t r u n t ư t ta đối với ngươi không có hứng thú tới rồi một tên sau cùng sẽ vạn là xa bờ tên của nàng tiêu hạ t ụ gì ạ dĩnờ g i a đống như nói tất cả cuộc chiến chén thánh sẽ vạn đều đã đến đâu đủ thật sao vân vân ngươi mới vừa nói sau cùng một cái xa bờ tên gì nệ dỗ bưng hồng trà uống một h ớ p nhất thời hơi dừng một chút đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi là xa bờ thế nào dĩnờ g i a không hiểu nhìn lấy nệ dỗ nàng phát hiện trong mắt của thiếu nữ lóe lên chiến ý nàng t ê n thật là gì nệ dỗ lớn tiếng hỏi A tu gì ạ dĩnờ a không hiểu nhìn về phía nệ dỗ người sau đã đứng lên sau đó lại b ư n g lên hồng trà uống một hơi cạn sạch sau kéo lên dần liền quên nhà xưởng ma thuật đi cúc cưng giúp ta b ù ma ta đã có chút không thể chờ đợi n e d o mặc kệ dần phản đối ở trong tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm đem người lôi đi rồi ta đi ra ngoài trước một chút xem ra hôm nay trò hay hẳn là diễn ra sát thật miễn cưỡng bỏ dậy đi tới bên cửa sổ đẩy ra ánh nắng p h ò n g cửa thoáng cái liền biến mất không thấy t h ậ t là dĩnờ g i a r t h r dài nhìn về phía phi ố hỏi làm sao bây giờ chẳng lẽ ngươi không muốn đi mở mang một cái vị này trong truyền thuyết vua kị sĩ tiểu thư sao vị ổ che miệng khẽ nở nụ cười n ệ dỗ bên kia phỏng chừng còn muốn một chút thời gian, ngươi sẽ không để ý cùng ta một. lên đi ra ngoài đi một chút đi. mẹ, ta có thể hay không? Jin khẩn cầu nhìn về phía mẹ của mình. không được. A hói lắc đầu nói, chúng ta đã đáp ứng c h à ngươi, chờ hắn qua tới chúng ta trở về. ai, ở chỗ này sao? dường như không có những vị trí khác rồi, không ngại chúng ta ở chỗ này dùng cơm đi. phi O kéo lấy Jin giờ ạc đi vào một nhà tiệm bánh điểm tâm, nhìn l ấ y trên đầy đám người cửa tiệm, thuận thế nhìn lướt qua, liền ở bên cạnh y dìt mèo dò hỏi. không ngại, mời ngồi. vậy thì thật là quá tốt. Phío hướng về đang tại bưng mới ra lọ bánh ngọt, g i n giờ ạ c giờ g i nói: Lệ tinh xì ạ, bên này. p h i o mà nói cơ hồ đem tất cả người đều hấp dẫn qua tới, đặc biệt làm tại phụ cận vây xem xa bờ cùng người của y dịch v è o sĩ, mấy vị thiếu nữ xinh đẹp ngồi chung một chỗ, quả thực quá hấp dẫn nhãn cầu của người khác rồi. Các nàng đều có thể cảm nhận được bên người q u ă n g tới say mê mà ánh mắt hâm mộ có g i n giờ c trợ giúp. Phío dễ như trở bàn tay tìm được vị trí cụ thể của Saber, lại nói nàng phát hiện đối phương ở loại địa phương này hưởng dụng đồ ngọt điểm tâm thời điểm, còn hơi kinh ngạc. Thật sự quá cảm ơn các n g ư ờ i không nghĩ tới bên này lại có thể trên đấy. Lệ t ĩ n Sĩ ạ hướng về hai người nói cảm ơn, tự giới thiệu mình, ta gọi Lệ t ĩ n Sĩ ạ, vị này là bạn của ta Phi Ổ. Sa Bờ nhìn lấy Lệ t ĩ n Sĩ ạ hơi hơi n h ư m à y mặc dù nàng cảm giác người thiếu nữ này có chút không đúng, nhưng chính là không nói ra được chỗ nào có cái gì không đúng. Thế nào Sa Bờ? Y Dịt m ớ phát hiện nói Sa Bờ khác thường, thấp giọng hỏi. Không có gì. Sa Bờ lắc đầu nói, vào lúc này cửa lại được mở ra, một cái tóc tím ngựa tỷ đi vào, tại chỗ tất cả nam sĩ ánh mắt nhất thời nhìn sang. Ai? Các ngươi cũng ở nơi đây sao? Sa Thật có chút để né nhìn lấy Phi Ổ cùng Lệ t n Sĩ ạ. bên kia bánh ngọt đều có chút chán n n rồi, ta nghe nói bên này không sai, tất cả liền qua tới mua chút, thuận tiện cho mọi người mang một ít trở về. Phi O cười nói, ngươi có muốn tới hay không điểm, ta tại đi điểm một chút qua tới, mọi người cùng nhau ăn. Ta muốn khẩu vị chocolate đấy. Phi O đứng lên hướng về quầy bên kia đi qua. Vào lúc này, nhìn thấy s k a t h xuất hiện, Sạ Bờ thoáng cái liền đứng lên, chắn trước mặt của i z i cảnh giác nhìn về phía s c a t h Đừng khẩn trương như vậy, ta không là địch nhân của ngươi. s k a t t cúi đầu nhìn Sạ Bờ một chút được nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. n g ư ờ i cái tên này. Sạ Bờ phát hiện nói tầm mắt của đối phương. tâm tức nhìn sát thật, y dịch nhìn s ạ bờ một chút, cũng nghe được sát t h ậ c ý tứ, nhất thời có chút không khỏi tức cười che miệng lại nở nụ cười. y dịch mèo, s ạ bờ nhìn lấy liếc mắt đồng bạn, một mặt buồn bực t ú i đầu. người cũng là sệ bạn. y dịch mèo hỏi, nàng thật ra thì cũng tại cảnh giác đ ố i phương, cứ việc nàng cũng không có lộ ra ý. không đúng. sát thật phủ nhận lầm bầm lâu b ầ u nói, ta chẳng qua là đối với cường giả cảm thấy hứng thú, mặc dù lên t h o ạ t nhìn dường như cũng không yếu, nhưng ngươi là con m u i của nàng, tất cả ta sẽ không ra tay với ngươi đấy. nàng, ạ bờ cảnh giác mà hỏi, đương nhiên là thế rồ. Nàng hiện tại đang tại b ộ Ma, p h ò n g t r ừ n g qua một đoạn thời gian liền sẽ tới tìm ngươi đi. s c t t h e t đánh ra lấy xạ bỡ hỏi. Cho. Vio đem một phần mới ra lọ châu cố lết bánh ngọt đặt ở trước mặt của s c t t h e t cười nói, chúng ta cũng không có đ ý. s c t t h e t là lần trước cuộc chiến chén thánh để lại sệ vạn. Người là Master. Yid và cảnh giác hỏi, người lân cận đều chỉ có thể nhìn được môi của các nàng đang động, nhưng không nghe được các nàng đang nói cái gì. Nói đúng ra, là lần trước cuộc chiến chén thánh người may mắn còn sống sót. Vio không cho là đúng nói, thuận tiện nhất tới, lệ tịn xì ạ cũng vậy, chúng ta qua tới chính là tham gia náo nhiệt mà thôi. đối với chén thánh cũng không có hứng thú. nói lấy nàng ngẩng đầu lên q u ớ c lơ cũng không có lưu lại chủ ấn. y dịch một cái này mới thở phào nhẹ nhõm nếu không phải là địch nhân mà nói liền không có vấn đề gì. sát thật là lần trước chén thánh người thắng. xa b ơ hỏi nàng hy vọng mượn sức mạnh của chén thánh thực hiện n g u y ê n vọng của mình. lần trước chén thánh không có người thắng nha tất cả đều là người thất bại đúng rồi lần trước m ọ d ẹ t cũng xuất hiện rồi. sát thật rất có hứng thú nhìn lấy xa bờ nói nghe nói nàng là con gái của ngươi. Phốc. y d đem ngoài miệng hồng trà phun ra ngoài che miệng lại nở nụ cười nàng quả thực không cách nào tưởng tượng. Vị này đại danh đại đỉnh vua kỵ sĩ lại có con của mình, trong lịch sử mặc dù có ghi lại phản lịch mỏ rết, thế nhưng tương đối là nam. Nếu như vua kỵ sĩ là nữ, con gái của nàng lại là chuyện gì xảy ra đây? Phi ổ cũng có chút bắt quái nhìn lấy xã b vợ tiếp tục tiết lộ nói, chúng ta ban đầu cũng hợp tác, lại nói nàng trò hay rất đáng ghét người. Chuyện này không quan hệ với các ngươi. x a Bờ mặt không biểu tình nói, là ta lốm ã n g Phi Ố mở miệng nói xin lỗi. Mấy người nhắc tới lần trước đại chiến chén thánh sự tình, ý d h m ẹ o cũng nhận được liên quan với lần trước đại chiến chén thánh sự tình, nàng thật ra thì cũng biết, tại chính mình bị chế tạo ra trước. Ẩn bờ nguyên bản vẫn có một lá bài chủ chốt, chẳng qua là hắn sau đó làm phản rời đi rồi, thoát khỏi ẩn bờ không chế, mà vị kia cũng gián tiếp tham gia lần trước đại chiến chén thánh cửa. Chương 352, cuộc chiến chén thánh bắt đầu. Các nàng là cố ý tới cùng chúng ta gặp mặt. Sau khi tất ra, x ạ bờ cho ra như vậy một cái kết luận. Đúng a? Bất quá, các nàng có mục đích gì đây? Xuất phát từ hiếu kỳ sao? Đêm dần khuya rồi, ý dịt và cùng xã bờ dạo bước tại yên tĩnh trên đường mòn, trên biển gió bất chút nào không ngăn cản mà trực tiếp thổi qua, thổi lên ý d ị h v o mái tóc dài màu bạc, sợi tóc giống như sao băng đôi như vậy vũ động. chúng ta hẳn là sớm một chút tới nơi này. Saber nhìn l ấ y như vậy biển nói. Ban đêm biển cũng rất đẹp, đây là ta lần đầu tiên tới bờ biển đây. Cảm ơn ngươi Saber. Đây là y dịt v ẹ o lần đầu tiên nhìn thấy biển, đối với nàng mà nói cặp mắt tận mắt thấy hết thảy các thứ này mới là đẹp nhất chân quý nhất. Yijie kéo tay Saber, trắng như tuyết trên gò má nổi lên một tầng đỏ ửng nhạt nhạt, phảng phất còn là một cái thuần chân ngây thơ thiếu nữ. Đại khái là xuất phát từ hiếu kỳ đi. Saber đem đề tài tiếp tục kéo trở lại nói, ta cảm giác vị tiêu ê u sạt thật ư ờ n g như có muốn cùng ta đánh một trận ý tưởng. Tại sao? y i j i c h i ê u một cái bị gió thổi lên tóc ai. không hiểu hỏi nàng không phải là không tính tham gia cuộc chiến t r a n thánh sao ta cũng không quá rõ ràng đại khái vẹn vẹn chẳng qua là luận bàn đi xa bờ nói lấy tầm mắt mất hứng m ộ n phía cứ việc nàng biết cái thời điểm này ở chỗ này dù đã hiển nhiên không phải là chủ ý gì tốt nhưng nếu ý dịt vẹo nghĩ đi trung quanh một chút nàng cũng không có c ự tuyệt m ạ n h nhất trước cấp một trong kiếm chi ngồi s ẽ vạn nàng có tự tin này ung dung ứng đối bất kỳ tình huống trong lúc bất chợt xa bờ bắt được ý d ị vẹo giơ lên hai cánh tay đưa nàng rút ngắn chính mình p h e địch s ẽ vạn ý d ị h vẹo lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra đúng thế. Sạ bờ gật đầu nhìn về phía trường 100 t h ư ớ c xa xa bóng m ờ định nhân cô ý bại lộ hơi thở của chính mình, rất rõ ràng là đang hướng bọn hắn phát ra khiêu chiến. Sạ bờ, xem ra đối phương cũng là giống như ngươi, là thích theo chính diện tiến hành tỉ thí s ẽ vạn. Y Dịt và Âm Thanh vẫn là bình tĩnh như vậy, mà phần này bình tĩnh là đối với Sạ bờ tín nhiệm. Ừ, xem ra không phải là lạn sợ chính là gì lờ. Sạ bờ suy đoán nói, vậy thì tốt tốt chiêu đại hắn đi. Y Dịt m ẹ o n h ấ n d ấ u ở trong túi trang trí nút l n đây là kỳ dị sủ gù a o cho tóc của nàng t thí, nghe nói có thể dùng đến nói cho kỳ dị sủ g vị trí của mình. Như ngài mong muốn. Sạ bờ hướng địch nhân vị trí phương hướng đi tới, bước chân ung dung mà tự tin. Hải Tân Công viên Đông Bộ tương tiếp đích là một mảnh kho hàng đường phố. Trời vừa tối nơi này liền cơ h ồ không n ư ờ i ánh đèn lờ mờ chiếu đường phố ngược lại càng hiện ra một mảnh trống không cảnh tượng, dùng để tiến hành giữa sệ vạn quyết đấu, nhưng là lại không quá thích hợp rồi. Cùng sạ bờ dũng cảm tiếp nhận k h i ê u chiến dạng, địch nhân cũng lớn mật đã đứng ở con đường chính giữa, còn đối với c h ị u k h ắ c thường ăn mặc cùng hắn tản ra mãnh liệt ma lực, đều cho thấy đối phương là cái không giống tầm thường thân phận. Hai cái s ẽ vạn đến với nhau khoảng cách chừng m ờ i thước ngừng lại, g i n g co. Ta nhớ, nghĩ, ngươi là sạ bờ, ta đoán đúng không? đúng, ngươi là lạn sơ đi. thật ra thì coi như không cần đoán, Sa b ờ chỉ cần nhìn vũ khí trên người đối phương liền biết rồi. Đối phương sử dụng hai cây dài ngắn không đồng nhất thương, đây chính là tốt nhất chính diện rồi. xem ra ngươi là muốn thật tốt đánh một trận, có thể cùng ngươi như vậy Anh Linh gặp nhau thật là vinh hạnh của ta. Sa Bơ mỉm cười nói, đồng thời tiến vào hình thức chiến đấu, ma lực biến thành khôi giáp cùng hộ thủ. vị vua kỵ sĩ này Anh Linh lộ ra nàng bộ mặt thật. như thế bắt đầu đi, ở người khác t ớ i phá rối trước phân ra thắng bại lạn s ợ nhất lên trên vai k h i ê trưởng h ư ờ n g trở tay quay lại sau b y gia tư thế chiến đấu. hai vị sẽ vạn đồng thời phát khởi tấn công lẫn nhau gắng sức chém giết vũ khí lạnh g i a o phong đụng nhau cuốn lên khí lưu cường đại không khí bốn phía phát ra d â n lên gì khí áp cứng rắn tại kho hàng tôn lên lưu lại chém vết lực lượng c ù n g bạo đang tại tàn phá chỉ hai người trận giáp lá cả liền sẽ hủy diệt địa phương chiến đấu đây chính là sẽ vạn gian chiến đấu v ẹ n vẹn đánh ba mươi mấy chiêu song p h ư ơ n g cũng không có bị thương mặc kệ là xã bỡ tấn công vẫn là lạn sở phòng thủ đều không làm gì được đối phương mặc dù song h ư ơ n g cũng chỉ là lẫn nhau dò thử thực lực nhìn rồi hôm nay kẻ làm rối loạn thật đúng là không ít đây lạn sở đưa tay tha luận quanh đầu nói. tại góc trên bên phải bọn họ nghe nói đã bị tiêu diệt tạ x ạ x i n h liền đứng ở chỗ nào người quan sát toàn bộ chiến trường nhưng mà hắn cũng không phải là lạn sơ nói kẻ làm rối loạn mà là hừ hừ rốt cuộc để cho ta tìm tới người s ạ bờ nệ d ổ cầm trong tay thẹn mờ gì ông n à i phở là mà h ẹ tủ h ẹ tủ xuất hiện tại chiến trường cửa vào vị này là s ạ bờ biểu tình của lạn sơ đã cương có chút kinh ngạc nhìn tại nệ rổ đối phương bộ tư thế kia rất hiển nhiên cũng là một vị s ạ bờ chẳng lẽ lần này chén thánh đứng đằng tiêu gọi ra hai vị ạ bờ hò? ta đoán là được triệu hoán xử lý s ạ b bên kia vị kia không phải là nàng là hàng giả Hỗn đ à n ngươi mới là hàng giả, cả nhà c á c ngươi đều là hàng giả. Nệ Dô một kiếm chém ra, Tiên Cố Si mang mặt đất trong nháy mắt bị chém ra một đạo thiêu đốt vết rách, đem x ạ bợ cùng Lạn Sơ. Không quản ngươi có đúng hay không sẽ bạn, ngươi hẳn phải biết có một cái tới trước tới sau đi. Lạn Sơ bất mãn nhìn về phía kẻ làm rối loạn, bất kể như thế nào, đánh h ă n g say thời điểm bị người quấy rầy, đều không phải là một cái làm người ta k h o á i t r á sự tình. Chán h sang một bên t h o mình, đây là ân oán cá nhân, nàng là của ta. Nệ Dô không nhịn được rơ ơ nói, bên kia mát mẹ bên kia ở, ngươi. Biểu tình của Lạn Sơ nhất thời liền cứng lại. n g u y n g ư ờ i này còn là trước sau như một thô lô đây. xạ bờ kinh h thường phủ dưới k h ỏ e miệng nói, là mã bảo quân, người mới là đây. ngự p h ẳ n g vua kỵ sĩ, nê do được thật một cái phong trâm trọng nói, không cần phải nói, liền ngay cả lãn sở cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng. hai vị này dường như n h ậ n biết, nhưng một vị tiểu thư xạ bờ khác là từ đâu mà nô ra đây? không chỉ là lãn sở, liền ngay cả đợi ở một bên y d i p mèo, đối mặt chợt như lên kẻ làm rối loạn, biểu tình không khỏi cứng lại, nàng vang lên chính mình từng tại nơi đó ra mắt vị này rồi, liền vội vang ngẩng đầu lên khắp nơi nắm giữ, dường như đang tìm cái gì. tại mắt khác một lần. đang ngó chừng hạ x ạ xin biểu tình của kỳ g ị sủ gù e mỹ dạ cũng cứng lại hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ có người bỗng nhiên đi ra phá rối thông qua kính bán t i ệ hắn thấy được một cái xó xỉnh nào đó hai đạo nhân ảnh là hắn đã từng quen thuộc người nam nhân kia ở bên người của nàng còn có một vị khác t h o ạ t nhìn giống như sẽ vạn nữ nhân chúng ta có cần tới hay không đừng ở chỗ này chẳng lẽ ngươi không biết ta sợ cao sao h ạ a vở n ắ m vua chinh phục giá t ọ a hai chân có chút tê dại bất mãn phàn là nói tình huống có chút không đúng a vua chinh phục g á i gãi c ầ m lẩm bẩm nói. Phu cận có thể tụ tập không ít xe b ạ n làm không tốt sẽ diễn biến thành một trận nhiều mặt hỗn chiến. Bất quá, loại thời điểm này làm sao có thể ít ta đây? Nói lấy, hắn lại tảng t h ạ m lịnh Đô Mỹ nảy sẩn vía h ẹ p t i u nạ tỵ ổ s ô n g về chiến trường. Chương t r n nhà hát Hoàng Kim khơi gợi đám xe h ẹ tụ đổ như s ở ổ dễ. Lại nói, trước mắt thế cục hoàn toàn, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, hai vị x ã bờ đã đánh thành một đoàn, hoàn toàn đem tất cả người cho không để mắt đến. Hết t h ể các thứ này chiến đấu bắt đầu, cũng bởi vì vị kia sau đó xuất hiện xa bờ, n ổ xong một n ă m tóc, hoàn toàn dẫn phát cuộc hỗn chiến này. hai cái sể vạn đều đã toàn thân tâm gia nhập chiến đấu, cho nên căn bản không tâm tư đi quan tâm tình huống chung quanh. Bốn phía đường phố đã một mảnh hỗn độn rồi, n rồi thời điểm chiến đấu có thể hoàn toàn mặc kệ sẽ tạo thành cái gì phá hư. Trên thân kiếm thiêu đốt hỏa diễm, theo mỗi một lần v ù n g ra đều tựa như muốn đem mặt đất không khí cùng nhau cháy hết, xi măng mặt đất trở nên nóng bỏng, nguyên bản liền đang ở phụ cận y dịt và không thể không bỏ chạy. v i phần, nguyên bản lạn sở chính là một mặt ở một bên xem cuộc chiến. hắn ngược lại là muốn cùng xã bờ đánh một trận, nhưng là thế cục trước mắt đã không phải là hắn có thể tham dự vào rồi. ở người khác thời điểm chiến đấu đánh lén, cái này có thể hoàn toàn không phù hợp hắn kỵ sĩ phong độ. hơn nữa đối phương dường như cũng không phải là một người. không năm lặn s ờ hướng về nơi nào đó nhà lầu nhìn lại, thoát khỏi sau khi chiến đấu, cảm giác của hắn đã bắt đầu hướng bốn phía k h u y ế tán. vị này buồn bực phát hiện quần chúng vây xem thật đúng là không ít, chỉ là s ẽ v ạ n liền đến c h ừ n g mấy vị, những thứ này đều là muốn chim s ẻ tại sao chủ sao? alo, hai vị, bốn phía cũng không thiếu s bạn. lặn sơ mở miệng nhắc nhở, các ngươi liền không sợ bị người đánh l ê n sao? thật ra thì. Làn sở cũng không phải là có lòng nhắc nhở hai người, ai để cho mình mới vừa rồi đánh hang say thời điểm bị người quấy d ầ y sợ cái gì? Một chút người nhát gan con chuột mà thôi, dám ra đây bật tự nhiên có người đoán để ý đến bọn họ. n ệ d ồ k h i n h thường hừ một tiếng, lui về phía sau mấy bước, chân phải đạp nát mặt đất, hai tay cầm kiếm đột nhiên vung ra một kiếm ngọn lửa c h ẳ n g kích. Đừng quá kinh h thường người rồi. Sạ bờ hô to một tiếng, đồng dạng hai tay cầm kiếm vung ra c h ẳ n g kích, Phong n h ậ n cùng Lửa d a o trên không trung va chạm, một cổ nóng bỏng đợt sóng hướng về bốn phương tám hướng quét tán, hai người đồng thời vượt qua tốc độ âm thanh xuất hiện, hai món vũ khí ở trong không khí xuôi ngược. b a chạm đi ra ngoài sóng trùng kích trong nháy mắt đem bốn phía hơi nóng đánh văng ra, liền ngay cả đợi ở v ò n g ngoài lạn s ở đều có thể cảm nhận được trong không khí ẩn chứa khổng lồ ma lực. Nguy ê n Lai, like, mới vừa rồi nàng đều vẫn không có lấy ra thực lực sao? Lạn sơ lầm bầm nói, bất quá, mới vừa rồi dù sao chẳng qua là đang thử thăm dò, hai vị này liền dò xét đều tiết kiệm, trực tiếp toàn lực bùng nổ đối công. Kết ta chiêu này, nhà hát hoàng kim khơi gợi đám sẽ ẹt tu đô như s ở ố d ệ Nệ d đột nhiên đem kiếm cắm trên mặt đất, ma pháp trận độ to lớn bắt đầu hướng bốn phía cuối tán, phản phất đ à n toa tuyên thể lãnh địa chủ quyền, bầu trời bắt đầu bay xuống tường vi cánh hoa. Y d ị t bèo đi mau, sạ bờ xoay người hô, nhưng đã muộn, ma pháp trận đã hướng về bốn phương tám hướng l a n t r à n hoàn toàn đem bốn phía cho b o p h ủ Nguyên bản còn một mặt đến tột cùng lạn sợ cũng không có tránh được, hoàn toàn bị cố hữu kết giới cho bắt được. Hắn chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc khắp nơi nằm giữ, dường như đang tìm kiếm kết quả chuyện gì xảy ra, bởi vì vì bọn họ hiện tại liền duy nhất một tương tự biểu diễn sân khấu địa phương, mà hắn không biết là xem cuộc chiến, vẫn là sân khấu người biểu diễn đây. Không chỉ là lạn sợ, liền ở trong góc quan sát cái n ì n cũng không có tránh được, cùng nhau bị kéo vào trong kết giới. không chỉ là cái nét, còn có tay cầm súng bắn tỉa kỳ dị s ủ gù, ẹm ì d ạ cùng trợ thủ của hắn hí m á i d ạ cũng cùng nhau bị đưa trở vào. trừ cái đó ra còn có ở một bên xem cuộc chiến dị mèo, phụ trách trinh sát d ạ xả xỉn, còn cần phải chờ tại một mầm xem cuộc chiến vua chinh phục ị sở kẽn đỡ cùng b vợ v ẹ t cũng cùng nhau bị rút ngắn cố hữu kết giới bên trong rồi. đương nhiên, g i o n cùng scat thật là ngoại lệ, bọn họ tại nệ rổ thả ra đại c h i ê u thời điểm cũng đã trực tiếp truyền thống l người, cũng không có bị cố hữu kết giới bắt được. l n s ợ nhanh chóng trở lại bên người chủ nhân cảnh giác nhìn tại bỗng nhiên xuất hiện những người này, bất bát nhất chính là lại còn có một tên thích khách. xa vợ thì lại hướng ý d ị c t vẹo xem xét cùng k ỳ d i ệ sụ g ủ e mỹ dạ thịt mại dạ hiểu rồi mắt khác một lần hoa vợ thì lại dừng ở bên người y sở kender căm tức nắm tóc hắn làm sao cũng không biết rõ trước mắt đến tột cùng là tình huống gì thật sao thì ra là như vậy k ệ t nẹt giơ tay lên ra hiệu hắn bình tĩnh chờ nóng rất là kinh ngạc nhìn về phía mình đệ tử thấp giọng nói ngươi rốt cuộc là bởi vì cái gì mà nổi điên trộm di vật của ta cẩn thận suy nghĩ một chút có lẽ là chính ngươi muốn tham gia cuộc chiến chén thánh nguyên nhân đi vợ vợ vẹo v ẹ t tiên sinh cái đó Và vờ đã có thể đoán ra cái kia chủ nhân của thanh âm có thể là đối phương đang bị chính mình cướp đi thánh di vật sau, tại sao còn sẽ xuất hiện ở nơi này đây? Chẳng lẽ nói hắn chuẩn bị hai món thánh di vật sau? Và vờ, giống như ngựa như vậy phàm nhân vốn nắm giữ chỉ thuộc về phàm nhân an ổn nhân sinh. Tiện n ẹ dùng làm người ta r ợ n cả tóc gáy lại lạnh giá hài hước vừa nói nói. Bất quá, nếu hiện tại chúng ta là đ h nhân, ta liền cho ngươi thêm vào học một khóa đi. Giữa ma thuật sư tàn sát lẫn nhau chân chính ý nghĩa tàn sát khủng bố cùng thống khổ. Trên mặt hoảng sợ đọc lại, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Hắn biết đây là kế né sát hại t u y ệ n ô n không nghi ngờ chút nào đối phương muốn giết chết chính mình. Không nghĩ tới phụ cận lại có thể có nhiều người như vậy, thân ái lại có thể đi rồi. n ệ Do đánh giá lấy đám này bị chính mình rút ngắn cố có người của thế giới. Nói chuyện, các ngươi những người này lại có thể đem ta làm như không thấy, không thể tha thứ. Sau một khắc, theo n ệ Do miệng há mở, một loại đâm thẳng linh hồn đáng sợ tiếng hát bắt đầu ở sân khấu trong đại sảnh v n o về. y m miệng! s ạ b ợ tức giận gầm hết lên, nàng cố gắng vung kiếm ngăn lại n d ca hát, nhưng âm thanh đối với ảnh hưởng của nàng rất lớn, đâm rách màng nhĩ ở bên tai v à về. Để cho nàng y m miệng. làn sở cái n ẹ sắc mặt giữ t ợ n gầm h t lên, hắn cảm giác đầu của chính mình từng trận trơn v á n g phảng phất giống như có búa tạ đang không ngừng gõ. ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. nguyên bản đường phố đạo mệnh lệnh hướng về nệ rồi nhào tới lặn sở bị một góc cho t h ủ y bay rồi. kỳ dị sùi củ ẹm bị dã bên kia mấy cái căn bản không có có thể chi chỉ quá lâu thời gian, đã rồi rít ngã vào thấp hơn thùng khoái dây rua. chứ mấy vị sệ vạn còn đứng bên ngoài, chỉ còn lại cái nẹt rồi, vị này hận không thể chính mình ngay lập tức liền kẽ dịu liền như vậy. tiếng hát tại trong đầu không ngừng vọng về, như là bom nổ để cho hắn mắt nổ đom đ tinh. muốn tại nệ rồi sân nhà ngăn lại nàng. Cơ hồ là chuyện không thể nào, ạ xạ xin rất dứt khoát cho chính mình một đau, trực tiếp biến mất không thấy. Làn sở cùng xã bờ đều bị lấy l ô t h a i thông khoái như vậy q u ỷ dưới đất, chỉ có vua chinh phục còn đứng, c ặ p mắt t r ò n kiếm. Ngươi không tệ, quả nhiên hay là có người hiểu được tán thưởng tiếng hát của ta. Nệ r ồ thông khoái hát xong bài khúc sau, trên đất ngược lại đầy đất người, tầm mắt rơi vào duy nhất đứng trên người vua chinh phục, hài lòng đưa tay v ô bả vai của hắn một cái. Sau một khắc, thân thể của vua chinh phục cầm ầm ngã xuống. Chương 3 5 4 n buồn ầ u đến h ộ p máu tổ k ỳ o m Ngươi nói một gã khác x ạ bờ xuất hiện rồi hả? tỏ sạ cả tổ kỳ ô mi nghe đệ tử báo cáo biểu tình trên mặt không khỏi đã cương mấy giây sau hắn đã nghĩ tới một cái khả năng người kia xuất thủ đáng ghét hắn quả nhiên vẫn là có ý định can thiệp cuộc chiến tranh thánh sao tổ kỳ ô mi đã xem biết trong miệng c â y một gã khác x ạ bờ thời điểm người nào không nghĩ tới vị kia la mã bạo quân sẽ mạnh như vậy lại có thể chế trụ ngoài ra một tên x ạ bờ bất quá so phương đánh một cái lưỡng bại câu thương cũng phù hợp tổ kỳ ô mi kế hoạch bất quá người nói mạ sờ của x ạ bờ là một cái nữ tử tóc bạc kim tổ kỳ ô mi bỗng nhiên mở miệng hỏi ừ là người trẻ tuổi da trắng nữ h ả i tóc bạc kim xích đồng n g ạ h cùng người nam nhân kia có chút giống, luôn cảm thấy có chút không quá giống nhân loại đương thời. người nhân tạo của In bờ sao? chẳng lẽ lại tại chế tạo tương tự d ầ n loại quái vật kia? mặc dù không phải là không thể, dù sao đã xem có tiền lệ. Tô kỳ ô m bị tự lầm bẩm, hắn đối với dởn nhưng là rất kiên kỵ. nếu như In bờ tại chế tạo ra một cái tương tự quái vật, tình huống liền có điểm không ổn. thính sai. nguyên lai like dù tự tạo cái chuẩn bị con cờ không chỉ có kỳ dị sủ gùẹ m ỉ ra. c á i ấ y làm phiền ngươi tiếp tục giám đốc chiến đấu. l n sơ m s t e r hẳn là cũng khó chịu một cái tân thủ hiểu được che giấu mình. mấy phút sau. t o k y o mi hoàn toàn c h ư m ặ t n e d o phóng ra cố hữu kết g i ớ i đem tất cả người đều kéo tiến vào, c á i cùng a s s e s ạ xỉn cũng bị cắt đ ư t c s ạ xỉn đi qua thăm dò một chút tình huống, t o k y o mi bất đắc dĩ nói, hắn cũng không có biết rõ. Cái ấy, làm phiền ngươi để cho một cái khác kết quả thời điểm xảy ra chuyện gì. Tại À ạ xỉn chạy tới thời điểm, t o k y o mi nghe được cầy báo cáo sau nhất thời liền sợ ngây người, n e d o đánh bại tất cả sẽ v à n cùng Master, s s s ạ xỉn động thủ giết chết tất cả mọi người. Cái ấy do hỏi, vị a bạo quân d ư ờ n g như cũng không tính động thủ giết chết bọn họ, có muốn hay không ta để cho, để cho À xạ xỉn động thủ. to kỳ ốp b âm thanh thậm chí mang theo một chút kích động. quả nhiên lần này chén thánh thuộc về t ỏ a saka. như vậy thứ nhất mà nói, liền trực tiếp có ba vị mã sư tử xuất cục, không có cái gì so chuyện này đi càng làm cho người ta hư vấn. ừ, ta cái này liền ra lệnh. cãi có chút mất mát, nhưng vẫn là để cho hạ x ạ xin ra tay giết người. dù sao, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một t h ở đương nhiên sẽ không bỏ qua. bên kia, hải tân công viên đông bộ kho hàng khu, nê do một thân một mình đứng ở trên đường phố, coi chừng đến đầy đất, bất mãn phủ miệng đến, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ bài hát của ta khó khăn như vậy này sao? hừ, một đám không có âm nhạc tế bào ra hỏa, thân ái cũng thiệt là. n ệ dô một lần than t h i ề n một lần hướng về hướng về xã bờ đi tới. vào lúc này, nàng chợt dừng bước nhìn về phía một cái phương hướng, quát to, lén lén lút lút đi ra. ạ x ạ xỉn cũng không nghĩ tới chính mình vừa mới đến gần liền bị người phát hiện, hắn từ trong hư không hiện ra, rơi vào trước mặt của n ệ dô nói, chúng ta trực tiếp từng có đắc định, m ờ i không nên ngăn cản ta đầu thủ. n ệ k ô khinh thường p h ủ i mép một cái, hướng về ạ x ạ xỉn h ư a ra một cái á nói, nghi chiếm tiện nghi lại có thể nhặt được trên đầu của ta, biến, nếu không ta trước hết giết ngươi. ngươi bài hát còn thời điểm trước sau như một tệ hại đây. Sa Bờ chợt vật theo truyền lên bộ dậy nói, chẳng lẽ ngươi liền bụi dậm bên trong không có phát hiện điểm này sao? Nê Dô cỡ lầu đi ủ k ệ xa ổ chủ tủ G Mani c n g Nữ phàm nữ, ngươi tại nói người nào? Nê Dô một cái tuấn thân xuất hiện ở trước mặt của Sa Bờ, một cước kêu Sa Bờ cho đạp bay ra ngoài. Nói người đó. Sa Bờ trên không trung xoay tròn một cái, rơi vào bên người của ý Dị c h và cùng kỳ dị sủ g ù e mỹ d a phòng ngừa bọn họ bị ạ x ạ xỉn đ m sát. Hừ. Nê Dô được c ngực, khiêu khích coi r ư ờ n g Sa Bờ. Vào lúc này, lãn sở cùng vua chinh phục cũng đều đã tỉnh lại, dây a đứng lên. Lãn sở không do dự. trực tiếp mang đi hôn mê k ề n nẹt lập tức. Vua chinh phục thì lại vỗ một cái lô thai nói, La mã bạo quân, tiếng hát của ngươi thật đúng là khó nghe à? Làm sao? Ngươi chuẩn bị đánh nhau? Nệ Dô bất mãn trở tới, vẫn là liền như vậy, ta lo lắng ạ s ạ Xỉn sẽ đánh lén tiểu m ạ s t e r của ta. Vua chinh phục tự t u y ệ t ngươi trước tiên có thể giết chết hắn, sau đó chúng ta tại đánh một trận. Nệ Dô không chút nghĩ ngợi nói, nghe được lời của Nệ Dô ạ s ạ Xỉn q u á quyết lui về phía sau, biến mất ở trong bóng tối rồi. Thế nào? Hắn đi rồi, đến đây đi. Nệ Dô nâng kiếm lên hỏi, bạo quân, ngươi chừng nào thì biến thành chó điên? Sạ bờ cầm kiếm r ằ n g con nệ rồ ngốc ma vương ngươi có tư cách nói ta sao lại nói lần trước ta mới đem con gái của ngươi cho đánh ngã lần này đổi thành ngươi rồi nệ rồ khiêu khích nói nở lại nói ta rất chờ mong mẹ con các ngươi gặp nhau chuyện một cái dạng cảnh t ư ợ g ì lời nói mới tới ma lực trên người nệ rồ khi tức càng ngày càng yếu xa b ợ cùng vua chinh phục cũng còn không có làm rõ ràng tình h u ố n thời điểm đung nhiên một đạo kim sắc cổng truyền tống xuất hiện ở trước mặt của nệ rồ trở về rồi một cái thanh âm từ bên trong cửa truyền ra đáng ghét hết lần này tới lần khác thời điểm vào lúc này n ê r phủi miệng đến đi vào cổng truyền thống biến mất không thấy trong nháy mắt hai người trong nháy mắt liền trợn tròn mắt đây là cái tình h u ố n gì g bọn họ mới vừa rồi đều rõ ràng cảm nhận được đối phương ma lực nhanh chóng t u ậ t xuống mới vừa rồi cái kia cảm giác ta bị sai sao ta bỗng nhiên cảm giác vị kia bạo quân ma lực thoáng cái trở nên yếu đi xạ vở bỗng nhiên nói cũng không phải là hảo giác của ngươi ma lực của nàng quả thật trở nên yếu đi vua chinh phục hiếu kỳ sờ cầm một cái trả lời khả năng này thời điểm cùng nàng cũng không phải là bị chén thánh đứng tại triệu hoán đi ra quan hệ tất cả ma lực của hắn toàn bộ đều là có triệu hoán người của hắn cung cấp hẳn là thời điểm thông qua thủ đoạn nào đó. m à thuật s ư kia hẳn là thời điểm thông qua phương thức nào đó để cho thực lực của nàng trong vòng thời gian ngắn khôi phục. Thì ra là như vậy, đây chính là giá tiền sao? Ngươi nói cái gì? Vua chinh phục nghi ngờ coi chừng Sa Bờ, nắm lên h ọ a vợ nhảy lên chiến xa lập tức. Ngạch, để cho ta đi trước Sa Bờ, chúng ta nên nhập tái chiến. Sa Bờ coi chừng biến mất người, tầm mắt rơi vào ba người hôn mê trên người, không khỏi nặng nề thở dài. Lúc này làm như thế nào như vậy đây? Sa Bờ có chút khổ não tự lẩm bẩm vấn. mắt khác một lần, Tô Kỳ ố Mi lấy được tẩy báo cáo, sau thiếu chút nữa giận đến cắn nát, rằng, một cái cơ hội lại có thể bị bỏ lỡ, cái này để cho trong lòng hắn có chút khó có thể dùng lời diễn tả được bận r n dầu, coi như nhiều năm bình tĩnh cùng ung dung đều không cách nào khiến cho hắn giữ được t í n h táo. Nếu là anh hùng vương có thể nghe chỉ huy của hắn, cuộc chiến c h é n thánh căn bản chính là dễ như trở bàn tay đồ vật. Đáng tiếc, hắn loại tính cách này cao ngạo thô bạo thật là khiến người nhức đầu, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác nắm giữ hành động đơn độc năng lực đây. Chương 355 vương cùng chiến sĩ, ma lực trên người nệ r bắt đầu yếu bớt, xem ra ma lực đã không đủ. so trong tưởng tượng của ta còn muốn ngắn hơn. Chính ở phương xa xem cuộc chiến Cát t h ậ t Đông n h ư nói, không có cách nào, ai bảo nàng sử dụng Cố Hưu Kết g i ớ i đồ chơi kia đối với Ma Lực Tiêu h a o so ta theo dự đoán còn muốn khổng lồ. Trong giọng nói của dần lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nếu như Nệ d ồ không sử dụng Cố Hưu Kết g i ớ i dưới tình huống, Ma Lực bùng nổ trạng thái cũng có thể duy trì thời gian rất dài. Đó là bởi vì ngươi bây giờ còn quá yếu rồi, chỉ có thể thấp nhất duy trì sự tồn tại của nàng, cho nên vội vàng trở nên mạnh mẽ đi. t t h tự lẩm bẩm, cho nên vội vàng trở nên mạnh mẽ đi. Ồ, có khách tới. j a i r n đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Con chuột, rốt cuộc để cho ta tìm tới các ngươi, là ngươi đang giòm nó bản vương sao? Anh Hùng Vương không tiếng động xuất hiện ở đối diện hai người trên lầu chót. Ta đi trước đem h ệ r ổ mang đi. Hắn liền giao cho ngươi, hẳn là sẽ là một một đối thủ không tệ đấy. i a i r u n không để ý đến Anh Hùng Vương, mà là hướng về phía s c t r l t nói. Hỗn đàn, ngươi chuẩn bị trốn đi chỗ nào đây? Anh Hùng Vương nhìn thấy chính mình lại có thể bị người làm như không thấy, coi như cổ xưa vương giả, làm sao có thể dễ dàng tha thứ đối phương ở trước mặt của mình càng dỡ? Vây tay, Vương Chi bảo kho mở ra. vài thanh bảo cụ hướng về vị trí hiện thời của dần ném mà đi. Già dần tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, không trung xuất hiện vô hình sóng bợn, ba cái không lớn hố đen cầu trống rỗng xuất hiện, đem anh hùng vương phát ra tới bảo cụ cắn nuốt mất rồi. ngươi lại dám! Anh hùng vương nhìn thấy chính mình đủ để đem đối phương hoàn toàn đánh chết bảo cụ lại có thể bà viên hố đen cắn nuốt, nhất thời liền n h ư m à y tăng cường bảo cụ ném số lượng. n é y mắt, thân thể của dần liền bị bảo cụ anh n ắ ấ t ấ y nhưng anh hùng vương lại hoàn toàn không cao hứng nổi, bởi vì vậy cũng vẻn v ẹ n chẳng qua là một cái phân thân mà bản thân hắn đã rời đi rồi. thật đúng là trước sau như một tác thú vị đây. Sắt thắt ma lực tại giữa hai tay ngưng tụ ra hai cây tử t ư ở n g chi thường. Nàng rơi x u n g lên đối tượng anh hùng vương nói, trong truyền thuyết xa xưa nhất vương à để cho ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Thật không biết nên bội phục dũng khí của ngươi, hay là nên nói ngươi không biết gì? Bởi vì mới vừa rồi bị người không có coi, anh hùng vương hiện tại hỏa khí có chút lớn. Bên phải tay khẽ vây, vương chi bảo kho mở ra, rầm rầm chẳng chị kim sắt sóng gợn, vô số bảo cụ theo trong không khí toát ra mặc cho anh hệ vương chọn. Đi chết đi. Cánh tay của anh hùng vương vung lên, vô số bảo cụ hướng về t t h chút xuống phóng. Anh hùng vương, ngươi thật sự là một người chiến sĩ sao? s e t h ạ c không ngừng cơ múa s o n g thương, bắn bay đối diện đánh tới bảo cụ, bốn phía bắt đầu phát sinh nổ kịch liệt. s e t h ạ r rất nhanh liền nhìn ra anh hùng vương sơ hở, nàng cũng không tính chết gánh vương chi bảo kho, bắt lấy chiến cơ, tay phải trường thương quăng ra, hóa thành một đạo đỏ tươi đường cong rơi ở trước mặt của anh hùng vương, nhất thời xi si mang loạn thạch tung tóe, ở nhờ nổ tung thời gian, s e t h ạ c đã xuất hiện ở trước mặt của anh hùng vương, trường thương đột nhiên ném bắn mà ra, hướng về đối phương cửa chính đánh tới, vừa vội vừa nhanh, dường như muốn xuyên qua đầu của anh hùng vương. Ngươi đây là đang chất vấn thực lực của b n vương sao? Anh hùng vương đột nhiên từ phía sau trong bảo k h ố có quát một thanh bảo kiếm. v u kiếm nên đón đỡ được s c t h a c đâm ra tử tướng chi thương. Một thương này chẳng qua là hư hoảng một thương, hướng về trái tim hắn vị trí đâm tới. Song p h ư ơ n g bất quá giao thủ mấy chiêu, trên tay anh hùng vương t r ư ở n g kiếm cuối cùng vẫn bị đánh bay. Hắn còn chưa kịp lấy ra vũ khí mới, cũng đã bị s c t h a c một cước đẩy bay, k h ả m n ạ m tại đối diện rời tỏa c ốc So với trong tưởng tượng còn phải yếu hơn không ít. s c t h ậ t có chút thất vọng lắc đầu, đối với thực lực của anh hùng vương làm ra đánh giá sau, xoay người rời đi rồi. Đúng như s c t h a c từng nói, có lẽ hắn là xa xưa nhất vương không sai, nhưng hắn nhưng cũng không phải là một cái chiến sĩ hợp cách, ít nhất ở trong mắt s c a t h ậ t không phải. mấy giây sau giận không thể không anh hùng vương t ừ trong cao ố c bắn đi ra nhìn lấy đã biến mất không thấy gì nữa s c a t h trong lòng có không nói ra được tức giận hắn căn bản cũng chưa hề nghĩ tới chính mình lại có thể sẽ có bị người một cước đạp bay một ngày làm sao người bên kia đã kết thúc jayon nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện ở phòng khách s c a t h hỏi cái tên kia so trong tưởng tượng còn muốn yếu s c a t h p h ủ i dưới k h ỏ e miệng nói anh hùng vương cuối cùng không là nhớ người như vậy am hiểu chiến đấu xe vạn sức mạnh của hắn hẳn là đánh chúng tại những bảo cụ kia phía trên j a y n ăn đuổi coi như xa xưa nhất vương tự nhiên vẫn là có chút thực lực điểm này ta tự nhiên biết nhưng là hắn một cái lại muốn muốn cùng ta đánh c ậ p chiến một cái quá mức kiêu ngạo địch nhân cũng không phải là một cái đối thủ tốt. Sắt t h ậ c n ú n vai một cái nói, khinh địch anh hệ không có tư cách coi như đối thủ của ta. Ma lực bùng nổ thời gian có chút ngắn, đánh không đã biển. Nệ g h Dỗ đưa tay ôm cánh tay của Giờn Phàn là nói, đó là bởi vì ngươi sử dụng cố hữu kết giới quan hệ. Giờn đưa tay chỉ bắn một cái cái chán Nệ Dỗ giải thích nói một câu lại hỏi, lại nói ngươi không phải là đem tất cả mọi người đều đánh c n g sao? Hôm nay coi như là l ệ ra mắt tốt rồi, lần sau nhất định phải tìm cái thời gian lại cùng nàng thật tốt đánh một trận. Nệ Dù đưa tay bưng lấy mặt của Giờn In Tí lên, nàng hiện tại cần muốn hơi hơi bổ sung một cái ma lực. Bên kia, tại Anh Hùng Vương mới vừa rời đi không lâu sau, Phương x a cao ốc xuất hiện liên tiếp nổ tung, Sạ b ỡ lập tức tăng cao cảnh giác, trận này đột nhiên tới chiến đấu để cho nàng cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Nếu như chiến đấu ảnh hưởng đến bên này, đưa bọn họ q u y ẹ n đi v à o tình huống liền có chút không ổn. Bên này ba vị đều vẫn là trạng thái hôn mê, chỉ có thể bộ dáng này. Sạ Bờ bất đắc dĩ thở dài, nàng cũng lên ý g mèo, một tay nhấc lên kỳ dị sủ gù em b ị ra một cái tay khác nhấc lên một nữ nhân khác, xoay người biến mất ở trong hẻm nhỏ. Bất kể như thế nào. hay là trước r ờ i đi vị trí đang nói, đặc biệt là hiện tại hắn bên này có ba cái cần phải chiếu cố, cũng không khó bị cuốn vào s ẽ vạn chiến đấu. Bên kia chiến đấu dường như càng ngày càng kịch liệt, chắc là còn không có xuất hiện trong mấy vị hai vị đang chiến đấu đi. Sạ bợ không biết, thật ra thì đây chẳng qua là anh hùng vương tại nổi giận. Chương 3 5 t r n ư nhức đầu tổ kỳ ôm i k ệ t nẹt mới vừa tỉnh lại, hắn tự tay che lấy cái chán, cảm giác chính mình đầu đau muốn nức. Hắn nhớ lại chuyện xảy ra mới vừa rồi chuyện xảy ra, lặn s ợ cùng s ẽ vạn khác chiến đấu tựa hồ bị người phá rối rồi, cái đó sau đó xuất hiện s ẽ vạn hắn lúc trước dường như ở nơi nào ra mắt. nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm, vốn là chuẩn bị dùng để triệu hoán chính mình coi trọng nhất anh linh dị sợ kẹn đ ở thánh di vật bị chính mình vậy không tiêu đệ tử vạ vợ v o v ẹ t t r ú n g đi, thật đúng là c h ậ t vào đây, cuối cùng vẫn là l à n sở đem người mang về đối mặt vị hôn thê t r o n g trọng kẹn nẹt cũng không có quá nhiều tức giận, nếu như là những người khác nói không chừng hắn sớm nổi giận, nhưng hắn hiện tại vẫn hết sức tỉnh táo, cho dù như thế nào tức giận cũng vô dụng đối với cái đó bất hiếu đệ tử nhất định phải cấp cho bài học kinh nghiệm sưng máu. bất quá ở trước đó hay là trước muốn giải quyết vấn đề của cuộc chiến h i ế n thánh, bởi vì cái vị trí kia sẽ vạn c h ậ n ngang một bước, đem tất cả. Sự tình đều cái nhiễu, chuyện này cũng không có thể cứ tính như vậy. l ã n sơ, tìm tới cái đó phá rối xề vạn, ta muốn biết vị trí của nàng. k ệ t n ẹ ra lệnh. Theo ta được biết, vị tia cũng không phải là cuộc chiến tranh này bị triệu hắn đi ra xề vạn, coi như ngươi giết chết nàng cũng không chỗ dùng chút nào. Xô g a nhắc nhở. Điểm này ta đương nhiên biết, ta chỉ là muốn gặp một chút cái đó bạn cũ, nhìn hắn muốn làm cái gì. k ệ t n ẹ mắng. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đối với ân nhân cứu mạng của mình mang lòng cảm kích, mà không giống là người làm một dạng mệnh lệnh. ô g a nhìn lấy bóng lưng rời đi của l ã n sơ. châm chọc nói, không nên đem chính ngươi thất bại tức giận phát tiết ở trên người người khác. Ta sẽ không thất bại, vĩnh viễn cũng sẽ không. k ệ t n ẹ đưa tay xoa xoa nhức đầu cái chán, lạnh lùng nói ra. Trên thực tế, ngươi đã thất bại. Một bên khác, tô kỳ ốm b cũng dị thường nhức đầu. Theo hạ sạ xỉn trong báo cáo, hắn đã xem biết được chuyện của anh hùng vương. Hắn sẽ vạn dường như cùng người kia xảy ra mâu thuẫn, hơn nữa cũng không có chiếm được cái gì có chuyện. Dưới sự tức giận thậm chí còn hủy diệt mấy tòa c a o quả thật là không có cái gì so chuyện này đi b ế t bắt hơn sự tình rồi. Hắn có chút lo lắng anh hùng vương sẽ cùng hắn tạm thời đồng minh xích m í c phải biết vợ con của mình có thể đều còn ở đối phương nơi nào đây. Cả cờ cùng bờ ở cờ còn chưa có xuất hiện sao? Không có. Bất quá, giám thị nhà mạ tủ ạ xạ x i n phát hiện mạ tủ cạ gì dã, nhưng cũng không nhìn thấy được triệu hoàn s ẻ vạn. Cái cao mày nói, chờ một chút, mạ tủ cạ gì d ạ dường như hướng dậy sẽ đi rồi. Hiện tại vẫn không có phát hiện s ẻ vạn vết tích, có muốn hay không để cho ạ xạ xỉn n ộ c tủ. Hắn đi giáo hội làm cái gì? Tỏ xạ cả tổ kỳ ồm m hơi hơi như mày. Mấy phút sau. Hắn thu vào cổ tó mỹ nạ dây s ẽ tin tức truyền đến, m ã tủ cạ dị giả u ấ t cục, vợ ở cờ không rõ tung tích. Đây là cái tình muốn gì? Tỏ x ạ cạ tù kỳ ốm i nhất thời liền ngây dại. Cha nói m ã tủ cạ dị g i hướng giáo hội nói lên bảo vệ, bởi vì hắn đã làm mất đi s ẹ vạn, thậm chí liền chú ấn đều đã biến mất rồi. Bọn họ đang hướng về bên này qua rồi. Cái ấy cũng có chút g i ậ mình, vợ ở cơ bị người lặng yên không tiếng động tiêu diệt, chẳng lẽ là cạ s t e r độc thủ? Đang tại t ổ kỳ ốm m chính đang suy tư m ã tủ cạ dị g i mất đi nguyên nhân thời điểm, cửa b ố n g nhiên bị gõ, hai người xuất hiện tại t ổ kỳ ốm m bí mật trong chỗ. Còn đã lâu không gặp t ổ kỳ ốm i t ỏ xạ cả tổ kỳ ổ m mỉ thấy được để cho hắn lâm vào suy tư nam nhân mạ tủ cả dị d ạ tên khốn kiếp này lại có thể hướng không có việc gì một dạng cùng hắn chào hỏi ngươi lại dám xuất hiện ở trước mặt của ta tổ kỳ ốm bị có chút không tưởng tượng nổi nhìn về phía mạ tủ cả dị d ạ sau đó hơi hơi n h ư m à y bởi vì trước mắt vị này có thể điểm cũng không giống là ma thuật sư ngươi sẽ giết ta sao mạ tủ cả dị d ạ khẽ miệng hơi hơi câu dẫn ra m ỉ m cười nói ta hiện tại chẳng qua là một người bình thường mà thôi nha ngươi một cái cao cao tại thượng ma thuật sư sẽ đối với một người bình thường động thủ sao kết quả này là chuyện gì xảy ra sẽ vạn của ngươi đây Tokyo b i cao mày hỏi, ngươi chắc cũng là master đi? Hắn vứt bỏ ta rồi. Ma thủ cà gì ra lộ ra một cái bất đắc dĩ cười thảm tiếp tục nói, ta nhớ, nghĩ, ngươi có thể sẽ muốn biết bờ ở cờ đó t ì h báo. Chờ một chút, bờ ở cờ đã mất đi ma lực của ngươi ủng hộ, còn có thể hành động đơn độc. Tokyo b i không khỏi trận to hai mắt, có chút khó có thể tưởng tượng sự thật này. Cùng nhau nói hắn là bờ ở cờ, càng không bằng nói là một ma thuật sư đi. Ma thủ c ạ gì ra bông nhiên nói, hắn dường như rất am hiểu sử dụng ma thuật, tất cả ta một mực không biết rõ hắn đến t n cùng là bờ ở cờ vẫn là caster. Tô Kỳ Ốp Mi nhìn về phía cổ Tô Mi Nệ giải s ở y người sau gật đầu nói: Là bờ ở cờ, t ê n cứ gọi nộp x ạ kỳ ạ, danh tự này tương đối xa lạ. Ừ, ta có thể hiểu được. Hắn nói hắn là thay thế bờ ở cờ xuất hiện. Trong giọng nói của m ạ Tù Cả Dị Dạ chẳng biết tại sao mang theo một tia cười trên nôi đau của người khác. Thay thế. Tô Kỳ Ốp Mi có chút không hiểu, không chỉ là hắn, cổ Tô Mi Nệ cha con đồng ý cũng là không hiểu. Chính là cướp lấy vị trí của bờ ở cờ, đại khái chính là ý này đi. Đúng rồi, a họ ý cùng dìn cùng x ạ cụ ra đây. Mã Tù Cả Dị Dạ hỏi: Ngươi tìm các nàng làm cái gì? To Kio m i cảnh giác nhìn về m ạ Thủ Cả Dị Dạ. Không có gì, ta chẳng qua là tới cùng các nàng cáo biệt mà thôi. Ta chuẩn bị lấy chỗ rất xa, tất cả tới từ giả nàng. Mã Thủ Cả Dị Dạ giải thích. Ngược lại đối với ta mà nói, cuộc chiến chén thánh đã kết thúc, dĩ nhiên là phải lập tức địa phương này. Ta sẽ thay ngươi chuyển cáo các nàng đấy. t ỏ a Sạ Cả To Kio mi nói. Được rồi, nếu ngươi không muốn, vậy thì tái kiến đi. Mã Thủ Cả Dị Dạ đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm đống nhiên quay đầu lại nói. t h à n h thật mà nói, ta vẫn thật ghét ngươi đấy. Hắn đến t ậ t cùng là tới làm cái gì? tỏa sạc ả t o k y o mi nhìn lấy bóng lưng của mã tủ cạ dị dã hơi hơi n h ư m à y chẳng lẽ vẻn v ẹ n chỉ là vì thấy thế nữ của hắn một mặt Cả s t khí tức vừa mới xuất hiện rồi bất quá lại rất nhanh biến mất rồi cái hướng tổ kio mi báo cáo như thế hiện tại cũng chỉ còn lại có sau cùng vị kia không biết bờ ở cờ hắn kết quả muốn làm gì chứ t o kio mi có chút nhức đầu căn cứ mã tủ cạ dị i ả miêu tả vị kia thay thế bờ ở cờ xuất hiện sẽ vạn hẳn là rất mạnh mới đúng hơn nữa mới vừa bị c h é n thánh triệu hắn đi ra sau liền lập tức đ ổ i m tủ cạ dị dã vị master này loại chuyện này quả thật là chưa bao giờ nghe thấy Phải biết liền ngay cả ba cái chú ấn đều không có hiệu quả chút nào x ẽ vạn. Đây quả thực có chút lật đổ thế giới của tổ kỳ ôm ị xem. Từ khi chú ấn bị khai phát ra tới sau, loại tình huống này chưa bao giờ nghe thấy. Cái đó thần bí x ẽ vạn kết quả muốn làm gì đây? Vẫn là nói đây là mạ tủ cạ dị d ạ vì để cho chính mình buông lòng cảnh giác kế hoạch. Không biết đối thủ mới là nguy hiểm nhất. Cửa. Chương 357, đến từ dìn Z 3 9 A quy thác. Sa bờ gặp phải chút phiền toái. Có một cái x ẽ vạn quang minh chính đại đứng ở trước mặt của nàng. Không phải nói đối phương ngăn cản nàng rút lui yên tâm. Cái này làm cho Sa b người lo lắng như mày. chẳng lẽ đối phương là tới trận đánh đoàn người mình nàng ngược lại là còn có thể chiến đấu nhưng bên người nàng hôn mê ba người làm như thế nào như vậy nếu như đối phương mượn cơ hội này giết chết master nàng vô luận như thế nào đều không phòng giữ được an toàn của bọn họ đối phương hẳn không phải là ạ xạ xin mới đúng nếu không hẳn là sẽ vì vậy lên đánh lén caster bờ ở cờ vẫn là ạ chờ bất kể là ai đều tương đối khó giải quyết nhưng là ngay tại xạ b ở rút kiếm cảnh giác thời điểm trước mặt sẽ vặn lại làm ra một cái làm ra làm người ta không hiểu cử động hắn cung kính cúi đầu thật giống như tấn tám bảy linh thấy quốc vương thần tử một dạng q u ỷ xuống nhựa đường trên đường hướng về phía xa bờ nói cung tính chờ đợi đã lâu thánh nữ điện hạ xa bờ càng ngày càng không biết rõ tình trạng rồi nàng đối với người đàn ông trước mắt này không có bất kỳ ấn tượng nào hơn nữa thánh nữ tiếng x ư n g hô này liền vô cùng kỳ quái coi như thống trị bờ gì t i n kia là x u a mọi người bình thường sẽ x ư n g nàng là vua hơn nữa cơ hồ rất ít người biết nàng phải nữ thân phận chân thật người là ai x ạ bờ hỏi ngài làm sao có thể như vậy nói chẳng lẽ ngài không nhớ ta sao đối phương thật giống như phi thường thương tâm vậy nước nở hai tay nắm tóc của mình ta cùng ngươi là lần đầu tiên gặp mặt Ngươi nhận làm người. Sạ bờ cảm giác cái này hỉ nộ vô thường gia hỏa là một cái vô cùng nguy hiểm nhân vật. Ta là ngài vĩnh viễn trung thật nhất người làm i ị u Đức, thiếu a, ta một mực đều đang mong đợi ngài phục sinh, một mực đều chờ đợi có thể cùng ngài gặp lại lần nữa ngày này. Ta chính là vì cái mục đích này mới tới chỗ này. j i n h giờ h ạ sa ma, tên là dịu anh linh giống như nổi điên một nửa đem một nhóm lời một tia ý thức nói ra. Ta cũng không tiêu j i n z giờ k ạ Sạ bờ mặc dù không rõ ràng đối phương đang suy nghĩ cái gì, nghiêm túc nhìn lấy cả g ờ nói, nếu ngươi đã nói lên tên của mình. như thế xuất phát từ kỵ sĩ lệ nghi ta cũng đem tên thật của chính mình nói cho người biết ta gọi hạ t ụ gì ạ Ú ở con của kẹn giờ gồng bợ gì t ẹ n c h i vương ồ a ba a diệu nơ ngác nhìn trước mắt vị này nói lên tên mình thiếu nữ s ử n g sốt một lúc sau nghẹn ngào kêu không ngừng đập chạm đất mặt còn liệu mạng phát ra dên gì thần a ngươi tại sao đối với nàng đây không chỉ đã mất đi ký ức thậm chí liền thần trí đều t h á c loạn sao mau tỉnh lại dinh giờ ạ sa ma ngươi là thánh nữ h ọ ệ n giờ a n g sở chúa cứu thế a đây chẳng qua là ngươi chỉ theo ý mình ý tưởng Sạ bờ chán ghét nhìn về phía trước mắt cái này không giải thích được ra hỏa, đối phương hoàn toàn không có nghe nàng nói chuyện, tất nhiên tự mình tùy ý hào tưởng của mình đặt lễ đính hôn kết luận, quả thật là chính là một người điên. Nếu như ngươi không phải là vì chiến đấu, xin ngươi rời đi. Vậy thì phi thường xin lỗi. Diễu Đông Nhiên đứng lên, trường bào màu đen thăng o cái bay về phía sau đi, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra có cần thiết đối với ngươi tiến hành cưỡng chế điều trị. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, lại nghe ở bên t h a i của Sạ bờ, để cho thiếu nữ cảm giác giận cả t ó c gáy. Lần sau gặp mặt thời điểm, ta nhất định muốn đem ngươi theo thần trong nguyền rủa cứu ra. âm thanh ở trong gió văng vọng, d ị u đã biến mất không thấy. xem ra hắn bệnh cũng không nhẹ đây. đống nhiên, một cái thanh âm đống nhiên vang lên. ai, đi ra. sạ b ở trong lòng cả kinh, nàng chưa hề nghĩ tới phụ cận lại còn có những người khác cẩn tàng. đừng lo lắng, chúng ta cũng không có ý t í sạ bờ thấy được hai người quen, nàng từng tại đ ồ n g ọ t điểm tâm tiệm nhìn thấy hai ma thuật sư kia. nàng cảnh giác do hỏi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? chúng ta là tới tìm caster đấy. phi ô nhẹ giọng nói, ngươi là ai mới vừa rồi vị kia là caster. sạ bờ có chút kinh ngạc. Nàng không biết được đối phương là làm sao biết r ư u r è tiêu là c ả sờ sự tình. Xin lỗi, bạn của ta dường như mang đến cho người quá nhiều. Lệ Tỉnh Si ạ bỗng nhiên nói, ngươi là, ta là d i n n Dơ Ác, d i n n Dơ Ác, d i n n Dơ Ác ma lực khôi giáp xuất hiện thời điểm, thật đúng là đem xạ bờ cho hạ xuống dần mình. Ngươi, xạ bờ cảm giác tinh thần của mình có chút chuyện không đến, từ khi nệ r ồ xuất hiện sau, lại một vị không phải là bị chén thánh triệu hoán sệ vạn xuất hiện rồi. Ta là lần trước cuộc chiến chén thánh bị triệu hoán đi ra dù lờ. d i n Dơ Ác cũng không có giấu giếm tiếp tục nói, mời đối với cái này bảo mật không. dù lờ. Sạ bờ tự nhiên cũng hiểu được dù lời ý vị như thế nào, chẳng qua là nàng cũng không hiểu được dụng ý của đối phương. d ệ u dường như bởi vì cái chết của ta trở nên có chút điên cuồng. Dĩnh giờ g ạ c thở dài nói, hắn đã không phải là trước kia dịu rồi. Ừ, hắn nổi điên, đem ta xem thành người, còn chuẩn bị tiếp tục gây sự với ta. Trong giọng nói của xã bờ tràn đầy bất mãn, đối với cái tên kia hoàn toàn không có bất kỳ đồng cảm. Mời đánh n g hắn, đây cũng là trách nhiệm của các ngươi không phải sao? Dĩnh giờ h ạ c động nhiên nói, tại sao ngươi không tự mình động thủ đây? Ngươi hẳn là cũng phát hiện rồi, ta hiện tại liền hạn giới đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. dĩnh giờ ác bất đắc gì nói ta đã không có đầy đủ ma lực tiến hành chiến đấu. sạ bờ bỗng nhiên nhìn c h ằ m c h ằ m phi o nói ngươi không phải là master trước kia là vậy bây giờ không phải là rồi. phi o bình thản nói cái này coi như thù lao tin tưởng bọn họ rất nhanh liền sẽ khôi phục. phi o đem một bình muốn ném cho s a bờ s đây là cái gì? lão sư phối trí thuốc lão sư sạ bờ càng thêm nghi ngờ hắn không hiểu trong miệng phi o lão sư là ai như vậy thì nhờ ngươi s a bờ chúng ta đi trước. dĩnh giờ ác ma lực khôi i á p biến mất rồi. Lệ t ỉ n Sĩ á một lần nữa xuất hiện, t hướng về sạ bờ d i ơ cái cung liền cùng phi ổ cùng rời đi rồi. Sạ bờ coi trọng bóng lưng rời đi của hai người, tầm mắt lại rơi vào ba vị vẫn người hôn mê trên người, thở dài, rút ra chai thuốc tại trong miệng của Y Dịt é o nhỏ vào mở dọn. Nguyên bản người hôn mê bắt đầu tỉnh lại qua rồi, bọn họ toàn bộ đều ôm đầu, nhìn như phi thường thống khổ bộ dáng, xem ra dường như hiệu quả. Sạ bờ bỗng nhiên cảm giác cuộc chiến trên thánh này trở nên có chút nhào tốc mê ly. Y Dịt n g ư ờ i coi như không t ổ i Sạ bờ d i tay vện chặt Dịt, đem thiếu nữ ôm lên đặt ở trên đầu gối, sắc mặt mang theo một chút lo lắng. ta cũng còn khá, chẳng qua là hơi nhức đầu. k d ị c h và có chút lo lắng nhìn về phía bên cạnh chồng, kỳ d ị c h s ụ c g ụ thế nào? Đừng lo lắng, hắn chẳng qua là té bất tỉnh. Chương 358, m a pháp sư tìm tới người tập t r ủ n g Trên đèn đường một cái ă n mặc áo giáp màu vàng nóng nam tử lặng yên không tiếng động xuất hiện, hắn chính đang mắt nhìn xuống trên đất một người bình thường nam tử. Như thế nam tử ngẩng đầu lên nhìn về phía trên đèn đường anh hùng vương, bình tĩnh hỏi, có chuyện? Đừng tưởng rằng ngụy trang một chút liền có thể lừa gạt qua bản vương. Đi chết đi tập t r ủ n g không có ai đ ổ i không nhìn bản vương. Vương chi bảo kho đã ở sau lưng anh hùng vương mở ra. hướng xuống đất người trên phóng ầm mặt đất đống nhiên bụi mù tràn ngập người kia vẫn còn đứng tại chỗ trên tay hắn nắm một thanh kim sắc kiếm bình tĩnh nhìn tại trên đèn đường nam tử t ậ p trùng ai cho phép ngươi đụng bản vương đồ vật vương chi bảo kho số lượng lại liền hơn nhiều trả lại cho ngươi người kia tiện tay đem trường kiếm màu vàng nóng h ắ t ra vừa vặn cắm vào trên đèn đường trong chớp mắt đèn đường liền lập tức trở nên nát b y hắn đối mặt đối diện đánh tới b à cụ yêu nhã đi phía trước bước ra mấy bước nếu liền như vậy trở hiện tránh thoát tất cả b à cụ giống như là nhà mình trong sân nhà tàn bộ như vậy nhà nhã, nhã. Hắn sau đó bắt lấy rơi ở bên người cuối cùng một cái bảo cụ, hướng về anh hùng vương đi không năm tới, một đ ú a vung ra, đèn đường một lần nữa bị chém vỡ, đ ú a thì lại rơi vào anh hùng vương không tới hai thước địa phương. Ngươi còn thật sự yêu thích đứng ở trên đèn đường đây? Người kia bình tĩnh hỏi, mắt nhìn xuống người khác cổ không chữa sao? Tặc trùng, ngươi đối với ta đại bất kính, đủ để cho ngươi chết đến nghìn lần vạn lần, ta muốn đem ngươi giết được không chừa manh giáp. Anh hùng vương quá mức tức giận, hai con ngươi như thiêu đốt hỏa diễm, ở xung quanh hắn không gian lần nữa thay đổi, lần này đước trưởng xuất hiện trên trăm chi b à cụ. Ngươi khí lượng cũng chỉ có điểm này sao? Thật là khiến người sai lầm đây. Người kia không có tự lầm bầm, không để ý đến đỉnh đầu bên kia hiện lên uy hiếp Kim Quang Bảo Cụ, mà là nhìn về phía một bên nói, không ra được sao? Núp ở chỗ nào đã rất lâu rồi đi. Tập t r ủ n g ngươi cho rằng là như vậy thì có thể rời đi sự chú ý của bản vương sao? Tan thành mây khói. Anh Hùng Vương lời còn chưa nói hết, đung nhiên một bóng người liền ra bọn hắn bây giờ bầu trời. Thật náo nhiệt đây. Người này chính là Vua Chinh Phục. Nhận lấy, Vua Chinh Phục cũng cùng nhau thu nhận đến Anh Hùng Vương tập h ỏ a lái chiến xa né tránh công kích. Tại hắn lần nữa dự vững thân thể nhìn về phía nổ tung trung tâm thời điểm, phát hiện người kia đã không thấy rồi, chẳng lẽ bị nổ hôi phi yên gì sao? ta ở chỗ này đây. một cái thanh âm bình tĩnh tại trên đường phố vang lên, bốn phía nhất thời lâm vào một bình chết máy. vua chinh phục nghiêng đầu qua nhìn tại thanh âm truyền tới buông xuống, nhìn tại đứng ở chính mình trên chiến xa nam tử không khỏi hơi hơi n h ư mày, người lái chiến xa làm ra độ khó cao quay về, muốn em đối phương bỏ rơi đi, kết quả tất cả mọi người đều thấy hắn liền như vậy đứng ở giữa không trung. n g ư ờ i là caster, ở trong ấn tượng của bọn họ, đại khái cũng chỉ có caster mới nắm giữ như vậy trệ không năng được đi. ngươi nói sai rồi, nếu như muốn coi như mà nói, chắc là bờ ở cờ mới đúng. nói lấy. Thanh âm hắn trở nên mơ hồ, một thân một bạc áo choàng xuất hiện ở trước mặt của tất cả mọi người, chẳng qua là đeo vào mặt nạ không nhìn ra hình dạng của hắn. Caster chính là Caster, nam tử hắn đại trưởng phu có cái gì tốt giấu d ế m Vua chinh phục gầm hết lên, hắn lại không phải người ngu, nhìn thấy cái kia thân áo choàng liền biết thân phận của đối phương rồi, chẳng lẽ ngươi ra mắt mở ở c ờ đó ăn mặc áo choàng sao? Tên của ta là vua chinh phục, y sợ kẹt đờ, nói lên tên của các ngươi, không còn coi bản vương t ạ p trung. Anh hùng vương đi từ từ tiến lên, dưới đỉnh chậm rãi đi xuống. t h i hơi như mày, mặc dù cùng cái đó tạm t r ủ n g khí tức có chút tương tự, nhưng hắn biết đây hoàn toàn là hai cái bất đồng người, không ra được sao? dáng vẻ huy hoàng đi ở mù i r w o o u i t hắn vừa nhìn về phía một hướng khác. ngươi làm sao biết tên thật của ta? l ạ n sợ có chút kinh ngạc nhìn về phía trước mắt caster. anh hùng vương diệu điểm, hắn hướng về phía anh hùng vương nói, mà ta là ma pháp sư nộp xạ kỳ ạ, hiện tại cấp bậc là bờ ở cờ. tại sao ngươi sẽ là bờ ở cờ mà không phải là caster? vua chinh phục nhanh miệng liền hỏi lên. rất đơn giản, ứng với cho ta cấp vị trí của hắn. Hắn nói, những lời này liền làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Hiện nhiên nơi này tiết lộ tin tức đã vượt qua bọn họ có thể lý giải p h ạ m v i Mặc dù mục đích của ta cũng không phải là t r ế n thánh, bất quá nếu muốn mở ra, vậy liền bắt đầu đi. Alo, vân vân, ngươi dự định để cho diễn biến thành một trận loạn chiến sao? v ừ a chinh phục sờ c ầ m một cái, hắn không cách nào hiểu được đối phương đang suy nghĩ cái gì. Bất quá, loạn chiến mà nói, ta sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Nói lấy, hắn mở ra hai tay, rút ra ngang hông đ o kiếm, một bộ phóng khoáng mà không sợ biểu tình sợ hãi. Thứ cho ta không phục buổi. Lạn sơ lắc đầu một cái. xoay người biến mất không thấy. Tại sao trên người của ngươi sẽ lại cái tên kia khí tức? Anh Hùng Vương đột nhiên hỏi. Đây là bí mật, sau đó các ngươi sẽ biết. Ma Pháp sư xoay người biến mất rồi. Ta cũng cảm thấy có chút giống như. Vua Trinh Phục lẩm bẩm một câu, nhìn ở bên cạnh vẫn còn đang hôn mê Master, nhảy liên tục chiến đấu ở các chiến trường xe rời đi rồi. Ma Pháp sư. Anh Hùng Vương hơi hơi n h ư m à y Mặc Mà kệ ngươi là Ma Pháp sư vẫn là cái gì, ta sẽ đích thân đem ngươi giết không h r a manh giáp. Tại bên kia, thông qua cùng lạn s ợ cùng hưởng tầm mắt á i n ẹ hơi hơi nhũ m à y bởi vì theo mới vừa rồi vị kia tự xưng Ma Pháp sư trên người c a s t Hắn cảm nhận được uy hiếp to lớn, đối phương v ẹ n vẹn chẳng qua là nhìn lạn s ợ một cái, giống như đã phát hiện hắn d ò n g nó. Hơn nữa, đối phương lại có thể dễ như trở bàn tay khắp nơi cái khác tên thật của lạn sơ, chẳng lẽ hắn có biện pháp biết tên thật của tất cả sể vạn? Cuộc chiến chén thánh này quả thực càng ngày càng cổ quái. Người làm sao vậy? Một cái thanh âm bỗng nhiên cắt đứt hắn trầm tư. Chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Ngươi nghe qua nộp xạ kỳ à người này sao? k ệ t n ẹ đột nhiên hỏi. Ngươi nói cái gì? Nghe qua ai? số dạ bỗng nhiên sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn hướng vị hôn phu của mình. Nộp xạ kỳ à? Kẹt tự mình nói. chắc là một cái rất cổ xưa mà pháp sư không có ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng biết đây đối mặt vị hôn thê t r n m trọng kệ nệ không có để ý tiếp tục nói hắn dường như nắm giữ cổ xưa sức mạnh phép thuật có lẽ chúng ta hẳn là tiếp xúc với hắn một cái cuộc chiến c h é n thánh cái gì không có trọng yếu chút nào xô ra n g â y ngẩn còn tưởng rằng mình nghe lầm chương 359, q u á nhiễu trở về rồi hả lão sư chúng ta trở lại rồi phi ố tại một lần ngồi xuống nhận lấy cổ hạ cụ đưa tới h ồ n g trà sau nói chúng ta lấy ra mát xa bờ rồi Không nghĩ tới trong truyền thuyết kinh n g ạ x ư u lại là một nữ, thật là khiến người kinh ngạc sự tình đây. Tốt rồi, cuộc chiến chén thánh coi như là bắt đầu. Sau đó thiếu lập tức nơi này. g i a o n nhắc nhở, tương đối, so với sể vạn mà nói, ma thuật sư liền rõ lộ vẻ g i ò n yếu rất nhiều. Một khi bị cuốn vào cuộc chiến chén thánh, liền có thể có thể cần muốn đối mặt tử vong cái nhiều. Nếu như muốn nhìn, liền đem sử ma phái đi ra ngoài đi. Biết rồi. Vio khôn kéo gật đầu nói, coi như cuộc chiến chén thánh người t h ă m dự, hắn so với ai khác đều biết cuộc chiến tranh này tàn khốc, sể vạn vì đạt được chén thánh, căn bản sẽ không để ý giết chết bao nhiêu người vô tội sĩ. cũng không phải là mỗi một người đều hướng sạ bờ như vậy có kỵ sĩ tinh thần lệ tịnh si ạ d ư ờ n g như không quá dáng vẻ cao hứng giai t n nhìn về phía trần mặc thiếu nữ tâm tình của jin zơ ạ xa mạ d ư ờ n g như không tốt lắm hiện nhiên là nhìn thấy bạn cũ sau quá khó khăn qua rồi lệ tịnh si ạ giải thích nàng có thể cảm nhận được tâm tình của jin zơ ạ giữa hai người sẽ ảnh hưởng lẫn nhau trong lúc đó giết chết không lâu t ố t rồi nghệ dô đi ra ngáp một cái nàng mới vừa rồi đi nhà xưởng ma thuật bổ sung mất đi ma lực hắn bị lạc chính mình sớm một chút giải thoát cũng là một chuyện tốt thực lực của sạ bờ như thế nào đây giai t n nhìn về phía nghệ hỏi Không phải là rất mạnh, Đại k h á i là triệu hoán nàng mạ, thợ bản lĩnh ma lực cũng không tính là ưu tú quan hệ đi. Nệ g Dụ cầm quả đấm nói, lần kế, ta đồng dạng có thể đem nàng đánh ngã. Hai người các ngươi có phải hay không là có cái gì không thể cho hai biết bí mật? s k a t h t ò mò hỏi. t h ừ mới không nói cho ngươi nở. Nệ Dụ hất cầm lên, cao n ạ o nói, lại nói, thực lực của vua chinh phục hẳn là cũng không tệ, đúng rồi s k a t h c thực lực của anh hùng vương như thế nào? Rất mạnh, rất đáng tiếc, không phải là một cái đối thủ tốt, hắn quá cao n ạ o rồi, cũng theo không nghiêm túc chiến đấu. s a t h cắn một cái bánh ngọt nói, cần phải cố gắng điều dao một cái mới được. ta cảm thấy hắn ngược lại là cùng ngươi có chút giống như. n ê r o liếc mép một cái nói, về tính cách một dạng tệ hại. Có không? Ta vẫn cảm thấy tính cách của ta rất không đổi. s á t t h c r ừ n g mắt nhìn nói, đúng không gai hẩn. Khoe miệng giòn nhỏ khẽ run một cái, không có đáp lại lời của s c t t h t h Baba nhất định sẽ thắng cuộc chiến trên thánh. Hắn triệu hắn đi ra nhưng là mạnh nhất sẽ vạn. t ọ x Sạ Cả Jin xuất hiện ở phòng khách cánh cửa, lớn tiếng nói. Mấy người c h ố mắt nhìn nhau, nhất thời liền phúc cười ra tiếng rồi. Các ngươi đang tiếng cười cái gì? Sắc mặt của t ọ Sạ Cả Jin đỏ lên, nàng cảm giác mình bị người khinh thị. một cái không cách nào khống chế xe vạn, ngươi có thể trông cậy vào t ọ x sạ c ả tổ kỵ ổ mị có thể đạt được cuộc chiến chén thánh sao? Phi ổ bình tĩnh hỏi. đã từng coi như master, nàng so với ai khác càng thêm cụ có quyền lên tiếng, liền giống với coi là vợ là b a có lẽ thực lực của anh linh rất trọng yếu, nhưng đây cũng không phải là đại chiến c h ế n thánh, mà là bảy vị xe vạn hỗn chiến, nặng nghề chiến thuật đều là vô cùng trọng yếu. j i n đi về nghỉ. t ọ x sạ c ả a o i xuất hiện tại phòng khách, mang đi còn chuẩn bị tiến hành c á i con gái. đều đi nghỉ ngơi đi. giai ẩn đứng dậy nói, nếu như dìn giờ ác nghị muốn tự mình động thủ mà nói, liền để nàng đến tìm ta đi. Mắt khác một lần, Sạ Bờ đang tại hướng dị diệt v giải thích chuyện xảy ra mới vừa rồi. Cả Sợ là một người như thế nào? k i d i Sùu cù e m i ra chịu được n h ứ c đầu hỏi. Ta cảm giác Cả Sợ có chút tinh thần thất loạn, hắn dường như coi ta là Thành Dịn Dơ Ác. Sạ Bờ bất đắc dĩ nói, nàng cũng không có nói ra chính mình gặp phải Dịn Dơ Ác sự tình. Ta lo lắng Cả Sợ có thể sẽ trở lại tìm p h i ề n phái. Xem ra, nhất định phải mau sớm loại bỏ cái tên kia mới được. Kiji Sùu cù e m i ra hơi hơi n h í mày. Nói như vậy, chỉ còn lại Bờ ở cờ không có phát hiện thân rồi. Tiểu thư nệ rồ bên kia ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? t d ị t mèo lo lắng nhìn tại đang lái xe xa bờ, ta sẽ đánh bại nàng. xa bờ chuyện đương nhiên nói, nàng cũng không phải là chén thánh triệu hắn o đi ra sẽ vạn, ma lực rất nhanh liền sẽ tiêu hao hết rồi, đánh bại nàng hẳn không phải là việc khó gì. vị tia la mã bạo quân cũng không phải là lần này cuộc chiến chén thánh triệu h o á n đi ra sẽ vạn, coi như ngươi đánh bại nàng cũng không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ là không có chút ý nghĩa nào tiêu hao cùng bại lộ lá bài tẩy của mình, cái này đối với chúng ta chiến đấu kế tiếp hết sức bất lợi. tất cả, tránh nàng a b không nên cùng nàng tiến hành chính diện giao phong. bằng vào ta đối với nàng lý giải, nữ nhân kia sẽ không dễ dàng buông tha đấy. Sạ bờ nhắc nhở, đối với cách nói của k ỳ Dị Sủ Cừu É Mi Dạ tương đối bất mãn, cái gì gọi là tránh nàng, chẳng lẽ không phải ở chính diện đánh tan đối với Phương mới là lựa chọn tốt nhất sao? Một trọi một, Sạ bờ cũng không cho là mình sẽ thua v ở i bất luận kẻ nào. Chuyện này ta sẽ giải quyết. k ỳ Dị Sủ Cừu É Mi Dạ nói, ta cũng không cho là ngươi có thể giải quyết, ngươi căn bản không hiểu rõ tính cách của nàng, nữ nhân kia cho tới bây giờ liền sẽ không cân nhắc hậu quả gì. Sạ bờ quay đầu qua nhắc nhở, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta t ú i đầu trước nàng sự tình có thể giải quyết sao? s bờ, Y t và có chút lo lắng nhìn về phía trong mình. hơn nữa dùng ánh mắt ra hiệu đối phương không muốn nói tiếp rồi làm vì một nữ nhân nàng nghe được ra trong giọng nói xạ bờ bất mãn cùng tức giận đem sự tình huyên náo quá căng h i ể n nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt kỳ dị sùi cùi e m ị m ra đông nhiên nói dừng xe để ta làm điều khiển chúng ta đi trước lâu đài ỉn bờ tạm thời nghỉ dưỡng sức một chút xạ bờ ngươi coi như không tuổi y dịp và có chút lo lắng nhìn tại chính mình kỵ sĩ phấn ta không sao xạ bờ lắc đầu nói đừng lo lắng ta nhưng là kỳ ngạ xưa một chút vấn đề nhỏ là không làm khó được ta đấy ngươi dường như rất quan tâm nàng cái đó là mã bạ quân y dịt v à có chút nghi ngờ, sạ bờ không nói gì, yên lặng chú thích ngoài cửa sổ s ẹ t qua phong cảnh, không có ở để ý tới y dịt mèo. chương 360, người trộm cắp phải chết. a đầu thật là đau, ta đây là thế nào? Hoa v ợ mới vừa từ hôn mê tỉnh lại, chợt phát hiện chính mình đang tại vua chinh phục trên chiến xa, sợ đến liền vội vàng ngồi xuồng người xuống, sợ mình từ phía trên té xuống. tiểu tử ngươi đã tỉnh chưa? vua chinh phục âm thanh ở bên người nhộ tới, đầu thật là đau. h ã v ợ bao đầu sâu ngồi xuồng lộ ra vẻ thống khổ. ha ha lại nói la mã bạo quân tiếng hát thật đúng là n á đây. vua chinh phục cười nói. có trách m ạ s t e r của hắn trước thời hạn cháy mất, phỏng chừng cũng là rõ ràng điều này. ngươi nói là mới vừa rồi vị kia la mã bạo quân m ạ s t e r cũng tại. v à a vợ lúc này mới hoàng hốt qua tới, thành thật mà nói, hắn đối với vị kia tuổi tác so chính mình còn nhỏ người vẫn là ôm lấy nồng n ặ n g cảnh giác. ta mới vừa rồi gặp phải b ờ ở cờ đó là một cái khó sinh đối tượng. v ừ a chinh phục bỗng nhiên nói, ngươi nói ngươi gặp phải người nào? v à a vợ lạnh một cái, hỏi ngược lại, bợ ở cờ, nhà m ạ tủ s ẽ b v n ta cũng không nhìn thấy mãster của hắn. vua chinh phục vòng qua cầu treo, dừng ở trên cầu suy tư nói, mặc dù là b ờ ở cờ. bất quá hắn tự xưng ma pháp sư, ma pháp sư, biểu tình của họ vợ đã xem, ngươi xác định hắn không phải là cát s ở chính hắn nói là bờ ở cờ, vua chinh phục một bộ ta cũng là rất biểu tình kỳ quái, ngu ngốc, ngươi nhất định là bị hắn lừa, nào có ma pháp sư biến thành bờ ở cờ đấy, họ vợ một mặt ngươi quả thực là ngu ngốc biểu tình, trực giác của ta nói cho ta biết, hắn hẳn không có nói chuyện, vua chinh phục sờ càng một cái, liền không quan tâm những chuyện này, được rồi, không cần phải để ý đến những thứ kia, ngươi không ra được sao, lạn sờ, quả nhiên vẫn là không gạt được ngươi thì sao, lạn sờ xuất hiện tại trên cầu. nhìn tại đối diện vua chinh phục nói, ngươi có chuyện gì không? cái này là chuẩn bị đánh với ta một trận. vua chinh phục rút ra bảo kiếm của mình nhìn về phía đối diện lạn sở chất vấn, m a s g e r của ta yêu cầu ta giết chết hắn. lạn sở nâng lên cờ dìm sần dơ sờ sổ xịt n g ẹ ợt chỉ hướng hoa vợ, hắn nguyên văn là, chén thánh có thể không muốn, đáng xấu hổ người trộm cắp phải chết. vợ vợ chân kinh, hắn không nghĩ tới cái n é t lại có thể sẽ để cho lạn sở tới giết chính mình. đương nhiên, nếu như vợ vợ biết được cái nẹt tâm tư, có lẽ hắn liền biết đây là vì cái gì rồi. một vị kia đã xem có b ơ g tha cuộc chiến chén thánh tâm tư rồi đối với vị hôn thê duy trì gia hỏa tự nhiên cũng sẽ không cho dư hắn sắc mặt tốt tất cả hắn rất lênh l ẹ c h o lạn s ở phái một cái nhiệm vụ như vậy lại nói tên quỷ nhát gan kia lại có thể cũng muốn làm m ạ s t e r của ta vua chinh phục kinh t h ư ờ n g nói đến đây đi nếu ngươi muốn giết tiểu m ạ s t e r của ta vậy trước tiên đánh bại ta đi nghe được vua chinh phục làm nhục lạn sơ m ạ s t e r mà nói đem vợ vừa hận vừa sợ kia nẹt cười nhạo thành quỷ nhát gan tâm tình của hắn phá lệ phức tạp im miệng dí đờ ngươi làm sao dám đối với master của ta vô lễ như thế Lãnh sở căm tức nhìn vua chinh phục, Song Thương sau đó đều chuẩn bị đánh ra. Có thể xứng với làm nam nhân của m ạ Sơ ta, phải là có thể cùng ta cùng rong ruổi ở trên chiến trường rũ d ả Vua chinh phục rút kiếm chỉ nói với l ã n sở, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút ngươi có hay không thực lực này. l ã n sở không do dự, tay cầm cờ dìm sần rút sở bóp ị s xịt ngẹẹ ở hướng về dĩ đờ phát động tấn công. Song Phương trên mặt đất tại trên cầu lớn xuôi ngược mà qua, phong bạo thổi dối loạn chiến trường sau, chỉnh cây cầu lớn phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹo kẹ tâm thanh, lại có thể bắt đầu lay động kịch liệt lên. Dĩ đ rời đi nơi này, chẳng lẽ ngươi muốn đem cây cầu kia cho hủy diệt không được? v a vợ liền vội v à n g hô nếu như hai người ở chỗ này tiếp tục giao chiến mà nói cây cầu kia sớm muộn sẽ bị phá hủy sẽ v ạ n lực tàn phá so trong tưởng tượng của hắn còn còn đáng sợ hơn trả lại địa phương ngươi hẳn là cũng không muốn cho người khác t h ê m phiền phải đi d ì đờ chỉ chỉ phía trước một cái một chỗ núi rừng hướng về bên kia cất đoạn lặn sơ nhìn lướt qua dưới cầu hốt hoảng đ á n g người hóa thành linh thể hư không tiêu thất rồi hai người tiến vào rừng rậm sau chiến đấu càng kịch liệt d ì đờ người lái chiến xa hướng về đối phương xung phong l n sơ trung q u có thể tránh thoát hơn nữa phát động mãnh liệt tấn công nhưng mà chiến đấu mới vừa tiến hành được một nửa liền bị người cho quấy rầy tập trung các ngươi xông vào địa bàn của bản vương muốn làm cái gì có phần cũng quá không đem bản vương để ở trong mắt anh hùng vương không có cho hai người đảm nhiệm hà thời gian phản ứng vương chi bảo kho ở sau lưng mở ra vô số bảo cụ hướng về hai người phóng thoáng cái liền nhiễu loạn chiến đấu hắn hôm nay tâm tình phá lệ tệ hại không nghĩ tới lại đụng phải những chuyện này p h ủ cận đây thật ra thì là t ỏ xạ cả tổ kỳ ồm một chỗ bí ẩn b thự bọn họ ở nơi này cái phụ cận vua chinh phục hét lớn một tiếng bảo kiếm càn quét mà ra hướng về hắn bên trong bắn tới bảo cụ toàn bộ đều bị quét bay Hắn đổi lại chiến xa cướp lên thiên không nhìn chăm chú anh hùng vương trong mắt mang theo mấy phần ngưỡng trọng lạn sở thì lại dùng cờ dìm sần rú sờ ói s ổ xịt lẹe ợt quét tới đối diện đánh tới bảo cụ một lần rút lui một lần kéo ra khoảng cách của so vương anh hùng vương mang đến cho hắn áp lực rất lớn hơn nữa vào lúc này cũng cũng không thích hợp chiến đấu lạn sở tại né tránh vương chi bảo kho sau thử thách quả quyết rút lui chúng ta cũng đi v ừ a chinh phục còn không chuẩn bị cùng đối phương chết g i ọ đầu hắn cũng không sợ hai chiến đấu nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là cái gì thời cơ tốt cuộc chiến c h é thánh v ừ a mới bắt đầu thật là không thú vị đây. Anh Hùng Vương cũng không định truy kích, nhìn lấy địch nhân chạy trốn lẩm bẩm nói: Tại mật thất tổ kỳ ô m ý nhìn ở trước mắt một mặt này, đồng dạng cũng là một mặt mờ b ứ c hắn hoàn toàn không hiểu l ạ n sở cùng gì, đỡ làm sao lại đối mặt, hơn nữa còn chạy đến nơi đây, hắn nguyên bản chọn lựa anh Hùng Vương giết chết tạ xà xỉn, uy hiếp những người khác kế hoạch, chẳng lẽ một chút đều vô ích sao? Bất quá, thật ra thì hắn vẫn rất lo lắng, anh Hùng Vương mới vừa rồi cử động có thể hay không đưa tới hai vị sẽ vạn vây công, mặc dù hắn cũng không sợ hai hai người, nhưng bắt bọn hắn lại không nghi ngờ chút nào sẽ cắt giảm lực chiến đấu của mình, đây là một cái phi thường không lý trí cách làm. đặc biệt là còn có một cái phi thường thần bí bờ ở cơ. Hành cổ vương, To k ỳ o b i hướng về anh hùng vương túi người. Thật đúng là không thú vị, cuộc chiến tranh thánh này. Anh hùng vương t i ể u Trân dùng một cái tay chống giữ cầm nhìn tại t ổ k ỳ ô Mi nói, thật không biết các ngươi tại sao đối ngoại bên đ ồ vật cảm thấy hứng thú. Chương 3 6 t r ư hèn hạ kỳ dị sủ gủ emi ra. Cuộc chiến tranh thánh bắt đầu đây. Tại bóng mở một góc, A Rịa xào rẹn đứng ở trên cao ốc mắt nhìn xuống bao phủ ở dưới bóng đêm thành phố, tự lẩm bẩm, ta cuối cùng hay là x à i qua rồi sao? Không đúng, ta vẫn là có cơ hội. Hắn nhìn về phía thành t r ấ n một góc, chỉ cần cướp đoạt Master của hắn chú ấn, hắn vẫn vẫn có cơ hội nắm giữ s ẹ vạn. Chẳng qua là kết quả này có đáng giá hay không, hắn đi liệu lĩnh trận phiêu lưu này đây. A d ạ a sáo r è n hướng về một phương hướng đi tới. Tại một bên kia, giải a u n o Sukeu đang lây hoay những thứ kia bị hắn bắt cóc hải tử. Bất quá, mới vừa rồi hơi hơi không chú ý chết mấy cái, hắn đang cùng c a s t e r thảo luận một trận y h thế. Rauno s u k e hiện tại độc thần tế phẩm còn không đủ a. a s t r lớn tiếng nói, ta nhất định phải để cho nàng biết, ở trên thế giới này cái gọi là cái gì thần chẳng qua chỉ là giả tạo thần thoại. t i u vớt thế giới cái gì đều là gạt người lời nói xuông tiên lặng dê con cầu nguyện cũng tuyệt đối sẽ không truyền đạt cho ông trời gia h u y n nộ sù k ẻ biết trong miệng c ả sếp nàng chỉ chắc là thủy tinh cầu bên trong thiếu nữ bất quá hắn cũng không có tìm hiểu sâu đối phương nói là ý gì chẳng qua là thuận miệng đáp ừm ta biết rồi chính là nói tại chất cùng lượng thượng đô muốn vượt qua hiện có ở đây không không h ổ là gia huynh nộ sù k ẻ nhìn thấy mạ s ế ờ hoàn toàn lĩnh nội ý của mình c ả s lập tức mặt tươi cười mà vỗ bả vai của hắn một cái nói đầu tiên theo cái kia m ộ t người bắt đầu nhanh lên một chút đem bọn họ coi như tế phẩm đi chúng ta nhất định phải hướng thế nhân chứng minh thần uy vô năng cùng với thần yêu r ố i trá. chúng ta muốn chứng minh thần cũng không có thi triển tài quyết năng lực cho dù là làm nhiều việc h á c cũng được cũng sẽ không bị thần trừng phạt đối với cả a s t e lời vừa mới nói lời nói kia giải h u n h n s ủ kệ nhưng là một chút hứng thú cũng không có nhưng mà giải h u n h n sụ kệ cũng không biết coi như trong cuộc chiến chén thánh yếu nhất master hắn đã đã bị người theo dõi thành phố p h a kỷ phía tây t ơ y tốt núi rừng lâu đài inber sạ bờ cũng không biết cả s đang vì hắn chuẩn bị đại lễ sự tình bọn họ đang tại lâu đài inber nghỉ dưỡng sức vì xây dựng tòa pháo đài này inber phế đi không ít tinh lực bất quá những thứ kia đối với đạt được cuộc chiến chén thánh mà nói đều lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể kỳ dị sủ g ụ e mỹ dạ đang tại trong phòng họp thảo luận chiến thuật của bọn hắn Chứ không cần phải để ý đến c a s t e r sự chú ý của hắn hẳn là ở trên người saber người tại gặp phải hắn thời điểm chỉ yêu cầu hấp dẫn c a s t e r chú ý thậm chí chạy trốn đều là cho phép ta sẽ từ phía sau giải quyết hết mạng c s t e r của hắn mất đi mạng custer cung cấp ma lực sẽ vạn rất nhanh liền sẽ biến mất rồi thì ra là như vậy thật không hổ là kỳ dị sủ g e m dạ chiến thuật saber nghe được lời của đối phương nhất thời nổi trận lôi đình cái gì gọi là coi như là chạy trốn cũng được Ngươi đây là đang v ũ đục ta sao? Kỳ dị s ù củ e m m d ạ không để ý đến, tiếp tục nói, cạ s tơ tại thành phố với kỳ phạm vào tội rất lớn, cạ s ơ cùng mã s ơ của hắn dường như bắt đi không ít h à i tử tiến hành h i t n tế, cái này không thể nghi ngờ sẽ đưa tới giáo hội cùng mã s ơ khác bất mãn, tất cả ta chuẩn bị đem cạ s ơ làm làm m ồ i tại bọn họ bị m ồ ỗ i như hấp dẫn lấy chú ý lực thời điểm, đem những thứ kia mã s ơ giết chết. Sạ bợ cùng ý dịt vẻo nghe được t r ậ n mắt ố t muộn, sợ rằng đây mới là bọn họ mục đích tới chỗ này đi. m s ngươi người này ngươi kết quả muốn hèn hạ đến trình độ nào? Sạ bợ lớn tiếng mắng. Kijisu củ emi dã mới vừa rồi cách nói quả thật là đang vũ nhục tất cả anh linh, chẳng lẽ cuộc chiến c h é n thánh biến thành giữa master này giết? Ta là vì tránh cho máu chảy thành sông mới tham gia đến trong cuộc chiến tranh này tới. Kijisu củ emi dã giống như một cái lanh khóc mặt nạ đối với sạ bờ mà nói thở ơ không động lòng. Vậy ngươi tại sao không đem tham chiến trách nhiệm giao cho ta đây? Sạ bờ tức giận toàn thân run rẩy, nàng đối với mình vị master này quả thật là chán ghét tới cực điểm. Kijisu củ emi dã hoàn toàn không tín nhiệm chính mình. k i t s u ngươi đi về trước thành trấn thu thập tình báo. Kijisu củ emi dã hoàn toàn không thấy sạ bờ. làm cho này trận bưng hội nghị lời hạ xuống cứ điểm, ngay sau đó cũng xoay người rời đi rồi. Y Dị Mèo nhìn lúc rời chồng, đột nhiên cảm thấy có điểm xa lạ, nàng biết chồng của mình kỳ dị sủ gùẹ mỉ d ạ vốn sẵn có cả hai tính cách, cái kia lạnh nhạt một mặt để cho hắn cảm giác được xa lạ. Nàng cùng x ạ b ở cùng nhau ở lại trong phòng họp. Y Dị Mèo cũng không biết nên dùng ngôn ngữ gì khuyên giải an ủi tức giận x ạ b ở mới tốt, nàng nắm tay đặt ở trên bả vai của x ạ b ở tỏ vẻ đối với cảm tạ của nàng chi tình. Đừng lo lắng Y Dị Mèo, ta không sao. Xã bợ tức giận cắn chặt môi, nhìn trầm t r m đất dưới chân thảm. Ta rất rõ ràng bản thân nên làm cái gì. Cảm ơn ngươi x bợ. Y Dịt và hướng về Sa Bờ lộ ra cảm kích biểu tình, nàng cũng biết mới vừa rồi chồng của mình cái kia lần không nhìn hoàn toàn t r ọ c giận Sa Bờ, hắn đem hết thể nghĩ quá đơn giản. Sa Bờ đông nhiên nói, cuộc chiến tranh thánh này biến số nhiều lắm rồi, có người can dự cuộc chiến tranh này. Y Dịt mèo nghe được lời của Sa Bờ sau, nhất thời liền ngây ngẩn thử hỏi, ngươi là chỉ vị kia là mã bạo quân, không chỉ là nàng, còn có những người khác. Sa Bờ quay đầu nhìn về bầu trời đêm, Master sẽ vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Sa Bờ, Y Dịt và hiệu quả lo âu nói, à s ạ xin còn chưa chết, nếu như Master bị để mắt tới lời. c h ô n g có bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Sạ b ợ nhẹ giọng nói, Master là không có khả năng cùng sệ vạn chống lại. Lời nói nhẹ nhàng kiến thức nói sệ v à n cường đại sau, ngươi hẳn là hiểu được mới đúng. Đi trước tại La Mã bạo quân cố hữu kết giới bên trong, chết mất bất quá chẳng qua là ạ sạ xỉn một cái phân thân mà thôi. Cái này, Master hiển nhiên là biết, tại ạ sạ x i n còn không có bị giết chết trước, liền dám tùy tiện hành động một mình. Thành thật mà nói đây là một cái tương đối không tên cách làm. Sạ b ợ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói, lúc cần thiết, ngươi liền thay thế hắn đi, không thể phủ nhận, ta đang ghét cái đó hèn hạ nam nhân. nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng ta theo đuổi chén thánh quyết tâm. Y rịt và không biết nên nói gì cho phải. Cuộc chiến chén thánh vừa mới bắt đầu. p h é ớ c m ạ s t e r cùng Sệ Vạn cũng đã xích m i ế cửa. Chương 3 6 t i cấp lấy. Hắc, các vị buổi sáng khỏe. Nệ Dỗ đưa tay bưng kín ngáp một cái, t h ò t nhìn một bộ giấc ngủ chưa đủ bộ dáng. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. A h o Y có chút kinh ngạc nhìn tại Nệ Dỗ. Tối ngày hôm qua, nàng nhưng là tận mắt thấy Nệ Dỗ cùng x ạ Bờ chiến đấu tình huống. Đối với vị này giống như nhà bên em gái nữ h i lại có thể sẽ là cho là cường đại s ẽ Vạn cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua là hơi hơi dậy sớm một chút. Nghệ i tìm một cái không biết n g ồ i xuống, đem đầu tựa vào trên bàn, khốn liền về ngủ. g i a u h n cũng c ó chút mệt, tối ngày hôm qua bị hai người dậy vò thời gian quá dài, nói cho s ễ vạn bổ ma cũng là một cái khó khăn sống. Bị ta trở về, Nghệ r ộ nâng hai tay lên, làm một cái ôm thủ thế, chờ ta tỉnh ngủ lại đi gây khó dễ cái tên kia. Thật là cầm tám linh ngươi không có biện pháp. g i a u h n đưa tay đem Nghệ rồ i ôm lấy, mang về phòng ngủ, thuận tiện hắn cũng cùng nhau đổi bộ ngủ. Thật là tên l ờ i biếng. Jin đưa lên một chút cao nạo c ả m nói, Jin, A h nhìn tại con gái của mình nói. ở sau lưng nói người nói xấu là không đúng biết rồi ta đi ra ngoài buổi trưa liền không trở lại ăn cơm trưa giải quyết điểm sớm một chút s ậ t thật đứng lên nhìn nói với lệ tịnh ĩ ạ có muốn hay không cùng đi ra ngoài lệ tịnh ĩ ì ạ trầm mặc mấy giây sau gật đầu một cái nói được chờ một chút phi ô đại khái cũng đoán được hai người đi ra ngoài làm gì đối với cuộc chiến chén thánh nàng bây giờ không có bao nhiêu tốt k ý ức cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm hiện tại phi ổ càng nhiều hơn chính là đắm chìm trong làm lao sư quan thời gian này gin ngươi chờ một hồi có muốn hay không cùng nhau qua tới nghe ta giảng bài Năng nhìn về phía còn tấm bé nữ hải hỏi, tiểu thư s c a Thắc, phụ cận đây cũng không có s ệ v à n khác. Dĩnh Dơ Ác nói, ta cũng không có chuẩn bị đi tìm bọn họ. s c a t h e c nói, ta chỉ là muốn đi ra ngoài đi một chút, về phần con ngồi, ta đã chọn định xong. Ồ, Dĩnh Dơ Ác vẫn hơi nghi hoặc một chút s c a t h e t t ì m chính mình ra làm gì, chẳng lẽ không phải muốn cần dùng năng lực của nàng tìm tới s ệ vặn khác sao? Ngươi không phải là cũng có chút tâm sự, đi ra dựng một bạn, ít nhất sẽ không bởi vì làm một người quá buồn chán. s c t t h e t chỉ chỉ phía trước vào một cái con rối máy móc nói, đi qua thử một lần, cái thời đại này rất nhiều thứ ta đều không có thử. đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi thử mấy lần sau mất đi kiên nhẫn sát t h ạ c liền một quyền làm bể thủy tinh trong lúc đó từ bên trong bắt đi một cái con rối không nghĩ được khó như vậy bắt sát thật nhìn ở trên tay gấu đông thở dài nói ngươi muốn vật này làm cái gì dĩnh giờ a có chút buồn bực vì thế nàng nhưng là bồi thường cửa tiệm kia một khoản sửa chữa chi phí khoản tiền kia đủ bán một chục cái này gấu đông rồi làm cái gì không làm cái gì ta muốn không có được đồ vật càng muốn lấy được sát thật một mặt dạ dường như biết được suy nghĩ nói thật ra thì cửa tiệm kia bên trong thì có bán dĩnh giờ ác khổ làm sao cười khổ Nàng có chút không biết rõ s k a t t h a k l o gì. Đi ra đi. s k a t t h a k đống như nói, ngươi dự định theo dõi tới khi nào đây? Thật là minh mẫn đây. a z a s a r è n nhìn về phía z i n j a r a k nghi ngờ hỏi, ngươi không phải là Master? Ta không đúng. z i n j a r a k rất trực giác nói, ta nghĩ ngươi tìm lột người. Thật đúng là xin lỗi, ta khả năng tìm l ộ n người. a z a s a r è n nhìn về phía s c a t t h a k hắn cảm giác cái này người trẻ tuổi nữ nhân rất nguy hiểm, cũng không tính cùng đối phương chứng minh phát sinh mâu thuẫn. Hơn nữa, lệ t i n sĩ mang đến cho hắn một cảm giác cũng không quá muốn làm một ma thuật sư. Aja s n xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm. d í n ờ ạc đ ộ n g Nhiên mở miệng gọi đối phương lại. Nếu như ngươi muốn tìm tới s ẽ v ạ n mà nói, ta có thể giúp ngươi. d í n h g i ờ ạc đ ô n g Nhiên nói. Nhìn tại bóng lưng rời đi của A A s a o Rèn. Sắt t h ậ t nghi ngờ hỏi, ngươi cái gì? Ngươi phải nói cho vị trí c ả s thở của hắn đây. Có lẽ, hắn có thể giúp giải quyết vấn đề kia. d í n ờ ạc thâm thâm thở dài nói, ta hy vọng l ẽ có thể có được cứu rỗi. Tại sao ngươi không tự mình động thủ đây? Sắt t h ậ t t ò mò hỏi. Ta có chút sợ hãi lần nữa cùng gặp m hắn. d í n ờ cười khổ nói, ồ, được rồi. s t h ạ c cũng không có tính toán tiếp tục hỏi tới những chuyện này. Không lâu sau. A dã sáo rèn tìm tới d ạ huy nộ sù kẹu k h hơn nữa đem hắn ngăn ở một cái vắng vẻ trong hẻm nhỏ không. Đại thúc, có chuyện gì không? d ạ huy nộ sù kẹu k h t h nhìn tại a dã sáo rèn, trên mặt mang đi một nụ cười nhạt nhạt. Xem ra lần này không sai, ta muốn ngươi chủ ấn. A dã sáo rèn nói. Ngươi kết quả đang nói gì đấy đại thúc? d ạ huy nộ sù kẹu k h t h u lùi về sau một bước, chuẩn bị trốn. Hạn tử trên người đối phương đánh hơi được mùi nguy hiểm. Ngươi trên mu bàn tay chủ ấn, ta đề nghị ngươi từ bỏ chống lại. A d sáo rèn tiến lên đi một bước, nhìn nói với huy nộ s k a o ra ngươi chủ ấn, liền như vậy. vẫn là ta tự mình động thủ đi. nói lấy, hắn tóm lấy tay ra rồi nổ s ụ kẹo. đem chỉ kia mang theo chú ấn tay và gậy. ngươi chuẩn bị làm cái gì đây? c a s t e r không tiếng động xuất hiện tại sau lưng của A A Sào Rèn. cặp mắt trợn to nhìn chằm chằm chi kia bị bẻ xuống cánh tay. ta bây giờ là m ạ s t e của ngươi rồi. A A Sào Rèn mặt không biểu tình nói. ồ, không, không, ngươi không đúng. c a s t e r nói, ta có thể không thừa nhận điều này. tại sao? chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến đến c h é n thánh sao? A A s n hỏi. c h é n thánh, đó vốn chính là ta vật trong túi. c a s t e r cười to nói. thật là cuồng vọng tự lại đây. a r i sáo rẹn xoay người rời đi rồi. hắn không muốn cùng cảster tiếp tục dây dưa, chờ hắn cấy ghép chú ấn sau. cảster dĩ nhiên là h m t h a i theo chỉ huy của hắn rồi. người coi như không tồi giải huy nổ sù kẹ. cảster không người đỡ dậy thiếu chút nữa k é x ỉ u m l a s t e r tay của ta bị bẻ gãy. giải huy nổ sù k ẻ tấm kia đau mặt nhăn nhó lên lại có thể lộ ra một chút h ư n g phấn. có lẽ là nhìn thấy máu thịt của mình quan hệ đi. đừng lo lắng, chút vấn đề nhỏ này thoáng cái liền có thể chữa trị rồi. c s t e r nhẹ giọng nói lấy. giải h u n s k bị bẻ gãy cánh tay bỗng nhiên v ặ t mèo nổi lên. sau đó một mực hoàn toàn mới cánh tay dài đi ra, chẳng qua là thoạt nhìn có chút kỳ quái. Ha ha, cánh tay của ta mọc ra, cánh tay của ta mọc ra. Dã h u n h n sủ k ẹ vẫy tay cười nói, đây là đương nhiên, đối với ta mà nói việc rất nhỏ. chương 363, a d í n dê ba m i c h c c i có tin tức khác sao? Tô Kỵ Ốp Mi nhìn tại đệ tử của mình hỏi, bây giờ cuộc chiến chén thánh đã bắt đầu rồi, đạt được trực tiếp tin tức tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Ngày hôm qua, mấy vị sẽ vạn đều đã lần lượt xuất hiện rồi. Hiện tại nắm giữ chúng nó động tĩnh không nghi ngờ chút nào là chuyện vô cùng trọng yếu. căn cứ hạ xạ xin tin tức, Inver đi bên ngoài thành phố phủ k ỳ tòa thành kêu bảo. Cái ấy báo cáo, m a s t của xạ bờ chắc là kỳ dị sụ g ù g e m i d a Trong giọng nói của hắn lôi kéo một tia hơi hưng phấn, hắn có chút mong đợi cùng đối phương giao thủ ngày hôm đó. Nói như vậy, cái đó người nhân tạo hẳn là chỉ là dùng để che giấu t h a i mắt người tồn tại. Tokyo mi lẩm bẩm nói, người nam nhân kia không biết tại bày ra cái gì, Inver bên ngoài có c ế i giới, cho nên hạ xạ xin không cách nào tới gần quá tòa thành cự bảo. Bất quá, nghe nói ạ bờ đã cùng cả sở tiếp xúc rồi, song ư ơ n g cũng không có xảy ra chiến đấu. Cô t ọ mi n ẹ cái suất s ắ tiến hành báo cáo. l ã n s ở cùng master của hắn liền ở tại khách sạn hỉ ở 23 tầng nơi đó bị tầng tầng kết giới bao phủ. Ả dạ xỉn chỉ có thể ở xa xa theo dõi. Hắn tiếp tục nói, dị đờ cùng master của hắn tạm thời không rõ tung tích, không nằm Ả dạ xỉn không có cách nào theo kịp chiến xa tốc độ. Bất quá, căn cứ tin tức báo cáo, dị đờ master dường như cùng l ã n s ở master có mâu thuẫn, song vương đã giao chiến qua rồi. Cả s ở cùng master của hắn đang tại thành trấn q u ẹ o phải thiếu nhi, Ả dạ xỉn tạm thời còn không có tìm được hắn nhà xưởng ma thuật. Bất quá, tìm tới chắc là trên thời gian vấn đề. cụ t ọ mỹ nệ tay thả xuống trên tay tờ giấy tiếp tục nói cuối cùng là bờ ở cờ mà tủ cả gì ra bây giờ còn đang tòa thành thị này hắn dường như biết tạ xạ xỉn đang theo dõi hắn căn cứ anh hùng vương kể l ệ b ở ở cờ là một cái ma pháp sư tạm thời không rõ tung tích cứ khổ tiếp tục giám thị bọn họ tô kỳ ốm y kết quả c ổ t ọ mỹ nệ t y báo cáo nhìn c h ằ m c h ằ m nội dung phía trên rơi vào trầm tư cả cờ coi như không cần để ý đến hắn cách làm của hắn sớm muộn sẽ đưa tới giáo hội tức giận bị mấy vị khác s ẽ vạn liên hiệp t r i n phạt x b bên kia vị kia la mã b ả o quân cùng xã bờ dường như có mâu thuẫn mới có thể tạm thời k i ể m chế hắn gì đỡ cùng lạn s ợ bởi vì quan hệ của Master sẽ chém i ế t l ẫ n nhau. q u ả n h i ê n trước mắt vẫn là vị kia thần bí bờ ở cơ mới là vấn đề lớn nhất sao? t o Kỵ Ốp Mì nhìn một cái đang uống rượu hưởng thụ vui thích anh hùng vương, không khỏi dũng khí một loại cảm giác vô lực sâu đậm. Làm làm một cái bị quý tộc sĩ kỳ giáo dục ma thuật sư, t o Kỵ Ốp Mì đối với anh hùng vương nắm giữ cao quý huyết thống cảm thấy kính nể, hắn cũng không quá hy vọng dùng thần chú để ướt thúc hắn. Hơn nữa, thần chú loại vật này chỉ có thể dùng 3 lần, nếu như đã mất đi đối với anh hùng vương k h ố n g chế, cơ h ộ i coi như là đã mất đi tiếp tục tham dự cuộc chiến chén thánh hy vọng. Rồi làm như thế nào như vậy cho phải đây. Và nhiên hiện tại h ẳ n lại an tĩnh chờ đợi sao? Đã từng, hắn đã triệu hoán ra Anh Hùng Vương, Chén Thánh cũng đã dễ như trở bàn tay rồi, nhưng mà sự tình dường như cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Vương, ngươi cảm thấy bờ ở cờ là một người như thế nào đây? Tô Kỵ O Bì thấp giọng hỏi. Vợ ở cờ, ngươi nói là cái đó đeo mặt nạ từ khi m a Pháp sư hỗn đản. Anh Hùng Vương bóc vỡ ly rượu trên tay, không nhịn được nói, một cái đáng ghét con chuột, ta sẽ đích thân để cho hắn tan thành m ấ y khói. t o Kỵ O b i sâu đậm thở dài, cảm thấy áp lực vô hình, nhìn Anh Hùng Vương giọng điệu, đối phương hẳn là rất khó đối phó. Dựa theo cách nói của m ạ t ủ c ạ Dĩ Dạ. có thể cướp đi s ẽ vạn khác vị trí r a hỏa tự nhiên cũng không phải là cái gì có thể tùy tiện đối kháng gia hỏa tọa sạ cả tổ kỳ omy lúc ban đầu kế hoạch là chờ s ẽ vạn khác chém giết lẫn nhau sau đang để cho anh hùng vương r a tới thu thập tàn cuộc dù là thực lực của anh hùng vương cường đại cũng không khả năng làm ấ y vị khác s ẽ vạn liên thủ đối thủ hắn nghĩ muốn tận lực giảm bớt s ẽ vạn sau tại gia tới thu thập tàn cuộc nguyên bản dùng đánh chết một tên ạ sạ xỉn phân thân tới cảnh giác tất cả mọi người nhưng trước mắt anh hùng vương bại lộ thực lực đã đưa tới s ẽ vạn khác cảnh giác hơn nữa vị này còn không nghe chỉ huy của hắn để cho hắn nguyên bản lập ra liên tiếp kế hoạch đều không cách nào áp dụng. quả thật là nhanh để cho hắn sầu chết rồi. một bên khác, c a s t r đang tại thông qua thủy tinh cầu tìm kiếm tung tích của a g e r a s a m e n hắn chuẩn bị lần nữa đoạt lại i h u n sủ kẹ u ấ n mượn ma thuật c n g p h hắn bắt đầu tìm kiếm phụ cận mang theo ma lực đám người. coi như hết, dầu xanh ông nội. g i h u n sủ k đang l y hoay hắn mới vừa giải tốt cánh tay, đối với mất đi u ấ n cũng không t n h quá để ý. chuyện này, d n j e r a s a m a đã từng bị thượng đế phản bộ d i n a s a m a xuống lại. c a s t r mặt đầy nước mắt nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, tầm mắt của hắn rơi vào s t h bên người trên người l t n nắm chặt hai tay khóc nhẹ nổi lên. Dại h u n sủ kệ nhìn tại mặt đầy nước mắt cảster không khỏi có chút không nói gì. Hắn nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thời điểm như vậy, thật giống như hắn tại thủy tinh cầu bên trong thấy được một người nào đó. Đúng rồi, lần trước cái đó là ai đó. Liên như vậy, cái kia đã không trọng yếu. Caster bước nhanh rời đi rồi, hắn chuẩn bị đi nên đón Jin giờ ạ xả mạ rồi. Tại trên một con đường khác, đang tại đi dạo phố s a r t thật đống nhiên mang theo lệ tịn si ạ quẹo vào một góc hẻo l á n h Thế nào? Lệ t ỉ n si ả không hiểu hỏi. Có khách tới. s a t nói. Tựa hồ là hướng về phía ngươi tới. Lệ t n si sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi. vậy phải làm thế nào? lời nói mới tới, một cái ăn mặc nón rộng b à n h nam tử xuất hiện ở trước mặt của hai người, hướng về lệ t ị n s xì ạ hành đại lễ, thánh nữ điện hạ. biểu tình của lệ t ị n s xì ạ nhất thời cứng lại, nàng biết đối p h ư ơ n g nói là ý gì, chẳng qua là bị người như vậy hành đại lễ thật đúng là có chút không thích ứng, nàng bất an nhìn hướng s c a t h scarth xử lý caster, tựa hồ đối với vị này nhỏ yếu caster cũng không quá cảm thấy hứng thú. cái đó, ta gọi lệ t ị n s xì ạ. lệ t ị n s x ạ có chút bất an nói. a, dính giờ ạ sa ma, ngài đã quên mất trung thành lệ rồi sao? caster một cái nước mắt một cái nước mũi nói. đi ra, nàng đều nói không nhận biết ngươi rồi. s á t t h m a thương vung lên, định ở trước mặt của Caster. đã lâu không gặp lẹn. Lệ Tỉn Si ạ bỗng nhiên nói, a, d í n giờ ạ sa ma, ngài cuối cùng nhớ ra trung thành l ẹ rồi sao? Caster cơ hồ nghĩ nhào lên, lại bị chặn lại. không nghĩ tới chúng ta hội nghị như vậy họ gặp mặt. d í n giờ ạ nhẹ giọng thở dài nói, xem ra, ngươi những thứ này niệm cũng thay đổi rất nhiều. ta vĩnh viễn là ngươi trung thành nhất người theo đuổi. Caster hưng phấn cặp mắt trợ to. ta một cái đang đợi ngài phục sinh, ta cũng không có phục sinh, ta chẳng qua là mượn thân thể của người cô gái này xuất hiện mà thôi. Dinjer Arkhuen, thả những đứa trẻ kia đi. g e t không muốn làm dư thừa hy sinh. Quả nhiên, là nhục thần tế phẩm còn chưa đủ sao? c a s t e r lẩm bẩm nói lấy, xoay người biến mất trong bóng đêm. Chương 3 6 t r ư a s t e r chiến năm cặn bã. g e t đã thay đổi. d i n h e r a r nhẹ khẽ thở dài. Tất cả ngươi chuẩn bị tự tay giết chết hắn đây. s á t t a k nhìn Dinjer a r một cái nói, trở về đi. Nếu như cái này cũng có thể để cho hắn lấy được cứu rỗi mà nói, ta sẽ động thủ đấy. Trong giọng nói của Dinjer a lộ ra một chút kiên nghị. mặc dù là đã từng trải qua bản thân, nhưng nàng cũng không hy vọng l ặ t biến thành người giết người không chấp ắ p đây chẳng qua là một chút hài tử vô tội, tự dưng sát hại là không thể được tha thứ. trở về đi. sát t h ạ c xoay người đi ra hẻm nhỏ. lệ tịnh si ạ d ư ờ n g như chơi không mấy vui vẻ. phi ố u nhìn tại d ư ờ n g như có tâm sự thiếu nữ hỏi. chúng ta gặp phải caster, hắn thật giống như là người quen của ginger ạ xà m a lệ t ị n si ạ giải thích. cái đó caster d ư ờ n g như đi rồi, chuẩn bị đưa bé kia tiến hành h i t h ế phi u nghe xong hơi hơi nhũ m à y bị chén thánh triệu hắn đi ra người cũng có một chút không quá người bình thường, t như lần trước. bọn họ gặp phải rắc t h e d i p tỳ một phi ố nhẹ kẽ h thở dài nếu như ngươi muốn tự mình động thủ xem ra lần này cả sỹ tử cũng là một cái điên cùng gia hỏa lời liền lấy tìm lão sư đi nệ dỗ bên kia ta sẽ thay nàng bổ mà đấy ta nghe được nha nệ dỗ đi ra bất mãn quẹt quẹt khoe môi nói có muốn hay không ta thay ngươi chém hắn tránh cho đến lúc đó ngươi động thủ thời điểm còn có thể do dự không quyết định không cần rồi d i h giờ ạ xa mạ đã chuẩn bị tự mình động thủ rồi giai bẩn tiền sinh đây hắn dường như có chuyện đi ra ngoài một bên khác g a i ẩ n mới vừa rồi theo sử ma nơi đó lấy được liên quan với tung tích của Bờ ở cờ, tất cả hắn chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Bất quá, hắn dường như gặp phải một phiền toái. Hắn gặp phải không phải là Bờ ở cờ mà là Caster. Tìm tới người n Caster hưng phấn cười lớn, hắn nổi lên cặp mắt đảo quanh chuyển động. Không sai, chính là ngươi, tốt nhất tế phẩm. Nhìn tại trước mặt chán ghét Caster, j a i ẩ n lẩm bẩm nói, xem ra ngươi ra mắt j i n z e r à rồi hả? Im miệng, im miệng, ai cho phép ngươi trực tiếp xưng hô tên của j i n s a m Caster tức giận gầm hết lên, nước miếng tung t o Hắn giang tay ra lên sách ma pháp, một chút tương tự bạch tuộc ú c tuái vật xuất hiện tại trước mặt của i a i ư n Thuật triệu hoán sao? i a i ư n thập tay chỉ một cái, nổ tung lập tức văng lên. Những thứ kia vật đáng ghét ngay sau đó bị ngọn lửa nhấn chìm. k h ổ cục. Cả sợi chật vật theo trong lúc nổ tung đi ra, hắn dường như cũng không có bị thương, nhưng triệu hoán đi ra những thứ kia bạch tuái vật đã bị nổ máu thịt bẽ bé bét rồi. Cái kia máu thịt e dơ u động hội tụ với nhau, một cái theo dị giới triệu hoán đi ra ma quái xuất hiện tại trước mặt của Ra i ư n hắn thòi nhìn khổ người đánh rất nhiều, người một chút cũng không có phòng trừ một hạ trường h sao? g a i e n triển khai kết giới, xua tan bốn phía sinh vật, neo mắt lại nhìn chăm chú giống Caster. Cái này chính là phương thức công kích của ngươi sao? Thật là khiến người thất vọng đây. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể dám thị đến cái gì đặc sắc ma pháp. Đông nhiên, mặt đất dưới chân Simon nứt ra, vô số xúc tu hướng về hắn đánh tới, mắt thấy liền muốn đem hắn hoàn toàn bao phủ. Bắt ngươi rồi! Caster hưng phấn cười lớn. Ngươi đang cười cái gì đây? i a i e n bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng của Caster, nắm đầu của hắn lại ấn về phía mặt đất. Đúng một tiếng, Caster cùng mặt đất đến một cái thân mật tiếp xúc, bị mẹ bể đầu chảy máu. So trong tưởng tượng còn muốn yếu. xem ra bị chén thánh triệu hắn đi ra caster đều phổ biến tương đối kém sao giai ẩn nhớ lại lần trước chén thánh đứng ở trong gặp phải cái đó đánh đấm g i ả bộ cho có khí thế sa c a s giờ, cùng vị kia chắc hẳn bên dưới vị này dường như thực lực mạnh k h ô n g ít lại nói nếu như đi ra ngoài caster là trong truyền thuyết melin trên thực lực cũng còn là có khác nhau rất lớn đi ngươi lại có thể ngươi lại có thể caster bộ mặt vô cùng giữ t ợ n hắn chỉ huy ma quái hướng về giai ẩn phát động tấn công sau một khắc ma quái liền bị đánh thành nửa nhưng dường như rất nhanh lại khép lại thì ra là như vậy như thế chỉ có thể cái này cũng làm g a i ẩn giơ tay lên một cái đen nhánh năng lượng cầu xuất hiện ở trên tay hắn, bị năng lượng cầu tập trung ma quái toàn thể nhất thời biến mất rồi, giống như bị vô căn cứ ăn. ngươi, ngươi làm cái gì? cặp mắt cảster t r ợ n to, một mặt vẻ mặt khó thể tin, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, tại sao một cái chỉ là ma thuật sư lại có thể tiêu ma chính mình ma quái? hắn chính là cảster. mặc dù ta từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị đối k i ệ n dự cuộc chiến chén thánh này, bất quá nếu ngươi đều đưa tới cửa, vậy thì lấy chết đi. giai h n đưa tay quăng ra một cái đoàn mâu, đâm về phía cảster linh hạch, chỉ cần tiêu diệt sẽ vạn linh hạch, bọn họ liền sẽ vô pháp duy trì sẽ trực tiếp biến mất. Một cái đột nhiên xuất hiện ma quái dưới đất trồi lên, chặn lại đoàn mâu, để cho cả a s t e r trốn khỏi một k i ế p Màn trò chơi này kết thúc, ngươi quá yếu rồi. Jaerun không muốn tiếp tục mang xuống rồi, ma lực của hắn ứng với vì cho n ệ r ô b ộ ma sau đã bị tiêu hao không ít, kéo quá lâu gây bất lợi cho hắn. Ma quái tại trước mặt hư không tiêu thất sau, sợ đến cả a s t e r lui về phía sau, thiếu chút nữa té xuống đất. j a e r n bắt được cơ hội lần này, một thanh kiếm tại trước mặt hình chiếu xuất hiện, hắn tóm lấy trưởng kiếm đâm về phía cả a s t e r linh hạch. m Sau một khắc, xi măng mặt đất bụi đất tung bay, cả s t e r biến mất rồi, hắn cũng không có bị n giết chết, mà là đang. Tại, Trường Kiếm sắp đâm thủng hắn trong ngay mắt, bị truyền đưa đi, chắc là chú ấn nguyên nhân. Master của Caster sử dụng chú ấn đem hắn đưa đi, giải trừ kết giới sau. g i a n xoay người chuẩn bị rời đi rồi. Vào lúc này, một chiếc xe hơi dừng ở trên đường núi, c ổ Tọa Bị Nẹt r ờ xe theo trên xe hơi c h ọ n xuống dưới, lớn tiếng hô, chờ một chút, ngươi kết quả muốn làm cái gì? Coi như cuộc chiến chén thánh người giám sát, c ổ Tọa Bị Nẹt r ờ tự nhiên không hy vọng có hướng Simon cái này cũng ảnh hưởng cuộc chiến chén thánh người tồn tại. Phiền toái hơn chính là, tên k h ố n kiếp này không phải là Master phấn. g i a n không để ý tới hắn, mở ra cổng truyền tống đi vào, biến mất không thấy. Đáng ghét. Cô t ọ m bị nhẹ do xảy giận đến nắm quả đấm, dù là đối phương là giáo hội tiếng xấu rõ ràng ác m à hắn vẫn sẽ không sợ hãi. Một cái thanh âm bỗng nhiên bằng bầu trời vang lên, ngươi hẳn là đi hỏi c ả s t e r muốn làm cái gì? Chương t r ư ngươi ta hắn vẫn là ta, tìm tới ngươi thật đúng là không dễ dàng đây. i a i h n từ trong cổng truyền tống đi ra, nhìn l ấ y ngồi ở công viên trên ghế giải nam tử bình thường nói, người thanh niên kia cũng cũng không có bởi vì đối phương bỗng nhiên ra hiện ra hiện ý tứ kinh ngạc, phản h ấ t giống như là một cái cùng bạn cũ nói chuyện trời đất người, trêu g ẹ o nói, không dễ dàng, không thấy được đi. j a e n ở bên người của đối phương ngồi xuống. mở miệng hỏi tại sao vậy chứ ngươi cảm thấy là vì cái gì đối phương hỏi nói như vậy ta cuối cùng không có rời đi giai h u y n bỗng nhiên vang lên một cái vấn đề nếu như hắn không có rời đi liền có thể giải thích hắn tại sao xuất hiện ở nơi này đúng ngươi không có rời đi tất cả ta là tới nói cho ngươi biết hắn nói nói cho ta biết phải rời khỏi đúng bởi vì tình huống chính là của ngươi tương lai cùng xác thật tình huống không sai biệt lắm hắn bình tĩnh nói bất quá tương lai là có thể thay đổi đấy ngươi hy vọng thay đổi tương lai giai u y ề n thật ra thì cũng đoán được tại sao bất quá hắn thật tò mò tương lai chính mình là dạng gì tình huống đúng chúng ta bị lừa gạt nam tử k h ỏ e miệng cười nói một cái buồn cười lời nói dối thật ra thì cũng không tính là nói dối bất quá đối với tương lai ta đây mà nói qua cũng không quá thoải mái tất cả ngươi hy vọng thay đổi tình cảnh của chính mình đúng ngươi hẳn biết rất rõ biết thời gian pháp tắc đi giai t ầ n đống nhiên nói có lẽ ngươi cái này cũng làm cũng có thể vẹn vẹn chẳng qua là làm một cái tuần hoàn không phát hiện c h ó g v á n g còn với nút chết những thứ kia cười rồi không thèm để ý chút nào nói ta đương nhiên cũng hiểu được điều này bất quá đã có cơ hội tại sao không thử nghiệm đây Hắn đột nhiên hỏi, trải qua bị tương lai chính mình sắp xếp sinh hoạt cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Hiện tại khó chịu ngươi ta mong đợi sinh hoạt sao? Raon nói, mặc dù có chút đáng ghét, bất quá vẫn là có chút mong đợi tương lai chính mình cảm giác mới lạ, bất quá sự xuất hiện của ngươi để cho ta cảm giác có chút tệ hại. Ta cũng biết, bất quá điểm này rất bất đắc dĩ, ngươi hẳn là cũng biết tình huống của ta. Hắn cười nói, ta có thể nói cho ngươi biết, ta khi đó, ta cũng chưa từng xuất hiện nha. Khi đó xuất hiện chính là bờ ở cỡ cho nên nói, thay đổi không tới vẫn là được cho phép, giống như ngươi đã từng làm làm như vậy n u đi qua. Ngươi nói sai rồi. đó là tương lai ta đây làm. g i a i u n điểm ra điều này. Người sau lườm một cái nói, thật ra thì người cũng biết đây chỉ là không có chút ý nghĩa nào giải bày mà thôi. Như thế, chuyện ngươi muốn làm đã hoàn thành, ngươi không tính rời đi sao? g i a i u n đống nhiên nói, ta cảm giác sự xuất hiện của ngươi, quá nhiều sự hăng hái của ta. Đừng nói như vậy, ta hiếm thấy xem bọn họ, lại nói làm sao cũng là ngươi a. Nếu như ngươi thành quả, ngươi bây giờ liền sẽ không tồn tại không phải sao? i a i u n đống nhiên nói, không đúng, phải nói ta cũng không phải là thời gian này tới ngươi, chẳng qua là một cái đường thẳng song song. Tất cả tương lai của ngươi vẫn chưa đi x o n g ứ n g vui vì ngươi là tại không lâu sau trở lại quá khứ. Hắn cười nói, đúng rồi, hai cái thế giới chỗ tương tự vẫn là có rất nhiều, tỷ như đi qua hoặc là tương lai ngươi lưu lại di sản. Di sản? Gai ẩn sừng sốt một chút, t ò m ò hỏi, di sản gì? Ngươi khó chịu không muốn biết sao? Trên thực tế, ngươi hẳn là cũng trên lệch đến rồi, chính ngươi. Bởi vì cái thế giới này cách mỗi thời gian điểm ra hiện vô số người, theo trình độ nào đó tới nói, ngươi đã có thể được xem là bất tử rồi. Hắn nói, mỗi một cái ngươi đều có thể đem tất cả ngươi liên tục ở chung một chỗ. cùng hưởng ma lực của các người, nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần ngươi online, trên căn bản liền có thể có được vô tận ma lực. Tất cả sự thật mới có thể xuất hiện ở nơi này. Ta chợt phát hiện ngươi rất ghét. Thật ra thì ta cũng cảm thấy chính mình rất ghét. Tất cả nghĩ nhanh đi chết, bộ dạng như vậy ta liền có thể rời đi. Hắn nói, không thể tự sát, không thể, không thể bị trực tử ma nhãn giết chết. Ra còn nói, ta nhớ được cả cổ đã từng nói một cái có thể chém chết vạn vật ma nhãn. Có thể, ta sẽ bị giết chết, nhưng vẫn nhưng sẽ còn sống. Hắn nói, trên thực tế, coi như ngươi chết, ngươi vẫn hay là còn sống. vậy ngươi chuẩn bị chết như thế nào, i a i u n hỏi. ta tới nơi này, thật ra thì cũng là vì tìm kiếm tự sát biện pháp. hắn nhìn thấy dần nhìn chăm chú ánh mắt nói, được rồi, một trò đùa. bất quá, nói ra khả năng để cho tâm tình của ngươi trở nên càng thêm tệ hại, tất cả vẫn là bảo mật đi. thật là ác thú vị đây. ta cũng không có phát hiện chính mình có cái này thích. thật sự không có phát hiện sao? hắn cười hỏi. được rồi, có lẽ có một chút. i a i u n thừa nhận. có lẽ, thời gian để cho ta cái này ác liệt tính cách trở nên càng thêm tệ hại. có lẽ chính là như vậy. ta bỗng nhiên cảm giác. cùng chính mình đối thoại có chút cái gì trên thực tế chúng ta đại khái có thể đoán được song phương đang suy nghĩ cái gì trừ ngươi biết ta không biết đồ vật ở ngoài giai ẩn đ ỗ g nhiên nói hắn đã muốn kết thúc cái đề tài này rồi không đi gặp một chút ngươi lưu lại gì sản sao không được nếu như bây giờ biết rồi vậy không biết có bao nhiêu không thú vị đây cũng đúng lại nói ngươi không gặp gỡ quá khứ chính mình sao cảm giác quá khứ hiện tại tương lai chính mình l ễ ra mắt là một cái thú vị đi tình cảnh khoe miệng hắn hơi hơi câu dẫn ra lộ ra một cái vô cùng biểu tình cổ quái hắn liền ở phụ cận đây không được ta tin tưởng hắn không muốn cùng gặp m ặ ta nếu không tìm ra phát hiện, giai ẩn hướng về hắn phất phất tay nói, có rảnh rồi đi tìm cật thật so chiêu đem. nói lấy, hắn đi vào cổng truyền tống biến mất không thấy. ngươi thật đúng là sẽ cho người thêm phiền v á i đây. lại một cánh cửa được mở ra, một người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt của hắn. thêm phiền vãi người cũng không phải là chính ngươi sao? hắn cười nói, lại nói ngươi thật sự là tương lai ta đây sao? giai ẩn phủ dưới k h ỏ e m i ệ n g nói, thoạt nhìn rất đáng ghét, ngay cả mình đều đem ra đùa giai, thật đúng là ác thú vị đây. phải nói ta có thể là tương lai ngươi, về phần trải rộng biến thành cái bộ dáng này, liền quyết định bởi với chính ngươi. Hắn nói, k h o e miệng dần run một cái, theo sau đó xoay người biến mất không thấy. Khi vọng ngươi chớ đem sự tình khiến cho Hoàng Bét, hắn để lại một câu nói này biến mất rồi. Hoàng Bét, làm sao sẽ như vậy? Sự tình không phải là đang lấy thú vị phương hướng phát triển sao? Hắn tự lẩm bẩm. Chương 3 6 t r ư k ỳ Dị Sủ c ủ Khổ Não. DS gần đây đang lên chương hồi trở thành mỗi ngày để cho ta nhất c ă m tức sự tình, mỗi lần đều không mở ra, không phát ra được đi. Lâu đài Imb, k ỳ Dị Sủ c ủ É m ị Dạ đang ở một bên ngắm nhìn. Nguyên bản ứng với nên xuất hiện Caster hiện tại như cũ không có chút nào tin tức. Hắn đã từng hoài nghi Saba đang nói dối, còn để cho ý Dịt đi cùng hắn giao lưu. Nhưng theo kết quả lên mở ra, Saba hẳn không có nói dối, coi như vua k ỵ sĩ, Đại Khái liền nói dối đều khinh thường với cố đi. k h ậ t m a i giả truyền về tin tức, Caster dường như cùng người nào đó đối mặt, hơn nữa còn bị dễ như trở b à n tay đánh bại, thiếu chút nữa bị giết chết. trước khi đi lưu lại nhiệm vụ, Kỳ Dị Sủ Cừ E Mi giả cũng không thấy thế nào được, trước mắt hắn chuyện buồn giàu cũng không thiếu. Nguyên bản đặt trước kế hoạch coi như là bị lỡ, hắn không thể không chọn lựa phương án dự bị. trước mắt trước giải quyết vị mạ sờ kia vẫn là một cái vấn đề nghe nói mạ tủ c ả dị dạ đã xuất c ụ c hơn nữa còn thân thỉnh giáo hội bảo vệ, chẳng lẽ bờ ở cờ còn không có ra sân, liền bị người giết chết rồi hả? đến t ộ t cùng là ai làm đây? bất quá đây cũng là một cái tin tốt, ít nhất giảm thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. c ổ tọa m i nệ sẽ v à n còn sống, bây giờ cùng t ỏ x sạ c ả cấu kết với nhau làm việc xấu, bất quá lấy một đôi hai hiển nhiên không quá lý trí. Trước mắt tốt nhất đối phương đại khái cũng chỉ có đến từ tháp đồng hồ ma thuật sư kiznet, một cái đối với thực lực bản thân mười phần tự tin thiên tài, thường thường rất dễ dàng đối phương, chỉ yêu cầu lợi dụng nhược điểm của đối phương. bất quá, như thế d ạ y k i n e t ma thuật sư dường như cùng dĩ đ ơ m à s t e r có mâu thuẫn, cái này ngược lại là có thể lợi dụng một chút. an t í n h chờ bọn hắn phân ra thắng bại, hiển nhiên không phải là kỳ dị sụu ủ emi giả thói quen, hắn chuẩn bị đối với kiznet đ ộ c thủ, sớm có lẽ là trước, kỳ dị s u c emi g ạ cũng đã biết do kiznet nhà xưởng ma thuật ở nơi nào rồi. Theo 150 m t r ờ i cao làm rơi tự do rơi tới mặt đất, coi như là có bao nhiêu kiên cố ma thuật kết giới phòng bị, tại mạnh mẽ như vậy lực tàn phá trước mặt cũng không cách nào bảo vệ ở trong phòng người đi. Hắn đã có lẽ là trước liền thiết lập sẵn kế hoạch, chuẩn bị nổ hư khách sạn hì ức, để cho bị trở thành kẹn nẹt k é o mẹo lạ chỉ bạn thiên tài vĩnh viễn cùng nói vụ làm bạn. Về phân đ o ạ vờ v ẹ n vị này bất thành khí phù thủy chỉ cần một thương liền có thể đánh bể đầu của hắn rồi, chỉ cần hismai d ạ tìm tới vị trí của hắn, kỳ di sụ emi d ạ liền sẽ rời đi đ n g thủ. về phần t ọ sạ cả tổ kỳ ômi kỳ di s ụ gù e mi dã vốn chuẩn bị bắt cóc người nhà của t ọ sạ cả tổ kỳ ômi đ á n g tiếp t ê n khốn k i ế p này dường như một sớm đã đem người nhà của mình giấu đi mãi đến trước đây không lâu t h ị mãi dã rốt cuộc chuyển tới t ì n báo nàng tìm được người nhà của t ọ sạ cả tổ kỳ ômi rồi bọn họ ngay tại trong nhà của zernim tin tức này để cho kỳ di s ụ gù e mi dã có chút trận tròn mắt năm đó z e r n i cho kỳ di s ụ gù e mi dã lưu lại ấn tượng quá sâu sắc rồi đưa đến vị ma thuật sư này giết người đối với người kia có chút bóng ma trong lòng dù sao có thể tại đánh lén dưới tình huống vẫn tay không tiếp lấy viên đạn hơn nữa đem nghiền nát người có thể quả thực cũng ít khi thấy cái này hoàn toàn vượt qua nhân loại phạm chủ, giống như người của thánh đường giáo hội x ư n g hô với nó amma hắn đang tính toán để cho sạ bờ đi tập kích dần đóng giữ chính mình thừa cơ bắt đi t ỏ x sạ cả mẹ con độ khả thi bao lớn ngươi lại đang suy nghĩ gì hèn hạ kế hoạch sạ bờ coi trọng kỹ gì sủ gu emi dạ khinh thường c h â m trọng nói rất nhanh sạ bờ liền biết rồi cái này cái gọi là hèn hạ kế hoạch tập kích la mã bạo quân chỗ ở sạ bờ có chút khó tin có chút do dự vẫn là giải thích người nhà của t ỏ x ạ cả liền ở cái đó bên trong. ngươi cũng có thể thuận tiện cùng la mã bạo quân đối kháng. nghe nói cả master g ư ờ n g như cùng la mã bạo quân master có chút mâu thuẫn mâu thuẫn. hắn vẫn là trước sau như một hèn hạ. Saber n ă m chặt quả đấm nói, có lẽ ta có thể đánh bại nệ rổ, nhưng các ngươi tuyệt đối không có khả năng bắt người. tất cả hay là buông tha đi. Saber dị dị và có chút do dự, thấp giọng nói, quả thực thật xin lỗi, ta biết ngươi có thể sẽ rất khó khăn, nhưng nệ rổ master là trước mắt cuộc chiến chén thánh đối với không cách nào khống chế đối tượng. hắn khả năng để cho cuộc chiến chén thánh này trở nên hỏng bét. nghe nói mấy năm trước hắn đã từng đã tham gia một trận cuộc chiến c h i ế n thánh. Nhưng kết quả là hắn hủy diệt cuộc chiến chén thánh thành phố, chén thánh cũng vì vậy không biết tung tích. Lần đó chiến tranh theo sau người thắng mất tất cả. Y d ị c h mèo nói ra chân tướng của sự thật, nàng yêu cầu hết sức thuyết phục Sa Bờ, cứ việc có bôi đen hiểu nghi, nhưng cái này không nghi ngờ chút nào chính là chân tướng của sự thật. Sa Bờ t r ỉ mất, sau một hồi mới nói, cái đó hèn hạ kỳ dị s ủ gù e mị dạ hy vọng ta cái này cũng làm. Nghe được Sa Bờ nói ra hèn hạ ba chữ, ý d ị c h và cảm giác lòng của mình liền giống bị đau đ â m một cái. Sa Bờ cùng kỳ dị sụ gù e mị dạ lý niệm căn bản không giống nhau, song phương đều không cách nào nhận thức cùng đối phương. đưa đến mặc dù là m ạ s t e r cũng sẽ vạn quan hệ hai người lại hình cùng người xa lạ đúng yj gật đầu nói nàng không có nói láo bởi vì nếu như nói láo khả năng để cho tình huống trở nên càng thêm tệ hại dù sao lấy tính cách của vua kỵ sĩ dĩ nhiên là nhìn ra được tình huống trước mắt không có ai thích người khác tự nhủ láo saber tự nhiên cũng là không để ý tới bên ngoài ta biết rồi saber bông nhiên nói ta biết nên làm như thế nào đến nhưng ta chỉ vì ta thế chiến thứ hai ta sẽ thay hắn kiểm chế n y rộ chuyện còn lại ta liền bất kể cảm ơn ngươi saber y nghe xong trong lòng không khỏi vui mừng chuyện thời điểm cùng nàng làm chút hiểu biết rồi, sà bờ ánh mắt bình tĩnh nói, nghe được ý d ị t lời thời điểm, nàng đ n g nhiên n h ắ c nhở, bất quá, coi như ta kiềm chế này rồi, đừng quên, thật ra thì bọn họ bên kia còn có một gã khác xề vạn, các ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? trên khỏe môi của nàng câu dẫn ra sờ một cái nụ cười nhàn nhạt, kỳ ị ì sủ củ e mỹ dạ chẳng lẽ liền thật sự cho là nàng kiềm chế này rồi, chính mình liền có thể tay rồi sao? biểu tình của y thịt cứng đờ, vội vã xoay người đi tìm kỳ gì sủ củ e mỹ dạ, chuẩn bị đem chuyện này đi nói cho. kỳ gì sủ củ e mỹ dạ nghe xong lời ý d ị t vèo nói sau, lâm vào ngắn mũi trầm ngìm. Nếu như đối phương còn có một tên s ệ bẩn, coi như xạ bờ kiểm chế đối phương nghệ r ổ cũng không làm nên chuyện gì. Hắn mới vừa lập ra kế hoạch, trong n g á y mắt liền trở thành một chuyện cười. Hiện tại nên làm cái gì mới phải đây? k ỳ Di Sủ Củ Emmy Dạ có chút khổ não, quả nhiên vẫn là phải ra tay với kề n ẹ t sao cửa. Chương 367, k ỳ Di Sủ Củ Emmy Dạ bạo phá nghệ thuật. k ỳ d ị Sủ Củ Emmy Dạ không thể không khởi động hắn kế hoạch dự bị. Mặc dù vốn chuẩn bị để cho lạn sở cùng Dĩ Đờm m s t e r tự giết lẫn nhau, nhưng bây giờ do hắn ra tay giải quyết hết đến từ tháp đồng hồ kề lẹt, ngược lại theo Kỷ Di Sủ Củ e m m Dạ. Dì đ m ạ sợ hãi vờ vẹo v ẹ t khẳng định không phải là đối thủ của k e n e t Cuối cùng tự nhiên cũng phải cần do hắn tới thu thập tang c u ộ chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hắn đã lập ra hoàn mỹ ám sát cơ hội, hiện tại chỉ cần để cho khách sạn hỉ ợt ngã xuống là được. Nhìn tại vội vã rời khỏi khách sạn, k ỳ Dị s ủ u g ủ emi ra nhẹ khẽ thở dài, có lẽ hắn hẳn là trực tiếp chấp hành kế hoạch của mình, mới có thể để cho đối phương tại không có chút phát hiện nào dưới tình huống chúng chiêu. k ỳ Dị s ụ g emi ra núp ở khách sạn phụ cận chỗ tối tăm, thông qua điện thoại di động liên lạc giám thị vị trí mại dã. Bên kia chuẩn bị xong chưa? Mục tiêu không có bất kỳ gì thường. xem ra hắn đối với ma thuật kết giới của mình rất có tự tin kỳ d ì s ủ cù ngắn n g ủ i mà thở dài một cái một cái tay từ trong túi móc ra bao thuốc lá một cái tay khác liên tục tại điện thoại di động lên nhấn ra một tổ dây số đơn giản nhất điện thoại di động quả bom cái kia tổ số không ngay cả tiếp trôn ở khách sạn các nơi c4 quả bom l ư u đạn nổ tung quy mô nhỏ vô cùng tiếng nổ thậm chí cũng không có truyền tới khách sạn bên ngoài nhưng là nó lại nổ hư chống đỡ khách sạn xi si măng cốt sắt ma thuật sư bị hắn sở kinh h thị khoa học kỹ thuật cho giết chết đây là kỳ dị s rất am hiểu việc làm chiêu này thường thường cũng vô cùng hiệu quả bởi vì vì bọn họ sẽ xem nhẹ rơi quả bom cùng súng bắn tỉa vi l ự c coi như là ma thuật sư, c ù n g sẽ vượt qua tiềm lực lượng của người thường, cuối cùng vẫn là tại nhân loại phạm chủ, chỉ cần một cái không chú ý, bọn họ cuối cùng vẫn sẽ bị viên đạn giết chết, mà bị mưu hại k ê t net ngay từ lúc vài phút trước liền phát giác, nhưng giống như kỳ dị s ủ gục emi d ạ tưởng tượng như vậy, hắn đối với mình kết giới quá có tự tin rồi, cũng không cho là sẽ vạn khác có thể tại không kinh động tình huống của hắn tấn công, nguyên bản bị phái đi ra ngoài tập sát chính mình cái đó bất hiếu đệ tử lạn sợ cũng được triệu hoán trở về tới rồi, chẳng qua là trở về trên đường cần thời gian. mà nhà xưởng ma thuật có thể cho hắn cung cấp đầy đủ thời gian. Mặc dù biết khả năng này là đối phương mới dập, Kẹt Nẹt cũng không có ý định rời đi, tại biết được Sệ Vạn sức mạnh sau, hắn tuyệt định để cho Sệ Vạn đi đối phó đối phương Sệ Vạn. Đối với đối phương Master, Kẹt Nẹt cũng không cho là mình sẽ thua bởi bất luận kẻ nào. Rất nhanh, hắn liền ý thức được đối phương thủ đoạn hèn hạ rồi. Cả tòa lầu đều bắt đầu lay động kịch liệt lên. Kẹt Nẹt đã nhìn thấy biểu tình hoảng sợ của vị h ô t h mặt mũi của hắn bởi vì tức giận mà vặn v o Đến t ộ t cùng là ai hèn hạ đến loại trình độ này, lại có thể nổ điểm cả tòa c ốc Không sai, nổ điểm cả tòa c ốc Việt nẹt cơ hồ không do dự thời gian, hắn điều động trong cơ thể tất cả ma lực, chạy xuống vị hôn thê của hắn s ô d a Nguyệt Linh Tụy Dịch v ộ l ậ m ệ n hỉ giặt gì dù bắt đầu theo trong lọ chứa chẳng hẳn ra, đem hai người bao vây tạo thành một cái tuyệt đối phòng ngự, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể từ nơi này trận trong lúc nổ tung may mắn còn sống sót. Khách sạn, khách sạn sụp, phát giác được xung quanh dị thường tị nạn đám người, nhìn thấy cao vút kiến trúc phát sinh đột biến hoảng sợ kêu. Toàn bộ cao hơn 1 5 0 m cao tầng khách sạn, duy trì đứng thẳng tư thế, hướng về bên trong đổ nát rồi. Một màn này quả thực thật là quý dị, bởi vì tất cả tường ngoài đều vào bên trong sụp đổ nguyên nhân. lại có thể không có một mảnh mảnh vỡ tẽ đi ra bên ngoài, phảng phất bị vật gì đó hấp thu. Có lẽ đây chính là kỳ dị sụp đ emi ra bạo phá nghệ thuật đi. Tị nạn đám người bắt đầu hoảng sợ thét lên thoát đi cao ốc sụp đổ khả năng ảnh hưởng đến phạm vi, vẫn bị sụp đổ sinh ra cho bụi thổi mặt mày sám xịt, lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Kỳ dị sụp đ emi ra nhìn lấy đám người xôn xao, gọi một cú điện thoại, người bên đó như thế nào? Cuối cùng 32 tầng đều không có bất cứ động tĩnh gì, mục tiêu cũng không có theo trong cao ốc chạy ra khỏi. kẻ nẹt kéo n g o lạ c h ỉ bạn hẳn là đã chết rồi coi như là có bao nhiêu kiên cố ma thuật kết giới phòng bị cũng được tại mạnh mẽ như vậy lực tàn phá trước mặt cũng không cách nào bảo vệ ở trong phòng rất nhanh k i gì s ủ p g ụ emi d ạ thiếu chút nữa chấn kinh cảm bởi vì l ạ n sơ bỗng nhiên cảm thấy hắn liền đứng ở một viên to lớn thủy ngân cầu phía trước không có chết đây là trong đầu hắn thoáng qua ý niệm đầu tiên nếu như cái nẹt chết rồi l ạ n sơ chắc chắn sẽ không xuất hiện sự xuất hiện của hắn liền có nghĩa là đối phương khả năng không có chết không m ạ d ạ nhìn thấy không thấy được là lặn sơ đầu điện thoại bên kia truyền tới thanh âm lạnh lùng, mại dã chính xuyên thấu qua súng bắn tỉa nhắm vào cái kia viên thủy ngân cầu. Muốn công kích sao? Không cần rồi. Trong giọng nói của kỳ dị s ụ gù, e mí rã lộ ra một chút bất đắc dĩ, dựa theo kế hoạch rút lui. Nếu như xạ bờ ở chỗ này, thông qua xạ bờ kiểm chế lặn sơ, hắn mới có thể đánh chết kẹt nẹt. Nhưng bây giờ đã không có cơ hội. Ở trước mặt của s e vạn, hắn tỷ số thắng cũng không cao. Tại mặt khác một bên, nguyệt linh t dịch v l m n hỉ g i t dị d ù nội bộ, k t n t ma lực hầu như đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Vì duy trì nguyệt linh t dịch v l m n hỉ g i t dị d ù bảo vệ hình thái, tiêu hao hắn quan sát ma lực. l ã n sở liền ở bên ngoài, số dạ có chút hưng phấn nói, dẫn chúng ta rời đi. Kẹt n ẹ cắn răng lại lệnh nói, l ã n sở công việc lên to lớn thủy ngân cầu xoay người biến mất ở trong trời đêm, mãi đến cách xa ở nào náo động thành phố, k ệ t n ẹ mới từ thủy ngân cầu bên trong đi ra, hắn thoạt nhìn có chút mệt mỏi, bây giờ còn yêu cầu tốn thời gian tìm tới tạm thời nhà xưởng ma thuật, hắn chuẩn bị thật lâu ma thuật lễ trang cơ hồ đều ở phía trước đi trong lúc nổ tung bị phế rồi, nhưng hắn còn không có có thất bại, kẹt n ẹ cũng không khả năng thừa nhận thất bại của mình. Cảm ơn ngươi l ã n sở, s dạ hoàn toàn không quan tâm mới vừa rồi c h ứ mình, hao hết sạch ma lực vị hôn thê. nhìn về phía đang tại một lần tuần tra l ã n s ở một man này quả thật là giận đến k á i n ẹ cắn răng nghiến lợi nói đi tìm chỗ nghỉ người không nên để cho l ã n sờ rời đi địch nhân lúc nào cũng có thể hội công qua tới trong giọng nói của số dạ tràn đầy chắc cứ p h ả n phất tất cả cùng nhau đều là lỗi của két n ẹ n ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo ma thuật pháo đài đã bị người cho công phá chẳng lẽ ngươi liền từ tới không có tỉnh hồn lại sao chủ nhân p h u cận có một nhà nhà máy bỏ hoang l ã n s ở rất nhanh sẽ trở lại dẫn chúng ta qua đi két ẹ n không có lựa chọn khác hắn nhất định phải lần nữa thành lập tạm thời nhà xưởng ma thuật về phần vị hôn thê tự trách hắn coi như hoàn toàn không có nghe được chương 3 6 t r ư bạn gây tốt cái ấy em tầm mắt chuyển theo phương hướng ly khai của l ã n s ở rời đi rơi vào đã trở thành một vùng phế tích v ớ i kỳ vị trí của khách sạn hì ớt hắn ngơ ngác nhìn một hồi tiếp lấy thật dài thở dài tại nhận ra được cao ố c lúc sụp đổ hắn liền đã biết đứa nào làm chuyện tốt kỳ gì sùa củ e m i dạ chỉ có người nam nhân kia mới sẽ làm ra chuyện như vậy sở xạ x i n đi ám sát đối phương nếu như vậy làm đối với căn cứ thuyết pháp của ạ x xỉn người nam nhân kia liền ở phụ cận đây Hắn cũng không có để cho A mới có thể có thể không sống qua tối nay đi. Cô Tọa Mỹ Nệ cài dự định tự mình qua đi gặp một chút người nam nhân kia trong truyền thuyết ma thuật sư sát thủ Kỷ Di Sủ c ừ E Mi d a Mấy phút sau, hắn tại một cái hầm đậu xe chặn lại k ỳ Di Sủ c ừ E Mi d a Người nam nhân kia chuẩn bị lái xe rời đi. Đáng tiếc hắn không có cơ hội. À x ạ xỉn không nghi ngờ chút nào so với hắn càng thêm chuyên nghiệp. Cô Tọa Mỹ Nệ cài ấy. k ỳ Di Sủ c ừ E Mi Dạ dừng bước lại, rút súng lục ra chỉ hướng trước mặt đột nhiên xuất hiện được nhân. Vì đạt tới mục đích, kịp thời đem công trình kiến trúc cùng nhau hủy diệt cũng sẽ không tiếc sao. Cô Tọa Mỹ Nệ hướng về phía trước đi tới. Hoàn toàn không thấy đối với không năm phương trên người x ú lục, lầm bầm lầu đầu nói, áp dụng loại thủ đoạn này người vẫn có thể coi như là ma thuật sư sao? Hắn tự lầm bầm, hoặc có lẽ là, ngươi vốn là không nên tính là ma thuật sư đây, mà là một cái cất bước tại hắc ám xuống ma thuật sư sát thủ. k ỳ di sủ cổ e mỹ r ạ nhấn trong túi tín hiệu, hướng trợ thủ của hắn phát ra tín hiệu, nói cho đối phương biết mình ở đâu. Dưới tình huống này, ngươi vẫn không quên cho chính mình tìm trợ thủ sao? Trên tay cổ t ọ mỹ nẹt a y r l c k y nhìn ở đối phương nam tử nhẹ giọng nói, ta một mực rất muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, có lẽ theo trình độ nào đó tới nói, ngươi cùng ta chính là tương tự người. Ngươi mà nói phí cũng thật nhiều, một người tại lại n h ả i không ngừng. k ỳ Dị Sủ Củ E Mi Dạ đã bóc cỏ, t ô n rơi âm thanh tại trống trải bãi đầu xe v a n g lên. Viên đạn vẹn vẹn chỉ tại một cái chớp mắt liền hoàn toàn bao phủ cổ t ọ mịnẹ cái y Cổ t ọ mịnẹ c á ấy một cái né người né tránh, đồng thời h ơ i ra ba cây Bolecki công kích Kỷ Dị Sủ Củ E Mi Dạ đồng thời, m à khác ba cây tại trước mặt vung ra một cái hình quạt. Viên đạn nương theo lấy kịch liệt kia lửa bị bắn n g ư c ra. k ỳ Dị Sủ Củ E Mi Dạ cũng không khỏi không né tránh đối phương b l e c k i động tác có chút đình chỉ đưa đến đạn nghiêng về xuất hiện gián đoạn. Song phương đợt thứ nhất thế công, b l a c k i đối với chết đạn. Dù Lan ằ m ở áp đảo tính bất lợi vị trí, c ổ t ọ mi nhẹ ấy vẫn cùng đối phương đánh ngang tay. Không, phải nói Kỷ d ì s ủ g ủ É Mị Dạ đã lâm vào hoàn cảnh xấu. Dù sao khoảng cách của Song Phương đã giúp vào, theo trình độ nào đó tới nói Kỷ Dị s ủ Củ É e m Mỹ Dạ ưu thế đang cùng đạn và khoảng cách. Dù sao c ổ t ọ mi nhẹ ấy b l a c k y chỉ có 6 cây, mà hắn viên đạn hoàn toàn không chỉ như thế. Bất quá, hắn cũng không có muốn dựa vào chính mình giết chết c ổ t ọ mi n ẹ cái ấy, chỉ cần h i m á i d ạ đúng chỗ, hắn liền có thể lợi dụng súng bắn tỉa đánh chết đối phương. Nhưng mà cỗ t ọ mi n ẹ hiển nhiên không tính để lại cho hắn thời gian, hắn đã không sợ và tới. Khoảng cách giữa hai người bắt đầu bằng tốc độ kinh người s ú c giảm. c ổ t ọ m ị nẹt hành vi ở trong dữ liệu của hắn, coi như đối phương ép lên tới, hắn vẫn có biện pháp ứng đối. k ỳ dị s ủ củ e m bị d ạ từ trên người rút ra m t khắc một cây súng lục, tay cầm song thương hướng về đối phương bắn càn quét đồng thời, một lần l u i về phía sau bên đẩy, một bên làm ra muốn chạy trốn điều khiển hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Nơi tay thương c h è n ép xuống, cô t ọ m ị nẹt chỉ có thể chọn lựa phòng thủ đối sách, dù sao coi như là ma thuật sư, cũng không cách nào làm được dựa vào thân thể ngăn trở viên đạn. Đây chính là kỳ dị s ụ ủ emi d ạ muốn gặp được kết quả, cô t ọ bị nẹt làm ra phòng ngự đối sách. Hắn có thể bảo đảm chính mình một đòn tất sát thành công. k i j i s ủ c ù ẹ m i ra móc ra ma thuật của hắn l ê trang hướng về đối phương bắn ra ma đạn. Thân là thánh đường giáo hội người đại diện hình người tu la từ đối phương sát khí cùng chuẩn bị động tác để p h á n đoán, c á i h ẳ n là hoàn toàn có thể dự đoán ra quỹ tích đạn đạo. Hắn phát động quy mô khổng lồ ma thuật, bị cầm bờlecky lập tức bành trướng tới thân đao gấp mấy lần lớn nhỏ, tại trước ngực vung ra một cái đường vòng cung, làm mở đối diện đánh tới viên đạn. Cứ việc b ờ l a c k y vì vậy mà hư hại, nhưng đã cho cổ tỏ m n tranh thủ được thời gian. Tứ tán bay ra b ờ l a c k y trong mảnh vỡ, chợt xuất hiện một cái bóng đen ép tới gần. tốc độ nhanh để cho kỳ dị sụp gụ không khỏi tê cứng lưới lại cố hưu thời gian chế ngự gấp đôi tốc độ tại trong kinh ngạc kỳ dị sụp gụ e mỹ dạ cơ h ộ i bản năng làm ra phản ứng hắn niệm động thần chú thế ngàn cân treo sợi tóc về phía sau nhảy ra lóe lên đâm đầu vào một góc cậy chân phải sẹt qua kỳ dị sụp gụ e mỹ dạ cho mũi chân trái thì lại quét về phía cổ của đối thủ lưu loát liên hoàn chân thế công tại kỳ dị sụp gụ lần tốc độ di chuyển xuống không thu hoạch được gì kỳ dị sụp gụ e mỹ dạ rất rõ ràng hắn nhất định phải kéo dài khoảng cách nếu không thì không có cơ hội kỳ dị sụp gụ lui c ậ i vào nhưng mà Kỳ dị Sụ Củ Emmy Dạ lần tốc độ di chuyển là có hạn chế, tại liên tục nã nhiều lần liên hoàn thế công sau. Kỳ dị Sụ Củ Emmy Dạ bị đối phương một quyền chính diện đánh trúng, mặc dù đã dùng tay cản trở một cái, vẫn cảm giác tay phải bị tập trung vị trí tê dại, cơ hồ đã mất đi cảm giác. Tất sát kế hoạch bị hoàn toàn đánh loạn, Kỳ dị Sụ Củ cũng chỉ được tiến hành chính mình bước kế tiếp. Hắn nhất định phải kéo dài thời gian, chờ đợi His Mai Dạ đúng chỗ, dựa vào súng bắn tỉa tại lơ đãng thời điểm đánh chết đối phương. Nhưng mà hắn phát hiện chính mình dường như gặp phải p h i toái, người đàn ông trước mắt này không nghi ngờ chút nào là một cái quyền pháp gia, hơn nữa trình độ tương đối cao. cùng hắn gần người tác chiến căn bản không có phần thắng. vẹn vẹn chẳng qua là tiếp thân mấy giây, hắn cũng đã bị cân nhắc quyền. cứ việc dùng tay cách t r ở lại, nhưng tay phải cổ tựa hồ bị đánh nát, thân thể cũng bị mấy quyền, liền giống bị trong nện búa trong một nửa thống khổ. ầm, nhận ra được nguy cơ cổ t ọ mịnẹt, bản năng tiến hành né tránh, tay trái vẫn trúng một phát đạn, bị khai ra một cái lô thùng thật to, súng bắn t i a lực trùng kích thiếu chút nữa để cho hắn đã mất đi thăng bằng. cổ tọt m ị n không do dự, một cái bước nhanh về phía trước, một vòng đánh vào trên lô m ũ i của kỳ dị sủ gù e m ị d ạ đem hắn thả vào trên mặt đất. sau đó hướng về bên phải công sự che chắn bên này chuẩn bị cách xa bắn tỉa tốc độ của hắn quá nhanh trong chớp mắt liền biến mất rồi k ị t mại d ạ căn bản không có cơ hội nổ phát súng thứ hai đang xác định đối phương rời đi sau mới vội vã chạy đi xác nhận kỳ dị s ủ gù m i d ạ tình huống kỳ dị s ủ gù m i d ạ bị đánh có chút thảm chương 369, c u ộ c chiến c h e n thánh phát sóng trực tiếp trong phòng khách đèn đuốc toàn bộ đều bị dập tắt chỉ có trên màn hình lóe lên h ì n h quang hình ảnh đoàn người phi ố đều tập trung ở trong đại sảnh bọn họ đang quan sát màn ảnh hình ảnh tại t ê n là cuộc chiến chén thánh ma thuật thi đua sau khi bắt đầu thành phố phế k ỳ cơ hồ không có đều diễn ra song phương mạ sỡ cùng sẽ vạn t á n khốc này giết có lẽ những hình ảnh này không người biết hiểu nhưng có người cũng đang thành phố phế k ỳ trong phạm vi bảy r a quan sát s ử ma mỗi lần giữa sẽ vạn chiến đấu đều sẽ bị bắt bắt chứa đựng hơn nữa bị ma thuật thả xuống tại trên màn ảnh mà giờ khắc này người trong phòng liền ở một bên hưởng thụ quả v ặ n một bên quan sát trong hình tưởng tỷ thí ở mấy phút đồng hồ trước, thành phố p h ư ợ kỳ kiến trúc cao nhất khách sạn hỉ ớt lại có thể bị nổ hư, làm l là o n g ư ờ i bình thường t ỏ x sạ cả a o i bị hạ xuống kêu một cái, còn gái của nàng thì lại thở hổn hển n ắ m qua đ ấ n thoát nhìn thật giống như rất bộ dáng c ầ n trương. t ỏ x sạ cả t o k y o m i ỹ là p h ư ợ kỳ là thành phố p h ư ợ kỳ người quản lý xuất hiện loại chuyện này là tuyệt đối không bị cho phép. Theo cao như vậy vị trí té xuống, kẹt nẹt phòng t r ừ n g đã chết đi. Phi ô uống lấy hồng trà, tự làm bẩm một màn này để cho hắn vang lên một ít không tốt lắm sự tỉnh. Ban đầu mấy phe cả s cũng đã làm một chút chuyện mất trí, có lẽ vì đạt được h i ế n thánh, bọn họ đều đã nổi điên đi. hy vọng muốn ảnh hưởng đến người quá nhiều. lệ tìn si A tự lẩm bẩm. đây chính là master của xạ bờ làm. h ệ dỗ đống nhiên có chút nhìn có chút hạ h ế nói, ta dám đánh cuộc. cái tên kia cùng nàng master tuyệt đối không hòa được. bất quá, như đã nói qua, thật đúng là đại thủ b ú c đây. đối phương rõ ràng không phải lần thứ nhất làm như vậy, là một cái chuyên nghiệp chuyên gia chất n ổ gia i â n bình luận, hắn thuận tay tiêu diệt trên tay bánh ngọn. lại nói các ngươi ở chỗ này nhìn cái này có ý tứ sao? s c a t h buồn chán ngáp một cái đứng dậy đi ra phòng khách nói, ta đi nghỉ trước rồi. tiểu thư s c a t h cần người nhiều cùng nhau nhìn mới có ý tứ. Lệ tịn si ạ k h u y ê n nủ người sau phất phất tay đi ra ngoài. Trong hình, cao úc đã hướng vào phía trong bộ sụp đổ, t h ạ t nhìn hết sức đồ sộ. Nếu như hướng một bên sụp đổ lời, sợ rằng sẽ tìm sai liên tiếp tai nạn đi. Dù sao, khách sạn h ì ớt coi như thành phố h ớ i kỳ kiến trúc cao nhất, đè xuống phòng t r ừ n g sẽ chết một nhóm người đi. Các ngươi nhìn, cái tên kia dường như không có chết. t ỏ xạ c ả d i n trong thanh âm mang theo thất lạc, hắn biết tòa kia trong khách sạn có cha hắn địch nhân, lại là lời của địch nhân, tự nhiên chết đi địch nhân mới là tốt địch nhân. Có thể thiếu một cái địch nhân đối với tọa xạ cạ tổ kỳ ồm mì mà nói đều là một chuyện tốt. Nhưng mà. bọn họ nhất định là muốn sai lầm rồi, kẹt nẹt cũng chưa chết, mà là bị lạn sơ mang đi. hiện tại, t ò x ạ cả Ahoy rốt cuộc biết được chồng của mình vì sao phải để cho nàng tới nơi này, chỉ sợ là vì để tránh cho mẹ con các nàng thu nhận nói như vậy tập kích đi. nam tử kia quả thực quá hèn hạ, liên n ổ hư cao ố c loại chuyện này đều làm được, bắt cóc uy hiếp cái gì tự nhiên cũng liền không thành vấn đề rồi. cảm ơn ngươi dần tiên sinh. t ỏ x ạ cả Ahoy b ỗ n g nhiên nói, nếu như chúng ta không có đợi ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải chịu khổ độc thủ đi. mẹ, n g ư ờ i đang nói gì? t ỏ x ạ cả Jin có chút bất mãn. có lẽ là bởi vì nàng đối với g i n ôn quá lớn thành kiến. giai ẩn h o á t tay một cái ra hiệu bọn họ không cần để ý. tại sao bọn họ không động thủ đây? nệ rồ có chút không hiểu. thật ra thì chỉ cần để cho xa bờ xuất hiện, cũng có thể tùy tiện giải quyết đối thủ mới đúng chứ. nệ rồ có chút nghi ngờ. dù sao ban đầu master của xa bờ ở tạm ưu thế, chỉ cần bắt được cơ hội lần này, giết chết lạn sở cùng master của hắn hẳn là không có gì khó. ai biết được. thời khắc này, thị giác đang tại rời đi, bọn họ thấy được hướng về bên kia đi qua cổ t ọ m ì n ẹ cài đây. sau đó hai người liền b ỗ phát một trận chiến đấu kịch liệt. đánh nhử tử hắn cãi ấy, đánh nhử tử cái đó tiểu nhân hèn hạ. t ọ x sạ cả Jin hướng về màn ảnh cơ múa quả đấm nhỏ, nhìn thấy cậy đánh no đòn đối thủ hình ảnh để cho nàng vô cùng hư vấn. Jin, t ọ x sạ cả Ahoy nhìn tại kích động con gái, bất đắc d i thở dài, ta là thế nào dạy ngươi đấy? Thật có lỗi. t ọ x sạ cả Jin nghe được lời nói của mẹ, liền vội vàng đem âm thanh để thấp, nhưng sau đó hắn lại thét lên, bởi vì trong hình, trên cánh tay của cậy bỗng nhiên tuôn ra huyết hoa. Cuối cùng mới là lấy bị thương cánh tay chạy trốn, c ậ i cùng bị cắt đứt cánh tay lâm vào ngắn ngủi hôn mê kỳ dị s g ụ e mỹ g i hai người đều bị thương kết quả coi như chung kết. Cải chỉ cần đang kiên trì một cái, liền có thể đánh bại cái đó tiểu nhân hèn hạ rồi. Một bên khác, t ỏ x sạ Cả Jin trong lời nói Cổ To Mi nhẹ i giờ phút này đang xử lý thương thế của mình, s ú n g bắn tỉa cơ hồ phế bỏ cánh tay hắn. Bất quá, ma thuật là một loại vô cùng phương tiện đồ vật, có thể trong vòng thời gian ngắn chữa trị tốt vết thương. Coi như như thế, cũng không cách nào lập tức chữa trị. Tất cả cầy đứng ở chỉ có thể dây dưa thạch cao cùng băng vải rồi. Ít nhất tại vết thương khép lại trước thì nhất định phải duy trì như vậy. N ngươi coi như không tuổi. To k o Ô Mi nhìn tại mình bị thương đệ tử, có chút t r ậ n mắt ốm ồ Đợi ở giáo hội cũng có thể bị thương. Phải cẩn thận thả ra k ỳ gì s ủ gù e m i dạ. Người nam nhân kia so trong tưởng tượng còn muốn hẹn h ạ c ổ Tô Mi n ẹ ở trên đất n h ắ c n h ở Nếu như không phải là sau cùng tập kích, hắn có lẽ có thể giết chết người nam nhân kia. Làn sở cùng Master của hắn đây. Tokyo Mi hỏi lũng. Bọn họ không có chết. À x ạ xin chính tại truy lùng vị trí của bọn họ. c ổ Tô Mi n ẹ cài ấy nói. Ngươi đã làm rất tốt rồi, thật tốt bảo vệ chính mình. Nếu không ta thật sự không biết nên làm sao giống như cha của ngươi giao phó. Tokyo Mi nắm tay đặt ở trên bả vai của c ổ Tô Mi n ẹ c i y vỗ nhẹ nhẹ hai cái an ủi một câu. sau đó đi ra khỏi phòng hắn nhất định phải nghĩ ít biện pháp khác ma thuật sư sát thủ kỳ dị sủ g ù e mỹ dạ ta nhất định muốn đích thân giết chết ngươi t ò x ạ cả tổ kỳ ô mị cắn răng nghiến lợi nói bất kể như thế nào thành phố phế k ý đều là hắn sở quản hạt p h m vi loại này bại hoại ma thuật sư phong phạm gia hỏa tuyệt đối yêu cầu bỏ đi nhưng là coi như tổ kỳ ô m ỹ nghĩ như vậy hắn khốn u ũ n phát hiện chính mình căn bản không năng lực vì tại anh hùng vương không ngừng ra lệnh dưới tình huống hắn căn bản cũng không có dư thừa vương bài sử dụng chẳng lẽ m u ố n bại lộ ạ x ạ xin năng lực chương 370 cuốn quy tạ ạ n a d í n h giờ ác d í n h giờ ác Caster điên cuồng nắm t ó c phát ra tiếng kêu chói tai. Agha Sáo Rẹn an tĩnh nhìn ở nơi này nổi điên ra hỏa, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Cái tên này thật sự là trong truyền thuyết s ệ v à n sao? Tại sao hắn cảm thấy cái tên này giống như là một người điên, còn đang điên cuồng kêu tên của một người? Trước đây không lâu, a g a Sáo Rẹn đã thành công theo dõi nổ sủ kẻ trên tay cướp được chú ấn chuyển tới trên tay của mình. Tất cả nói hắn bây giờ là m a s t e của Caster rồi, phụ trách khắc ấn rời đi thành công. Nhưng a g a s á r n lại một chút cũng không cao hứng nổi, vì vậy ra hỏa căn bản cũng không giống như là một cái có thể giúp hắn cướp lấy chén thánh Caster. S. Ta. Ta nhất định muốn đoạt lại j i n z e r Aksama. Caster thật vất vả theo nổi điền trạng thái lấy lại tinh thần, hoàn toàn không thấy đem hắn triệu hắn tới a k a s a g r n Xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, đung nhiên bị hắn mở miệng gọi lại rồi. Chờ một chút, có chuyện gì so j i n z e r Aksama còn trọng yếu hơn sao? Caster quái gì xoay quay đầu nhìn về phía a k a s a g Rèn, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, ngươi là ai? Ta là ai? a k a s a g Rèn trầm mặc nhìn tại Caster. Đúng rồi, ngươi tìm ta kết quả có chuyện gì? Caster không nhịn được mà hỏi. Ah, a sao dẹn nói l a s e ơ tay lên để cho đối phương nhìn rõ ràng trên tay mình chú ấn, tiếp tục nói, ta, ta là m ạ s t e của ngươi. t i u ah, a sao dẹn, Ồ, ngươi chính là trộm đi rồi nổ s ủ kẻ chú ấn đáng ghét ăn trộm. c a s t e r lúc này mới vang lên ra hỏa trước mắt là ai, nhưng sau đó lắc đầu nói, được rồi, bây giờ không có không cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này, ta muốn đi đoạt lại g i n j a Ahsa Ma. Một trận yên lặng ngắn ngủi, ngươi tại sao không c ấ p lấy c h é n Thánh sau? Tại mượn sức mạnh của c h é n Thánh cướp lấy ngươi cái gọi là g i n j a a đây. d ú t miệng, không cho phép ngươi đối với g i n j a Ahsa Ma bất kính. c a s t o r lớn tiếng mắng, hắn huyên thuyên không biết đang nói cái gì, theo sau đó xoay người đi ra ngoài, lưu lại ạ ư ạ sáo r è n một thân một mình. Chẳng lẽ ta thật sự không nên tới tham gia cuộc chiến c h é n thánh sao? ạ ư ạ sáo r è n nhìn lấy c a s t o r điên điên khùng khùng thân ảnh, tự lẩm bẩm. r a i h u no suke, r a i h u no suke ngươi ở chỗ nào? c a s t o r trở lại hắn nhà xưởng ma thuật, lớn tiếng hô. Dâu xanh ông nội, ta ở chỗ này. r a i h u no suke theo trong tù đi ra, hai tay của hắn dính đầy máu tươi, mới vừa rồi còn đang làm chuyện thú vị. Raifu no suke, lục thần sự tình làm thế nào? Caster hỏi. Cái này tươi d i j a i h n ổ s k ẻ bất đắc dĩ đưa tay gãi đầu một cái nói, số lượng còn không phải là rất nhiều, gần đây danh tiếng tương đối chặt, muốn tìm được tế phẩm tương đối khó khăn. Ai, j a i h n ổ s kệ, loại chuyện này làm sao có thể dừng lại đây? Caster thâm thâm thở dài nói, ta nhất định phải chuẩn bị càng nhiều hơn tế phẩm mới được, liền như vậy, ta tự mình động thủ đi. Ai, j a i h n ổ s k ẻ sững sốt một chút, nhìn lấy Caster bóng lưng biến mất, không biết nên nói gì cho phải, hắn mặc dù giết người, nhưng là cũng không phải là đại quy mô chu diện, như vậy làm sao có thể hưởng thụ được thú vui đây? Thật chặt dài thời gian mấy tiếng, c a s t r bắt được cao ước hải tử. trong đó mấy đứa bé ra hỏa phát hiện, liền bị hắn giết chết. đám hải tử này đều đã bị hắn sở hiền tế. biết được chuyện này đi ạ ạ xào dẹn đ ỗ n g nhiên cảm giác chán của mình có chút đau. hắn hiện đang hoài nghi đến tột cùng là tìm sẽ bạn, vẫn là tìm phiền toái cho mình. không nghi ngờ chút nào, caster liên tiếp cách làm nhất định sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. hắn đang suy nghĩ có phải hay không là sử dụng chú ấn ràng buộc đối phương, chẳng qua là nếu như đem chú ấn dùng x o n g caster thì sẽ hoàn toàn mất k h ố n g chế. dù sao, hắn chú ấn là từ người khác nơi đó c ấ được. a r i A Sáo Rèn nhất định phải lưu lại chú ấn bảo đảm đối với cả a s t e r không chế. Hắn tiêu hao thứ nhất thần chú cứu cả a s t e r thật ra thì cũng là hành động bất đắc dĩ. Liên như vậy, hay là trước gần nút đi? Dù sao, hiện tại cũng không có ai biết chính mình c ấ p lấy chú ấn trở thành Master của c a s t e r a r i A Sáo Rèn tính toán kế hoạch của mình, cuộc chiến chén thánh là tốt mấy t h ứ c vương h u n chiến, chỉ cần bảo đảm c a s t e r hắn có thể gần nút đến cuối cùng mới đi ra thu thập toàn cục. Ít nhất, coi như thất bại, hắn cũng không cần chịu đựng quá nhiều nguy hiểm. Tại lúc nhìn thấy a s t e r a i A Sáo Rèn liền cảm giác chính mình cuộc chiến chén thánh khả năng liền không biết quá thuận lợi. c ù n g lúc đó, m à khác một lần, biết được chuyện này cha sứ g i y sấy biểu tình hết sức khó coi, hắn nắm quả đấm nói, loại chuyện này tuyệt đối không có thể bỏ mặc không quan tâm. cả sự hành động của bọn họ đã rất rõ ràng gây trở ngại đến cuộc chiến chén thánh lần này tiến hành. đây là không tuân theo quy tắc. thật ra thì kịp thời trong cuộc chiến chén thánh xuất hiện tế phẩm tình huống, cũng tại tổ kỳ Ô m i như đã đoán trước. cái này đối với ma thuật sư mà nói cũng là dễ hiểu, cho dù yêu cầu hy sinh vô tội người bình thường, nhưng là chỉ cần bí mật mà ẩn nút tiến hành lợi, thì sẽ bị ngầm cho phép. nhưng là đối phương là thánh trước giả, hơn nữa còn là bạn cũ của hắn. Tất cả tổ kỳ ố u m ỹ đương nhiên sẽ không nói như vậy. Hơn nữa, đối với tổ kỳ ố u m ỹ tới nói không một mình vì lấy chén thánh làm mục tiêu Master. Hơn nữa theo lúc trước bản xứ người quản lý góc độ lên đường cũng không khỏi không ngăn cản hành động của c a s t e r Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hắn nói, có cần thiết mau sớm đưa bọn họ ngăn cản. Đối phó s ệ v ạ n chỉ có thể đồng dạng dựa vào s ệ v ạ n mới được. Cái ấy nhắc nhở cha xứ ra sẽ suy nghĩ một lát sau nói, hơi hơi thay đổi một chút quy tắc, cổ võ tất cả Master cùng nhau trừng phạt c a s t e r như thế nào. Nếu như không có khen thưởng lợi Master của hắn thì sẽ không nguyện ý tham gia đấy. Tô Kì Ô Bị nhắc nhở, đối với giết chết cả s e t cùng m ạ s e t của hắn, ta sẽ vì người thắng cung cấp một lần chú ấn cây h é p Cha sứ sẽ suy tư một lát sau nói, nếu như tất cả mọi người cùng nhau đem cả s e t làm làm mục tiêu mà nói, cả s e s t cùng m ạ s e t e của hắn rất nhanh liền sẽ giống ngọn đến trước gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. s ă n thú tranh tài, Tô Kì Ô Bị nghĩ tới một cái vấn đề, nếu như khen thưởng đối với Chen Thánh thắng bại có ảnh hưởng đây, chỉ cần để cho h ạ trở c ấ p lấy một kích cuối cùng không là tốt rồi rồi. Cha sứ giải i nói, t o Kì Ô Bị đồng ý, đây đúng là một cái biện pháp không tệ. Ta muốn đi chiêu tập mạng s e khác chuẩn bị đi. Cha sư già s y đứng dậy đi ra phòng n g ầ m dưới đất. Chương 371, m u ố n làm cái gì? À, xạ xin mới vừa c h u y ể n về tình báo, Caster hướng về người kia chỗ ở đi qua. Cái thấp giọng nhắc nhở tổ kỳ ổ m i hắn cũng không có quên, hắn vị này kính yêu lão sư đem vợ cùng con gái mình đưa đến đối phương nơi nào, t ỏ xạ cả nhị tiểu thư sư phụ, cái đó kêu giờ nát m a Caster đi tìm người kia làm cái gì? Tổ kỳ ổ bị sừng sốt một chút, hắn không cách nào hiểu được Caster kết quả đang suy nghĩ cái gì, mới vừa trước đây không lâu. Giáo hội cha xứ j e s s e đã phát ra đối với cha xứ j e s s i Caster v Quét, mà vị này Caster lại còn dám ánh sáng chính đại xuất hiện, hắn kết quả muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ Caster cùng dần có thủ án? Cái này cũng không đúng lắm à? To k y o m i Bi biểu thị rất khó hiểu. Những người khác lại phản ứng gì? Hắn thấp giọng hỏi. Dường như không người nào để ý tài sản giáo hội phát ra hành động. Cai thấp giọng nói. Bất quá, thấy ghép một lần chú ấn hẳn là đối với phần lớn m a s t e r mà nói có hấp dẫn rất lớn lực. Tin tức đã bị thông báo cho bọn họ, phần lớn người đều tại ngắm nhìn. t o k y o Mi nhẹ khẽ thở dài, thật ra thì cái này cũng không khó lý giải. Mặc dù phát sinh mấy lần kích thước không lớn chiến đấu, nhưng sẽ vạn đều còn ở ẩn d ấ u thực lực, bị người khác nhìn đấu, không nghi ngờ chút nào là chuyện tương đối ngu xuẩn, không có ai hy vọng bị không có chút ý nghĩa nào tiêu hao hết thực lực bản thân, coi như cường đại anh hùng vương cũng không nhất định là cái khác 6 vị sẽ vạn liên thủ đối thủ, đừng nói năm cái rồi, đồng thời đối mặt ba cái, có lẽ cũng có chút khó khăn, nếu không anh hùng vương sớm bằng đẩy qua rồi, cần gì phải hiện tại phiền p h á i như vậy đây. Chưa biết rõ cả Sir muốn làm cái gì, biểu tình của Tô Kì Ô Mi nghiêm túc. Thấp giọng nói, chúng ta nhất định phải mượn lần này, đem tiêu diệt, tránh cho n à y sinh bước phát triển mới chuyện một đầu. Một bên khác, Đồng Dạng lấy được tình báo kỳ dị sụu c ủ Emy Dạ cũng đang làm chuẩn bị, cánh tay hắn đã thông qua cấy ghép chữa trị xong, mặc dù muốn hoàn toàn hồi phục còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn cùng hắn hành động của trợ thủ, ý dịch và cùng xạ bờ cũng bị hắn thông qua điện thoại tìm tới. Kỳ dị sụu của Emy Dạ có một cái dự cảm, khả năng có một trận đại chiến sẽ vây quanh biệt thự dần mở ra. Hắn mặc dù cảm giác thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng bất kể như thế nào đối mặt đều là sẽ vạn, So Vương nhất định sẽ lâm vào một cuộc c á c chiến. hơn nữa có những người khác n h ú n g tay k ỳ d gi-sù củ emi dạ tại biết rõ giáo hội phát ra tin tức sau cũng đã đóng tại p h ụ cận kiến c h ú c bên chuẩn bị chờ đợi con m ồ i m ắ c câu mục tiêu của hắn cũng không phải là những thứ kia qua tới xem cuộc chiến sệ vạn mà là bọn họ master cùng sệ vạn so sánh đánh bại master không nghi ngờ chút nào càng thêm đơn giản một bên khác v a vợ thuật nhìn có chút chật vật hai tay của hắn nắm chặt chiến xa tay vị hai chân phát run gần đây mấy ngày nay vợ vợ sinh hoạt có chút tệ hại hắn lao sư kia liền muốn nổi điên một nửa để cho sệ vạn tới không ngừng tập kích đưa đến liền dị đ tinh khí cũng biến thành có chút tệ hại làn sở không đang chọn đối kháng chính diện, mà là lựa chọn rong ruổi tập kích phương thức. Dù là vua chinh phục như thế nào nhục mạ, đối phương đều thờ ơ không động lòng. Hiện tại, trước đây không lâu, giáo đường ban bố một đạo tin tức, vây giết đã mất khống chế cả s r giết chết cả s r một tội sẽ lấy được một cái chú ấn khen thưởng. Một cái chú ấn đối với họ vợ mà nói rất có sức dụ dỗ. Dù sao, vua chinh phục cũng không quá giống một cái an phận chủ, nhiều hơn một cái chú ấn là hơn một tầng bảo đảm. Chẳng qua là để cho họ vợ không hiểu là cả s kết quả muốn làm cái gì, hắn tại cửa nhà của dần bảy r a ma pháp trợ cũng không biết nghĩ làm những chuyện gì, càng làm cho hắn nghi ngờ là. Đối phương lại có thể t h ờ ơ không động lòng, để cho hắn như vậy hoàn thành những vật kia, quả thật là làm người ta khó tin. Giết nhẹ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, hắn trinh trốn ở phụ cận một tòa dân phòng, thông qua s ử ma giám đốc tình huống phụ cận, mặc dù phát hiện phản đồ và vờ, nhưng hắn ngoài ý liệu lại có thể không có để cho mình l ã n sơ động thủ, mà là lựa chọn đ i ề lặng, dường như chuẩn bị xem cuộc chiến bộ dáng, hắn cũng không hề từ bỏ chiến t h á n h Đối với cái ế t nhẹ mà nói, trong đời của hắn không có có hai chữ thất bại, cuộc chiến chiến t h á n h tự nhiên cũng sẽ không cho phép thất bại. b ấ t quá, hiện tại họ cũng không rõ ràng, ở dưới đề nghị của số dạ, hắn vẫn là quyết định trước quan sát một chút tình huống đang nói. Tiệt n vì để cho lạn sở giết chết toa vợ đã sử dụng một lần chú nữ. g Nếu như có thể theo giáo hội nơi đó lấy được chú ấn mà nói, không nghi ngờ chút nào đối với lần này đạt được cuộc chiến chén thánh thắng lợi có trợ giúp rất lớn. Thật ra thì tiệt n cũng có chút hiếu kỳ, gia i ẩ n kết quả sẽ như thế nào đối phó cả s r đây. Cái này đặc biệt là hắn mạo hiểm tới một trong những nguyên nhân. Cả sở lần này qua tới cũng không cũng chỉ có một mình hắn, bên cạnh của hắn còn có mười mấy cái còn tầm bé h a i tử, bọn họ giống như ôn thuần dê con đi theo sau lưng cả s Đây là kết giới sao? Cả s tại kết giới trước dừng lại, hắn cũng không có đường đổ sông vào g a n kết giới. Hắn chẳng qua là ở vòng ngoài quân quần. Dù sao, coi như ma thuật sư, c a s t e r tự nhiên cũng là biết ở người khác nhà xưởng ma thuật chiến đấu không nghi ngờ chút nào là một chuyện ngu xuẩn, hắn sẽ không mắc phải sai lầm như vậy. Lần trước t h ả m bại, để cho c a s t e r đối với vị này cướp đi chính mình m ế n yêu g ì n giờ ác xa mạ ra hỏa lại có nhận thức mới. Nếu như hắn nghĩ đánh bại đối phương, thì nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. c a s t e r tại giởn phòng nhỏ cạnh bày hiến tế ma pháp trận, hắn còn mang đến tế phẩm, hắn tin tưởng lần này, hắn nhất định có thể đoạt lại thánh nữ đại nhân. Đáng tiếc, đối phương dường như không có tính toán đi ra, bị tiên c ố kết giới bảo vệ nhà ở. đối với cả s t t e r cũng không phải là vấn đề gì quá lớn nhưng là sẽ ra kết giới sau chuyện sẽ xảy ra cả s t t e r không hề giống đi thử nghiệm đối mặt về phần như thế nào chọc giận đối phương đưa bọn họ dẫn ra cả s t t e r đã sớm suy nghĩ xong chiến thuật hắn vang rội ngón tay mới vừa rồi theo sau lưng bọn nhỏ giống như tỉnh mộng mở mắt không giúp nhìn xung quanh một phía nghe bọn nhỏ chúng ta bắt đầu chơi trò trốn tìm rồi quy tắc rất đơn giản dựa dẫm vào ta chạy trốn là đ ư ợ c rồi nếu như các ngươi bị ta bắt được lời hắn tự tay bắt lấy bên người một đứa bé bóp vỡ sức mạnh đỉnh đầu của hắn cốt nào vang từ phía bọn nhỏ phát ra hoảng sợ dí tào. bắt đầu chạy tứ tán bốn phía cửa chương 3 7 t r ư i n i điên cả s trước mắt một màn này để cho lệ tín si a ngây dại không chỉ là hắn liền t ỏ x sạ cả a hoi t ỏ sạ cả jin cùng phi ố đều cứng lại t ỏ nổ ả kỳ hạ thậm chí kinh ngạc trợn to cả mắt khó tin nhìn ở trước mắt một màn này trước mắt cả sờ quả thật là tang bệnh tâm c u ồ n t ỏ x sạ cả a hoi bưng kín ánh mắt của con gái sợ hãi nàng mới gặp lại cái này máu t h một màn cuộc chiến chém thánh tàn khốc vượt qua xa tưởng tượng của bọn họ những thứ kia cùng t ỏ sạ cả jin tuổi tác sắp xỉ hải tử bị từng cái một giết chết rồi let n giờ ạ cắn răng hai tay nắm quyền tự lầm bầm, ngươi tại sao phải làm như vậy đây? đây chính là cuộc chiến trên thánh. n ệ d o bình tĩnh uống lấy hồng trà, ăn bánh ngọt, một bộ không có tim không có phổi bộ dáng. vì thực hiện nguyện vọng cầu nguyện máy, tất cả mọi người sẽ giết máu chảy thành sông. nàng nhìn về phía t ỏ xạ cạ á hó y tiếp tục nói, chồng của ngươi khát vọng lấy được một số thứ. t ỏ xạ cạ á hó y không lời chống đỡ, nàng mặc dù biết được cuộc chiến c h ê n thánh phi thường tàn khốc, nhưng không cách nào hiểu được cạ sờ tại sao phải tàn nhẫn như vậy đối đại những đứa trẻ kia. có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đây? n ệ d o hỏi. không cần rồi, ta sẽ giải quyết. đây là ta cùng bạn cũ của ta trong lúc đó vấn đề. dĩnh giờ ạc thâm thâm thở dài, đối với biến thành cái bộ dáng này chiến hữu, nàng đã không biết nên làm sao đi đối mặt hắn rồi. nhưng vì phòng ngừa chuyện trước mắt tiếp tục diễn ra, nàng nhất định phải làm ra quyết định. những đứa trẻ kia đều không cứu, giết chết bọn họ đi. giai ẩn bình thản nói, nếu như ngươi không hạ thủ được mà nói, ta đi giúp ngươi giải quyết đi. không cần rồi, ta sẽ xử lý tốt. trên người nệ rổ i xuất hiện ma lực k h ô i giáp, nàng đi ra đại sảnh hướng về cửa đi ra ngoài, trên màn ảnh xuất hiện d ĩ n giờ ả rời đi thân ảnh. nàng không sao chứ. p h i ô có chút lo lắng, có thể có chuyện gì, lại nói bên ngoài thật đúng là đến không ít khách nhân đây. i a i ẩ n tự lẩm bẩm, trên căn bản phần lớn Master cùng sẽ vạn đ ề u tới. Jinjờ ác từ trong kết giới đi lúc đi ra, liền lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều sợ ngây người, lại một cái xề vạn. Hiện tại đến t u t cùng là tình huống gì? t ỏ x sạ cả tổ k ỳ ôm m ị cắn móng tay, suy nghĩ tình huống trước mắt, vị này không nghi ngờ chút nào lại là một cái xề vạn. Vị kia là, bên kia vợ vợ ngược lại là nhận ra Jinjờ Tiểu thư lệ tịn sĩ si ạ Hắn căn bản cũng chưa hề nghĩ tới. Đối phương lại có thể cũng là s ẹ vạn, lại nói quái vật kia đến t ộ n cùng là làm sao duy trì ba cái s ẹ vạn thực tế. v ừ a chinh phục nhìn c h ằ m c h ằ m Jin e r a ắ sau một hồi trầm mặt nói, tình huống của nàng có chút cổ quái, hiện giới phương thức d ư ờ n g như cùng chúng ta có chút bất đồng. Là Jin e r a ắ bên cạnh Y Dịt và Sa Bờ nói, cái đó s ẹ vạn chắc là cả s t e r Jin e r a ắ bất quá đối phương hình như là Sa Bờ. t ấ m mắt của Sa Bờ rơi vào Jin e r a ắ muốn trên đai lương duy nhất trên bộ kiếm, vì không thể xét n h u mày một cái. Nếu như là cái dạng này, thành phố p h k cũng đã tụ tập 10 cái s ẹ vạn rồi. Y d ị c h Mèo bất an nhìn về phía Minh Trọng, mặc dù nói dởn đối với chén thánh giường như không có hứng thú, nhưng ba vị kia cường đại sẽ vạn không nghi ngờ chút nào cho tất cả mọi người áp lực lớn. Đây hoàn toàn là muốn nghịch t i ê n được không? Ngươi r ố t cuộc đã tới, d i n d e h ạ t a nhưng là chờ đã lâu. Cả s r dùng t ờ i mở nụ cười hoan n g n ê n h Dịn d e r ạ Trên mặt hắn chất đầy nụ cười đ ắ c ý, thật giống như hết sức hài lòng chính mình cử hành Long trọng Yến Hội. Cả s r hoàn toàn không có chú ý tới mình hình tượng, hắn giờ phút này đứng ở trung ương biển máu, hắn đen nhánh tia pháp ý lên dính đầy b ọ n nhỏ máu tươi, khiến cho nụ cười của hắn trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. G Tại sao phải làm như vậy đây? Dĩnh giờ á ạ c nghiêm khắc chất vấn, tại sao phải làm như vậy? Nói cho ta biết, đây là vì cái gì? Cái kia chút ít thiên chân khả ái bọn nhỏ cuối cùng thừa nhận thống khổ, so với ta mất đi người s a u sợ nếm được thống khổ căn bản không đáng n h ắ c tới. Vì lần nữa cùng ngươi gặp gỡ. Caster lại một lần nữa tiến vào nói liên tục thao thao bất tuyệt. Đủ rồi g l e n biến hóa của ngươi để cho ta vô cùng đau đớn. Dĩnh giờ á ạ c rút ra vũ khí của mình, nhìn chăm chú nói với Caster, ngươi không nên xuất hiện ở nơi này, lại càng không nên tham gia cái gọi là cuộc chiến c h n thánh. Ngươi muốn giết chết ta sao, Dĩnh giờ á c Caster đã tử trong lời của đối phương phát giác sát ý, lệ rơi đầy mặt nói, tại sao ngươi muốn giết chết ta đây? Thật ra thì, nhìn thấy ngươi ta đã rất cao hứng không. Caster bung ra trong lực duy nhất may mắn còn sống sót hải tử, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, đừng khóc hải tử, không gì không thể thần rốt cuộc hiển linh, hắn phái ra tín đồ trung thành tới cứu ngươi, ngươi tất cả bằng hữu đều không có được thần cứu trợ a, chỉ có ngươi là may mắn. Cái đó còn tấm b é hải tử thật giống như cũng minh bạch thiếu nữ tóc vàng chính là nàng chúa cứu thế, h oa mà một tiếng lớn tiếng khóc đồng thời hướng d i n c chạy đi. Tại sao phải làm như vậy đây? d i n Dơ Ác tự mình lẩm bẩm. đâm ra trên tay trường kiếm, nàng biết coi như mình không động thủ, hải tử kia vẫn vẫn sẽ biến thành quái vật, lấy để cho hắn chịu đựng thống khổ như thế, không bằng để cho hắn không thống khổ chút nào chết đi. Aa, d i n n giờ ạ c xa mạ, quả nhiên cũng không tin thần rồi sao? Cảster cười lớn, đủ rồi lẹt. d i n n giờ ác nhìn tại biến thành ma quái hải tử, nhẹ khẽ thở dài, một cái vung chém tướng đánh thành hai nửa. Nàng không có ngừng trên tay động tác, một cái tiến lên một bước, chuẩn bị cảster đưa về anh linh thần t ọ a có lẽ chỉ có loại biện pháp này mới có thể tổ chức hắn tiếp tục mắc phải không thể tha thứ tội đi. Lần này ta nhưng là làm đủ chuẩn bị. c a s t e r cười lớn, trong tay xuất hiện một quyển sách thật dày. Bìa sách lại là r a n g ư ờ i Quyển sách kia làm trung tâm dũng động lấy ma lực to lớn, cũng hướng bốn kỳ quyết tán. Mặt đất t à n phá thi thể bắt đầu h ố n é o những thứ kia giống như bạch tuộc xúc giác ma quái đại lượng xuất hiện ở trước mặt của g i n g e r Mới vừa rồi đang quan sát cuộc chiến tổ k ỳ ôm mỉ thời khắc này biểu tình hết sức khó coi, bởi vì đối phương lại có thể giữa ban ngày làm như vậy, cái này không nghi ngờ chút nào là hung hăng rút mặt của hắn. Coi như thành phố phũ kỳ người quản lý chính hắn vô luận như thế nào đều phải để cho ma thuật bảo trì ẩn n ố t Chương 373 b ị treo lên đánh c a s t e r Mặt khác một lần. Chiến đấu đã bắt đầu rồi. Caster là một cái có thể triệu hoán ma quái ma thuật sư, hắn đang không ngừng triệu hoán ra ma quái vây công j i n r a Dường như chuẩn bị dùng những thứ này xử ma ngoại giới con chốt thí tới tiêu hao thực lực của j i n r a j i n r a không sợ hai chút nào rút ra bảo kiếm, những thứ này chính diện không ngừng tập kích tới quái vật từng con từng con bị phách thành hai đoạn, từng bước một hướng về g e t đi tới. Những thứ kia ma quái không chút nào biện pháp ngăn cản bước chân của j i n r a Nhưng mà mảnh này bị máu nhuộm đỏ trên vùng đất, vẫn không ngừng xông ra vô cùng vô tận ma quái, những thứ này ma quái đem Jinja vây quanh một tầng lại một tầng, cho nàng tiến tới mang đến rất nhiều phiền toái. Caster nắm giữ chiến đấu quyền chủ đạo, cũng không nóng nảy lấy được thắng lợi, mà là lựa chọn trường kỳ kháng chiến chiến thuật. Hắn làm như vậy là vì để cho j i n z i r a ác lâm vào chiến thuật b i ể n người, mệt mỏi không chịu nổi, hao hết toàn bộ thể lực, sau đó một lần đánh ngã, mang đi. Đối phương chiến thuật rất thành công, d i n h i r a ác nhịp bước tiến tới bị á c chế. Ma quái số lượng là không năm tại nhiều lắm rồi, bị giết chết ma quái lại sẽ lần nữa sản sinh ra mới ma quái, liên miên không dứt số lượng, quả thật là không có bất kỳ phần g i ớ i cùng. j i n z i r a không thể không đổi công làm thủ, nàng đột nhiên ý thức được mình đã lâm vào bẫy của đối phương bên trong, nàng chuẩn bị lui về phía sau. lần nữa điều chỉnh tình trạng tái chiến loạn. Nhưng mà, Caster cũng không tính cho j i n r a cơ hội. Số lượng đông đảo ma quái đã đoàn đoàn đưa nàng lây trong trong ngoài ngoài tầm bài vòng, căn bản không chuẩn bị cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Chốn ở phụ cận xem cuộc chiến, Caster cũng đang suy tư như thế nào đối mặt Caster người vô sỉ còn chiến thuật. Quả nhiên trực tiếp giết chết Caster cái này đầu nguồn mới là phương thức giải quyết tốt nhất. j i n r a ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Caster hưng phấn giang hai tay ra lớn tiếng nói, chờ ta được đến h i ế n thánh, ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn phục sinh. Ở trước đó, xin ngươi an tâm chờ đợi. đủ rồi g l t Dĩnh giờ ạ có chút thở hổn hển nhìn lấy Caster, mặc dù theo d ờ n nơi đó lấy được ma lực cung cấp, nhưng Dĩnh giờ ạ cũng không dám tiêu hao sức mạnh của mình, nàng cũng không có quên nghệ rộ tình huống. Sau một khắc, vây quanh ở bên cạnh Dĩnh giờ ạ ma quái toàn bộ đều bị tách rời, d i ệ dần đi ra ngoài cửa, nhìn tại thở hổn hển thiếu nữ nói: Ta đến đây đi. Là ngươi, là ngươi mê hoặc Dĩnh giờ ạ sa ma? Caster nhìn thấy d i dần xuất hiện, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn, những thứ kia đản sinh ra ma quái, có một bộ phận hướng về g i ệ d n đánh tới. Hắn sau đó vung lên, ma quái toàn bộ đều bị tách rời, giống như bị vô hình lưỡi dao sắc bén x qua. ngón này, vẻn vẹn chẳng qua là thông thường ma thuật. Nhưng đối với những thứ này mà quái lại có hiệu quả, đơn giản chiến thuật để cho quan sát mọi người hơi hơi n h ư mày, mỗi một cái mà sợ đều là ma thuật sư. Bọn họ đối với dần tình cảm lo lắng chém chết ma quái mà biểu thị hoài nghi. Chẳng lẽ ma lực của hắn không có cực hạn? Dù sao, một lần im hơi lặng tiếng giết chết đông đảo ma quái ma thuật, khẳng định cần phải tiêu hao số lớn ma lực đi. Nhưng mà, bọn họ lại sai lầm rồi. Hắn chẳng qua là an tĩnh đứng ở đằng kia, từng con từng con người trước gục ngã người sau tiến lên ma quái còn không có đi tới trước mặt bọn họ thời điểm, thân thể giống như bị cắt chém. hóa thành một nhóm thi thể xếp gâu nga xuống, sau đó lại lần nữa báo thủ, lại chết đi, vô hạn tuần hoàn. tại sao? tại sao sẽ bộ dạng như vậy? caster tức giận nắm g ó c hắn không thể tin tưởng trước mắt một màn này, người nam nhân kia kết quả đã làm chút gì? dẫn phát hiện trước người là h o v ợ hắn nhìn lấy phía trước chiến trường, thấp giọng lầm bầm nói, là tuyến. mảnh khu vực kia bất mãn tuyến, những thứ kia tuyến giống như tơ nện như vậy đan xen vào một chỗ, hơn nữa vô cùng bền bỉ, cho nên những thứ kia ma quái nào lên thời điểm, liền bị cắt chém giết chết rồi. cái này nhìn có chút giống như là bị lưỡi dao sắc bén cắt c h é qua. Hắn chọn lựa loại phương thức này, tiêu hao cả sự ma lực cùng đ ã kích sự tự tin của hắn. v a vợ nói một chút cũng không sai. Ở bên người của dần cuốn vòng quanh vô số tuyến, những thứ này tuyến liền giống với vũ khí sắc bén, không buồn cười va chạm vào cũng sẽ bị cắt chém thành m n h vỡ. Bởi vì cơ h ồ tiếp cận trong suốt, tất cả mọi người căn bản là không có cách rõ ràng nhận ra kết quả là chuyện gì xảy ra. Những người khác rất nhanh cũng phát hiện điều này. Nhưng trong chiến trường cả sự ngược lại quả thật vui lấp mê mẫn mù mịt, hắn không cách nào tưởng tượng đối phương đến t u t cùng là như thế nào đem chính mình mà q u á i giết chết. c a s t e r hoảng sợ lùi về sau một bước, chứa ở trên một sợi dây, bị xé ra dưới da chảy ra máu tươi. Đây là Tuyến. c a s t e r khó tin ngẩng đầu lên, nhìn lên trước mặt gần như trong suốt Tuyến. Hắn rốt cuộc biết rõ là chuyện gì xảy ra, thì ra là như vậy. Những thứ này Tuyến sắc bén vô cùng, khó trách hắn ma quái vừa mới lên trước liền bị dễ dàng giết chết rồi. Từ đầu tới cuối, hắn đều bị đối phương đ ù a b ơ n với ở trong lòng bàn tay. Người cái tên này. c a s t e r khuôn mặt có chút dữ tợn, theo hắn gào thét, những thứ kia bị xé ra ma quái thân thể bắt đầu nhũ động, tạo thành một chút n h ắ c nhở lớn hơn ma quái. Rốt cuộc phát hiện sao? Jion cũng không có kinh ngạc, bị đối phương phát hiện sơ hở cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi lại dám l ử a g ạ ta? Theo cỡ lớn ma quái xung phong, rất nhanh nó lại một lần nữa liền bị tách rời, máu tươi vẩy ra tới hướng dần cùng d i n h Dơ Ác một tầng trong suốt lá chắn bảo vệ đem máu tươi đều ngăn cản. Hai tay dần kéo một cái, tất cả co giãn rút vào, hướng về Caster vặn đi giết. Còn lại ma quái đều bị thắt cổ hầu như không còn, phản phất từng cái xếp gỗ như vậy nghiêng ngã trên đất. Trong suốt co giãn n ở trên người Caster, trong nháy mắt đem hắn cùng nhau tách rời. Chết sao? d n h Dơ Ác bi thương nhìn tại thi thể của g l e n tự lẩm bẩm. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Bị cắt mở thân thể bắt đầu nhúi động, sau đó sở trường xúc tu như vậy, bắt đầu vá lại kết nối với nhau, thuật nhìn vô cùng dữ tợn. Ta nhưng là caster, điểm này công kích giống như giết chết ta. Sau một khắc, từng con từng con ma quái theo trong thi thể bỏ ra, hướng về giờ nào tới, d i n h giờ ác tiến lên một bước, đem tất cả đánh tới ma quái chém chết giá tiền. Tại sao, d i n h giờ c ngươi tại sao phải bảo vệ người nam nhân kia? Tại sao? Caster tức giận gầm hết lên, trên tay sách ma pháp lóe lên tia sáng chói mắt, sau đó tất cả ma quái đều bị tụ tập lại, tạo thành ba cái hệ thống khổng lồ ma quái. nhưng mà sau một khắc ma quái nửa bộ phận trên liền bị xé nát biến mất không thấy phản phất bị thứ gì vô căn cứ cắn một cái bây giờ nhìn lại c a s t e r hoàn toàn là bị người treo lên đánh phần a chương 374, đèn đường vương tận nút trong bóng tối các khán giả đều đang đánh tính toán nhỏ nhặt suy tính có phải hay không là chuẩn bị đi lên cường nhân đầu dù sao dù sao săn giết m ạ c s t e r của c a s t e r có thể được đến một lần chú ấn khán thưởng đại khái không có cái gì so với cái này càng làm cho người ta động tâm rồi nhiều một cái chú ấn nhiều một phần phần thắng không có một cái m ạ s t e r sẽ ghét bỏ chú ấn thiếu hơn nữa c ấ p đầu người loại chuyện này cũng không phải là chuyện đơn giản bất kể thế nào nhìn đối phương đều không phải là dễ treo đối tượng vạn nhất đem người cho chọc giận nói không chừng liền sẽ cho mình chọc một thân tao đến lúc đó mà s a s t e r của hắn tại bổ một cái đao liền hoàn toàn g a m m o vừa rồi mặc dù rất muốn làm như vậy nhưng trên thực tế không có ai nguyên nhân làm chim đầu đàn tạp t r ủ n g tìm tới ngươi rồi cái thanh e m này không là rất lớn nhưng lại rơi vào trong mắt của mỗi một người đứng ở trên đèn đường một cái cả người kim quang lấp lánh sẹ b ạ n tokyo bị che mặt nhất thời cảm giác thật sự muốn chết hiện tại còn chưa phải là anh hùng vương ra sân thời điểm nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại tại dưới con mắt mọi người toát ra đây là bại lộ thực lực mình ngu xuẩn cách làm a hơn nữa vợ và con gái của hắn còn tại đối phương nơi đó tổ kỳ ổ bị rất khó tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì nếu như hắn quả thực không dám tiếp tục suy nghĩ rồi j a o n nhìn tại anh hùng vương lâm vào yên lặng ngắn ngủi hắn không hiểu đối phương tại sao mỗi lần đều thích xuất hiện tại trên đèn đường là thích hưởng thụ mắt nhìn xuống cảm giác của người khác vẫn là đối với đèn đường có đặc thù gáo thét bi thương dính ơ ác đi giải quyết đối thủ của ngươi đi Jaiun không để ý đến anh hùng vương, hướng về phía Jin giờ a n nói, thừa dịp hiện tại làm một cái đoạn, tránh cho sau đó tại gây chuyện. Tặc trùng, ngươi mới vừa không nhìn bản vương sao? Anh hùng vương nhất thời điểm độ khí tăng cao, Vương Chi bảo kho mở ra, vô số lóe lên kim quang tài sản bá xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rất lợi hại phải không? i a i u n trừng mắt nhìn hỏi, chiêu này đã gặp rất nhiều lần, hắn đối với vị này xa xưa nhất anh hùng vương rốt cuộc mạnh bao nhiêu biểu thị nghi ngờ. Mặc dù coi như giống như là một cái ba thần, mặc dù coi như rất mạnh bộ dáng, mặc dù. Được rồi, hắn thoạt nhìn không có giống nhau chút nào là một cái chiến sĩ hơ cách. tay g i ờ một chiêu liên liên không dứt vũ khí từ trong hư không nổi lên chỉ hướng p h ư ơ n g hướng của anh hùng vương không phải là triệu hán o vũ khí tê dại hình chiếu cái gì đối với ma lực của hắn tới nói cũng chẳng có bao nhiêu áp lực tập t r ủ n g ngươi cho rằng là một đôi hàng giả hàng giả i a i ẩn khép cười một tia ngón tay nhẹ nhàng một chiêu nhiều loại vũ khí hướng về anh hùng vương ném mà đi ngươi không biết gì thật đúng là để cho người buồn cười nếu như ngươi có thể tại ngươi cái kia cái gọi là vương chi bảo kho tìm tới vũ khí của ta vậy coi như là ta thua tất cả bảo cụ đều quy bản vương sở có tất cả quỳ xuống đi tập trung Vũ khí trên không trung đụng nhau, ngã trên mặt đất biến mất không thấy, nhưng vẫn nhưng còn có số lớn vũ khí xuất hiện. Jaiẩn cũng không lo lắng ma lực tiêu hao, dù sao, nơi này là hắn nhà xưởng ma thuật, phía dưới còn chứa đựng quan sát ma lực. duy nhất so sánh tưởng đối đáng thương chính là caster, vị này dường như chịu đến t h a i bay và gió, bị một cây bảo cụ xuyên qua cái gì? thì ra là như vậy, chuẩn bị cướp đầu người sao? nhìn t ạ i trận mắt h ố c mồm dính giờ á c cũng bị nổ tan nửa người caster, hắn đại khái cũng đoán được mục đích của đối phương, liền không tính rõ xét vị này thực lực của anh hùng vương rồi. một viên hố đen lớn c ầ u xuất hiện tại trên tay của Simon. Hướng về trên đèn đường anh hùng vương đầu n é m tới, không được. Thấy một màn như vậy, v a vợ cảm giác da đầu của mình tê dại. Lần này nguyên bản đang xem kịch v ợ vợ x u x s o rồi, hố đen cầu trực tiếp ăn đèn đường, thuận tiện đem sau mấy cái nhà ở cùng nhau xuyên qua, giống như vô căn cứ bị cắn một tảng lớn. Nếu như không phải là gì đỡ kéo hắn một cái, nói không chừng liền trực tiếp bị giết chết. Cái này tính là gì? Tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả cái n ẹ t đều rất khó tưởng tượng đối phương là làm thế nào đến điểm này. Cái kia giống như hố đen một dạng có cắn nuốt hiệu quả ma thuật lại đến t ậ t cùng là đồ chơi gì? Sắt thắc, con nồi của ngươi. Giai ẩn bỗng nhiên nói, không cần, ta đã đối với hắn không có hứng thú. s ắ t t h ắ n g áp, nhìn đang rơi trên mặt đất anh hùng vương, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của đối phương, một cước đá ra, còn chưa kịp phản ứng anh hùng vương liền trực tiếp bay ra ngoài, đụng tồi tệ hết mấy cái nhà ở. Nguyên bản tránh ở bên trong đ á m người kỳ dị s ủ gù e mị d ạ cũng không khỏi không tạm thời rút lui. Thật yếu. Trong nháy mắt, trong đầu của tất cả mọi người đều xông ra như vậy một cái ý niệm, chẳng lẽ vị này cái gọi là anh hùng vương tên không hợp thật ra thì không, chắc là vị t i ê u c t t h sẽ v n quả thực quá mạnh mẽ. v â n v â n đây là thứ ba sẽ vặn đi. tất cả mọi người đều cảm giác có chút chết lặng, không có một người tham gia cuộc chiến chén thánh bên người của ma thuật sư lại có thể tụ tập ba cái xế vạn, đây là đang náo thứ gì à? tốt rồi, cản trở người đã đi rồi, tiêu diệt hắn đi d i n h ờ ơ Ác. Jaiần xoay người đi vào phòng, vừa lúc đó, d i n h ơ Ác d ơ lên thật cao vũ khí của mình, chuẩn bị một chút tử đâm thủng c ả s t ờ linh hạch thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy. tiêu, biến mất rồi hả? d i n h Dơ Ác hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới c ả s t đột nhiên liền biến mất rồi, là bị master của hắn triệu hắn đi rồi. Jaiần liếc mắt liền đoán được là chuyện gì xảy ra, mục tiêu nhỏ thời điểm. tất cả mọi người liền từng người rời đi rồi. tại c à n g x a xăm, t h ở hồn hề anh hùng vương tử trong biển b ỏ dậy, mới vừa rồi bị đá ra một cước kia, trực tiếp xuyên qua dần chuẩn bị c ổ n g truyền thống, bị đưa đến rất xa trên biển hơi. về phần caster, hắn chính t r ồ n g võ nằm trên đất, cương nghiêm mặt a g a s á o rèn lũng. từ đầu tới cuối, a s á o rèn một mực đang quan sát chiến đấu tình huống. tại tình huống vạn bất đắc dĩ xuống, hắn không thể không sử dụng chú ấn triệu hắn cả s c. lại là ngươi đã cứu ta phải không? cả s trợn cười to, sẽ không có lần thứ ba. a s rèn nhìn một cái trên tay chú ấn, xoay người rời đi rồi. c a s t e r từ từ bò dậy, nhìn tại đang tại dần dần chữa trị vỡ tan thân thể, mất mát chuẩn bị trở lại chính mình nhà xưởng ma thuật. Chương 375, họ v ừ nguy cơ lớn. Các người đi về trước. k ỳ Di Sủu Cụ E Mi Dạ hướng về phía Y Dịt và thấp giọng nói. Nói lấy, hắn hướng về trợ thủ của mình Hỉ Mai dạ đánh một cái động tác, một cái né người chui vào hẻm nhỏ biến mất không thấy. k ỳ Di Sủu Cụ. Y Dịt béo nhìn tại thân ảnh chồng mình biến mất, trong ánh mắt mang theo một chút lo âu. Bên cạnh nàng Hạ Bơ b i u i kinh thường góc, đối với hành vi của Kỷ Di Sủu E Mi Dạ biểu thị hết sức kinh thường. Y t chúng ta cũng đi thôi. Và vợ đưa tay kéo lấy y thịt và hướng về xe hơi phương hướng đi tới. Tại một bên khác, kỳ dị s ủ củ e m m Dạ đang tại thông qua h i m a i dạ sử ma giám thị vị trí của vợ. Kỳ dị s ủ củ e m m Dạ đã trước tiêu diệt một cái master. Hiện tại, tự nhiên theo đơn giản nhất vào tay. Hòa Vợ cũng không có thừa lúc gì đỡ chiến xa rời đi. Dù sao ban ngày ban mặt làm loại chuyện này không nghi ngờ chút nào là phi thường nổi bật. Làm vì một ma thuật sư, hòa vợ tự nhiên rõ ràng ma thuật sư bảo mật nguyên tắc. Hai người chính dạo bước tại trên đường phố, kỳ dị s ụ củ e m m Dạ thì đã làm ra phán đoán, chạy tới trước mặt đi mai phục bọn họ. Hắn lựa chọn vị trí là phụ cận một tòa cao ốc, Hít m ạ i d ạ thì lại chạy tới một bên khác, trên xe lập ra đường đi đi lên động. Lần hành động này có chút vội vàng, nhưng v ị d ì s ủ u củẹ mỉ d ạ là một cái tùy thời đều chuẩn bị sẵn sàng n a m nhân, hắn rất nhanh liền dựng lên súng bắn tỉa, chờ đợi con mồi mắc câu. m ạ i d ạ tình huống bên kia của ngươi, ta đã nhìn thấy mục tiêu rồi, tùy thời đều có thể hành động. Hít m ạ i d ạ đã điều chỉnh súng bắn tỉa góc độ, nhắm vào đầu của v tại kính bắn tỉa bên trong, Á Vợ đang tại nói chuyện với gì Vị này bị người dùng súng bắn tỉa nhắm vào đầu đáng thương ra hỏa. cũng không biết mình tùy thời có thể sẽ có bị băng bó đầu khả năng. v à vợ bản thân ma lực rất yếu, nếu như không phải là có vua chinh phục ở bên cạnh l ờ i hắn chết sớm một v à n lần. y z n ngươi mang sạ bờ đi. k ỳ Dị Sủ c ủ u Mị Dạ thông qua máy truyền tin cùng vợ bắt được liên lạc, hắn chuẩn bị coi sạ bờ là làm mũi nhử, một lần giết chết vợ vợ v o v ẹ t Mặt khác một lần, y z đường phố điện thoại sau, ngay sau đó sừng sốt một chút, sau đó chính là dùng bất an ánh mắt nhìn về phía s a bờ. Nàng thật ra thì cũng phát giác, chồng mình dụng ý của k ỳ Dị Sủ c ừ e Mị d a nhưng là vì i n vợ tâm nguyện, nàng không có lựa chọn nào khác. Thế nào y z i n Sạ vợ lo lắng hỏi, Yj s ủ a cụ để cho chúng ta đi một chỗ. Yj thấp giọng nói lấy, nhảy chuyển xe hơi hoàn toàn không để ý thời khắc này đèn xanh đèn đỏ, trực tiếp chuyển hướng hình thức hướng về chỗ cần đến đi qua, để lại hỗn loạn tương b ừ n g đường phố. Người nam nhân kia chuẩn bị coi chúng ta là làm m u i nhử. sắc mặt của Sạ vợ nhất thời tối sầm lại, nàng cũng không phải là kẻ ngu, lập tức đoán được độ khả thi, đặc biệt là nhìn thấy bộ dạng của Yj, Sạ vợ biết chính mình đoán đúng rồi. Sạ vợ hai tay không khỏi nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói, cái đó tên đê tiện. Mấy phút sau, Sạ vợ cùng Yj liền xuất hiện tại vị trí chỉ định, chặn lại họa vợ cùng vua chinh phục. ngay mới vừa rồi, h a vở thiếu chút nữa bị Hishmai d ạ cho một thương bể đầu. Nếu như không phải là Vua Chinh phục phát giác nguy hiểm, kịp thời thay hắn lập tức đạn súng ngắm, phòng trường liền trực tiếp bị bể đầu. lại là ngươi, Vua Kỵ sĩ. Vua Chinh phục hai mắt mắt trợn, nhìn lấy theo khí trên xe xuống xa bờ. người tên Đê tiện này, lại muốn chiến, vậy thì tới đi. xa bờ có nỗi khổ không nói được, không nghi ngờ chút nào, Vua Chinh phục đem kỵ ị ĩ sủu ẹmỵ dọa tập kích bọn họ chuyển tính tới trên đầu của mình. đ ụ n kỵ sủu ẹmỵ d ạ tại gì đỡ cùng x bờ rằng có trong nấy mắt. b cỏ. một viên đạn súng ngắm hướng về đầu của hạ vở đánh tới. sau một khắc, thân thể của họ vợ ngoài ý muốn, trở đến ở trên mặt đất, mà bên người hắn trên cánh tay gì đỡ chịu đến tổn thương nghiêm trọng, đó là đạn súng ngắm tạo thành, cho dù là bền chắc thân thể, cũng không cách nào ngăn cản súng ống trực tiếp tới lễ. Ta phải chết rồi, ta phải chết rồi. nhìn thấy vậy lên người máu tươi, vợ vợ lớn tiếng hét giầm lên. ngu ngốc, đó là máu của ta. vua chinh phục không vui nói, nói lấy, hắn rút ra trên đai lưng đoạt kiếm, căm tức nhìn xa bờ, hắn ở nơi nào gì đờ, sử dụng c h i n xa. vợ vợ rất nhanh liền đoán được kỳ gì s e mì g i tránh vị trí cất giữ, thời khắc xuống còn, hắn lại cũng không đoán hoài tới cái gì. Vua chinh phục người lái chiến xa, tại dưới con mắt mọi người phóng lên cao, hướng về phương hướng của Kỵ Dị s ụ Gù E Mi Dạ c ấ p đoạn. Hắn đã phát hiện ngươi rồi, hướng ngươi bên kia đi qua, chạy mau! t h t Mại Dạ cảnh cáo ở bên t h a i vang lên, Kỵ Dị s ụ Gù E m Mỹ Dạ đã không có bao nhiêu thời gian phản ứng, hắn cũng không có sử dụng nhà E m Mỹ Dạ bí thư chạy trốn, mà là Kỵ Dị Sụu Gù nâng tay phải lên, lộ ra k h ắ p ở trên mu bàn tay lệnh chú, lấy lệnh chú mệnh lệnh, x bờ ngăn trở gì đờ. Phía dưới xã bờ thân thể cứng đờ, cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa âm thanh, là Kỵ Dị s h Gù E Mi Dạ cái đó hèn hạ tiểu nhân. Hắn đang sử dụng thần chú đối với chính mình ra lệnh. Sạ bờ không có lựa chọn nào khác, ma lực giải phóng mở hết, thân thể hoàn toàn, chân phải cùng phát lực, như tên lửa hướng về phía trước bắn ra, tốc độ nhanh, càng tại phía xa dì đỡ trên chiến xa. Sạ bờ rơi lên kiếm, không sợ hai chút nào hướng về đâm đầu vào đối diện đánh tới dì đỡ vung ra ỉn v ứ lệ, cứng rắn chặn dì đỡ nặng nghề một kiếm đem bước lui. Người cái tên này, Sạ bờ đem vua chinh phục sau khi bước lui, rốt cuộc lần nữa đoạt lại thân thể quyền khống chế, bất mãn chừng mắt về phía k dì s g m ỉ ra, thật là đặc sắc. một cái thanh âm đột ngột vang lên, lặn sơ không tiếng động xuất hiện tại bên cạnh, trường thương bị hắn thả trên b ờ vai, ý vị sâu xa nhìn tại Saber, hắn bỗng nhiên nói, Saber, ngươi muốn không muốn cùng ta cùng nhau liên thủ đánh bại gì đó? Không, ta từ chối không tiếp. Saber sảng khoái nói, lặn sơ, ngươi kỵ sĩ tinh thần đây, thật ra thì ta cũng là phản đối làm như vậy, nhưng mà sở của ta du làm ta muốn giết chết người phản bội. Lặn sơ bất đắc dĩ nói, hắn nói, coi như bung tha chén thánh cũng không chối. tử. Vợ vợ nghe nói như vậy, nhất thời trầm mặc. Chương 376 tại sao ngươi còn sống? Xin lỗi, ta cự tuyệt. Sạ bờ rất trực tiếp cự tuyệt Lạn Sơ, khinh thường nhìn tại kỳ d ì sụ gù e mỹ d ạ nói, ta sẽ dựa vào sức mạnh của mình đánh bại gì đờ. Sạ bờ dĩ nhiên là nhìn thấu Lạn Sơ bất đắc dĩ, coi như một t ê n kỵ sĩ, Lạn Sơ p h ò n g t r ừ n g cũng không muốn như vậy làm, nhưng master của hắn liền kỳ d ì sụ gù e mỹ d ạ để cho Lạn Sơ không thể không vi phạm chính mình kỵ sĩ tinh thần. Kỳ dị sụ gù e mỹ d ạ t c h m mặc, hắn nhìn tại Sạ bờ một cái, liền rời đi xoay người rời đi rồi, trực tiếp đem đối phương cho vẫn ở nơi này, thậm chí liền lớn tiếng bắt chuyện cũng không có. Lãnh sơ nhìn một chút rời đi kỳ dị sủ gủ e mi dạ, lại nhìn xa bờ một chút, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, cho đối phương đầu đi nguyên lai. Like. Ngươi cũng là rất cực khổ a. Nhất quân quyết p h ò n g t r ư n g chính là bá vợ rồi, hạ t ạ i ngốc cũng nhìn đến ra tình huống trước mắt. Đi thôi. b à vợ nhẹ khẽ đẩy đẩy tay vua chinh phục thấp giọng nói, ra chạy chiến xa rời đi. Ngươi có một cái hèn hạ mạn sở. Vua chinh phục nhìn tại xa bờ cùng l ã n sơ, dơ lên đoạn kiếm nói, ta nhưng là vua chinh phục y s ợ kender, không có ai có thể để cho ta l i bước, các ngươi làm u ố n một mình đấu vẫn là cùng tiến lên. Ngươi đ i ê n rồi sao? biểu tình của h a vợ nhất thời vô cùng bực t ứ t hắn không hiểu gì đờ tại sao lại nói ra như thế nào tàn lời, dưới tình huống này, h ẳ n là rút lui trước mới đúng. Hơn nữa gì đờ đã bị thương, căn bản không khả năng chiến thắng đối phương, chớ nói chi là sạ vợ cùng l à n sợ liên thủ. chúng ta ngày khác tại đánh đi. sạ vợ xoay người rời đi rồi, để lại l à n sợ cùng dĩ đ ở coi như vua k ỵ sĩ, nàng kinh h thường với thừa dịp người gặp nguy. l à n sợ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên hướng về phía dĩ đ ở nói, chúng ta chuyển sang nơi khác. xem ra ngươi cũng không dễ dàng. vua chinh phục khẽ m n g cười nói, tại sao không giết mạ sĩ tử của ngươi, nếu là ta. ta tình nguyện tử vong, cũng sẽ không như thế biệt quất sống. người không hiểu gì đ ờ xin đừng dùng ngươi một bộ kia bình luận mạng s t h của ta. l ạ n sợ rơi lên t r ư ờ n g thương chỉ một cái phương hướng nói, đi tìm một cái địa phương không người. đến đây đi, hôm nay liền phân ra thắng bại. một bên khác, sạ vợ tiếp xúc ma lực khôi g i á p khôi phục thành âu phục thiếu nữ bộ dáng, nàng đi hướng xe hơi, nhìn thấy cuốn cuồng dị dịt bèo nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. kỳ dị x ù cụ đây, dị dịt è o gấp gáp hỏi, hắn đi rồi, p h ò n g chừng theo một bên khác rời đi. sạ vợ bĩu môi kinh t h ư ờ n g hắn không có việc gì, chúng ta cũng rời đi nơi này đi. sau đó. Sạ b ỡ nhìn lướt qua toàn bộ đều nằm xuống người đi đường, nghi ngờ như mày, nhìn về phía một cái thả hướng. Nơi nào có hai người lặng yên không tiếng động xuất hiện, đang hướng về sang bên này rồi. Sạ b ỡ con ngươi co rụt lại, không tự chủ được nắm chặt quả đấm. Các ngươi thật đúng là làm bậy. Nệ Dỗ nhìn c h ầ m chăm Sạ bờ nói, nhìn ngươi qua không quá thoải mái, như vậy ta an tâm. Ngươi cái tên này, làm sao, có ý kiến gì không, bằng e g u Nệ Dỗ tâm tình k h o i trá giơ tay lên chọc chọc Sạ bờ, được nợ đủ cười. Ba một tiếng, Sạ bờ đánh rất tay Nệ Dỗ, đưa tay c h ụ p vào ống tay áo của nàng, quần áo chuẩn bị đem hắn bóp chết bộ dáng. Tay của hai người tại trong hư không vạch ra vô số tàn ảnh đang đ i ê n c u ầ n đ ố i công. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Simon ngồi lên ghế lái, tại ý Dịt và kinh ngạc biểu tình xuống dây r u a chìa khóa n ổ máy xe. Lên đây đi, có chuyện rời khỏi nơi này rồi nói sau. Cái đó. Chuyện gì? Không có gì. Y Dịt mèo do dự một chút, cuối cùng không có mở miệng hỏi t h ă m an tĩnh ngồi ở ghế lái. Nữ nhân, nơi đó là vị trí của ta. n ệ Dô bất mãn phản nà nói. Y d ị sừng sốt một chút, chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Sạp b cùng n ệ Dô đã hô k h ắ p chui vào trong xe hơi. Xe hơi đã phát run. chầm rãi về phía trước đi tới. Đống nhiên, Y d ị c h Mèo nhìn thấy trước mặt Đống nhiên xuất hiện một mảnh màu vàng s ư ơ n g ngủ, cái kia trong s ư ơ n g mù mơ hồ có thể nhìn thấy một cánh cửa. Tại bọn họ xuyên qua s ư ơ n g mù thời điểm, Y d ị c h ớ i phát hiện nguyên bản cao ố c mọc như rừng thành phố đã không thấy rồi, bọn họ đang tại một cái hoang giao giã ngoại. Xe hơi đã nghe xuống dưới. Y d ị c h Mèo vẫn một mặt kinh ngạc, kinh ngạc hỏi, mới vừa rồi cái kia, đó là cái gì? c ổ n g truyền thống. Trả lời nàng nhưng là s a b e Ngươi tên khốn kiếp này, tại sao còn chưa chết đây? s a b ợ dùng cảnh giác mà ánh mắt nghi hoặc nhìn tại gia ẩ n đã trải qua bao nhiêu năm, tại sao ngươi còn sống? Ngươi đang cười cái gì? Đáng ghét nữ nhân. Sạ bờ bỗng nhiên nhìn về phía đang tại phình bụng cười to nệ rồ, trên mặt đã lộ ra đáng ghét biểu tình. Ngươi biết ta. Gai hẩn sau một hồi trầm mặc lẩm bẩm nói, quả nhiên nhận biết sao? Hắn thế nào? Mất trí nhớ? Sạ bờ nghi ngờ nhìn về phía nệ rồ, không nói cho ngươi. Nệ rồ đưa lên một chút cằm nói, ngược lại không liên quan gì đến ngươi. Bên cạnh y dị vật thì lại ngây dại, tầm mắt ở trên người dần cùng sạ bờ xếp hạng di chuyển. Câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Sạ bờ nhận biết g i hẩn, hơn nữa dường như rất sớm đã nhận thức, có thể nàng vì sao lại nói, còn chưa chết? điều này hiển nhiên không phải là một câu nói lây, mà là phi thường kinh ngạc nghi ngờ. chuyện này rốt cuộc là thế nào? c h ứ đừng để ý những thứ kia, đến đây đi, chiến cái thống khổ đi. Nệ Dộ rút ra vũ khí của mình nói nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ giết chết nàng n h a người cái tên này. mặt của xã b vợ nhẹ nhàng run một cái, ma lực khôi giáp lập tức bao trùm toàn thân, trường kiếm nơi tay, tùy thời chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. giai ẩn, ngăn cản các nàng, trận chiến này không có chút ý nghĩa nào. Y nhìn ở nơi này dung mạo so chính mình còn nhỏ thiếu niên tóc bạc kim, khẩn cầu, nếu như. Sạ bờ cùng n g h ệ r ô ở trong trận chiến đấu này bị thương, không nghi ngờ chút nào sẽ ảnh hưởng kế tiếp cuộc chiến chiến t h á n h Ta cũng không có cách nào, đây là ý của chính n g h ệ r ô i a i u n nhún vai một cái nói, đúng rồi, ta rất chờ mong nhìn thấy Ín bờ vứt bỏ cuộc chiến chiến t h á n h thắng lợi nha. i a i u n dùng ánh mắt dò xét đánh giá lấy y Thịt b e o nói, người nhân tạo cuối cùng vẫn là người nhân tạo, lại nói kỳ d ì sủ gùẹ mì da lại có thể chuẩn bị hy sinh vợ của mình, hắn thật đúng là vĩ đại đ â y cửa. Chương 3 7 t r ư đánh cuộc. y i ị t v e o trở m ặ c đúng a, chiến t h ắ n h kết thúc sau. Tánh mạng của nàng cũng sẽ nên đón chung kết, có thể đó là thân là yền bờ số mệnh, coi như là nàng cũng không thể ra sức, nàng chính là vì chén thánh mà ra đời, vì để cho yền bờ có thể đạt được chén thánh mới đứng ở chỗ này. Tại đối diện với nàng, cái đó đồng dạng tóc bạch kim thanh niên, từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn là huynh trưởng của mình, nếu như cái này cũng mới có thể được tính là huynh trưởng mà nói. Ngươi, tại sao phải phản bội yền bờ? Y d ị c h và suy tư chốc lát, đơn giản tổ chức một cái lời nói của mình hỏi. Phản bội? Jaiơn bình tĩnh nhìn hướng Y d ị c h v è o nói, ngươi cái gọi là phản bội cũng là bởi vì ta rời đi lâu đ à i y b không có nghe theo cái đó mệnh lệnh của lão đầu tử. Y d ị t bẹo lần nữa cho mặc. Ước định. g i o n nhìn tại chính còn đang hố k h á p x á bờ cùng nệ rổ, sắc mặt bình tĩnh tự thuận nói, ta cùng d ủ t ợ t ạ cậy von nhìn bợ ước định, ta thay thế ỉn b ở tham gia 10 năm trước cuộc chiến chiến thánh, cướp lấy chiến thánh. khi đó, ta quả thật thành công. Gai o n bỗng nhiên nói, chẳng qua là, c h é n thánh không ở chỗ này của ta, nó bị người cầm đi, bị một người rất có ý tứ cướp đi rồi, hắn cũng tham gia cuộc chiến c h é n thánh này, có lẽ, đến cuối cùng hắn lại sẽ đồng dạng cướp đi lần này chiến thánh. hắn là ai? ai biết được? Gai ẩ ầ n lộ ra một cái nụ cười khinh miệt, tất bất quá chẳng qua là một cái thích làm n g n g ban ngày lão đầu, lại nói ta đều cùng hắn hoàn toàn ư ớ t định, hắn lại còn không t â m lòng, cho là tất cả mọi người đều là con cờ của hắn. Mặt khác một lần, mới vừa rồi còn đang tại hô k h ắ p n g h ẹ rổ cùng xạ bỡ đã diễn biến thành cầm kiếm tương đối rồi. Một trận chiến đấu kịch liệt đã ở trước mặt của hai người mở ra, nhìn lấy chém giết hai người, bị ảnh hưởng đến mà trở nên tàn phá mặt đất, trong lòng ù dịt vẹo dâng lên một cổ sâu đậm bất đ ắ d nàng rất rõ ràng bản thân căn bản vô lực ngăn cản trận chiến này, nơi này duy nhất có thể ngăn cản bọn họ giai thần. giờ phút này không biết từ đâu mà lấy được một cái ghế, chính làm quan sát trận này thảm thiết chiến đấu. người không lo lắng sao? y d i t v à thấp giọng hỏi, nàng là người yêu của ngươi đi. không lo lắng, nàng không có việc gì. giai h ầ n trả lời. trên chiến trường này rất rất nhanh liền tiến vào ác liệt rồi, sạ b ợ cùng nghệ dỗ đều vẹn vẹn chẳng qua là đang so trèo kiếm thuật, nhưng mà hai người chiến đấu lại đem bốn phía sân cỏ đều cho dọn dẹp hết sạch. cho ta ngược lại xuống đi. Nệ Dồ giống như một cái hùng sư gào thét như vậy nảy lên, bay vọt trong nấy mắt, đất hai dưới chân chấn động lõm xuống, tốc độ của nàng đã đột phá đã tốc độ âm thanh, giống như một viên tiêu đốt viên đạn một kiếm bổ về phía xa bờ. Sạ Bờ không sợ hãi chút nào, hai tay cầm kiếm đối diện mà lên, lưỡi kiếm đánh trúng sóng trùng kích hướng bốn phía tiêu tán. Đã bao nhiêu năm, kiếm thuật của ngươi vẫn không có một chút t r ư ờ n g tiến. Sạ Bờ đỡ được một kiếm này sau, song kiếm để ở chung một chỗ, hai người cũng theo sát rằng c o lẫn nhau. Ngươi lại có tư cách gì nói ta đây? Nệ Dồ khiêu khích nhìn chằm chằm một cái đối phương phòng, cười lạnh nói, trở về đi, nơi này không cần thiết ngươi. Ngươi mới là dư thừa đấy. Song p h ư ơ n g lại tại chỗ giao phong mấy chục lần, tia lửa vang từ phía, không có đồng cảm thương hại cũng không có cựu hận, chỉ có chiến thắng đối phương mãnh liệt khát vọng. Các nàng đều muốn đánh bại đối phương, chứng minh mình mới là mạnh nhất, có tư cách nhất lưu lại một phương. Thực lực của hai người tương đối đã đánh một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng không cách nào phân ra thắng bại. Có lẽ nếu như tiếp tục nữa mà nói, Đại Khái n ể d ồ i thất bại đi, ma lực của nàng kém xa Saber, nhưng nệ d i tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Kéo dài chiến đấu để cho ý chí chiến đấu của nàng càng ngày càng cao dương. khi thế trên người mơ hồ rút ra thăng lên, lại có mơ hồ chế trụ x ạ bờ k h u n hướng. Cái này làm sao có thể? x ạ bờ trợn to cả mắt, cắn răng r a tăng ma lực phát ra, nàng sẽ không thua, ít nhất sẽ không thua người trước mắt này. Hai người đã đánh không biết bao nhiêu c h ẳ n g từ đầu đến cuối không có phân ra thắng bại. x ạ b vợ tuyệt đối không cho phép chính mình ở chỗ này thất bại. Đúng rồi, thân ái đã đem n g ư ờ i qua nhà. Nệ Dô tại Song p h ư ơ n g cầm kiếm rằng có thời điểm, đúng như nói, ngươi làm cái gì với hắn? x ạ b ợ cắn răng hỏi. Ngươi đoán? Nệ Dô bắt được cái này một cái trước mắt, vung kiếm mà lên, chém vào trên hộ giáp của Sạ bờ. cứ việc người sau gắng sức đỡ món này nhưng vẫn là bị nệ rô một cước cho đạp bay ra ngoài không người thua tại xạ bờ t r ậ t vật lúc b ỏ dậy một thanh kiếm gác ở trên cổ của nàng người tên đê tiện này x a bờ cắn răng nói vua kỵ sĩ lại có thể đang chiến đấu phân thần ngươi cũng không cảm thấy ngại trách người khác h i ệ n hạ nệ rô được nợ nụ cười 1, 0, 46 trận ngang tay là ngươi thua đ ê u to lên tỷ tỷ ngươi hài lòng chưa Xạ bờ cắn răng nói lúc này mới ngoan ngoãn nệ ô được sờ sờ đầu của sa bờ vỗ bả vai của nàng một cái nói hiện tại thừa nhận đi Y dịu mèo nhất thời liền ngây ngẩn, nàng căn bản không có hàn huyên tới sự tình sẽ hướng phương hướng như vậy phát triển, hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng. Giai ẩ n cũng có chút ngoài ý muốn, các nàng chiến đấu chính là vì cái này, lại nói xạ b vợ cùng Nệ g h Dỗ không phải là tỷ muội đi? Tốt rồi, nhớ đến sau đó cũng đều như vậy đi. Đừng chờ tiến thêm bước. Xạ b ợ cắn răng nói. c n c cưng, chúng ta trở về đi thôi. Nệ g h Dỗ đi hướng Giai ẩ n đưa tay vòng lấy cổ của hắn, dâng lên người tháng hương ở dê. Tại lúc cổng truyền tống mở ra, ạ b ợ bỗng nhiên mở miệng gọi bọn hắn lại. Chờ một chút, ngươi quên, quên ta sao? Tên của ta tiêu hạ tụ g i hạ v ẹ n giờ gồng, ngươi đã quên rồi sao? Ta cũng không phải là ngươi nhận biết vị kia, ít nhất ta bây giờ còn không nhận biết ngươi. Trong truyền thuyết k i n h à xưa. Giờ dần bình tĩnh nói, hắn biết đối phương là nói cái gì, nhưng hắn cũng không còn ó c không có trải qua một đoạn kia kinh lịch. Chính ngươi đi đoán tại sao đi? Ngệ Dù phất phất tay cùng dần cùng nhau biến mất ở trong cổng truyền thống. Sạ Bờ, ngươi không sao chứ? Y Dịp vội vã chạy tới, sử dụng ma thuật chữa trị vết thương trên bả vai s b Hắn câu nói kia là có ý gì? Sạ Bờ không có để ý trên bả vai thương thế, suy nghĩ lời dần mới vừa nói. Ngươi biết hắn? Y dịp vẻo đống nhiên nghĩ tới một cái nào đó độ khả thi, đột nhiên hỏi. Ừ, rất sớm chuyện lúc trước. Sạ bờ gật đầu nói, nhưng nàng dường như không có chuẩn bị tại nói thêm cái gì. Chương 378, i đều là lỗi của kỳ dị s ủ p gù e mì giả. Y dịp, các ngươi vẫn khỏe chứ? Đại khái qua tới mấy phút, kỳ dị s ủ p gù e mì g i men theo trên người Y d ị h thiết bị theo dõi làm đi qua, ngay mới vừa rồi, hắn phát hiện Y d ị h đống nhiên theo phụ cận biến mất thời điểm, thật đúng là bị hạ xuống i ậ n mình. Kỳ dị s ụ gù, ta không sao. Y nhìn lấy lo lắng chồng, trong lòng vẫn là mang theo từng tiên g ọ t nào. Hắn đang chuẩn bị nói một chút chuyện xảy ra mới vừa rồi, đông nhiên không phương xa chuyển tới một trận nổ tung, lập tức rời đi sự chú ý của mọi người. Là gì đỡ cùng lãng sở? Kỳ dị s ù củ ém y dạ rất nhanh liền đoán được chiến đấu khởi nguồn. Thơ hơi n h ư mày, dường như đang suy tư chim sẻ tại sao độ khả thi có bao nhiêu. Đi qua, hắn rất nhanh làm ra quyết định, chui vào xe hơi hướng về chiến đấu chuyển tới phương hướng đi tới. h o à n g giao giã ngoại, nơi này chiến đấu cũng không kém với xã bờ cùng n ệ r đổ, phụ cận cây cối đều đã sụp đổ. Vua chinh phục đang ngồi tại trên chiến xa, tay cầm bảo kiếm đối mặt l ã n sở. Mặc dù trên người man h ư ờ n g nhưng kỳ thật như cũ không giảm. làn sợ tình huống cũng không tốt lắm, hắn t h o ạ t nhìn hết sức chật vật, không năm hiển nhiên mới vừa rồi cùng vua chinh phục trải qua một trận t à n khốc này g ế t Hai người đều đã phát hiện mới vừa tiếp nhập chiến trường Sa b r đều không khỏi nín mày, không có ai thích thời điểm chiến đấu nhận được người khác quấy rầy. Ngươi không nên tới Sa Bờ. Vua chinh phục ý vị sâu xa nói, hắn đổi lại chiến xa chuẩn bị rời đi rồi. Ngươi chuẩn bị trốn sao? Gì đờ? Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Vua chinh phục khinh thường nói, mạ sờ của Sa Bờ là một người như thế nào chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Đem mạ sờ của mình đưa ở trong nguy hiểm là chuyện tương đối ngu xuẩn. về phần chúng ta trực tiếp thắng bại ngày khác đang nói đi v ừ a chinh phục trước khi đi bông nhiên nói đương nhiên nếu như ngươi giết chết master của Saber ta liền cùng ngươi vào hôm nay phân r a thắng bại như thế nào lạn sở không nói gì master của Saber đúng là một cái vì đ ặ t thành mục đích không trừ thủ đoạn nào ra hỏa n a phương bây giờ còn nằm ở đối nghịch trạng thái phải nói cái net có thể tùy tiện quên bị nổ hư nhà xưởng ma thuật sự tình cái kia là không có khả năng không có gây khó dễ kỳ gì sủ gù e m bị dạ chẳng qua là thời cơ còn chưa tới mà thôi từ xa phương giám thị bên này cái net hạ lệnh để cho lạn sở Hắn đã bắt đầu xem xét có phải hay không là giết chết k ỳ gì s u g ù e m r a Hiện tại, bọn họ chuyển tới nhà máy bỏ hoang hiển nhiên cũng không phù hợp thân phận của hắn. Lâu đài ỉn b ỏ ngược lại là một cái lựa chọn tốt, hắn có thể chiếm cứ nơi nào coi như tạm thời nhà xưởng ma thuật. Nhìn thấy l à n sờ rút lui, y gì không khỏi đưa ra khỏi cửa khí. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Mai Dạ, ngươi trước tiên trở về thành phố Phủ Kỳ, cẩn thận một chút. k ỳ gì s u g ù e m r a bắt đầu suy tư chiến thuật của mình vấn đề. Làm vì một sát thủ mù quáng đuổi giết mục tiêu không nghi ngờ chút nào là tương đối không tên sự tình. Hắn yêu cầu lần nữa định ra một cái mới kế hoạch. Một bên khác. Phụ trách thu thập t à n cuộc tọa x ả cả tổ kỳ ốm m thiếu chút nữa tức đến m ú i Ban g à y ban mặt tiến hành chiến đấu, cơ hồ có hàng trăm người phát hiện có người nhất phi trùng tiên hình ảnh. Đây quả thực, cuộc chiến chén thánh này đang tại cởi cách khống chế của chúng ta. Cổ tọa mỉ nẹt r ờ s r trong thanh âm hiện ra mệt mỏi, bởi vì chuyện mới vừa rồi, chuyện của cuộc chiến chén thánh khả năng đã không cách nào che giấu, không có cái gì cho so người bình thường biết được mà thuật sự tình càng làm cho người ta thêm nhức đầu. Đều là lỗi của kỳ dị sủ gù ẹm m dạ. Cổ tọa m n t h ấ p giọng nói, nếu như, nếu như muốn giải quyết cái vấn đề này, sợ rằng yêu cầu một người rút. á c ma kia. c ổ tọ bị nhẹ giật sảy ngay lập tức liền nghĩ đến con mình nói người là ai. Nhưng là để cho một cái giáo hội người hướng giáo hội địch nhân nhờ giúp đỡ, chuyện này liền giống với trời sập xuống một dạng khó. Ta đi cho. Tô k ỳ ốp bị vô lực nói, coi như người quản lý, đem chuyện này đi che vung tới là trách nhiệm của hắn. Thật là một sỉ nhục lớn. c ổ tọ bị n ẹ g i ậ sảy cắn răng cắt từ nói, đều là lỗi của k ỳ dị xù gùẹ mỉa t ê n kia vì đạt tới mục đích không chừa thủ đoản nào, chẳng qua là ta cũng chưa hề nghĩ tới hắn lại có thể sẽ ở chúng mắt khuê lân bên dưới l à u tủ. Nhất định phải cấp cho hắn trừng phạt. t o Kỵ ố bị cắn răng nghiến lợi nói. cái này là không thể nào, giáo hội duy nhất có thể làm cũng chính là trên đầu môi cảnh cáo. c ổ t ọ mi nhẹ giây sấy bất đắc dĩ nói, cả sự tình còn không có giải quyết, nếu như đang phát run sẽ vạn khác đối phó xa bờ cùng m ạ sự của hắn mà nói, cuộc chiến chén thánh sợ rằng sẽ trở nên một b à n loạn. hắn không cho phép tại phát sinh càng thêm hỏng bét sự tình rồi. trước tiên đem chuyện này đi giải quyết đang nói. tô kỳ ốp mi nhẹ khẽ thở dài, đứng dậy chuẩn bị đi d ầ n nhà thời điểm, đống nhiên vang lên một chuyện, chính mình nên tìm c á gì, hơn nữa nếu như đối phương không đồng ý giúp đỡ, hắn d nên làm cái gì bây giờ? t o k y o p b phát hiện chính mình thật đúng là không nghĩ ra t ố t gì m à c cớ, không, phải nói hắn căn bản không có cớ gì để cho j a i o n rút. Có lẽ hắn hẳn là mặt dày đi thỉnh cầu đối phương trợ giúp. Ôm tâm tình thất h ọ n g t o k y o p b xuất hiện tại trước cửa nhà của j a i o n Dọc theo đường đi, hắn chú ý tới thành phố hỗn loạn, không khỏi các loại thở dài. j a i o n trước cửa nhà đã lần nữa khôi phục nguyên trạng, t o k y o Mi đứng ở trước cửa sắt, giơ tay lên ở trên cửa lên. c ỏ mấy cái, cửa tự động sau khi mở ra, t o k y ố m b do dự một chút mới đi vào. Ba ba, ngươi là tới nhìn chúng ta sao? t ỏ x ạ cả i n thoáng cái liền nhào vào trong ngực của cha. hưng vấn mà hỏi, n g ạ c h Jin, ngươi ở nơi này trải qua thế nào? t ỏ x ạ cả tổ k ỳ ôm m không yên lòng sờ sờ đầu của con gái, nhìn về phía hướng cái này vừa đi tới vợ, nhẹ khẽ thở dài. Nơi này thật n h à m chán, ta lúc nào mới có thể trở về đi? Jin làm n ú n g nói, phải đợi cuộc chiến chen thánh kết thúc mới được. t ỏ x ạ cả tổ k i ôm m nói, đến tìm dần tiên sinh sao? t ỏ x ạ cả a họ y hiển nhiên hiểu hơn chồng tâm tư. Tại t ỏ x ạ cả tổ k ỳ ôm m bước vào nơi này thời điểm, nàng liền đoán được chồng mình tới nơi này độ khả thi. Tìm tiên đang ghét đó làm cái gì? Sa cụ gia hiện tại cũng không biết bị hắn mang đi chỗ nào rồi. Jin bất mãn phản nản nói: n g o a n ngoãn, Jin, đừng u ấ y giầy cha của ngươi, t ỏ xạ cả Ahoy mang đi con gái của mình, tránh cho chế em ã i chồng mình thời gian. Nàng biết tổ kỳ ốm m ỹ tới nơi này nhất định là có chuyện gì trọng yếu. Đáng ghét, không để ý tới ngươi rồi. Jin tức giận xoay người rời đi rồi. Chương 3 7 t r b ư c n ban về tổ kỳ ốm mị bị lờ vờ độ khả thi. Jin vừa mới chuẩn bị đi ra thời điểm, chợt thấy đối diện đi, nhất thời ngây ngẩn, mừng dỡ nói: Chú cả gì dạ, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này đây? Đương nhiên ngươi tới thăm ngươi cùng Ahoy. Ma thủ cạ dị giả ngồi s ổ n người xuống, n h e o mắt lại sờ sờ đầu của d i n hỏi, thế nào? Ai lại chọc ngươi tức giận? Nói lấy, m à t h cạ dị giả theo đem mới vừa mua lại lễ vật đặt ở trước mặt của d i n hỏi, đúng rồi, s ạ cụ g i đây. Tên bị đáng ghét kia nói xạ cụ g i đi tu luyện, yêu cầu chờ hai năm mới có thể trở về. t ỏ a xạ cạ d i n bất mãn lẩm bẩm nói, đừng lo lắng, xạ cụ g i không có việc gì. m à t h cạ dị giả an ủi j i n đồng thời lại ngẩng đầu lên cùng t ỏ a xạ cạ Aho Y chào hỏi, đã lâu không gặp a o ta tới thăm ngươi, cuộc sống lúc này thế nào? Về phần một bên tổ k ỳ Omi. hoàn toàn bị không để mắt đến, không, phải nói bị triệt để không nhìn rồi. Ma t ù cạ d ì ra, ngươi xuất hiện ở nơi này làm cái gì? Tô kỳ ổ m bị cảnh giác nhìn c h ằ m c h ằ m ma tu cạ d ì ra, p h ả n phất hắn sẽ bỗng nhiên nổi lên hướng bọn họ phát động công kích. Ngươi không phải là rời đi thành phố p h c Kỳ rồi sao? Đúng vậy, ta vốn là dự định rời đi, không nghĩ tới xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Hắn nói, sau đó ta liền liên lạc dần tiên sinh, thật vất vả lấy được tiến vào cho phép. Coi như thành phố p h Kỳ ngươi quản lý, ngươi hẳn là bể b ộ n nhiều việc đi. Ta sẽ không bấy dậy thời giờ quý báu của ngươi. Ma tu cạ d ị ra. Ngươi tiếp cận ta vợ và con gái kết quả có mục đích gì? Đừng lo lắng, ta đều đã bỏ đi cuộc chiến c h é n thánh rồi. m à Tù Cả Dị d ạ khoe miệng cười một tiếng nói, ta chính là tới xem một chút bạn tốt của ta. Thật ra thì coi như tổ kỳ ôm bị không hỏi, hắn cũng biết tính toán của đối phương. m à Tù Cả Dị dã đối với vợ của mình có ý đồ không an phận. Nếu như đổi tại bình thường, hắn sớm ra tay giết chết đối phương, lại dám có ý đồ với vợ mình, thật là không muốn sống. Để cho một người bình thường biến mất, đó là nửa phút sự tình, chỉ phải xử lý thật tốt, căn bản không có người sẽ để ý đ i ể m này. Tô Kỳ Ôm ị t ỏ sạ cả a h i có chút lo lắng nhìn tại chồng của mình cùng thanh mai trúc mã nàng có chút lo lắng song phương sẽ vì vậy xuất hiện mâu thuẫn ở trong mắt a h o i mà tủ cả dì dạ là đệ đệ của nàng cũng không hy vọng song phương chịu đến bất kỳ tổn thương a h i ngươi hẳn là để ý đến hắn xa một chút tên kia tâm tư không thuần tokyomi nhắc nhở sau đó liền xoay người đi vào biệt thự ở trong phòng khách đoàn người chính đang nhìn chăm chú nơi này chuyện xảy ra nệ dỗ rất có hứng thú nhìn tại đang nói cười hai người khoe miệng nói cái đó kêu m tủ c d dạ nam tử rõ ràng thích t ỏ sạ cả a i các ngươi nói hắn lúc nào sẽ thuận lợi nàng những lời này rõ ràng cho thấy nói cho ngoài cửa tọa ạ ả cả tổ kỳ ô m ì nghe. Quả nhiên, tổ kỳ ô m ì mới vừa đưa ra tay nhất thời liền đem ngay tại chỗ, không có có một người đàn ông sẽ dễ dàng tha thứ vợ của mình phản bội chính mình. Quả nhiên, vẫn là tìm một cơ hội giết chết mạ tủ cả d ì d ạ Coi như Ahoy sẽ vì vậy mà thương tâm, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hẳn là không quá có thể đi. Lệ t ỉ n sĩ ạ thấp giọng nói, Ahoy dường như rất yêu chồng của nàng, hẳn là sẽ không. Đổi thành ngươi, ngươi hẳn là cũng không sẽ làm như vậy đi. Đó là tự nhiên, không có ai so thân ái. Vào lúc này, phòng khách cửa bị gõ. tỏ cả To Kyo Mi đi vào, sắc mặt hơi đen, hắn không biết đang suy tư chuyện gì. Ta là tới tìm g i thần tiên sinh. To Kyo Mi thấp giọng nói. Lão sư bây giờ còn có một ít chuyện, ngươi khả năng yêu cầu chờ một chút. Vi O không mặn không nhạt nói, nàng lơ đãng phủi nệ r o một cái, không nhịn được che miệng k ẹ c lời, nệ r o quả thật là thật xấu, mới vừa mới khẳng định là cố ý nói cho To Kyo Mi nghe. Sự chú ý của To Kyo Mi rơi vào đại sảnh một góc ma thuật hình chiếu lên, nơi nào đang phát ra từng người cái dạng hình ảnh, trong đó hắn thậm chí thấy được mới vừa trước đây không lâu, lạn s ợ cùng dĩ đỡ phân khích tỷ thí. đáng tiếc bởi vì x ã bờ cũng kỳ dị sủ gù emi d ạ t h ă m r a đưa đến chiến đấu qua loa kết thúc nếu không song phương có thể sẽ có một phe vì vậy mà ngã xuống thậm chí lưỡng bại c â u t h ư ơ n g kỳ dị sủ gù emi d ạ quả nhiên là hắn đạt được cuộc chiến chén thánh một trở ngại lớn tâm mắt của tổ kỳ ốm m rơi vào một cái khác hình chiếu lên tại trong vườn hoa biệt thự m à t ủ cạ d ị d ạ đang cùng t ỏ x sạ cả ahoi cười nói thật vui cái tên này một chút cũng không có nghe cảnh cáo của mình lần này nhất định phải giết chết hắn t kỳ ốm cắn răng cắt từ bộ dáng nhìn l ạ i đoàn người nệ r ộ trong mắt không nhịn được ơ m thầm bật cười t o kỳ o m i liền giống với nuốt vào một cái béo khỏe con rồi một dạ ác tâm. Hắn đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài ngăn lại hết thảy các thứ này thời điểm. Cửa lại được mở ra, Jaiun rốt cuộc làm xong trên tay sự tình xuất hiện ở phòng khách. Ồ, khách quý, có chuyện gì không? Tỏ sạ cả tiên sinh. Jaiun đã chú ý tới biểu tình của t o kỳ o m m tầm mắt nhìn lướt qua phòng khách hình chiếu, k h ỏ e miệng vì không thể xét dùn dợ mình. Là như vậy, ngươi khả năng đã đã nghe nói, bởi vì kỳ d ị s ủ n gù ẹm m dạ ám sát gì đời master, đưa đến cuộc chiến chén thánh bại lộ tại dưới con mắt mọi người. t o kỳ ốm m mà nói có chút do dự, nhìn ra được nội tâm hắn d y r ư a Bất quá, i a i u n ngược lại là thật b ộ i phục hắn. Người đàn ông này đúng là một cái h ợ p cách ma thuật sư. Vì chuyện này đi, liền có người chuẩn bị đào g ó c tường sự tình đều có thể tạm thời ở nhẫn. Ta nghĩ, ngươi khả năng tìm lộ người. i a i u n n h ắ c nhở. Cuộc chiến tranh thánh mà nói, các ngươi chắc là tìm giáo hội mới là. Những chuyện này chắc là giáo hội phụ trách giải quyết mới đúng. Quá nhiều người. Tô k ỳ O bị c ư ờ i khổ nói, chúng ta không có cách nào trong vòng thời gian ngắn tiêu trừ nhiều người như vậy k ý ức. Chủ yếu nhất chính là hắn đến tiêu tốn bao nhiêu nhân lực cùng vật lực chuyển. Ta cũng không có cách nào. i a i u n n ú n vai một cái, cũng không tính trợ giúp Tô k ỳ O mì bọn họ. những thứ này liền hẳn là để cho giáo hội người đi bận tâm nhưng là những thứ kia người hôn mê tô kỳ ốp mí còn không đ ô n g tha bọn họ rất nhanh liền sẽ tỉnh lại giai ẩn nói nếu như ta là n g ư ơ i sẽ quan tâm một cái gia đình của mình vấn đề cẩn thận lao bà bị người bắt cóc chạy biểu tình của tổ kỳ ốp mí nhất thời cứng lại trở nên vô cùng khó coi hắn chưa hề nghĩ tới g i ờ ẩn lại có thể thẳng thắn nhắc lên chuyện này đi quấy i à y tô kỳ ốp mí cắn răng nghiến lợi rời đi đại sảnh hắn nắm chặt quả đấm lẩm bẩm nói đáng chết mạ tủ cả dị dạ ngươi kết quả muốn làm cái gì thật sự nghĩ như vậy muốn chết sao chương 380 không sống qua ba trận Kỳ dị sủ củ emi dã, cái đó đang chết tiểu nhân hèn hạ. Tâm tình hiện tại của kẹt nẹt vô cùng tồi tệ, bởi vì kỳ dị sủ củ emi d ạ liên quan với nguyên bản ám sát gì đỡ cùng bà vợ v ẹ o v ẹ t kế hoạch hoàn toàn thất bại. Nếu như không có kỳ dị sủ củ emi dã quá nhiều, hắn làm sao có thể sẽ thất bại đây? Kẹt nẹt xua tay một cái chỉ tự lẩm bẩm. Quả nhiên, cần phải đem những thứ kia tiểu nhân hèn hạ trước dọn dẹp sạch mới là lựa chọn chính xác nhất. Bất quá, ở trước đó, kẹt nẹt ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời đêm tối đen, lẩm bẩm lầu đầu nói, đi ra đi bờ ở cờ. Ta biết ngươi ở nơi này, ta có chuyện tìm ngươi. Ồ, oh, thú vị. Ngươi lại có thể không sợ ta thừa cơ giết ngươi? Một cái thanh em đột ngột vang lên. k ệ nẹt phía bên phải trên lan can ngồi một cái thần bí nam tử. Nếu như ngươi muốn làm như vậy, ngươi đã sớm động thủ không phải sao? k ệ nẹt lớn tiếng nói. Ta còn tưởng rằng sự tự tin của ngươi bắt nguồn ở bên kia lạn sở. Nam tử tóc bạc thản nhiên nói. Sau một khắc, một cái nho nhỏ nổ tung. Lạn sở liền từ trong lúc nổ tung nhảy lên một cái. Bơ ở cờ, ngươi xác định chính mình không có có không phải là cạ sở sao? Lạn sở v ữ n g vàng rơi ở bên người của kẹt n ẹ cảnh giác nhìn chằm chằm cái đó thần bí gia hỏa. Hắn luôn cảm thấy cái tên này rất nguy hiểm. v ẹ n vẹn chỉ một cái l ư ớ mắt cũng đã đoán được hắn ẩ n vị trí cất giữ chức vụ trọng yếu nói hắn đã đem chính mình năng lực cẩn tàng phát huy đến cực hạn nhưng vẫn là bị đối phương tìm được ngươi tìm ta có chuyện gì ngươi biết ta tại sao tìm ngươi ta có thể buông tha cuộc chiến trên thánh ngươi hẳn là cũng không phải là vì chén thánh mà tới đi k ệ t nẹt h ậ t ra thì nhìn ra được thực lực của hai bên trinh lệnh trừ anh hùng vương bên ngoài cơ hồ không tìm được mạnh hơn hắn sẽ vắng rồi quỷ dị hơn là đối phương đã mất đi master vẫn còn có thể vẫn có thể lưu ở cái thế giới này có thể chỉ cần ngươi trận này có thể sống qua cuộc chiến c h ế n thánh này ta liền thừa nhận ngươi cấp cho thứ ngươi muốn. nói lấy, hắn móc ra một cái quyển trục ném cho kết n é t lạn sơ nhận lấy quyển trục, mở ra xem không khỏi nhũ m à y bởi vì bên trong trong không, không có thứ gì. nếu như ngươi có thể sống rời đi, chờ sau khi cuộc chiến t r ế n thánh kết thúc, ngươi tự nhiên có thể có được đ ồ mong muốn. nam tử tóc bạc hư không tiêu thất rồi, chỉ để lại một câu nói, nếu như ngươi có thể sống được mà nói, cái này là có ý gì? kết nẹt theo trên tay lạn sợ kết quả quyển c ụ c mở ra xem quả nhiên bên trong không có thứ gì, đối phương câu nói kia dường như đang nói cho hắn, ngươi là không có khả năng sống qua cuộc chiến h i ế n thánh, là cái ý này sao? k nẹt đem quyển trục thu vào. hơi hơi n h u m à y xoay người rời đi rồi master ta cho là lời của hắn không thể tin l à n sờ do dự một chút nhắc nhở vật kia tốt nhất đừng mang trên người ta có thể cảm nhận được phía trên ẩn chứa cường đại ma lực ta tự mình biết xử lý như thế nào không cần thiết ngươi l ắ m muộn kẹt n ẹ nói hôm nay đi giải quyết s a b r như bản vệ như thế nào đều không thể để cho nàng quấy nhiễu được ta chiến đấu về phần cái đó hèn hạ kỳ gì s ủ n g ù e mỹ d a ta sẽ đi tự mình tiêu diệt hắn mất đi khách sạn thì ở căn hộ k ế t nẹt hiện tại đem ngoại ô nhà máy bỏ hoang coi như tạm thời căn cứ bí mật đem sổ d ạ nút ở nơi đó vị hôn thê tâm tình t ồ i tệ tới cực điểm, hắn đã quyết định thu thập hết ẩn mờ sau, đem thành ẩn b ờ chứng cứ, coi như cứ điểm mới của mình. Ừ, master, ta nhất định sẽ giải quyết hết xạ bờ đấy. Lạn sơ thở phào nhẹ nhõm, hắn r ố t cuộc có thể cùng xạ bờ tới một trận đường đường chính chính tỷ thí. Mấy giờ sau, thành ẩn b ờ ở ngoài pháo đài, tiện nẹt đem dưới nách ôm lấy đồ gốm t r a i lớn để dưới đất, đánh giá lấy t o a n à y sắp trở thành chính mình mới cứ điểm lâu đài. Hai long gật đầu một cái, đối với bên người lạn sơ nói, đi thôi, giải quyết hết địch nhân của ngươi, h i vọng ngươi đừng có lại để cho ta thất vọng. t ố i thiểu cũng nhất định phải ngăn cản xạ bờ chờ ta kết thúc chiến đấu. l ã n sở thật nhanh rời đi, hắn đi tìm xã bờ quyết đấu, tại lâu đài một bên, kỳ dị s ủ củ h ệ mỹ dạ cũng có ý đó, mệnh lệnh s ã bờ đi ngăn cản l ã n sở, hắn chuẩn bị chính mình đi động thủ giải quyết hết cái n é t đối phương lại có thể đưa tới cửa, làm vì một ma thuật sư sát thủ, kỳ dị s ủ củ h ệ m bị dạ có tự tin có thể giết chết đối phương, đây chính là ma thuật sư sát thủ tự tin, xã bờ ngược lại là hết sức tình nguyện, tại ở ngoài pháo đài chờ đến đang đợi hắn l ã n sở, xem ra mặt ờ của ngươi cũng có đồng ý ý tưởng, đến đây đi, bây giờ là thuộc về chúng ta chiến đấu. Không, có ai sẽ ở quấy giày chúng ta l ạ n sở dơ lên chính mình mà thường chỉ hướng s a bờ. Người sau cũng dơ trường kiếm lên. Một trận chém giết thảm thiết liền triển khai như vậy. Tại m ặ t khác một bên, Kiệt Nẹt đang cho hắn ma thuật lễ trang ra lệnh. Nguyệt Linh thủy dịch vỗ lở m ệ n hỉ giặt dị dùm là hắn vẫn lấy làm hảo tác phẩm. Tại Kiệt Nẹt nắm giữ đại lượng lễ trang trong mạnh nhất một loại, công kích và phòng ngự là nhất thể ưu tú lễ trang. Chém. Tại Kiệt Nẹt quát một tiếng bên dưới, sen sệ thủy ngân cầu một bộ phận đ ố n nhiên biến thành vừa mảnh vừa dài tạo thành từng dải hướng lên dọc theo, tựa như roi một dạng chợt hướng cửa chính đánh tới. Ngay tại roi sắp tập trung cửa chính thời điểm. Thủy ngân đống nhiên áp s ú c biến mỏng, biến thành một cái sắc bén thủy ngân dao, đ e m vừa dày vừa nặng cửa vẫn an tựa như cắt đầu hủ một dạng bị cắt làm hai nửa. Cửa chính mang theo âm thanh nặng nghề vào trong đ u nhiên g đi, thanh trừ hết trước mắt c h g n lại sau, kẹt nẹt dẫm đạp sụp đổ cửa chính, thẳng nhiên hướng bên trong thành đại sảnh đi tới. Trong đại sảnh không có một bóng người, lâu đài chủ nhân hiển nhiên cũng không quá hoan nên vị này khách nhân không mời mà tới. Kẹt nẹt đứng ở đại sảnh trước, yêu nhã làm một cái thăm hỏi sức khỏe thu thập, sau đó một người đứng ở trong đại sảnh tuyên cáo nói, nhà ạ chỉ bạn đời thứ 9 n g ư ờ i thừa kế, k nẹt é o mèo là ạ chỉ bạn tham kiến. Inver ma thuật sư a. vì ngươi theo đuổi chân thánh đánh cuộc t á n h mạng cùng vinh dự đi ra cùng ta gặp nhau đi kẹt n e t khiêu khích một dạng tuyệt nôn nhưng lại không có người đáp lại hắn dường như cũng không có mong đợi có thể có được đáp lại hướng về giữa đại sảnh đi tới chương 381, t t ỷ thí liên quan với cái n e t khiêu khích kỳ dị s ủ củ nghệ bị d ạ không chút nào để ý tới làm vì một ma thuật sư sát thủ nếu như bị như vậy khiêu khích chọc giận mà nói có lẽ hắn đã không muốn biết chết bao nhiêu lần tại cái n e t bước vào giữa đại sảnh một khắc kia kỳ dị s ụ củ ệ bị d ạ không chút do dự án hạ thủ lên nổ, nổ n đại sảnh bốn góc để bốn cái bình hoa bỗng nhiên phát ra tiếng nổ thật to phá tan tới. Vô số bi thép tạo thành một đạo kim loại phong bạo, theo bốn h ư ơ n g tám hướng đóng chặt hoàn toàn kề nẹt đường lui. Cơ quan này cũng không thuộc về ma thuật thiết trí, cho nên kề nẹt cũng không có nhận ra được có bất kỳ ma thuật phát động khí tức. Tại tiếp xúc không kịp để phòng dưới tình huống bị phản đan binh mìn t y l ễ Mấy ngàn miếng bi thép đủ để đem thông thường ma thuật sư tam lưu đánh cho thành cái nắp. Nhưng là đối phương hiển nhiên là một tên kỹ thuật cao siêu ma thuật sư, kỳ gì sụ c ủ ẹm bị d ạ cũng không trông cậy vào cái này có thể giết chết đối phương. Hắn chỉ là muốn nhờ vào đó dò xét ra thủ đoạn công kích của đối phương. Bi thép sắp đem cái giun nện bắn thành cái rỗ trong nháy mắt, dưới chân Nguyệt Linh Thủy d ị c h Võ Lở Mèn Hỉ g i ạ t d ị d ù n trong nháy mắt hóa thành một tầng màu bạc nửa vòng tròn vòng bảo vệ, đem cái giun nện bao vây lại, tương nên diện đánh tới Bi thép toàn bộ bắn bay, bầy ra ở đại sảnh x u i x ẹ o đ ồ ra dụng trong nháy mắt thay thế cái giun nện bị bắn n g à n xuyên chấm lỗ. Đây là Nguyệt Linh Thủy d ị c h Võ Lở Mèn Hỉ g i ạ t d ị d ù n tự động phòng vệ hình thức, có thể tại cái i n e t bị uy hiếp trong nháy mắt mở ra cường đại phòng lửa màng, cho dù viên đạn cũng có thể phòng lửa ở. Ừ. kẹt n ẹ hơi hơi như mày, mới vừa rồi tập kích hắn cũng không phải là ma thuật, mà là một chút người bình thường sử dụng vũ khí chiến tranh, nhưng mà cái này làm cho hắn vang lên việc của người nào đó không vui kinh lịch chân tướng. Cái đó đối với mình nhà xưởng sử dụng bị h ội trí cực t h ủ đoạn tiến hành phá hư ra hỏa, quả, lại chính là kỳ dị sủ gù emi ra. Cứ việc k ế t n ẹ đã sớm kẻ cầm đầu phong tỏa kỳ dị sủ gù emi ra, chuyện mới vừa rồi cũng đã là chứng minh tốt nhất. i m v e r đã đoạn lạc tới mức này rồi sao? Trong con ngươi ẹ t n thoáng qua một tia sắc ý, lẩm bẩm, t r nhỏ, đừng tưởng rằng ngươi có thể trốn. Ta nhất định muốn giết chết ngươi, dùng máu tươi của ngươi tới tẩy quét sỉ nhục của ta. Mặc kệ kỳ d ị s ụ củ ù e m bị dạ có phải hay không là master của x ạ bợ tự mình, hắn đều sẽ đích thân giết chết cái tên kia. Mèo vân chuột trò chơi bắt đầu, k i t n ẹ hướng về lâu đài chỗ sâu đi tới. Quả nhiên là một cái đối thủ khó dây dưa, xuyên đ ấ u qua máy theo dõi, kỳ d ị s ụ củ ù e mỹ dạ đã đem thực lực của đối phương nhìn ở trong mắt, hắn không khỏi không thừa nhận lạn sở master nắm giữ nhất lưu kỹ thuật. Kỳ d ị sụn g e m bị dạ mặc dù có chút căm tức, nhưng hắn cũng biết chính mình nhất định phải lấy thân phận của ma thuật sư đi nên chiến đối thủ. suy nghĩ kế hoạch kế tiếp, kỳ dị s ủ c ủ e m m dạ chuẩn bị rời phòng thời điểm, hắn thấy được cửa lỗ chìa khóa bên trong, rũ xuống thủy ngân dọn. một giây kế tiếp, thủy ngân dọn theo lỗ chìa khóa bên trong rời khỏi, sau đó biến mất không thấy. tự động lục x o á t sao? kỳ dị s ủ cụ e m m dạ trong đầu hiện ra như vậy một cái tên, trong lòng cả kinh thời điểm, mặt đất dưới chân bỗng nhiên bị một cẩu ngân quang xuyên qua, xuất hiện một cái hình tròn đích chỗ trống, kết nẹt bị nguyệt linh t ụ y dịch vỗ lở m ẹ hỉ d ạ dị rủn chậm rãi nâng lên tới. rốt cuộc để cho ta tìm tới ngươi rồi, trốn nhỏ. trên mặt của kết n é t lộ ra một vẻ hài hước mỉm cười, hồi trước thật đúng là nhờ có ngươi chiếu cố đây. Lời nói vừa dứt, kỳ dị s ủ củ ẹmị e dạ đã trước tiên rút ra ngắn súng máy hướng về cái d i n ẹ t điên cuồng bắn càn quét. Nguyệt Linh Tụy Dịch vỗ l ờ m ẹ n hỉ i ặ t dị d ù m lập tức ở trước mặt của c á d n ẹ t tạo thành một tầng phòng vệ màng, mưa đạn uy lực toàn bộ phong sát, nhưng mà hắn lại bỏ quên một chút, kỳ dị s ủ củ ẹmị e dạ bắn càn quét cũng không phải là vì công kích, hắn vẹn vẹn chẳng qua là cho đối phương tạo thành cảm ứng cùng vì chính mình tranh thủ thời gian mà thôi. Cố hữu thời gian chế ngự gấp đôi tốc độ kỳ dị s m ị dạ niệm động thần chú, ma lực trong cơ thể bắt đầu sôi trào, tại ngắn súng máy quét nhìn kết thúc sau, á n h thoát Nguyệt Linh t ụ Dịch vỗ l m hỉ t dị d ù n đối diện đánh tới c h n kích. Ừ lại có thể tránh ra, kẹt nẹ có chút kinh ngạc đối phương lại có thể dùng một loại cơ hồ không thể tin tưởng tốc độ tránh ra ngân rồi công kích. bất quá, coi như tránh thoát thì như thế nào đây? truy lùng xóa bỏ, kẹt nẹ chuẩn bị đem kỳ dị sủ gù e mì ra đâm thành cái rỗ, để cho cái này hèn bọn chính tiểu nhân cũng nếm thử một chút như vậy mùi vị. chết đi, hỗn đản! Nguyệt Linh Tụy Dịch vỗ lòm mền hỉ giạt dị dùng bắt đầu tự động tìm kiếm kỳ dị sủ gù e mì ra xuống, hơn nữa tiến hành nưu sát công kích. hiện tại, t n liền nghĩ tới một chuyện, vợ ở cửa nói, cái kia dường như mang theo lời cảnh cáo. theo kẹt nẹ quan điểm lên đường. kỳ dị sụ cụ e m ị dạ không nghi ngờ chút nào là một cái tiểu nhân hèn hạ, hắn thậm chí áp dụng đủ loại thủ đoạn đều đã nói rõ điều này, không cố kỹ chút nào mà thuật tận nút, tại dưới con mắt mọi người đánh lén phương thức tập kích hắn, cái đó đáng ghét học sinh, khó bảo toàn hắn không sẽ như vậy đối phó chính mình. Mặc dù nói nguyệt linh thủy dịch vỗ lở mèn hỉ giạt dị dùm mới có thể lập tức công kích như vậy, nhưng khách sạn bị nổ hư sự tình đã hướng kề nẹt chứng minh, bất kỳ phòng ngự đều là khả năng tồn tại sơ hở. Quả nhiên, tiểu nhân hèn hạ như ngươi vậy, vẫn là chết sớm một chút đi. Kề nẹt tự lẩm bẩm, nguyệt linh t h dịch vỗ lở mèn hỉ giạt dị dùm đã tìm được kỳ dị sụ cụ e mỹ dạ. nhưng mà đối phương vẫn vẫn là không sợ hai chút nào hướng về hắn nổ súng. Đây là trước khi chết dãy rủa, cũng không quá hướng. Biểu tình của k ỳ Dị Sụu Củ É Mị Dạ quả thực quá linh đạm bình tĩnh rồi. vậy thì giống như ta còn có đại chiêu không có đ ì n h chỉ biểu tình. nếu như không có phần thắng chút nào, k ỳ Dị Sụu Củ É Mị Dạ liền hẳn là sẽ chọn chạy trốn. hơn nữa, Kẹt Nẹ còn nghĩ tới một chuyện, cái tên này 8 phần 10 chính là m ạ s t e r của Saber, coi như tìm người làm che chở, để cho mình trốn, hiện nhiên rất phù hợp hắn cái tia hèn hạ tính cách. tất cả, k ỳ Dị Sụu ủ Mị Dạ không có chạy trốn, đó là bởi vì hắn còn cho là mình còn có cơ hội thắng lợi. đây là giải thích hắn cho là x ạ bờ có thể đánh bại lãn sờ sau đó tới giải quyết chính mình không đúng hắn căn cứ có chuyện cái gì đây kẹt nẹt h í p mắt lại hướng về phía trước đi tới sau một khắc nguyệt linh t ủ y dịch vỗ lơ m ẹ n hỉ giạt dị dùm phòng ngự bị đ ổ i một cái đào thành động bị một thương kẹt nẹt phát ra thống khổ diên dị chẳng lẽ cái này chính là của ngươi hậu thủ sao t h ê n đế tiện kẹt nẹt từ từ đem viên đạn nặn ra thân thể nhìn thấy nụ cười trên mặt kỵ dị sủ gù em mỹ ra hắn vẻ giận dữ cảm giác trong lửa g i ậ sau đó lại bình tĩnh lại bởi vì có một loại dự cảm xấu trong lòng của hắn hài lòng cái đó tiên đê tiện quả nhiên đang kế hoạch cái gì cửa chương 3 8 t r i i kỳ dị s ủ củ emi ra phát ngay kỳ dị s ủ củ emi ra tại chế tạo chính mình lễ trang thời điểm đem chính mình nắm giữ khởi nguyên làm mức độ lớn nhất hỏa dụng hắn đem xương sườn của mình lấy ra xương sườn mài thành một hình sau đó dùng linh hồn công trình ứng tụ coi như đạn tâm nốt vào 66 phát đạn bị hắn mệnh danh là hỏ dì rỉn bù l ệ bị đạn bắn chúng ma thuật sư mạch ma thuật cùng thần kinh lưới sẽ bị đánh loạn làm cho lung ta lung tung rồi hắn đã nhờ vào đó tiêu diệt 37 vị ma thuật sư duy nhất tránh được một kiếp cũng chỉ có d ầ n một người dù n g lời của kỳ dị s h ủ gù e mỹ dạ mà nói vậy căn bản không phải người bởi vì đối thủ v ẹ n vẹn chẳng qua là tay không liên tiếp lấy hắn đạn bắn ra sự thật chứng minh đó là một cái ngoại lệ bản thân hắn chính là một cái không cách nào hiểu được tồn tại bất quá trước mắt ma thuật sư tên là tên n e t hắn đã một cước bước chân vào chính mình bấy d ậ p kỳ dị s h ủ gù e mỹ dạ dùng thông thường viên đạn để cho đối phương thiếu cảnh giác sau đó tại nắm lấy cơ hội sử dụng nọ gì đ ỉ n bù lệ cho đối phương một kích chí mạng rất đơn giản chiến thuật nhưng đối với tên nẹt như vậy tiêu nạo nhân quả thật hết sức hiệu quả không sai biệt lắm Kỳ Di s ù Củ e Mị Dạ ném đi đánh xong súng lục, rút ra mặt k h á c một cái tên là con nèn để súng ống. Đây là hắn súng yêu quý, cũng là Kỳ Di Sùa Củ e Mị Dạ lá bài tẩy sau cùng. Hắn tuyệt đối không cho phép một kích này thất bại. Tại cái n è toàn lực phát động thời điểm tiến công, Kỳ Di s ù Củ e Mị Dạ nắm lấy thời cơ, không chút do dự bắc gò. Ừm. Thủy Ngân phòng n g ự màng ở trước mắt hội tụ, trong nháy mắt bị nhớ lại một lỗ hổng. Được như ý, Kỳ Di Sùa Củ e Mị Dạ đã thấy được cán cân thắng lợi đang hướng về hắn bên này như về, hắn mới là người thắng cuối cùng. Nhưng mà trong dự liệu tiêu t h ả m Thiết cũng không có ở bên Thái Văn l ê n tiếng súng đi qua là một mảnh yên lặng ngắn ngủi ha ha ha ha ha đây chính là ngươi cái gọi là hậu thủ sao k ệ t nẹt đưa tay che mặt cười lớn ở trước mặt của hắn một viên b ị thủy ngân bao bọc viên đạn rơi vào trên tay hắn thật là khiến người bất ngờ rồi t ê n đế t i ệ n hắn đánh giá l ấ y cái này viên đạn trên mặt đã lộ ra một chút nghi ngờ mặc dù uy lực thì lớn thêm không ít nhưng vì sao lại bị coi là chiêu bài sát thủ đây k ệ t nẹt mặc dù có thể cảm nhận được một tia ma lực khí tức nhưng kỳ di s ụ c em ỹ dạ cũng vô cùng kinh sợ hắn căn bản không có nghĩ đến chính mình thiết kế tỉ m ỉ chiêu bài sát thủ lại có thể lại có thể không có hiệu quả, họ gì gì b ụ l ệ lại có thể bị đỡ được rồi, không có chúng đích mục tiêu mà nói, đó cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chẳng lẽ hắn đã sớm đoán được? Kijisu gù e mi giả cảm giác trong lòng một trận vô hình nóng này đã mất đi mới vừa rồi nhất kích tất sát cơ hội, hắn cơ h ộ i không có khả năng tại chiến thắng đối phương cơ hội rồi, hắn không thể tiếp tục suy nghĩ nhiều, bởi vì ẩm lại là một tiếng súng c h ắ t chúa sau lưng của kẹt nẹt chúng một phát đạn, thân thể của hắn nghiêng về trước, thiếu chút nữa ngã trên đất, kẹt nẹt khó tin nhìn tại bị s ọ xuyên vị trí trái tim, chẳng lẽ cái này thật ra thì mới là hắn chiêu bài sát thủ sao? Nguyệt Linh tùy dịch v ô lơ mện hỉ giặt dị dùm bắt đầu hướng về kẹt nẹt có giúp v ò n g tạo thành một quả cầu. Tiếp theo phát đạn súng năm đánh ở phía trên. Vẹn vẹn chẳng qua là không có vào, căn bản là không có cách cho người ở bên trong tạo thành nguy hiểm. Kẹt nẹt đang tại đem ma lực r ó t vào trái tim, ma thuật sư cũng không phải là yếu ớt như vậy sinh vật, hắn tự nhiên cũng cân nhắc qua trái tim bị người đâm thủng qua độ khả thi, số lớn ma lực r ó t vào trái tim, đem hư hại vị trí lần nữa chữa trị, hơn nữa để cho khôi phục sức sống. Vẹn vẹn chẳng qua là mấy giây, kẹt nẹt thậm chí cảm giác chính mình sắp b ệ n lạ. Hắn gân xanh trên chán t ă n g vọt, cả người trên dưới đều bất mãn mồ hôi, thiếu chút nữa chết mất mùi vị cũng không hơn gì. đ á n g chết. t ê n đ ê tiện. Kệ n ẹ cắn răng nói. Nguyệt linh thủy dịch vỗ lò mèn hỉ giặt dị rồn hóa thành sắc bén trường thương hướng về kỳ dị sủ củ ẹm y ra. Kỳ dị sủ củ ẹm y ra lần n ữ a sử dụng cố hữu kết giới ra tốc né tránh, nhưng mà cái này đối với thân thể gánh vác rất lớn, hắn từ đầu đến cuối không cách nào lâu dài sử dụng. Tất cả tại tiến vào mấy lần sau thử thách, kỳ dị sủ củ ẹm y ra rốt cuộc bất hạnh ở bên trong thân thể bà x u n g ngã xuống trên hành lang. Kỳ dị sủ củ ẹm y ra phân ngay. Chết đi, tên đang chết. k ệ t n ẹ g m thét, nguyệt linh tùy dịch vỗ lơ mèn hỉ i ạ t d ị d ù n hóa thành vô số tinh tế châm đâm đâm về phía trên đất kỳ dị s ụ gù e mỹ da, chuẩn bị cho dư địch nhân một kích cuối cùng. Nhưng là khi đó, k ệ t n ẹ cảm giác được có cổ khổng lồ ma lực khí tức chính đang áp sát, những mày, nguyệt linh tùy dịch vỗ lơ mèn hỉ i ạ t d ị d ù n hóa bị lăng không cắt ra. an mặc phế phẩm khôi giáp xa bờ xuất hiện ở trước mặt của kỳ dị s ụ gù e mỹ da, vào thời khắc nguy hiểm nhất cứu k s gù e m a t n t r ợ n mắt h ồ m hết lần này tới lần khác vào lúc này bị địch nhân sẽ vạn ngăn trở dừng. lạn s tên phế vật kia, t n cắn răng n n lợi. Hắn không có tùy tiện khiêu chiến xa bờ dự định, có thể đối phó s ẹ vạn chỉ có s ẹ vạn hắn để cho lạn sở kéo lại xa bờ. Vua kỵ sĩ là như thế nào đột phá thương binh đây? Nếu như lạn sở chiến bại l ờ i k ệ t nẹt cắn răng, từ từ lui về phía sau một bước, hắn cũng không cho là mình chuyện xa bờ đối thủ, bởi vì cung cấp ma lực chính là vị hôn thê của hắn, tất cả kẹt nẹt cũng không cách nào xác định lạn sở chiến bại. Nhưng mà nghi ngờ của hắn rất nhanh được câu trả lời, lạn sở xuất hiện rồi, t h o á t nhìn đồng dạng vô cùng chật v t thân thể của hắn đã bị máu tươi sau đó, bộ dáng so vua kỵ sĩ còn thê thảm hơn một chút. Lạn sở vẫn ngăn cản ở trước mặt của hắn cùng x ạ bờ giằng co. cái này làm cho cái net thở phào nhẹ nhõm, nếu như l à n sờ chết rồi, chính mình không nghi ngờ chút nào sẽ bị sạ bờ giết chết. Sau một khắc, mấy viên bom khói bị ném tới trên hành lang, khói mù trong nháy mắt tràn ngập hành lang. l à n sờ ngăn cản bọn họ. Tại bom khói tản đi sau, l à n sờ vẫn không có động tĩnh gì đứng ở trước mặt của cái n e l à n sờ, ngươi không nghe lời của ta sao? k á i n e gầm hết lên, nhưng mà, l à n sờ bây giờ không có đáp lại, hắn tử từ 56 ngã trên đất, máu tươi trong nháy mắt đem thảm đủ đỏ. Tại m ặ t khác một lần, sạ bờ mang theo kỵ sĩ s ủ gù e mị dạ rút lui sau, tình huống cũng không tốt lắm. mới vừa tiến vào chui vào xe hơi thời điểm cũng đồng dạng ngã xuống, thương thế của nàng cũng không so l ạ n sơ nhẹ. s a c e r s a c e r trên xe hơi đang đại cho kỳ dị sủ gủ Emmy giả trị liệu ý dịch nhất thời bị sợ hết hồn, lớn tiếng kêu lên. nhưng mà tại chồng cùng giữa xe bản, nàng lựa chọn người trước. xe bản cũng không có dễ dàng như vậy bị giết chết. lái xe hisma giả quét kính chiếu hậu liếc mắt nói, đi trước dự bị điểm dừng chân. lâu đài i n bờ chỉ có thể tạm thời buông tha trận chiến này là cái n t h ắ n g rồi, hắn lấy được thu hoạch nhưng cũng v ẹ n v ẹ n chẳng qua là một tòa tàn phá lâu đài m b chương 383 Phần mềm thật tơ lê ơ cùng giờ mở bờ tơ lê ơ khác nhau. Đoàn người y d ị c h m ẹ o cũng không có thành công rút lui, bọn họ bị điều khiển chiến xa gì đỡ chặn lại đường đi. Thật là thảm thiết đây. Vua chinh phục tiện tay vỉ đi mở cửa xe, nhìn lướt qua hôn mê bất tỉnh xạ bờ cùng k ỳ dịt s ủ gù ẹm bị dạ cười lên ha ha. Thừa d ị p hiện tại giết vua kỵ sĩ, gì đờ. Vả vợ lớn tiếng nói, bị hích mai dạ dùng súng ống một mực, lại rút về sau lưng của gì đờ. Y d ị c h m ẹ o cũng rất khẩn trương, nếu như vua chinh phục ở chỗ này l ầ u thủ, bọn họ liền thật sự xong đời. Ha ha, ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đấy. Vua Chinh phục đưa tay vỗ b à vai của h ạ a Vư một cái nói, ta sẽ chính diện đánh bại hắn. Hy vọng ngươi ở trước đó đừng bị người giết. Y d ị t t thở phào nhẹ nhõm, bên người nàng híp mãi, giả thậm chí vội vã đạp chân ga, điều khiển xe hơi rời đi. Rất sợ vua Chinh phục hối hận xuống tay với bọn họ. Tại sao phải bỏ qua cho bọn họ không nằm? h ạ a Vư nghi ngờ hỏi, hắn cũng không có quên chính mình thiếu chút nữa bị m ạ Sĩ t của Sạ Bờ đánh chết sự t ì n h g i ữ lấy bọn họ làm mồi dụ không phải là rất tốt sao? Sạ Bờ trong vòng thời gian ngắn đã đã mất đi s ứ c chiến đấu, so sánh có người sẽ không dằn nổi động thủ đi. Vua Chinh phục phủi dưới khoe miệng, tầm mắt rơi vào một cái xó sình nào đó. k i ế p mắt lại nói, ngươi có phải hay không là nên đi ra rồi, vợ ở cờ. lúc nào? trong lòng hòa vợ cả kinh, l i ê n vội vàng hướng về tầm mắt của vua chinh phục nhìn lại. một vệt màu trắng cái bóng lặng yên không tiếng động xuất hiện rồi. ngươi ở nơi này làm cái gì đây? vua chinh phục cảnh giác mà hỏi. thật ra thì, ngươi mới vừa mới động thủ, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi đấy. nam tử tóc bạc bình tĩnh nói. thật sao? vua chinh phục h ế p mắt lại nói, như thế nói cho ta biết, ngươi ở nơi này làm cái gì đây? làm cái gì? đương nhiên là xem c rồi. ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng? vua chinh phục rút ra đoạn kiếm nói. vừa người nha mơ cớ mặc kệ ngươi có mục đích gì vua chinh phục ỷ s ợ kẹn đ ợ ta hướng ngươi phát ra khiêu chiến chờ một chút vợ vợ phi thường không hiểu ý tưởng vua chinh phục dưới tình huống này hẳn là trước giữ lại thực lực mới đúng đây là nam nhân trực tiếp quyết đấu vua chinh phục đông nhân nói thật ra thì ta đã đoán được ngươi là ai ta sẽ đích thân tháo xuống mặt nạ của ngươi tự tay nghiệm chứng ồ chúc mừng ngươi nam tử tóc bạc cũng không tức giận chẳng qua là bình thản nói ngữ khí của ngươi thật đúng là làm cho người ta chán ghét đây vua chinh phục nhỏ giọng lẩm bẩm một câu lái chiến xa hướng về đối phương n h i ề n ép lên đi hai cây kiếm đan x e n vào một chỗ t o i ra số lớn tia lửa, có một việc ngươi khả năng lầm, coi như vua chinh phục ngươi cũng không phải là một cái thực lực xuất chúng chiến sĩ, cho nên sau một khắc, vua chinh phục bị từ trên sảng chạm lĩnh đốm ỹ nảy sẩn v í hệ, h ị u n thì đạm xu dưới, cùng dự định cùng ta một mình đấu thời điểm cũng đã là một cái chuyện tương đối ngu xuẩn rồi. Nam tử tóc bạc tay cầm chứng thường ngừng giữa không trung tròn, về phần bên người v ợ v hắn nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn. Ngươi đến t cùng là ma pháp sư vẫn là chiến sĩ, vua chinh phục bò dậy nghi ngờ hỏi, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới ma thuật sư còn chiến sĩ bình thường còn muốn am hiểu chiến đấu. Bộ dạng như vậy đi xuống, chiến sĩ đều phải thất nghiệp. Hắn tự d ễ một câu, huy động đòn kiếm, nguyên bản chiến xa trong nháy mắt hóa thành một tia sét biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện ở bên người của vua chinh phục. Về phần x u i x ẹ o và vợ theo giữa không trúng té xuống, thiếu chút nữa té gãy cổ. Thật may một cổ lực lượng cường đại đem hắn kéo lại rồi. Tạ, tạ. Gã vợ có chút nghĩ lại phát sợ, nghi ngờ nhìn về phía nam tử các bạn, hắn có chút không hiểu đối phương vì sao phải cứu mình đây. Nếu như ngươi liền chút thực lực này mà nói, ta sẽ rất thất vọng. Như thế, cũng đừng trách ta không khách khí. Vương tri quân đội, vua chinh phục triển khai cố hữu thế giới. bốn phía trong nháy mắt phát sinh biến hóa, thiêu đốt đại địa mặt trời, quang đãng vạn g i m bầu trời, mãi đến bị cắt sỏi mơ hồ đường chân trời. tâm mắt đến mức không có bất kỳ vật che đậy, mấy chục ngàn t ê n đã từng cùng hắn cùng nhau rong ruổi xa trường chiến sĩ xuất hiện ở phía sau hắn, lại là cố hữu kết giới. vạn v ợ phát ra thán phục, nhìn thấy không, đây chính là ta v ô a song quân đội, v ừ a chinh phục tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, hắn đứng ở đội kỵ binh xếp trước giờ cao giờ lên hai cánh tay la lên, cho dù thân thể hủy diệt, nhưng bọn họ anh linh vẫn được triệu hoán, bọn họ là trong truyền thuyết ta trùng nghĩa các dũng sĩ, xuyên qua thời không đáp lại ta triệu hoán v i n h viên các bằng hữu. bọn họ là ta trí bảo, Y sở kẹn đ ờ mạnh nhất bảo cụ vương chi quân thế ở n y ổ hệ tài giỏi cũng không tệ lắm, nam tử tóc bạc một chút cũng không có bộ dáng kinh ngạc, ngược lại có chút hăng hái đánh giá lấy vua chinh phục quân đội nói, mặc dù đều có thể coi như là sẽ bạn, đáng tiếc không có bảo cụ, căn bản không phát huy ra thực lực, lại nói, ta phát hiện năng lực của ngươi cùng thích hợp cùng anh hùng vương phối hợp, i a y o n lâm bầm lâu đầu nói, hai người các ngươi phối hợp, nói không chừng ta cũng không phải là đối thủ của các ngươi, ngươi đây là đang cười nhạo ta sao? vua chinh phục có chút căm tức nhìn về phía nam tử tóc bạc, không có. chẳng qua là giá trị của chúng ta xem không giống nhau mà thôi hắn giơ tay lên trong ánh mắt bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một mảnh vòng xoáy sau đó ngoài tầm mắt lâm vào một vùng tăm tối mặt trời bị triệt để che đậy tại trên đầu bọn họ dường như xuất hiện một cái nào đó bằng vật lớn đây là cái gì y sở kẹn đ ơ lộ ra kinh ngạc biểu tình từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có bất kỳ cơ hội thắng lợi rồi nam tử tóc bạc thản nhiên nói sau một khắc bầu trời đen nhánh bỗng nhiên thoáng qua tia sáng chói mắt vô số cột sáng nghiêng về rơi xuống mặt đất trong nháy mắt băng liệt y sở kẹn l quân đội bị xé nứt cố hữu kết giới bắt đầu tan vỡ cái này làm sao có thể? v à vợ khó tin lẩm bẩm nói, hắn không cách nào hiểu được mới vừa mới xuất hiện đến t ộ t cùng là cái gì. Thế nhưng dạng r ầ m rạp chẳng chịu công kích, vẹn vẹn chẳng qua là hao tốn mấy giây, liền hoàn toàn sẽ vua chinh phục cố hữu kết giới, quả thực quá mạnh mẽ. Có thể nói cho ta biết, cái kia là cái gì không? Vua chinh phục đống nhiên ngẩng đầu hỏi. Di chuyển thành phố. Vợ vợ có chút không xác định nói, nhưng mà, bọn họ cũng không có được trả lời. Đối phương đã rời đi rồi, dường như không có giết tính toán của bọn họ. Chương 384 lão tài xế mang người bay. Xe hơi đang tại trên xa lộ bắt đầu chạy, Ý Dịt v ẹ o mặt lộ vẻ mệt mỏi l a u c h ù i m ồ h ô i chán. Nàng mới vừa cho xa bờ tiến hành trị liệu đơn giản, nhưng thương thế trên người vẫn không có dấu hiệu khép lại. Làn sờ ma thương mang theo nguyền rủa khiến cho nàng điều trị ma thuật không có tác dụng. Phu nhân, đã sắp đạt đến rồi. Hít m ạ i dạ bình tĩnh nói. Nên làm thế nào mới tốt? Y Dịt và xinh đẹp cái chán đều điệp thành một đoạn. Nếu như không phải mới vừa vừa chinh phục bỏ qua cho các nàng một con ngựa lời, có lẽ cũng đã ở trên đường toàn diện. Bất quá, mặc dù như vậy, nguy cơ cũng còn không có trải qua. Tình huống của x ã bờ tràn ngập nguy cơ. Nếu như bọn họ đã mất đi xa bờ. liền có nghĩa là mất đi cuộc chiến chén thánh thắng lợi. Đung nhiên, xe hơi đột nhiên c h â n phanh, tại xe hơi phía trước đứng yên một người đàn ông. Mai Dạ xảy ra chuyện gì? Y d ị c h và c h ậ t v ậ t theo xe hơi chỗ ngồi phía sau bỏ dậy, mới vừa rồi chân phanh thực sự quá đột nhiên, đưa đến phía sau đều loạn thành một mảnh. Có địch nhân. Khít thì... m ạ i Dạ mà nói hết sức đơn giản, một c ư ớ c đạp mở cửa xe, theo trên xe hơi nhảy xuống, hơn nữa lập tức rút xuống hướng về phía trước xả kích. Y d ị c h mẹo cũng vội vã xuống xe, sắc mặt nhất thời trở biến, c ổ t bị nẹt tại sao lại ở chỗ này đây? Thật ra thì, ạ Dạ xin giám thị lâu đ a im mờ. Mặc dù không có cách nào biết được chiến đấu bên trong, nhưng theo bọn họ vội vã chạy trốn tình huống xem ra, s ạ Bờ một phương rõ ràng cho thấy chiến bại. v ừ a c h i n h Phục xuất hiện càng là chứng minh Sa Bờ đã bị trọng thương, bây giờ là giải quyết bọn họ thời cơ tốt nhất. Thật ra thì cuộc chiến chén thánh đối với Cổ To Mi n ẹ ẩ y đến vẫn chỉ là tiếp theo. Hắn để ý hơn k ỳ gì Sủ Gù ẹ e bị dã s ự t ì n h Mới vừa rồi, cái ấy vẹn vẹn chẳng qua là dùng một cái b ờ l e k i liền bức bách mại dã không thể không dừng xe lại. Nhưng mà giờ phút này đối mặt hắn đối mặt xuống ống bắn c quét, lại có thể vẹn vẹn chẳng qua là dùng hai tay che đầu. Trên người của hắn có giáo hội đại hành giả đặc chế phòng vệ chú phù. Dù là quá gần khoảng cách viên đạn đều không cách nào xuyên qua thân thể của hắn, Mai Dạ quét ra màn đạn vẹn vẹn chẳng qua là dựa vào lực trùng kích không ngừng đập thân thể của c ậ i ấy, nhưng mà c á i trải qua cực hạn bất thị hoàn toàn có thể ở đó dạng đánh chúng bảo vệ xương cùng nội tạng. Mai Dạ cũng phát hiện c á i toàn thân đều là chống đạn trang bị, lập tức vứt bỏ súng ống theo bắp đuổi bên rút ra dao sinh tồn, thương không quản dụng chỉ có tiếp cận chiến mới có v i ệ c đường. Không thể, Mai Dạ tiểu thư. Y dịu b o lớn tiếng t h t o nhưng mà đã muộn, Mai Dạ đánh về phía c thời gian vẹn vẹn chỉ là trong mấy mắt, nàng liền bị chế phục, trước ngực bị tay trái cậy tuổi t r ộ đánh trúng, trực tiếp té ở trên đất. Một trận không hồi hộp chút nào chiến đấu, Y d ị c h Bèo đã không có lựa chọn nào khác, rút ra n ú t ở áo khoác ngoài ống tay áo bên trong sở trường vũ khí, mềm mại tinh tế tơ kim loại bó buộc tỏa ra tại hai tay năm ngón tay trong lúc đó, cai ở một bên bên cạnh xem, cũng không có lập tức động thủ dự định, nhìn lấy Y d ị h Bèo đem ma lực rót vào tơ kim loại, tơ kim loại khởi ra bó, thật giống như sinh vật một dạng bắt đầu ở Y d ị c h và hai tay trong kẽ tay di động, hai cốt nha giao phó cho n g ư ờ i sinh mạng, Ngân Chi tia răng khắp nơi mô tả, tạo thành phức tạp đường danh lẫn nhau lần lượt thay nhau kết hợp, giống như hàng mây che hàng thủ công nghệ một dạng xuất hiện phức tạp lập thể vật thể. có hung m n h cánh chim cùng mỏ chim, còn có sắc bén câu chảo. Đó là lấy con lưng khổng lồ vì nguyên hình, tinh xảo chỉ bạc hàng thủ công nghệ. Chỉ bạc chi ư n g theo trên tay bị h ị t v è o bay lên, giống như viên đạn hướng c á i phát động tấn công. Nhưng mà chỉ bạc chi ương đối với cái căn bản không đủ trình độ uy hiếp, hắn không sợ h a i chút nào câu chảo sắc bén, dùng vô cùng lực đạo quả đấm hướng ư n g đánh, quả đấm dứt khoát trực tiếp đánh trúng lưng bụng. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người sự tình xảy ra, chỉ bạc t r i ư n g đang bị quả đấm đánh trúng sau, sẽ biến thành chỉ bạc cuốn lấy rồi h ữ u quyền của hắn, giống như tay đúc một dạng vững vàng trói lại hai tay của hắn. Cải trải qua vô số chiến đấu, dù là hai tay bị k h ố n g trụ, vẫn một cước đạp về phía y j i t Mèo, chuẩn bị dùng cái này một góc quyết phân thắng thua. Quá ngây thơ rồi. Yjiet Mèo quát lên, hướng chỉ bạc trong rốt vào càng nhiều ma lực hơn. Một bó chỉ bạc theo h ó i buộc cái hai tay tia bó buộc trong r ố ô i trên hai, cuốn lấy phụ cận trên c ộ t điện. Cái ấy lâm vào một phiên toái, nếu như hắn hủy đi cột điện mà nói, rơi xuống dòng điện có thể sẽ xa sợi tơ trực tiếp cho hắn tạo thành phiền t a i lớn. Đi mau mãi dạ tiểu thư. y j Mèo đỡ dậy mãi thật nhanh leo lên xe hơi, sau đó đạp chân ga vọt tới trước, về phần c ắ m ở trước mặt b l a c k y hoàn toàn bị nàng làm như không thấy. Tại sau khi Y Dịt Mèo rời đi, c h ỉ bạn cũng đã mất đi ma lực ủng hộ. Lần nữa thay đổi lấy một đôi sợi tơ từ trên người cầy chảy xuống. Cái ấy nhìn lướt qua trên đất sợi tơ, nhìn lấy xe hơi rời đi buông xuống đuổi theo chạy tới. À xả xỉn, các nàng hướng đi nơi nào? Cái thông qua ả xả xỉn lấy được phương hướng ly khai của Y Dịt Mèo, rẽ đường nhỏ đuổi theo đ ã chạy tới. Ngươi không sao c h ớ mại d ạ tiểu thư. Y Dịt Mèo lo lắng nhìn tại ngồi kế bên tài xế mại d ạ xương sườn đứt đoạn mất hai cây, cũng còn khá không có đâm vào phổi. Mại dã tiểu thư kiểm tra một chút thân thể của mình nói, hiện tại. chúng ta không thể trở về đi cái kia tạm thời nhà an toàn rồi nhất định phải khác chọn một chỗ mới được chuyển ta biết một chỗ y d ị t mèo đạp chân ga hướng về một cái vắng vẻ ngõ hẻm c h u i vào hắn hướng lúc đi ra ngoài một đôi mới vừa đi ngang qua tình nhân đều bị sợ ngây người phu nhân ngươi chuẩn bị đi nơi đó mại d ạ tiểu thư quét nhìn bốn phía những mày vị tia trong nhà chắc hẳn đồng ý là im mơ hắn sẽ không để ý để cho chúng ta t á túc một đêm y d ị t mèo dồn sức đánh tay lái dám xuyên qua đèn xanh đèn đỏ đi đường tắt chạy tới cái không khỏi n h ữ mày bởi vị ý r dìt vẹo vọt đèn đỏ cùng l h ị c h hướng chạy quan hệ trên đường cái đã xuất hiện giao thông ngoài ý muốn kiên trì một cái sắp tới xe hơi mới vừa xuyên qua một cái khúc u a n h đem một cái nào đó mới vừa đẩy cửa xe ra xe hơi đụng bay ra ngoài sau đó tại người kia tiếng gầm gừ phẫn nộ trong biến mất ở đường phố khúc u a n h sau đó tại biệt thự ra ẩn trước một cái 90 độ vây đuôi một đầu đụng sắt vụn cửa vào vào biết được chuyện này sau cái ấy cũng đã đình chỉ đuổi giết hắn cũng không tính cùng người kia phát sinh mâu thuẫn vô luận như thế nào hắn đều không phải là đối thủ của đối phương dù là cộng thêm hạ x ạ xỉn cũng không được chương 385 b ộ ma dược tệ thật đúng là thảm thiết đây. Negro đánh giá lấy xạ Bờ bộ dáng, thổi phồng không dễ. Vết thương bổ sung thêm một loại nào đó nguyên rùa, ngăn cản vết thương kép lại. i a i o n kiểm tra thân thể của xạ Bờ sau, liền lập tức ra như vậy một cái kết luận. Về phân vị này, còn chưa chết, bị thương rất nặng thế, đã được trị liệu rồi. Lệ tình sĩ ạ kiểm tra thân thể của kỳ dị sủ gù em ạ Raon nói, tạm thời không chết được. Lại nói, các ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? i a o n n ộ t nhiên hỏi, bọn họ xông lúc tiến vào, còn đem cửa cho đ ụ hư. Y t v s ố t ruột khẩn cầu, khẩn cầu ngươi mau cứu b đi. Ngươi có phải hay không là lầm tình n g rồi. Cuộc chiến chén thánh vốn chính là một trận thảm thiết này giết, coi như là chết trận cũng là chuyện rất bình thường. g i n l ê n k h ô n g nói, cái đó, cái này. Y Dịt vào trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, ta cũng không cách nào chữa trị hắn nguyền rủa. g i o n nhắc nhở, ngươi chuyện làm không có chút ý nghĩa nào, ta không cứu được nàng. Có một cái biện pháp nha. Nễ Dỗ bỗng nhiên nói, Thánh kiếm vỏ, cái đó tên là a v a lòn, dùng nó liền có thể chữa trị xạ bờ thương thế. n ệ Dỗ nhìn về phía Y Dịt veo nói, vật kia liền ở trên người ngươi, chỉ cần lấy ra trả lại xạ bờ là được. Thoát khỏi. Y Dịt mới yên lặng một lát sau g i như nói, ồ, được rồi. z i o n dơ tay lên thả ở trước mặt của i d i n Mấy giây sau, một đoàn sáng lên vật thể dần dần từ trên người Yidin tràng ra. Cuối cùng ở trong tay dần ngưng tụ, một cái hoa lệ vỏ kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. z a i o n đem vỏ kiếm đặt ở trên người Saber. Những thứ kia bởi vì Nguyên Dụ Lưu lại thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Ta cho phép các ngươi có thể ở chỗ này ngủ lại một đêm, nhưng ngày mai nhất định phải đi. z a i o n nói xong cũng xoay người đi ra ngoài. Cái thời điểm này đã không còn sớm, hắn cần nghỉ ngơi rồi. Đúng rồi, nhớ đến cho nàng b ố ma. n e d o thiện ý nhắc nhở. Rất nhanh. Những người khác đều chụp vừa r ờ i đi đại sảnh, chỉ còn lại bọn họ Y Dịt b é o mấy người. Thật m a i rạ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hiện tại rốt cuộc cũng coi là an toàn. Y Dịt m ẹ o vén lên tóc dài, hôn vào trên môi s a Bờ, nhưng mà nàng cũng không phải là Y Dịt x ẻ bạn, tất cả Y Dịt thì không cách nào đối với Sạ Bờ tiến hành bổ ma. Y Dịt Mèo, người đang làm gì? Tại vết thương khôi phục sau, Sạ Bờ cũng đã theo hôn mê tỉnh lại, nhìn tại hôn chính mình Y Dịt b è o bị sợ hết hồn. Sạ Bờ, cái đó, ngươi coi như không tội. Y Dịt có chút kinh hoàng thất t h mà hỏi. Nơi này là nơi nào? s a Bờ suy yếu mà hỏi. nơi này là nhà của dần tiên sinh chúng ta tạm thời ở chỗ này tá túc một đêm y d ị t và trò chuyện một cái tóc dài nói ngươi coi như không tuổi có chút ma lực không đủ sạ bờ yếu ớt nói chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao hắn quá nhiều ma lực đưa đến nàng không nhịn được té x ị u xuống đất dùng cái này đi nệ g rỗ đống nhiên lại xuất hiện tại đại sảnh vứt cho y d ị ệ t vẻ mấy chai chất thuốc đây là cái gì y d ị c t và kinh ngạc mà hỏi bổ ma chất thuốc t h â n ái khai phát ra tới cho ta dùng nệ rỗ bên k h o e miệng câu dẫn ra một vết đường v à n g cung sẽ v ạ n k h ắ c cũng có thể sử dụng đương nhiên bổ sung liều lượng rất có hạn, bất quá hẳn là đủ lấy hóa giải một chút tình huống của Sa Bờ rồi. Y Dịt Mèo nhận lấy bổ ma dược tề, đem nó đường hầm trước mặt của Sa Bờ, người sau do dự một chút, uống cạn một mảnh, nhất thời ho khan, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Nê Dỗ, người tên khốn kiếp này. Sa Bờ cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Nê Dỗ bóng lưng biến mất. Y Dịt Mèo lúc này mới nhớ tới bổ ma dược tề là vật gì, nhất thời hiểu được Sa Bờ vì sao lại có như vậy biểu tình. Sa Bờ, người coi như không t ổ i nàng lo lắng hỏi, kỳ dị sụ cụ thu thương thế rất nặng. Hắn khả năng trong vòng thời gian ngắn không có cách nào tỉnh lại, ma lực của ta cũng đã t ạ i mới vừa rồi tiêu hao còn dư lại không có mấy. s ạ bờ cắn răng, lấy xuống còn lại bổ ma dược tề r ố t hết, biểu tình dị thường cổ quái, nàng đứng lên, chậm rãi đi ra đại sảnh. Mùi vị không biết như thế nào, nệ rỗ biểu tình cổ quái mà hỏi, người tên khốn kiếp này, tuyệt đối là cố ý đúng không? Ngươi tuyệt đối là cố ý. s ạ bờ tức giận nói, đương nhiên, ta là cố ý. Nệ rỗ rất quả quyết thừa nhận rồi, hừ, ngược lại cũng không phải là lần đầu tiên. Nói như vậy, quả nhiên là hắn. s ạ b ợ cắn răng n g h i ế n lợi nói. Ngươi đại khái không có chú ý tới bờ ở cơ đi, là hắn, hắn xuất hiện rồi. Nệ Dô nói, ngươi có thể đi tìm hắn, nhưng cái này là của ta. Hắn là tình huống gì? s ạ Bờ hỏi. Thân Ái lúc còn trẻ. Nệ Dô giải thích. Nói như vậy, hắn về tới đi qua. s ạ Bờ rốt cuộc làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đúng, hắn về tới đi qua. Nệ Dô nói, bất quá, tình huống của hắn có chút đặc thù. Ngược lại ngươi chớ giành với ta cái này. Nói lấy, Nệ Dô giơ tay lên chọc chọc s ạ Bờ ngốc mau nói, nếu không ta liền nổ ra nó. s ạ Bờ khoe miệng run rẩy mình, thở dài nói, ta đã bỏ đi rồi. từ khi ta kế thừa vương vị thời điểm ta đã bỏ đi rồi ta không giống ngươi làm một cái không chịu trách nhiệm ra hỏa nói chính mình thật giống như có vĩ đại biết bao chẳng lẽ ngươi trông cậy vào dựa vào chén thánh cứu vớt ngươi cái đó mục nát thời lại sao nệ d ô kinh h t h ư ờ nói g n về sớm một chút nằm mơ đi nơi này cũng không thích hợp ngươi nói xong n ê d ô xoay người rời đi rồi sa bờ ngươi coi như không t u i y d ị ệ t bẹo lo lắng đuổi theo ra tới h i ể n nhiên mới vừa rồi cũng nghe được một ít chuyện có chút lo lắng nhìn lấy sa bờ ta không sao chỉ là muốn đi c h u n g u a n h một chút sa bờ nói lấy đi ra ngoài Ngươi ở nơi này làm cái gì? Sắt Thạc Nhi g hoặc nhìn như U Linh Dạo bước ở hành lang x ạ bờ nghi ngờ hỏi, nàng không dung x ạ bờ giải thích, liền đưa tay kéo tay xa bờ, tại nàng còn chưa phản ứng kịp thời điểm, mang theo nàng đi vào căn phòng của mình. Chờ một chút, ngươi muốn làm cái gì? Bung ta ra, đừng. Trong căn phòng truyền tới x ạ bờ sợ hãi chồng chất âm thanh. Chương 386, không nghĩ tới ngươi là như vậy xa bờ. Tỉnh táo, ý d ị h Béo nhìn thấy x ạ bờ thời điểm, tinh thần của nàng có chút ả i liền bước nhanh về phía trước dò hỏi. bờ, ngươi coi như không tuổi. Còn, cũng còn khá. x bờ nghiêng đầu qua, thuận miệng phụ hòa nói. vết thương trên người không sai biệt lắm k i ế p lại chỉ là muốn hoàn toàn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi vậy thì tốt y di tớ phào nhẹ nhõm xạ bờ là bọn họ trước mắt bảo đảm mất đi vị này kỵ sĩ bảo vệ nàng cảm thấy thiếu hụt cảm giác an toàn mạng sỡ thương thế thế nào s ạ bờ do hỏi kỵ sĩ dù c ụ còn hôn mê không được y di mèo lo lắng nhìn về vẫn còn đản t o à n hôn mê bất tỉnh c h ồ n g lắc đầu nói tiểu thư phì ổ cấp cho chất thuốc rất hữu hiệu, hiệu bất quá thương thế đã trải qua ổn định rồi phu nhân ạ ạ x i n khả năng còn ở bên ngoài giám thị nơi này mai xạ đẩy cửa đi vào s ắ c mặt có chút thần núc nói, có thể hay không mời vị tiên sinh kia tại cho phép chúng ta đều mang mấy ngày. Ta vừa mới nhìn thấy t ọ x ạ cả gia quyến đều ở chỗ này, sợ rằng không được. Y Dị c h Mèo rất rõ ràng bản thân nếu như được voi đòi t i ê n kết quả, đối phương tối ngày hôm qua chịu làm cho các nàng ngủ lại một đêm, đã rất là hào phóng rồi. Dù sao cuộc chiến chén thanh khói lửa chiến tranh khả năng vì vậy mà ảnh hưởng đến nơi này, đây tuyệt đối không phải là d i ầ n sợ nguyên nhân nhìn thấy kết quả. Nhưng là, mai d ạ bởi vì rồi. Đừng lo lắng, sạ vợ đã khôi phục, ạ ạ xin hẳn tạm thời không dám vận động. Y Dị m ẹ o a n ủ i Vào lúc này. cửa phòng khách đ ỗ n g nhiên bị đẩy ra, cụ hạ c ụ bưng một cái cái mâm đi tới nói, các vị, các ngươi bữa ăn sáng. cảm ơn, ngươi là? ta gọi c ổ hạ c ụ cụ hạ c ụ đi tới trước mặt của Saber, đem một bên mỉ xào thả ở trước mặt nàng nói, đây là tiểu thư nệ rỗ đặc biệt vì Saber chuẩn bị thức ăn. biểu tình của Saber hơi đổi, nhìn c h ă m c h ă m cái kia bàn thức ăn như gặp đại địch. nhìn thấy biểu tình của Saber, cụ hạ c ụ cảm giác có chút buồn cười, giải thích, tay nghề của tiểu thư nệ d ỗ rất không tồi, nàng phân phó ta nói nhất định muốn xem ngươi ăn hết. y d ị h và s ử n g sốt một chút, không hiểu cái này là có ý gì, mại dạ thì lại cảnh giác nhìn lấy c ổ hạ c ụ Phản phất vị này khôn khéo hầu gái lúc nào cũng có thể sẽ rút ra súng máy hướng bọn họ bắn tàn quét. Sạ bờ do dự một chút, vẫn là run rẩy cầm đũa lên, gắp một điểm nhỏ mì xào bỏ vào trong miệng. Ư ngoài ý liệu ăn ngon. Sạ bờ có chút kinh ngạc nói. Y Dịt Mèo nhìn lấy cổ hạ cụ rời đi sau, nhẹ giọng nói, không cần miễn cưỡng, nơi này cũng không thiếu. Không, không có, quả thật không tệ, không được Y Dịt Mèo cũng có thể tới thử ăn một cái. Sạ bờ đem cái mâm đẩy tới trước mặt của Y Dịt Mèo, người sau do dự một chút, vẫn là nếm ăn thử một chút, giống như Sạ bờ nói như vậy, cái này bàn mì xào mùi vị cũng không tệ lắm. Tiểu thư Nê d ầ cái này là có ý gì đây? Y Dịt và có chút nghi ngờ hỏi. Đây là nàng k h khoe k h o a n g Sạ Bờ tiêu diệt xong mì xào x a u đem nồi đặt ở một mâm bình t ĩ n h nói. Cái này có ý nghĩa sao? Y Dịt và có chút không hiểu. Sau khi ăn xong, chúng ta liền rời đi đi. Ta đi tìm gia i ẩ n để cho hắn dùng cổng truyền tống đưa chúng ta đoạn đường. Sạ Bờ đứng dậy đi ra đại sảnh. An ngon không? n ệ d ầ đắc ý đưa lên một chút cằm nói. ă n ngon, tài nấu nướng của ngươi không tệ. Ta không bằng ngươi. Sạ Bờ đàng hoàng nói. Ngươi đương nhiên không bằng ta, ngươi căn bản sẽ không nấu cơm. Nê Dầu nói. Tốt rồi. không nói cái này, i a i o n ở nơi nào, ta có chuyện tìm hắn. Sạ Bờ nói, chúng ta chuẩn bị rời đi rồi. Bất quá, dường như có địch nhân đang nhìn chằm chằm nơi này, ta hy vọng hắn có thể đưa chúng ta đoạn đường. Hắn liền ở bên ngoài hưởng dụng sớm một chút. Nệ g h d ồ i xoay người nói, đi theo ta. Sạ Bờ theo Nệ g h d ồ i tới đến sân vườn thời điểm, nhìn thấy ngồi quanh ở tiểu bàn tròn uống trà các cô gái, s á Tha hướng về nàng thu nhận. Sạ Bờ làm bộ như không nhìn thấy, đi ở phía trước Nệ Dội cảm thấy buồn cười. Cái đó, chúng ta muốn đi, ngươi có thể không thể giúp mở ra cổng truyền thống, đưa chúng ta rời đi nơi này. Sạ Bờ ánh mắt phức tạp nhìn lấy Raon nói. Ồ, được rồi. Gai o ẩ n gật đầu nói, cũng không có c ự tuyệt xa bờ mời. Sau đó hướng về một cái thả hướng chỉ một cái nói, có thể rồi, các ngươi có thể rời đi. Mấy phút sau, Y Dịt và cùng mãi r a đỡ k ỳ Dịt s ủ g ù e m m dạ đi ra. Các ngươi đi trước, ta có chuyện muốn đơn độc cùng Giản Tiên Sinh nói mấy câu. s a bờ nói, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người kéo Giản đi về phía trước một cái bên tây. Ngươi không nhớ ta sao? Sạ bờ hỏi lần nữa. Phải nói từ vừa mới bắt đầu ta liền không nhận biết ngươi rồi. Gai b n nói, quả nhiên, Nê Dô nói không sai, ngươi bây giờ cùng lúc trước t n h lệnh rất lớn, bất quá. tính cách của ngươi còn chưa biến, vẫn là như vậy bị nữ hải tử hoan nên, vẫn là như vậy hoa tâm. Saber cười khổ nói, ta gọi ạ thủ gì ạ vẹn g ồ n g là kia hạ sừa. Nói lấy, Saber liền nhón chân lên hôn lên bên môi dài gần, sau đó vừa bung ra nói, hy vọng ngươi có thể nhớ k i ta. Ngươi dự định làm cái gì? Nệ Dội tức giận nói, nàng đã đằng đằng sát khí xuất hiện ở bên người của Saber, tay cầm thẹn bờ gì ông nãi p h là mạ hệ tủ hệ tủ cam tức nhìn Saber. Thật ra thì ngươi hẳn là cũng đoán được mới đúng chứ, chính thức bởi vì ta cùng giờ g n gặp nhau, tất cả mới có chuyện sau đó chúng ta đã định trước sẽ. y m miệng. Ta đã cảnh cáo ngươi nệ rồ bất mãn nói. Giai ẩn cũng ý thức nói một chuyện, hắn cùng nệ rồ cùng xã bờ gặp nhau, có lẽ cũng là bởi vì quan hệ hiện tại. Nếu không thì tính xuyên việt đến tới, các nàng căn bản cũng sẽ không gặp nhau lần nữa. Chính ngươi hẳn là cũng đoán được. x a bờ bình tĩnh nói, bất kể như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua. Có lẽ, cái này đối với ta mà nói chính là một loại bồi thường đi. x a bờ biết, nếu như nàng hiện tại buông tha, liền có nghĩa là khả năng mất đi quá khứ, nàng sẽ bỏ qua cùng giai ẩn gặp nhau. Có lẽ, cho đến lúc này, giữa bọn họ tất cả ký ức đều sẽ biến mất theo. cái này vô luận như thế nào đều không phải là xạ bờ nguyên nhân nhìn thấy sự tình chúng ta là thế nào gặp nhau đây giai ẩn đột nhiên hỏi xạ bờ ôm lấy giai ẩn ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói đây là bí mật ảm bờ dọ xìu xạ bờ cũng nhanh đi vào cổng truyền thống biến mất không thấy cửa chương 387, phương thức giao lưu giữa nam nhân xạ bờ cùng master của hắn đã rời đi chỗ nào rồi phụ trách giám thị ạ xạ xin hướng cái tiến hành bao bọc bất quá bọn họ chắc là tạm thời trốn đi ta trong lúc nhất thời không có cách nào tìm tới bọn họ cứ khổ liên quan với xạ bờ cùng kỵ sĩ x g emi dạ giám thị liền giao cho ngươi Cái ấy bình tĩnh nói, hắn đi vào căn phòng của mình bên trong. Trên ghế dài bằng n h ư ợ c vô nhân ngồi một vị nam tính. Một cái lệnh cái hơi hơi cảm giác được bất ngờ nhân vật. Hắn hơi nhỏ n h í u mày một cái, à chờ. Xuất hiện ở trước mặt cái không là người khác, chính là tỏa xạ cả tổ k ỳ ôm m ị sệ vạn, anh hùng vương dịu đềm. Anh hùng vương ăn mặc tràn đầy hiện đại cảm giác phối hợp mau bị nước sơ n áo khoác ra cùng c n da. Dựa vào hành động đơn độc năng lực, thất thường khắp nơi du sơn ngoạn thủy vị sệ vạn này dứt phát hiện ra thực thể thay một thân du ngoạn phục, tại ban đêm trên đường phố dạo bước lên. Anh Hùng Vương đối với mình tùy tiện đi vào gian phòng người khác hành vi chẳng những không có hiện r a n ử a điểm ngượng ngùng, ngược lại rất tùy ý theo trong tủ âm tường lấy ra một chai rượu vang mở ra ngược người trong ly u nhã mà nhấp một miếng. Cùng Tô Khi O My đồ cất giữ so sánh, ngươi càng thêm cực phẩm đây. Trên bàn để không ít ly rượu không, Anh Hùng Vương dường như đem hắn trong ngăn kéo rượu ngon đều từng cái một lấy ra thưởng thức qua. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Không có gì, chẳng qua là cảm giác được buồn chán. Buồn chán. Cái ấy biết Anh Hùng Vương nói là chuyện gì? Ngươi coi ứ tìm được thú vị đồ chơi. Anh Hùng Vương hỏi, tại sao không tiến công đây? Ngươi biết rõ ràng bọn họ đồ chơi giấu ở đâu mà không phải sao? Nếu như tiêu diệt Saber, t o k y Omi nhất định sẽ rất cao hứng đi. Ta không phải là đối thủ của hắn. c a i ấy nói. Hơn nữa, Lão sư cùng người nam nhân kia từng có đắc định. Hắn đ ô n g như nói, ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ đi, tại sao không động thủ đây? Tức đoạt người khác thú vui cũng không phải là chuyện thú vị gì. Anh hùng vương không để ý chút nào thái độ c a i A. y t h ẳ n g t h ắ n nói, t o k y Omi thật đúng là một cái nam nhân buồn chán, quả thật là liền ngay cả một chút có ý tứ địa phương cũng không có. Ngươi là sợ đi? Cải ấy đ n g như nói, ngươi cũng không phải là vị tiên l ạ n sợ đối thủ. Thời gian này còn không có gì có thể để cho ta sợ hãi sự tình. Ta thừa nhận nữ nhân kia võ kỹ rất mạnh, nhưng ta nhưng là diệu k m ế m Trên thực tế, ngươi đã bị đánh bại một lần. Cái không cố kỹ chút nào bóc anh hùng vương vết sẹo, tâm tình phá lệ vui thích. Đó chỉ là một ngoại lệ, lần sau ta liền có thể đánh bại là rồi. Anh hùng vương quả nhiên kiêu ngạo, hoàn toàn không có đem những người khác coi ra gì. Vậy ngươi tại sao không nhanh điểm hoàn thành mệnh lệnh của tổ kỳ ổ mẻ sẹn x ấ y đây? Cái ấy chất vấn. Cái gì muốn đạt tới vạn năng máy nguyện vọng vòng xoáy căn nguyên? Quả thật là quá không có ý nghĩa. Tất cả ma thuật sư tha thiết ước mơ bị anh hùng vương cười một tiếng mang qua. không, cũng không phải là tất cả ma thuật sư đều theo đuổi căn nguyên. Theo cái ấy biết, cái đó cường đại ác ma liền không đã từng theo đuổi căn nguyên. Có lẽ hắn đã đã từng đến căn nguyên. cái gì đó để cho ngươi cảm thấy hứng thú đây. Cái ấy hỏi, cái đó kỳ quái b ở ở cờ. b ở ở cờ. Ngươi đại khái không biết hắn là người nào đi. Anh hùng vương bỗng nhiên nói, ngươi biết tên thật của b ở ở cờ. Cái có chút ngoài ý muốn. b ở ở cờ sự tình đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Ngươi sợ hai ma thuật sư kia, hắn chính là bờ ở cờ. Anh hùng vương nói, cái này là không thể nào. Cái ấy bị sợ hết hồn. Ác ma kia xảy ra chuyện gì b ở ở c ờ Phải biết, x e vạn khả năng đến từ đi qua, cũng có thể tới tới tương lai. Sợ có hay không có cái gì kỳ quái đâu. Nói cách khác, hiện tại thành phố phỉ kỷ xuất hiện hai cái cái đó đáng ghét ma thuật sư. Anh hùng vương cơ cơ quay rượu nói, mặc dù không biết tại sao, nhưng cái tên kia lại có thể lấy thân phận của x e vạn xuất hiện rồi, thật là khiến người bất ngờ không. Nếu người đang ghét hắn, tại sao không tiêu diệt hắn đây? b ở ở c ờ cũng là địch nhân đi. Cái hỏi ngược lại, mặc dù không muốn thừa nhận. nhưng cái đó người quả thật rất đặc biệt hắn còn chưa chết hơn nữa giống như cái đó bị đuổi ra cái thế giới này nữ nhân một dạng khó mà bị giết chết anh hùng vương vẻn vẹn chẳng qua là tại ngắn ngủi sau khi giao thủ cũng đã nhìn thấu dần cùng cật t h ậ t bản chất rồi khó mà bị giết chết cái ấy nghi ngờ nói cuộc chiến chén thánh lần này từ khi vừa mới bắt đầu chúng ta liền không có bất kỳ phần thắng người nói sao liền ngay cả ngươi cũng không có biện pháp cái hỏi ngược lại ta nhưng là anh hùng vương dịu g i m anh hùng vương vẫn tự tin như vậy chỉ cần đem bọn họ đánh bại đuổi ra cái thế giới này là được bất quá cái này không có chút thú vị nào nếu so sánh lại, ta ngược lại thật ra đối với những thứ kia theo đuổi chén thánh nhân loại cảm thấy hứng thú, chắc hẳn sẽ có một hai cái so tổ kỳ ổ m mì ra hỏa thú vị đi. ngược lại nhiệm vụ của ngươi là giám thị những thứ kia cái khác năm t ê n master, chỉ phải báo cho hạ xạ xỉn đặc biệt lưu ý mục tiêu đối thoại. theo đối thoại của bọn họ nội dung tới suy đoán, liền có thể đại khái đoán được đối phương cấp lấy chén thánh mục đích. được rồi, ta đã ứng ngươi. bất quá, cái này cần thời gian nhất định. cai ấy nói, cô t ỏ bị n ẹ cai ta bỗng nhiên đối với ngươi sinh ra hứng thú đây. ngươi có ý gì? cai ấy n h u mày nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ta biết người đối với kỳ dị sủ gù e m Mỹ dạ cảm thấy hứng thú, cũng không đem mạ s ợ của hắn coi ra gì. Anh hùng vương l ắ c lắc ly rượu nói, chờ ngươi làm đi bạch hết thảy các thứ này đều, ngươi liền sẽ cảm nhận được vui thích c á i đây, thật tốt hưởng thụ đi. Anh hùng vương đã rời đi rồi, để lại một bàn ly rượu không. Cải yên lặng dọn dẹp đồ vật. Mặc dù hắn cùng kỳ dị sủ gù emi dạ hai lập trường của cá nhân hoàn toàn bất đồng, nhưng nếu như có thể cùng kỳ dị sủ gù emi dạ lẫn nhau vấn đáp liền tốt rồi. Hiện tại, hắn chỉ muốn cùng cái này được gọi là kỳ dị sủ gù người giao thủ. Đây là phương thức giao lưu giữa nam nhân. Chương 388 nho nhỏ, nhỏ trưởng thành. Tiểu quỷ, chẳng lẽ ngươi là phi thường ưu tú ma thuật sư? Vua chinh phục đang dùng một loại ánh mắt dò xét đánh giá lấy vợ. Hắn có chút kinh ngạc tiểu m a s t của mình. Hắn có chút n g o à i ý muốn đối phương sẽ chọn lựa loại phương thức này tìm tới cả a s t e r công sưởng vị trí. Dù sao, từ khi giáo hội tuyên bố đối với cả a s t e r vây quét nhiệm vụ sau, c master một mực đều ẩn tàng rất tốt, căn bản không có người tìm tới hắn công sưởng vị trí. Ngươi là đang cười nào ta đi? Vợ vợ hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Thật là ưu tú ma thuật sư căn bản khinh thường ở lại làm những chuyện này. Đang suy nghĩ gì đấy? Chỉ cần có thể tìm tới c a s t e r cũng đã là tương đối r ồ i đừng quên những người khác đều còn ở không có manh mối đây. thật ra thì mặc kệ hái lấy phương thứ gì, chỉ cần có thể lấy được tốt nhất hiệu quả là được. ngươi phải biết ta khen người khác thời điểm cũng không nhiều. vua chinh phục sảng lãng vu bả vai của hòa vợ một cái. hòa vợ càng không thích, chẳng qua là hắn cũng biết tiếp tục c á i lại không có chút ý nghĩa nào, tất cả cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng biểu thị trầm mặc. mặc dù hắn lặp đi lặp lại nhiều lần phản không năm đối với vua chinh phục vọt thẳng đi lên, nhưng lời của hắn dường như không có bất kỳ tả hữu. dùng lời của vua chinh phục mà nói, thật vất vả tìm được mục tiêu. nếu để cho đối phương chạy liền hối hận không kịp. Và vợ tìm được c ố n g thoát nước t r ô sâu cả s ở nhà xưởng ma thuật, nơi nào nhiều nhất chẳng qua là có vô số vô số xúc tu thủy tê ma quái bảo vệ. Có lẽ đối với sệ vạn k h á c tới nói có chút phiền t á i nhỏ, nhưng đối với nắm giữ tảng c ạ m linh đồ m ì nảy s ầ n v í n hệ hợp t i u nạ tỷ ổ vua chinh phục mà nói, quả thực là một đĩa đồ ăn. Hai người bọn họ vẹn vẹn chẳng qua là điều khiển chiến xa, một đường nghiền ép lên đi, giống như mang theo sấm sét máy đào đất như vậy giày xéo ma quái. Nếu như không phải là bị từ trường phòng hộ bao bọc, đại khái đã bị mùi túi s t thở không thông nhưng mà nghiền nát ma quái. vọt vào cả sợi t xào huyết so trong tưởng tượng đơn giản đ ị c h nhân chẳng qua là một đám số lượng khổng lồ sử ma mà trừ cái đó ra ma thuật gì ngụy trang hoặc bẫy dập các loại đồ vật hết thề không có bất quá bên trong nhà xưởng ma thuật quang cảnh lại để cho họ vợ hung hăng chán ghét một phen giải h ụ nổ s ủ kệ cùng cả sợi t sát hại tác phẩm nghệ thuật cũng không phải là họ vợ loại này mới ra đời n ế u bị có thể tiếp nhận phạm vi những thứ kia xuất sinh nói xong sau họ vợ liền để vua chinh phục phá hủy nơi này cả s ợ cùng ma s ợ của hắn tuyệt đối là một đôi giết người biến thái cái này làm cho họ vợ càng quyết định phải diệt trừ bọn họ có lẽ Đây là sâu trong nội tâm hắn một chút không đáng kể hiền lành đi. Ngươi còn đang chờ cái gì gì lờ? Nhìn thấy vua chinh phục cũng không có phản ứng, v à vợ có chút c a m tức, nhưng mà vua chinh phục chẳng qua là rút kiếm ra nói, ta cảm thấy tiểu master mệnh hiển nhiên so phá hủy những thứ này càng có giá trị. v à vợ không khỏi lây ngẩn. Sau một khắc, hắn lúc lấy lại tinh thần, liền thấy vua chinh phục ngăn cản ở phía sau hắn, trong chớp mắt hướng về hướng về phía hắc ám hung hăng chém một cái, hét thảm một tiếng các loại ngã xuống đất người mặc áo đen. Trên mặt của bọn hắn đều mang màu trắng khô lâu mặt nạ. À s s i n cái này làm sao có thể? h a vợ đã từng thông qua sử ma ánh mắt chứng thật tên này ám sát chi sẽ vạn sớm bị đánh gục. Càng thêm hỏng bét là nơi này khi nào biến thành chiến trường. Nếu như mới vừa rồi chính mình bị ạ xạ x i n đánh lén, sống lưng của h a vợ lên toát ra một tần g mịn mồ hôi lạnh. Nếu như vua chinh phục không có một người chú ý, chính mình liền có thể có thể làm trận nằm chết ở chỗ này rồi. Bây giờ không phải là thời điểm ngươi giật mình. Vua chinh phục vẫn lấy tư thế chiến đấu tay cầm vũ khí che chở h a vợ chính hắn rằng có từ trong bóng tối hiện ra n Ngắn ngủ rằng có sao? Ạ n cuối cùng lựa chọn rút lui. Dù là có ưu thế về nhân số. Bọn họ ở chính diện lúc quyết đấu căn bản không phải là đối thủ của vua chinh phục. À ạ xin ưu thế tại chỗ ám sát, bọn họ vốn là tại phụ cận giám thị cả sersaohuyệt, phát hiện không phòng bị chút nào góa vợ sau mới quyết định ra tay, không nghĩ tới nhắc tới thế bản, bị tiêu diệt một cái. Bọn họ rời đi rồi. v ó a vợ đưa ra khỏi cửa cả giận, không nên đuổi, loại hoàn cảnh này đối với bọn họ có lợi, phá hủy nơi này, chúng ta rời đi không có nhà xưởng ma thuật cái này ẩn n ú p điểm. Cả s e r cùng master của hắn liền sẽ giống như bại lộ dưới ánh mặt trời con chuột. Chờ một chút, bên trong d ư ờ n g như còn có một người. Vua chinh phục có chút ngoài ý muốn. Hình như là cả Caster cùng Master của hắn, có thật không? v o a v ợ Hưng vừa nói, nếu như có thể bắt Master của Caster, không nghi ngờ chút nào là một chuyện tốt. Bọn họ xuyên qua những thứ này chán ghét tác phẩm nghệ thuật, phát minh trốn giải h u nộ sụ kệ, giải h u nộ sụ kệ theo mới vừa nơi này xuất hiện xôn xao thời điểm, liền ý tứ đến không ổn. Mặc dù muốn chạy trốn, nhưng vẫn nhưng vẫn bị v ừ a chinh phục dễ dàng tìm được. Ngươi nói đây chính là cả Caster cùng Master của hắn? Vua v chán ghét nhìn tại h u n sụ k nói, trên tay hắn cũng không có thần chú. Hẳn là là người này không sai, trên người của hắn có mùi máu tươi nồng nặc. Những thứ kia chết thảm thi thể phải cùng hắn có quan hệ chặt chẽ. Vua chinh phục đem ra huy nổ sủ k ẻ nghĩ con gà con một dạng nhấc lên hỏi, c a s t e r đây? Không, không biết. n g ư ờ i c h ú ở đây. Hoa wow, Vợ nhìn thấy cái kia một mực xấu xí cánh tay, như mày, không nghi ngờ chút nào, hắn chắc là master của c a s t e r hoặc có lẽ là tiền nhiệm master, hắn thần chú khả năng bị cướp đi rồi. Bị, bị cướp đi rồi. Một cái ă n mặc tăng nhân hầu hạ người đàn ông trung niên. Trên đầu của dại huy nổ sủ k ẻ toát mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng tình huống trước mắt đối phương dường như cũng không tính bỏ qua cho chính mình. Hắn hiện tại chẳng qua là đàn hoàng phối hợp. Hy vọng đối với mới có thể vòng qua hắn một mạng, hoặc có lẽ là kéo dài thời gian, hy vọng dâu xanh ông nội xuất hiện cứu hắn thoát khốn. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Vua chinh phục đem ra huyên nổ s ủ kệ mệnh giao cho hòa vợ. Người sau gật đầu nói, giết hắn đi. Được rồi. Vua chinh phục cười nói, bất quá dưới tình huống này, hắn là do ngươi tới ra tay mới tương đối thích hợp. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hòa vợ có chút giật mình, hắn không nghĩ tới vua chinh phục để cho hắn đ ọ thủ, mặc dù tham gia cuộc chiến chén thánh sau, hắn đã làm xong giết người chuẩn bị, nhưng trước mắt h ò a vợ chẳng qua là từng giết mấy con gà mà thôi. đúng, ngươi tới ra tay, nếu như không nhuốn máu mà nói, thì không cách nào chân chính trên ý nghĩa lớn lên. Vua chinh phục k h ỏ e miệng cười nói, động thủ đi, đừng l ề m ề còn giống cái cô nàng. Biểu tình của Zeno s ủ k ẻ cứng lại, vận mạng của hắn đã bị quyết định, cuối cùng, bà vợ dùng ma thuật giết chết hắn, hơn nữa đem để cho vua chinh phục c á c hạ đầu của hắn, coi như chiến lợi phẩm mang đi. Chương 3 a 9 r ă ư i h n a, n o Suke, ngươi bị chết thật thế thảm. Nhận ra được chính mình nhà xưởng ma thuật xảy ra chuyện cạn, t vội vã chạy về tới rồi. Hắn ngơ ngác nhìn lấy hóa thành cho bụi công xưởng, hoàn toàn bị sợ ngây người, nhà xưởng ma thuật phá hư dị thường hoàn toàn. hết thể tựa hồ cũng bị gió lốc xé nát, một chút cũng không nhìn ra nguyên lai like vết tích, chỉ có thể là đối quân bảo cụ, cũng có lẽ là đối thành bảo cụ uy lực cực lớn tạo thành. đúng rồi, giải h u n h n sụ k á đây. nghĩ đến tối ngày hôm qua giải h u n h n sụ kẽ còn ở lại chỗ này, c a s r cảm xúc phẫn nộ trở nên càng thêm tệ hại. có lẽ hắn đã chết, bị người xâm lăng giết chết rồi. c a s r thuận theo trên người giải h u n h n sụ kẽ để giấu vết lại, đi từ từ tại tràn đầy phế tích trong ống cống, cuối cùng cạ s tại sau cùng một xó xỉnh tìm được thi thể không đầu i h u n h s kẽ, hắn đã từng trải qua master c h í đồng đạo h ữ u người đã bị người giết chết rồi. a. Dải h u n n sụ kẹ, ngươi bị chết thật thê thảm. Caster ôm lấy dải huyền nộ sụ kẹ, lệnh giá thi thể không đầu, tự lẩm bẩm. Ta nhất định sẽ báo thù cho người đấy. Đây là. Cổ tọt bị nẹt r ồ sẽ có chút kinh ngạc nhìn lấy bị đặt ở trước mặt đầu lâu, đây chính là m a s t e của Caster đầu lâu của dải huyền nộ sụ kẹ ưu điểm. Mặc dù cùng trong kế hoạch không quá giống nhau, nhưng chỉ cần có thể trừ đi cái này giết người không chấp mắt ra hỏa, cổ tọt bị nẹt rồi xây biểu thị điểm này cũng là có thể tiếp nhận. Hắn cùng tổ kỳ ôm m không quá giống nhau, duy trì cuộc chiến chén thánh là trách nhiệm của hắn. Nếu gì đôi m a s t e đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền có trách nhiệm thay hắn ra tăng chú ấn. Cô tọt ị nhẹ d â sợi dùng thuần thục thủ pháp, đem trên cổ tay phải sở tích góp lệnh chú trong đó một viên chuyển khắc đến trên tay của vợ. Như thế m ớ i tiếp tục coi như Master tiến hành binh dự chiến tranh đi. Nói lấy, hắn xoay người rời đi thời điểm, vợ vợ bỗng nhiên lên tiếng. Thật ra thì ta hoài nghi cái tên kia chú hấn bị người cướp đi rồi, cho nên kịp thời giết chết hắn cũng không có biện pháp tiêu diệt cả sở. c ổ tọt ị nhẹ d â sợi mới vừa bước nhịp bước nhất thời lùi lại, một trận kinh ngạc nhìn lấy đang quan sát thần chú vợ. Hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ có được kết quả như thế. Theo phòng tài liệu biểu hiện, Master của cả sở đúng là trước mắt tên này tiêu diệt h u n nổ sủ kẻ uỷ i ệ c tội phạm g i t người. chẳng qua là coi như cướp đi chủ ấ n chẳng lẽ nói c ổ t ọ Mĩ Nệ d i ờ s ợ còn đang tự lẩm bẩm, nhưng hòa vợ đã rời đi giáo đường, đi theo vua chinh phục cùng rời đi rồi. Ai mới là Master của Caster đây? Coi như c ổ t ọ Mĩ Nệ d i ờ s ợ suy nghĩ nát óc p h ò n g t r ừ n g cũng rất khó đoán ra đối phương là ai. Một bên khác, k e t n e t đã biết được chính mình cái đó bất thành khí đệ tử lại có thể chém giết Master của Caster hiện tại đang b c vội. Lần trước cùng xã bờ trong chiến đấu, Lạn Sơ bị thương nặng, đến nay còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ. Để cho hắn tức giận là vị hôn thê của mình tự hổ đối với Lạn s ợ có đặc biệt tình cảm. cái này như bản vệ như thế nào đều là k á i nẹt không cách nào nhìn được. nhưng mà dù là đón nhận sổ dạ điều trị, lãn sở vẫn không có hoàn toàn thật là tốt kiếm. bọn họ mặc dù đánh bại cái đó hèn hạ k ỳ gì sủ g ù e m ị dạ, nhưng hắn cũng không có thuận lợi giết chết k ỳ gì sủ gủ e m ị dạ, thế cục cũng không có hướng hắn không có dự liệu đến phương hướng tiên chuyển, độ lệnh ngược lại trở nên càng thêm không xong. vị hôn thê của hắn thậm chí còn một m ự c i quán trách mình, phảng phất lãn sở thương thế hết thảy đều là lỗi của hắn, loại này tức giận để cho hắn thiếu chút nữa mất không chế. đủ rồi, kềnh n t cắn răng nhìn lấy vị hôn thê của mình nói, ta mới là vị hôn phu của ngươi. Ngươi cái này là có ý gì? Xô Dạ sửng sốt một chút, nàng cũng chưa hề nghĩ tới vị hôn phu của mình lại có thể sẽ hướng về hắn nổi giận. Tại rất lâu trước, kết n ẹ t một mực đều là nuông chiều nàng. Ngươi hẳn là hiểu được hành vi của mình ý vị như thế nào. Cựnẹt cảm giác chính mình càng ngày càng tỉnh táo nói, ta không hy vọng lần kế nữa rồi. Chờ một chút, ngươi là có ý gì? Xô Dạ nổi giận, nhưng mà Cựnẹt cũng không để ý gì tới nàng, xoay người đi ra ngoài. Cựnẹt yêu mình sâu đậm vị hôn thê, hắn bỗng nhiên ý thức được mang theo nàng tới tham gia cuộc chiến chén thánh không thể nghi ngờ là một cái chuyện phi thường n g u x u i n có lẽ. cái này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái sai lầm đi. vẫn là nói, hiện tại đẩy ra cuộc chiến chiến t h á n h có thể vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không từ đấy từ bỏ ý đồ. người trộm cắp đó còn chưa chết rồi, quá mức thậm chí đã dẫn trước bọn họ từng bước. tên đáng chết. kẹt nẹt cắn răng nói. nhà an toàn bên trong, kỳ d ị ệ p sụ cử em ị dạ theo hôn mê tỉnh lại, hắn đã ư ớ c t r ừ n g hôn mê hai ngày hai đêm rồi. nhìn lấy ở bên cạnh chiếu cố vợ của mình, hắn từ từ đứng bắt tay vào làm, cẩn thận kiểm tra thương thế trên người mình. kỳ d i s cử người dốt cuộc tỉnh rồi. y d ị c h mèo may mà đang nhìn mình chồng, tại kỳ diệp sụ cử em y dạ hoàn toàn lúc tỉnh lại. cái kia viên một mực thật cào treo lên tâm rốt cuộc buông xuống tới ta thế nào đúng rồi ta thật giống như bị k ỳ di ị x ủ củ e mỹ dạ đưa tay che đầu nhớ lại đi trước chuyện xảy ra hắn còn nhớ chính mình thiếu chút nữa bị cái nẹt giết chết cuối cùng là sạ bờ kịp thời xuất hiện cứu đi chính mình sạ bờ đây k ỳ di xu c ứ hỏi sạ bờ nàng y d ị c t bèo do dự một lát sau nói nàng bây giờ đang ở trong nhà của dần tiên sinh làm khách lời này để cho k ỳ di xu củ e mỹ giả nghe xong sự sở trong lúc nhất thời nghe không hiểu cái này là có ý gì y d ị c h m è o đem sự tình nói đơn giản một cái đóng cho bọn hắn rời đi lâu đài ỉn m ở sau chuyện xảy ra. đ u n nhiên cửa gỗ bị gõ, tổng cộng vang rất có tiết tấu 3 tiếng, rất nhanh. Kỳ dị mèo vội vã đi tới mở cửa, thịt mại dã đã mua xong thức ăn trở về tới rồi, hắn khẩn trương nhìn chung quanh sau, mới đi vào nhà an toàn lần nữa đóng cửa lại m ệ t mại. Người đã tỉnh chưa? Thịt mại dã nhìn thấy thức tỉnh kỳ dị sủ củ e m mì d ạ sau không khỏi đưa ra khỏi cửa khí. Hiện tại tình huống thế nào? Kỳ dị sủ củ e m mì d ạ d ã y rủa bò dậy, thương thế của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, chẳng qua là đang miễn cưỡng chính mình mà thôi. Dị đờ cùng master của hắn trinh phạt master của c a sở. Hình Mai Dạ đơn giản tiến hành báo cáo, kẹt nẹt trước mắt chiếm cứ lâu đài i b ờ lâu đài bên kia tạm thời không cần phải để ý đến. k ỳ di ị s ủ g ủ e m ị giả nói, lâu đài i n b e vốn là chẳng qua là địa điểm hắn bắn t i ể u Master khác, chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể ngã xuống. Bất kể như thế nào, chưa ăn một chút gì đi. Y Dị và Cát Đức đối thoại của hai người, theo trong thức ăn h ì m á Mai ả mua lấy ra một cái ly mì, nghi ngờ hỏi, cái này là vật gì? Ly mì, dùng nước nóng xông qua sau liền có thể sử dụng. Phu nhân, hay là để ta đi? Trương ư i ngươi đang suy nghĩ chuyện thất lễ gì? Tại sao? Nệ Dồ kêu la như sấm mà c ă m tức nhìn ngồi ở chính mình trâu ngồi dùng cơm sạ bờ. Tại sao người tên khốn kiếp này lại ở chỗ này? Đối với chiếm cứ vị trí của mình người ngoại lai, tự nhận là nữ chủ nhân Nệ g h Dồ biểu thị đối với cái này không có bất kỳ hảo cảm. Một cái mệnh bất kinh truyền người ngoại lai cũng muốn tới thò một chân vào, chớ h ò n g mơ tưởng. Ta ăn no, bữa trưa rất không tồi, cảm ơn chiêu đái. Sạ bờ không để một chút để ý Nệ Dồ dự định, bình tĩnh uống xong một miếng cuối cùng canh sau, vươn lên chính mình cái mâm đi hướng phòng bếp. Ta cho tới bây giờ gặp được như vậy vô liêm sỉ ra hỏa, Nệ Dồ giận đến phát điên. Ban đầu. liền không nên để cho tên khốn kiếp này xuất hiện ở trước mặt của gia hận, cái tiêu quả nhiên là một cái phi thường quyết định ngu xuẩn. đúng, nghe dỗ n ố i hận, quả nhiên còn chưa hẳn là thèm muốn nhất thời chiến đấu, cho chính mình dứt lấy như vậy một cái phiền phải lớn. bất quá, hơi hơi suy nghĩ một chút, x ã bờ tại thời gian này lưu lại thời gian hẳn là sẽ không quá dài mới đúng, dù sao sau khi cuộc chiến chén thánh kết thúc, xe vạn liền sẽ trở lại anh linh n g a y v ằ n g rồi, coi như bị triệu hoán đi ra xa bờ tự nhiên cũng không để ý bên ngoài, vân vân, nói không chừng có thể, khoe miệng nệ r ỗ lộ ra một cái nụ cười cổ u á i một cái nào đó tà ác ý nghĩ trong lòng của nàng n g dưỡng. mới vừa khúc quanh phòng bếp xã bờ chỉ cảm thấy trên người bỗng nhiên buốt lên thấy lạnh cả người nàng thậm chí cũng không rõ kết quả là chuyện gì xảy ra la h o ra sao nàng lẩm bẩm nói bữa chưa đi qua mọi người đều theo thói quen tụ ở trong phòng khách tán gẫu s á t t t ạ c thích tự mình chiếm đoạt một cái ghế salon nàng nằm trên ghế salon n ế t lên hai chân trong miệng cắn c h ô cô lắc đ ồ n g vừa lật xem một quyển sách gần đây những ngày gần đây nàng rất thích áp dụng loại phương thức này giết thời gian g i a y l n cũng không có làm rõ ràng nàng quyển sách kia từ đâu mà lấy được x bờ ngươi tới nơi này thật tốt sao có ý gì xã bờ có chút nghi ngờ hỏi Master của ngươi làm sao bây giờ? Phì Ổ to m ò hỏi. Tại cuộc chiến t r a n thánh thời kỳ, rời đi s ẽ v ạ n Master rất dễ dàng bị p h e địch s ẽ v ạ n đơn độc giết chết, không có ai sẽ nguyên nhân buông tha cơ hội tốt như vậy. Ngươi là chỉ k h ị gì sủ gù e m m ra sao? Sạ bờ uống một hớp nước trà, quay đầu nhìn về p h i Ổ, bình tĩnh nói, tiểu thư Phì Ổ lúc trước cũng từng tham gia cuộc chiến chén thánh đúng không? p h i Ổ gật đầu một cái, chính thức như thế. Nàng mới hiểu rời đi s ẽ v à n sau, Master cần phải đối mặt nguy hiểm. Dù sao, đơn độc đánh chết Master, so với giết chết một cái s ẽ v ạ n còn phải tới ung dung. Không, phải nói nếu như có thể mà nói. giết chết địa phương master để cho sệ vạn bị loại mới là lựa chọn chính xác nhất rất đáng tiếc master của ta hiển nhiên không cần thiết ta sạ bờ bình tĩnh nói từ vừa mới bắt đầu người nam nhân kia liền buông tha cùng ta tiến hành giao lưu vợ của hắn ỷ ị d ị c v è o một mực sung mãn làm giữa chúng ta giao thông thủ đoạn nói như vậy ngươi là bị ném bỏ rồi hả neso t r â m trọng nói theo trình độ nào đó tôi nói quả thật là cái dạng này sạ bờ sảng khoái thừa nhận để cho tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn nàng tiếp tục nói người nam nhân kia tân kỳ dị sụn g em m dạ hắn cho là dựa vào chính mình liền có thể đạt được h i ế n thánh nói đến chuyện này, k h o e miệng sạ bở gợi lên một vết nụ cười trào phúng. dựa vào chính mình đạt được h i ế n thánh, phi ô bị cách nói của sạ bở cho sợ ngây người. đây là muốn đối với thực lực của mình có bao nhiêu tự tin người mới sẽ có ý nghĩ như vậy đây. s ẹ v à n cùng ma thuật sư phát hiện nhưng là khác biệt một trời một vực. thông thường ma thuật sư căn bản không chịu có thể là đối thủ của s ẹ vạn. vân vân sẽ không phải là. phi ô nhớ lại một cái nào đó độ khả thi. kỳ dị s ủ c ủ ẹm bị dạ đang dùng phương thức của mình săn giết tham gia cuộc chiến c h é n thánh master, hoặc là bắt cóc người nhà của bọn họ khiến cho m s t e r của hắn buông t h a tranh đoạt cuộc chiến n thánh. Giọng nói của Sa b ở vô cùng lạnh lùng, đối với Master của mình bây giờ không có bất kỳ hảo cảm. Dùng lời của nàng mà nói, đó chính là một cái hèn hạ vô sỉ ra hỏa, vì đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoản nào. Phía d ư cuộc minh bạch Sa Bờ cùng Master của hắn sẽ giao lưu không thuận lợi, cái cũng có trách. Đại danh đại đỉnh vua kỵ sĩ làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ chọn lựa loại này để hèn phương thức đạt được thắng lợi đây. Nàng Đại Khái sẽ đường đường chính chính đi khiêu chiến sể v à n khác, hơn nữa thông qua thực lực bản thân đánh bại bọn họ đi. Bất quá, như đã nói qua. kỳ diệu sụ cụ e mỹ d ả tính cách hoàn toàn cùng x ạ bờ không hợp p h c h sẹ vạn cùng m ạ s t e không tiến hành giao lưu câu thông mà nói, bọn họ thật sự có đạt được cuộc chiến chén thánh cơ hội thắng lợi sao? cho nên người ở lại chỗ này mục đích? giai ẩn đặt ly trà xuống hỏi, ta chuẩn bị lần nữa nhận thức người, hiểu rõ người, cũng cho người hiểu được cơ hội của ta. x ạ bờ nghiêm túc nói, ta sẽ không dễ dàng buông tha đấy, có mở ám, tuyệt đối có mở ám. t ọ x ạ c ả d i n chính lén lén quan sát x ạ bờ cùng g i a ẩn, cố gắng từ trên người bọn họ tìm tới đầu mối. t ọ xã cã d i n cũng không tin dần có m ị lực lớn như vậy, để cho x ạ bờ nghĩ phải đi giải hắn. dù sao giữa bọn họ thậm chí liền gặp mặt số lần đều dùng một ngón tay có thể rõ ràng đếm đi qua trên thực tế t ọ x ạ c ả jin càng muốn tin tưởng là người nam nhân kia đối với x ạ b ở làm ma thuật tà ác gì tất cả mới sẽ biến thành cái bộ dáng này vân vân nếu như hắn đã cùng mẹ làm như vậy lời một cái ý tưởng đáng sợ tại trong đầu của t ọ x ạ c ả jin hiện lên nàng tuyệt đối không tiếp thụ nổi loại chuyện này không tuyệt đối sẽ không jin l ê n lén đánh giá lấy mẹ của mình đến nay mới thôi t ọ x ạ c ả aor cũng chưa từng xuất hiện phạm hòa si hiện tại quả nhiên chắc là hắn đối với trước mắt không có bất kỳ hứng thú gì jin Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ahoy nhìn lấy xuất thân con gái, hơi hơi những mày, nàng luôn cảm giác mình con gái mới vừa rồi dường như đang suy nghĩ gì phi thường chuyện thất lễ, không có cái gì. t ỏ xạ cả d i n nhạt nhẽo nói, ta chỉ thì hơi mệt chút rồi, đi trước ngủ chưa? Hán Đại Khái là cho là ta khả năng đối với ngươi sử dụng ma thuật kỳ quái gì? Giai cẩn biết miệng, hơi h ờ n nói, Hán Đại Khái cho là ta đối với x ạ b ợ dùng để thần chú gì, mới để cho nàng trở nên như vậy kỳ quái. t ỏ xạ cả Ahoy bỗng nhiên sửng sốt một chút, đối với lời dồn mới vừa nói ra có chút kinh ngạc, cái gì gọi là sử dụng ma thuật kỳ quái nào đó? Chờ một chút. tỏ sạ c a j i n đứng lại cho ta. Ahoi hướng về giờn nói xin lỗi sau, bước nhanh hơn đuổi theo đi, chuẩn bị cải chính một chút con gái kỳ quái đầu năm. ngươi là cố ý đi, tuyệt đối là cố ý. s ạ b ơ bông nhiên nói, nhiều năm như vậy, ngươi thấp kém ác thú vị vẫn không thay đổi. chương 3 9 t r c h i a s t e r cùng han. hiện tại, Aa sáo rẹn có chút cuốn v u hắn phát hiện tự sử dụng chú ấn sau, c a s t e r vẫn vẫn là không có nghe theo hắn chỉ định. quả nhiên truyền đạt phục tùng mệnh lệnh của ta mệnh lệnh như vậy căn bản không thể thực hiện được. hắn đã đã mất đi sau cùng chú ấn rồi, cái này liền có nghĩa là hắn trên căn bản đã xuất c ụ c Quả nhiên, ngay từ đầu tới tham gia cuộc chiến chén thánh chính là một cái quyết định sai lầm sao? Nếu như Sệ Vạn không phải là l ờ i của hắn, tình huống có lẽ sẽ không biến thành như vậy bộ dáng này đi. Vài phút trước, Caster tại không xa xuyên vụ cận thả ra chú thuật chấn động, không biết dự định làm cái gì, nhưng nhìn hắn bộ dáng kia hiển nhiên cũng sẽ không có chuyện gì tốt. Chỉ cần là tại thành phố Phù k ỳ Ma Thuật sư đều có thể nhận ra được thủ b ú t tác phẩm của Caster. Trên thực tế, các Master đã bắt đầu hành động, hơn nữa hướng bên này áp sát rồi, cho dù là bọn họ đều đã đoán được khả năng này là Caster thả ra m i nhử, tại lòng hiếu kỳ khuynh hướng xuống. bọn họ vẫn sẽ tới tham gia cuộc thị nghi này mới vừa nói chuyện trời đất xã bơ đặt ly trà xuống nhìn về phía một cái phương hướng nói dường như xảy ra chuyện gì đại khái là cả sợ tại nổi i ê n đi giai t ầ n bình tĩnh nói tay h ắ n kéo một cái ma thuật hình chiếu bị mở di chuyển tại tâm mắt của bọn họ các loại là một mảnh xương mù nồng nặc không có ai biết trong xương mù có vật gì mơ hồ chỉ có thể nhìn được một cái đêm tối hình ảnh đang tại dần dần rõ ràng ép tới gần mục tiêu nhưng mà một cây cường t r á n g xúc tu đ ỗ n g nhiên theo trong s ư ơ n g mù lộ ra sau đó ma thuật hình chiếu một cái hình ảnh á m đạm xuống phụ trách truyền tin sử ma bị giết chết mấy giây sau hình ảnh lại lần nữa rõ ràng ở trong mắt bọn họ một đầu to lớn sâu biển cử quái đập vào mi mắt đây là s ử ma không hẳn là đã có tính hay không xử ma đi phi ố nhìn lấy c ả s t ờ triệu hắn đi ra quái vật lẩm bẩm nói nhìn thấy cái này bàng vật lớn thiếu nữ nhớ lại ban đầu c ả s t ờ triệu hắn đi ra rồi r ạ o theo lì tật võ vì đồn gỗ lẹm kệ thở mà c h u t những thứ này c ả s t ờ phát điên lên tới căn bản là sẽ không đi xem xét hậu quả đừng lo lắng bọn họ sẽ xử lý tốt giai b n bình tĩnh nói trong lời nói mang theo một tia tân thai vui h ọ a hắn nghiêng đầu nhìn về phía g i n g e nói Ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? Nếu như không muốn, vậy thì chờ sẽ vạn k h á c ra tới thu thập tàn cuộc đi. Cuộc chiến c h é n thánh nhất định phải bí mật mà tiến hành cái này. Một ngầm thừa nhận nguyên tắc hiện tại đã bị hoàn toàn phá hư. Như đã nói qua, từ khi vừa mới bắt đầu sẽ không có người quan tâm tới chuyện này đi. Ta nhất định phải ngăn cản hắn. Sạ bờ đứng lên nói, không thể thả mặc hắn như vậy mặc kệ. Bất kể như thế nào, tiên kia nhất định là không bị khống chế. Nếu như để mặc cho nó mặc kệ mà nói, sẽ hủy diệt tòa thành thị này. Ta sẽ đích thân kết thúc hết thề các thứ này đấy. d í n h giờ ác lẩm bẩm nói, nàng rút ra ra vũ khí của mình, ánh mắt sắc bén vô cùng. xin đưa chúng ta đoạn đường đi. Được rồi, như các ngươi mong muốn. i a o n thay bọn họ mở ra cổng truyền thống. Cảm ơn, chúc ta may mắn đi. Dĩnh giờ ác hôn một cái g õ má của i a i o n bước vào cổng truyền thống biến mất không thấy. Ta cũng muốn. Sạ b ờ cũng không dung phân biện hôn một cái, chặt đi theo sau lưng d i n h giờ ác biến mất rồi. Ngươi mặc kệ sao? Nệ Dồ t ò m ò hỏi. Ta lại không tham gia cuộc chiến trên thánh, loại chuyện này tự nhiên sẽ có người đi nhức đầu. Raon đang quan sát vật khổng lồ này, t h o t n h ì n cũng chỉ là lần trước những thứ kia ma quái bản tham cấp. đương nhiên, nó rút tiền quả thật có chút k i người. chỉ có thể phá hủy hệ tâm, đây đại khái là nhanh nhất tiêu diệt phương thức của nó đi. hắn đơn giản bình luận. Quyền tiên sách ma pháp. Sát t l e c liếc mắt một cái thấy ngay vật này được điểm chẳng qua là, coi như triệu hắn lò ma lực, t õ dễ là tỷ s ở kéo b ụ c cái này vượt qua thông thường bảo cụ. Hiện tại đã cùng cả a s t ờ e r cùng nhau trở thành biển ma trái tim. Chỉ cần tiêu diệt hết Castler, liền có thể giết chết đầu này mà quái rồi. Lấy ma quái tái sinh năng lực, muốn giết chết nó cũng không dễ dàng. Zion cùng c a s t e r giao thủ qua, hắn biết rõ ma quái đặc tính, bất đồng duy nhất là quái vật này là không bị k h ố n g chế, tất cả xử lý ngược lại tương đối đơn giản. hai người đơn giản giao lưu nghe t ỏ xạ cả gin trận mắt ố c m u ộ hắn thấy nguy hiểm như vậy mà lại sinh vật đ a n g sợ ở trong mắt đối phương lại có thể cũng chỉ là vẹn vẹn như thế bọn họ nhất định là giả vờ nhất định là như vậy t ỏ xạ cả gin tự lẩm bẩm một bên khác hoa vợ cùng vua chinh phục đang lái chiến xa chạy tới nhìn ở trong xương ngủ hải quái đồng dạng cũng là tê cứng l ư ớ i lại bọn họ chưa hề nghĩ tới cả ster điên c ù n g như vậy không nghi ngờ chút nào lấy sức mạnh của c a ster căn bản không đủ để khống chế sinh vật như vậy hắn bị triệu hoán đi ra không hẳn là bị mời qua tới ăn uống lần này mà thôi. chẳng lẽ cả Ster muốn phá hủy tòa thành thị này sao? Hoa vợ hơi hơi run rẩy nói, dù là thêm vào thu được một cái thần chú, hắn đều không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. U, xem ra chúng ta cũng không phải là nhóm đầu tiên đến đấy. Vua chinh phục điều khiển chiến xa ngừng ở bờ sông, cùng xa bờ chào hỏi, tầm mắt của hắn rơi ở trên người Jinzerak, hơi hơi n h ư m à y vị trí là, ta là Jinzerak. Jinzerak bình tĩnh nói, đừng lo lắng, ta cũng không phải là tham gia cuộc chiến chén thánh xây vạn, ta chẳng qua là qua để giải quyết một chút ân đ o á n cá nhân, ân đ o á n cá nhân. Vua chinh phục như mày nói, cuộc chiến chén thánh này quả nhiên càng ngày càng không bình thường. Vào lúc này, một chiếc xe hơi ở phía trước với đuôi, Y Dịt vừa xuất hiện ở trước mặt của Saber, kỳ dị sụp gục e mị d ạ cũng chưa từng xuất hiện, người tới chỉ có nàng một cái. Saber, đã xảy ra chuyện gì? Đó là vật gì? Y Dịt v o lo lắng nhìn về phía trước, b ả n g nhiên cự vật. Hiện tại vô luận như thế nào cũng nhất định phải ngăn cản cả s tờ điên cuồng hành vi. Saber nói, liên hiệp đi vua chinh phục, thánh nữ điện hạ cũng sẽ nguyên nhân giúp chúng ta đấy. Thánh nữ điện hạ? Y Dịt và tầm mắt rơi ở trên người d i n d c nhất thời liền ngây ngẩn. Tiêu ta n c liền tốt rồi. dĩ n h giờ gật đầu nói, cái đó bọn họ không nguyện ý đến giúp đỡ sao? Y d ị c h béo nhỏ dọ hỏi, nếu như dần tới chợ g i ú p lời, tiêu diệt cả c a s t e hẳn không phải là việc khó gì, nhưng tình huống trước mắt hắn cũng chưa từng xuất hiện, hiện nhiên cũng không để bụng chuyện này cửa. Chương 3 9 t r c thành đoàn đánh bộn. Vọng chứ mê vụ trong biển ma, sắc mặt của Cổ To Mi n ẹ rơi sẽ hết sức khó coi. c ả s t e r làm như vậy sau, cuộc chiến chén thánh lại không có bất luận cái gì bí ẩn tính có thể nói, tên đang chết, hắn kết quả muốn làm cái gì đây? c ổ Tọ m ị n ẹ Giây Sấy mặc dù không phải là ma thuật sư, nhưng hắn rất rõ ràng bằng vào c ả s t e r sức mạnh là không cách nào k h ố n g chế như vậy một con quái vật. Chuyện này ý nghĩa là nó bị triệu hán đi ra sau, vẫn nằm ở mất k h ố n g chế trạng thái. Cái này đối với thành phố Phủ k ỳ không nghi ngờ chút nào sẽ là một trận tai nạn đáng sợ. t o Kỵ Ô Mi không thể để cho loại này thế cục tiếp tục nữa. Cô Tọ m ị n ẹ Giây y ngay đầu tiên tìm được Tọ x ạ Cả t ổ k ỳ Ô Mi thương lượng với hắn xử lý như thế nào chuyện này. Tọ x ạ Cả t ổ k ỳ Ô Mi cũng vô cùng tức giận, hắn là mảnh đất này người quản lý, c ả s t e r hành động không chỉ uy hiếp được cuộc chiến chén thánh tiến hành, càng khiến cho Tô Kỵ Ô Mi một người không nể mặt. Ta cái này liền đi tìm anh hùng vương. t ô k ỳ ốm ị cắn răng, cố nén tức giận đi ra ngoài. Hắn hiện tại nhất định phải mau sớm giải quyết quái vật này, không thể để cho nó lên mở. Nếu không người xem tiếp tục gia tăng, t ỏ xạ cả uy tín đem không còn sót lại chút gì. Đó là cái gì? Kẹt nẹt chính đứng trên cao, Úc, nhìn phương xa cái kia mảnh xương ngủ. Tại ma thuật r a chỉ xuống, hắn tâm tình nhìn thấy ngoài ngàn mét trong s ư ơ n g ngủ tình huống. l ã n sở an tĩnh đứng ở bên người hắn, cùng xã bờ chiến đấu thương thế mới vừa vặn khép lại, thực lực của nó còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng loại tình huống này đã đủ rồi. tọa sạ cả đám phế vật kia, xem bọn hắn hiện tại nên thu xếp làm sao tàn cuộc. k i t n n đắc ý cười lớn, cạster triệu hắn đi ra biển ma sự kiện, không nghi ngờ chút nào hung hăng đập t ỏ a sạ cả tổ k ỳ ổ m ị hết mấy cái bận h a i nếu như không có biện pháp tại sự tình khuyết tán trước kết thúc, ma thuật bị càng nhiều hơn người bình thường mục đích, t ỏ a sạ cả phòng t r ư n g cũng sẽ trở thành vô số người cười nói thấy hài hước. sạ bờ đang chiến đấu, l à n sơ, đi tìm kỳ gì sủ gủ em ý ra, đem giết chết. k i ệ tại không sẽ để ý chuyện kế tiếp rồi. thừa dịp hiện tại vua kỵ sĩ cùng vua chinh phục bị c ạ s t r ngăn cản, chính thức đánh chết bọn họ mà s t cơ hội tốt. về phần nhà ạ chỉ bạn kiêu ngạo đã bị hắn một cước đạp đến xóa sỉnh ban đầu k ỳ sĩ sụ gùẹ mẹ ị d ạ cùng bà vợ vẹo v ẹ t mang đến cho hắn thống khổ và tức giận thành báo thù cho hắn mục đích hiện tại không có cái gì so giải quyết bọn họ chuyện trọng yếu hơn nhưng là master lặn sờ do dự một chút nhưng mà lại bị k z nẹt quát bảo ngưng lại ngươi không nghe lời của ta sao sắc mặt của k z nẹt không vui bất mãn nhìn c h ằ m c h ằ m lặn sờ từng chữ từng chữ nói đi thi hành mệnh lệnh ngươi điên rồi sao hiện ở loại tình huống này hẳn là t r ư c giải quyết hết c a s t e r s u t dạ tức giận nói, nàng hiển nhiên cũng rất bất mãn cách làm của kẹt nẹt, chẳng lẽ hắn đã quên mất nhà ạ chỉ bạn tiêu ngạo sao? Cái k i ê u biển ma tự nhiên có người xử lý. k i t nẹt bình tĩnh nói, ở trong thành phố này, có thể giết chết người của hắn còn rất nhiều, cần gì phải hiện tại đi phá rối đây? Ngươi ngược lại là rất nhàn nhã sao? Tại ngươi thường không cách nào chạm đến trời cao, một bóng người chính vô căn cứ mà đứng, thật giống như liền dẫm ở kiên cố trên tầng đá. n g ư ờ i cũng không phải là. n g ư ờ i kia cho mình tới một ly, liền đem cái bình v ă n g cho kia mà. m ù i vị cũng không tệ lắm. Gai ầ n khẽ nhấp một miếng, cảm khái nói, đây là tự nhiên. Dù sao miệng của chúng ta vị là giống nhau, vợ ở cỡ cơ cơ ly rượu, nửa khi vô cùng bình tĩnh. Cái này cũng không giống nhau. Dù sao ngươi là sệ vạn, mà ta chẳng qua là một cái cạnh người ngoài. Hai người nhẹ nhàng c ụ n g ly, nhìn chăm chú phía dưới chiến đấu. Vua kỵ sĩ, vua chinh phục cùng d ì n giờ ác đều đã đem hết toàn lực rồi, nhưng vẫn nhưng không có cách nào cho biển ma tạo thành tổn thương. Vẹn vẹn chẳng qua là miễn cưỡng chỉ hoán một cái nó lên bờ tốc độ. Tại một bên khác, anh hùng vương ngồi hoàng kim thuyền trôi lơ lửng trên không trung, thông t h ả t tự đắc mắt thấy phía dưới chiến đấu. Sau đó tại tổ kỳ ấu mi quên. miễn cưỡng đáp ứng rút bỏ ra bốn thanh bảo cụ nhưng mà đối với tái sinh năng lực cường đại biển ma mà nói căn bản là không có cách tạo thành tổn thương phải nói tạo thành tổn thương trong nháy mắt cũng đã được chữa trị chuẩn bị rút lui Tô Kỵ Ốp Mi anh hùng vương đổi lại Hoàng Kim thuyền chuẩn bị rời đi nhưng mà bọn họ đều thấy được khoảng cách Hoàng Kim thuyền không muốn địa phương hai đạo kỳ quái thân ảnh đây là cái gì Tô Kỵ Ốp Mi có chút t r ậ n mắt hốc mồm bởi vì hai người kia chính là vô căn cứ làm hơn nữa chính đang lay động ngân chất ly diệu thư giản thích k h bộ dáng quả thật là giống như tại trong dạp chiếu bóng xem xem phim người xem không là cái tên kia Anh hùng vương điều chỉnh hoàng kim t h u y n hướng về phía trên lao đi, tay phải của hắn vung lên vài thanh thanh bảo kiếm, bảo thương chợt hiện ánh sáng, phát ra như lôi đỉnh nổ ầm bắn về phía trước hai người. Bảo cụ hư không tiêu thất rồi, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một nửa. Vì vậy đồng thời phía dưới chiến đấu mấy người bị hô tạo lên công kích cho sợ ngây người, vô số bảo cụ từ đỉnh đầu n h â về, mấy người không thể không hốt hoảng né tránh để tránh bị ảnh hưởng đến. Cả s ơ biển ma x u i x ẹ o rồi, hơn phân nửa thân thể thân thể nổ tan thành m ấ y khói, nhưng mà biển ma thân thể lại thật nhanh n h u động, núi thịt giống như khí cầu một dạng b n h t r ớ n g mắt thấy đem bị phá hư bộ phận tu bổ lại. nón này t h o ạ t nhìn không tệ. i a i ẩn bình luận, hắn bây giờ cũng không có làm được loại trình độ này, đem bảo cụ cùng công kích cùng nhau rời đi yêu cầu thành t i u rất cao. Ta cũng giống vậy cảm thấy, ngươi còn muốn đi rất dài đường. Bơ ở cơ nói, có khách tới. Ta đã thấy được. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tô Kỷ Ô Mi không nhịn được hỏi. Uống rượu, có muốn tới một ly hay không? Nói lấy, trước mặt của t ổ Kỷ Ô m ì nhất thời xuất hiện một cái chứa đầy rượu ngon màu bạc ly rượu, cái kia là lễ vật của đối phương. Uống rượu, ở giữa không c h u n g uống rượu. Tô Kỷ Ô m ngơ ngác nhìn m trầm chén rượu trên tay của chính mình. Nhất thời nửa khắc lại có thể không nói ra lời. Tạp trùng, ngươi tại không nhìn bản vương sao? Anh hùng vương căm tức nhìn hai người nói. Xem ra hắn phát hiện bí mật của ngươi. Phải nói là phát hiện bí mật của chúng ta. Ngược lại đều không sai b i t lắm. Không, ta cảm giác hắn dường như chuẩn bị gây sự với ngươi. Xem ra ta hay là trước đi rồi. Không lưu lại tới xem cuộc chiến sao? Ta sẽ vì ngươi lưu lại một cái chỗ ngồi tốt. Không cần rồi. Một cánh cửa truyền thống lặng yên không tiếng động mở ra, dây ẩn biến mất ở bên trong cửa. Cùng lúc đó, ở trước mặt của tổ k ỳ ôm i đồng dạng mở ra một cánh cửa. Như thế, chúc ngươi nhiều may mắn. t o k y o bị cầm lên ma trượng, chỉnh sửa một chút và o á o bước vào bên trong cửa. Hắn biết hai vị chiến đấu hắn đã không cách nào ngăn cản, tiếp tục lưu lại chỉ có thể bị ảnh hưởng đến. Chương 3 9 t r c h n Caster bói đường phố. Đáng chết, là b ờ ở cờ cùng anh hùng vương, chẳng lẽ bọn họ liền không biết chờ đại gia hỏa này giải quyết s a u tại khai chiến không? Vua chinh phục ngẩng đầu nhìn lên trong bầu trời đêm chiến đấu, không vui nhũm m à y b ờ ở cờ, s ạ b ờ nâng lên nửa g mặt nhìn lên bầu trời chiến đấu, có chút không tưởng tượng nổi trận to cả mắt, cầm đến bóng người hắn quả thực quá không thể quen thuộc hơn rồi, nhưng hắn vì sao lại ở chỗ này đây? Tại sao hắn sẽ cùng vua kỵ sĩ chiến đấu đây? Dĩ n h i ờ ác vẫn một lòng một ý tiến hành chiến đấu. Vũ khí của nàng sẽ biển ma súc tu, nhưng vẫn nhưng không pháp chế dừng nó bạo hành. Nghe được x ạ bờ cùng vua chinh phục mà nói sau, ngẩng đầu lên trong nháy mắt không khỏi cứng lại. Trên bầu trời chiến đấu so với bọn hắn tin tưởng trong còn khốc liệt hơn, cơ hồ không có bất kỳ gió xét, trực tiếp tiến vào ác liệt chiến đấu. t p c trùng, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có thực lực như vậy sao? Anh hùng vương mở miệng ngậm miệng chính là một câu tặc trùng, có lẽ cái này đã trở thành hắn không nam thường nói đi. Sự kiêu ngạo của ngươi ở trước mặt của ta căn bản không đáng n h ắ c tới. Một tia sáng đâm rách bầu trời đêm, trực tiếp trúng đích anh hùng vương Hoàng Kim Thuyền. Nguyên bản còn ở trên trời bay lượn Hoàng Kim Thuyền triển khai kết giới không có chống đỡ bao lâu liền bị phá, thân thuyền bị xỏ xuyên, bắt đầu hướng dưới đất rơi vỡ. Nguyên bản đứng ở cao ốc rất ngắn tổ k ỳ ôm i nhìn thấy màn này trong nháy mắt trợn mắt hốt một, hắn không nghĩ tới cường đại anh hùng vương lại có thể bị theo bầu trời đánh r ớ t Mới vừa rồi cầm đến chùm ánh sáng, có chuyện hắn xảy ra chuyện gì, bờ ở cờ công kích sao? Đã mất đi Hoàng Kim Thuyền anh hùng vương ngã rơi xuống mặt đất, cũng không biết có phải hay không là bờ ở cờ cố ý. Hắn rơi xuống phương hướng chính thức biển m a vị trí, thấy một màn như vậy xạ bờ ba người. nhất thời hướng về bốn phía tàn ra. Quả nhiên, sau một khắc, anh hùng vương đã mở ra bạo cụ, hướng về biển ma một trận bắn càn quét, xé ra một lỗ hổng khổng lồ. Hắn tuyệt đối không cho phép mình rơi vào như thế dơ bẩn trên người quái vật. Rất đáng tiếc, cố gắng của hắn cũng không có được trở lại, công kích thậm chí đưa tới biển ma phản kích. Anh hùng vương chuẩn bị nguyên lý thời điểm, biển trên ma thân xúc tu đ ỗ n g nhiên hướng về chỗ sâu, còn ở cổ chân của hắn, cứng rắn đem hắn kéo vào biển ma b à n trướng trong máu thịt. Anh hùng vương bị ăn sạch. Tất cả mọi người nhất thời đều trợn mắt ốc mồm nhìn lấy một màn này. đương nhiên, cái này là không có khả năng. Sau một khắc, biển ma trên người nổ lên. Anh Hùng Vương c h ậ t v ậ t theo trong lúc nổ tung đạn bay ra ngoài, rơi ở trong sông, màu vàng hoàng kim giáp lên dính dơ bẩn máu thịt, hình dạng của hắn t h o ậ t nhìn vô cùng tệ hại, sắc mặt di sản dữ tợn, không có nói nhiều, chính là mở ra Vương Chi Bảo Tàng, không khác biệt tiến hành bắn càn quét phát tiết trong lòng lửa giận trong lòng. Thật là chợt v ậ t đây, Anh Hùng Vương. Vua Chinh Phục cười lớn, hắn quả thật không ngờ Anh Hùng Vương người này hành động. Dĩ nhiên, cũng không tránh được lòng đang vui sướng m ù i vị, dù sao hắn cũng ở trên người bờ ở cờ ăn không ít thua thiệt, nhìn thấy Anh Hùng Vương cũng ăn quả đắng, tâm lý của hắn vậy k ê u là một t h n g t h á i Người đang nói gì tập chủ n g Anh Hùng Vương căm tức nhìn Vua Chinh Phục. sau đó liền cho hắn tới mấy phát bảo cụ, vua chinh phục không sợ hai chút nào đem bảo cụ đánh d ụ n g lai chiến xa phiếu lên thiên không, mắt nhìn xuống anh hùng vương, y lêu cợt không cần nói cũng biết, quả nhiên là ngươi tên khốn kiếp này, xa bờ đi hướng beo mặt nạ bên cạnh bờ ở cờ, đột nhiên hỏi, tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này đây? đã lâu không gặp, ạ t u gì ạ? giọng nói của bờ ở cờ u d u n g giống như là đang cùng tiểu m ộ i nhà bên chào hỏi, giai ẩn tiên sinh cũng biến thành anh linh rồi hả? dĩnh giờ ác trận to hai mắt, cảm giác có chút không tưởng tượng nổi, đúng vậy, tất cả ta là tới cải chính sự sai lầm này đấy. v ở ở cờ cười tháo xuống mặt nạ, mặt nạ dưới đất chính là khuôn mặt của giai ẩn. một màn này, những thứ kia người không biết chân tướng nhất thời liền ngây dại. quả nhiên là ngươi. vua chinh phục cảm khái không thôi, hắn không nghĩ tới vị kia mệnh bất kinh truyền mà thuật sư lại có thể biến thành mạnh mẽ như vậy sẽ vạn. hắn bắt đầu đối với thân phận của giai ẩn cảm thấy hứng thú. t ậ p trùng, người đây là tại không nhìn bản vương sao? anh hùng vương nhất thời liền nổi giận, không thể nhịn, hắn đã rút ra theo sở ta óc cờ d ệ s ầ n t h t l h v n t n e m elis dường như chuẩn bị chính diện làm một lớp. thật là hiếm thấy đây. đáng tiếc, anh hùng vương đẹp trai bất quá ba giây. thân thể của hắn nhất thời bị định không thể động đậy. Sặt Thạc tay cầm ma thương xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. h ư ớ n g v ề Bờ ở c ờ k h ỏ e miệng cười nói, ta đã đợi cơ hội đánh với ngươi một trận rồi, ngươi bây giờ sẽ không cự tuyệt nữa đi. Sặt Thạc. Sạ Bờ trợn to cả mắt, nàng căn bản không có nhìn thấy Sặt Thạc mới vừa rồi là như thế nào làm được, vẹn vẹn chẳng qua là một cái, trong nháy mắt liền đem anh hùng vương định tại trong không gian, khiến cho không thể động đậy. Bây giờ còn chưa phải lúc. Vợ ở c ờ nhún vai một cái nói, các ngươi t r ư c không giải quyết hết tên không này. Nói lấy, hắn giơ tay lên hướng về phương xa biển ma một chiều, trên bầu trời chiếu xuống vô số t r ù g sáng. trong nháy mắt đem biển ma thân thể xuyên qua, nguyên bản mắt trần có thể thấy phục hồi như cũ tốc độ, đang không ngừng dưới sự đả kích đã theo không kịp phục hồi như cũ tốc độ. mới vừa rồi, bằng vào ba vị sẽ vản thế công đều không cách nào ngăn cản biển ma, vẹn vẹn chẳng qua là công kích như vậy xuống, cũng đã sắp chạy vỡ rồi, thực lực như vậy trên lệnh, quả thật là để cho người ta tuyệt vọng. từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là một cái đẳng cấp. mấy phút phá oanh sau, biển ma cũng đã còn dư một câu tàn phá thi thể, cả s ế không tưởng tượng nổi trận to c ả m ắ t nhìn đang hướng về hắn sang bên này rình ạc, cặp mắt lưu lại nước mắt, giang hai tay ra cố gắng đi ôm ấp đối phương. d i n h Dơ Hạc kiếm đâm xuyên qua thân thể của Caster, nàng thấp giọng lẩm bẩm nói: Ta đã tha thứ ngươi rồi, nguyễn thượng đế cũng có thể tha thứ ngươi. Dĩnh Dơ Hạc, đại nhân thủ hạ của Caster buông xuống, cặp mắt đã đã mất đi ánh sáng, hóa thành một đống ánh sáng biến mất không thấy. Caster coi như cuộc chiến t h a n h thánh vị thứ nhất từ trận Sệ Vạn. Theo Sệ Vạn tử vong, biển ma thi thể bắt đầu n h u n động, nó cũng không có theo Caster tử vong mà biến mất, bảo cụ của Caster theo trên tay hắn rơi xuống, sắp nhập vào biển ma trong thi thể, chỉ cần bảo cụ này không có bị phá hủy, biển ma liền còn có thể tiếp tục lưu ở cái thế giới này. Mau tránh ra Dĩnh c Sạ bờ rơi lên bảo cụ, hướng về phía chính đang thức tỉnh biển ma đến phóng ra thanh gương hứa hẹn chiến thắng n ệ t c a l i u b a Ánh sáng màu vàng ở trên bảo cụ tiêu tán, trong nháy mắt hướng về biển ma thi thể vung lên, hoàn toàn đưa nó tiêu diệt. Chương 394, lần nữa bị treo lên đánh n ẹ mịn d ạ Theo biển ma xuất hiện một khắc kia, k ỳ d i s ụ gục m m d ạ chưa hề nghĩ tới đi công kích biển ma, hắn đang tìm Master của caster, muốn tại không trong mấy người tìm tới ma thuật sư cũng không tính là chuyện khó khăn lắm. Chốc lát kích thích m ạ c h ma thuật, ma thuật sư cùng người bình thường sẽ xuất hiện khác nhau. Nếu như có người để cho mạch ma thuật duy trì kích thích trạng thái tại bên bờ bồi hồi lợi, bất kể thế nào nghĩ cũng chỉ có thể là cuộc chiến chén thánh liên hệ người gặp phải trước hết giết lại nói c h u n g quy sẽ không sai. Vận khí của hắn không tệ, ngay mới vừa rồi, ngồi thuyền nhỏ tại bên bờ sông đi mở ra, liền phát hiện ba vị, trong đó hai vị đang tại trên c a o hắn không thích hợp động thủ, về phần vị cuối cùng liền đứng ở sông á bên, người mặc tăng nhân quần áo, nhìn chăm chú biển mà phương hướng. Người này cũng không tại kỳ gì s g ủ e mị d ạ trong danh sách, bất quá không nghi ngờ chút nào là một gã ma thuật sư. Tóm lại, chỉ cần là ma thuật sư mà nói, trước giết chết đ ã nói. nắm lấy thà giết lầm không thể bỏ qua cho t ầ m tính kỳ dị s ủ củ ẹm bị d ạ giữ lại s ú n g bắn tỉa c ó súng nhưng mà trong dự liệu bể đầu cũng chưa từng xuất hiện người kia lại có thể cứng rắn tránh thoát tám sát viên đạn theo hắn đo qua bên đầu sát qua sau lưng một cái nào đó kẻ xuôi x ẹ o trong nháy mắt bị bể đầu bên bờ sông nhất thời lâm vào hỗn loạn tương mừng những người xem náo nhiệt hoảng sợ nhìn lấy ngã xuống thi thể không đầu hoảng sợ thét lên chạy tứ tán bốn phía quả nhiên vẫn là không tránh thoát phiền phải sao ạ s á r n nhìn về ngoài chăm thức kỳ dị s củ e m bị d tự lẩm bẩm kỳ dị sụ củ e m bị d khởi động tiểu đỉnh hướng bên bờ dựa vào đối phương cũng không có tránh ý tứ, xem ra chuẩn bị cùng hắn tiến hành cứng trọi cứng đối kháng, rồi tại tiểu đ ế n h cặp bờ thời điểm, hắn lại cầm thương hướng về đối phương bóc cỏ, đáng tiếc đều chút nào không có bất luận cái gì thu hoạch, cũng đúng, đang đánh lén thời điểm đều không cách nào ám sát đối phương, ở chính diện thời điểm tự nhiên cũng không có bất kỳ cơ hội nào, kỳ dị s ụ gù emi d ạ làm như vậy vẻn vẹn cũng chỉ là chuẩn bị nói dối đối phương mà thôi. ngươi cũng là cuộc chiến trên thánh mạc, St. D. A. S. A. S. A. S. n t A. y c ủ A. đối phương đ ư A. tới c ử A. S. A. n A. S. i vì S. A. o không muốn đây cái đó suy nghĩ t h á c loạn cảster quả thật có chút vấn đề hiện tại cái đầu này thiếu g â n lòng tự tin tăng cao ra hỏa không phải là con m u i ngon nhất sao xem ra ta cũng không có tìm sai đối tượng ngươi chính là master của c ả s t e r i kỳ dị sủi củ ẹm bị d ạ rơi xuống hướng địch nhân trước mắt bắn cắn quét nhưng mà viên đạn đều bị ạ ạ xào rẹn kết giới cho lập tức đinh đang rơi đầy đất vào đạn xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này ạ ạ xào r è n nhất tay v ụ một cái kinh văn hóa thành xúc tu cuốn về kỳ dị s m bị kỳ dị s củ m bị d ạ linh xảo tránh ra kinh văn hướng về ạ ươi ạ sáo rèn phát động tấn công hắn ném xuống đánh hụt băng đạn súng tự động rút ra trang bị họ dì rỉn bũ lệ c ó n ề n đ ệ hướng về ạ ươi ạ sáo rèn bóc c ỏ họ dì rỉn bũ lệ thuận lợi xuyên qua kết giới chúng đ í c h cánh tay của ạ ươi ạ sáo rèn nhưng mà trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh ạ ươi ạ sáo rèn vẫn mặt không biểu tình đứng ở đằng kia căn bản không có bị đạn bắn trúng dấu hiệu thì ra là như vậy cái này chính là của n g ư ờ i vũ khí sao thật là một loại đặc biệt đồ vật nói lấy hắn đột nhiên tháo ra cái kia trên tay cánh tay trái đột nhiên một cái trước đột xuất hiện ở trước mặt của kỳ dì sụ gù emi ra tay phải nắm quyền hướng về hắn mưa múa nặng n h ề tập trung bụng của hắn. Kỳ diệu sủ củ é mị dạ giống như là phá bao bố như vậy bay ra ngoài, nặng n h ề ngã ở trên mặt đất, ho khan ra máu tươi. A d a sáo rèn khởi nguyên là tinh sảo, tất cả kỳ diệu sủ củ é mị dạ viên đạn tại đánh trúng hắn thời điểm, cánh tay trái của hắn vẫn nằm ở bất động trạng thái, họ gì tỉn bộ lệ hiệu quả cũng không có lan tràn. Vẹn vẹn chẳng qua là một cái giao thủ, kỳ diệu sủ củ é mị dạ liền hoàn toàn quỳ, hắn căn, căn bản không phải là đối thủ của a d a sáo rèn, cùng kinh n i ệ m căn vốn không phải là một cấp bậc, dù sao sống hơn 200 năm, kinh nghiệm chiến đấu căn bản không phải là bọn họ những tay m ơ này có thể coi như nhau. a d ạ sáo rèn trước thời hạn đầu của kỳ dị sủ gù emi d ạ tự lầm bầm, người chủ ấn t a thu, đáng tiếc chỉ còn lại hai đạo rồi. Giờ phút này, đầu của kỳ d ì sủ gù e m bị d ạ trông giống, hắn căn bản không biết chính mình tại sao lại thất bại. Họ gì gìn bù lệ đã chính xác trúng đích mục tiêu, nhưng đối phương vẫn không phản ứng chút nào, căn bản không có nhận được ảnh hưởng. Mạch ma thuật cùng thần kinh đường về căn bản không có t h á c loạn dấu hiệu. Chuyện này ý nghĩa là hắn lớn nhất sát khí ở trước mặt của đối phương căn bản không đủ trình độ uy hiếp. a d sáo r n chuẩn bị h i hạ tay phải kỳ dị sủ gù e m d ạ thời điểm, cái này tên sát thủ rốt cuộc vẫn là không nhịn được đối với thần chú ra lệnh. Sạ bờ tại thế n g à n cần treo sợi tóc xuất hiện rồi, theo trên tay của ạ a sáo rẹn cứu kỳ dị sụ gù ẹm b ra, xem ra là một cái không tệ s ẽ vạn, đ á n g t i ế c chậm một bước. ạ a sáo rẹn cũng không có quan tâm bị chém đứt cánh tay, đánh giá lấy sạ bờ tự lẩm bẩm. Ngươi không sao c h ớ Người này là chuyện gì xảy ra? Sạ xả bờ nghi ngờ nhìn c h ầ m c h ầ m ạ a sáo rẹn mềm mại. Xảy ra chuyện gì? Liên đ ề cho ta tới trả lời ngươi tốt sạ bờ. l ạ n sờ chống rông xuất hiện đánh giá lấy kỳ dị s gù e m bị ra khoe miệng cười nói, ngươi vị tia hèn hạ m ạ ờ chuẩn bị âm thầm đánh lén người khác. Kết quả bị phát hiện hậu tiến được chiến đấu không được lại, thiếu chút nữa bị đoạt đi chủ ấ n Lạn sơ, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Sạ bờ nghi ngờ nhìn về phía Lạn sơ, mới vừa rồi cùng biển ma thời điểm chiến đấu Lạn sơ lại có thể từ đầu tới cuối đều chưa từng xuất hiện. Dựa theo hắn kỵ sĩ tính cách, không hẳn không có xuất hiện mới đúng. Master của ta hy vọng bọn họ đi chết. Lạn sơ dùng súng chỉ kỳ dị sụ g ù emi ra lại chỉ một cái ạ ạ xào dẻ nói. n Bất quá, nếu hắn đã mất đi Master tư cách, ta đối với hắn cũng không có hứng thú. Đối mặt Lạn sơ thẳng thắn, Sạ bờ hơi hơi nhũ m à y bên kia ạ ạ x ả o dẻ thì lại rất dứt khoát xoay người rời đi rồi. Kỳ di s ù c ụ e m ị ra mặc dù có lòng ngăn lại đối phương, bất quá tình huống của hắn cũng không tốt lắm. Tình huống trước mắt cũng không thích hợp hắn hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù lạn sơ biểu thị muốn giết hắn, nhưng sạ b ợ tại không nghi ngờ chút nào lại đem diễn biến thành một trận song phương tỷ thí. Chúng ta còn v ì phân r a thắng bại, đến đây đi lạn sơ. Sạ bờ rơi lên vũ khí, dù là mới vừa rồi cùng biển ma từng chiến đấu, bây giờ đối mặt lạn sơ vẫn không chút do dự chi sắc. Chương 3 9 t r c h ọ n vợ không cam lòng. Sạ b ợ cùng lạn sơ chiến đấu cuối cùng không có bùng nổ, lạn sơ bị cái nẹt chiêu trở về. Kỳ di s ù củ e m ị d a nhìn lấy chỉ còn lại sau cùng một viên chuấn, nhẹ nhàng thở dài. Thế cục so với trong tưởng tượng còn muốn bất lợi, liền ngay cả hắn đều đều không khỏi không thừa nhận. Nếu như không có triệu hoán xã b vợ mà nói, hắn thần chú nói không chừng sẽ bị ma thuật s ư kia c ấ p đi. Tuy nói hắn cũng không hiểu đối phương là làm sao rời thực ma thuật thần chú, tình huống trước mắt quả thực không cần lạc quan. Một chiếc xe hơi ở phía trước v ớ i đuôi, ý d ị t v è o đẩy cửa xe ra vội vã chạy xuống dưới, lo lắng nhìn lấy chồng của mình. Kỳ di s c người không sao chứ? g a không sao. Kỳ di sùa c e mỹ dạ có chút mất mát, hắn không khỏi không thừa nhận thất bại của mình. Cứ việc còn chưa tới đạt đỉnh h ắ n khí thỏa trình độ, nhưng tình huống quả thật đã đối với bọn họ rất bất lợi rồi. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Sạ b ơ đông như nói, bởi vì nàng đã nghe được cảnh minh thanh âm, hiện nhiên là mới vừa rồi có người báo cảnh sát. Dù sao, có không ít người mắt thấy mới vừa rồi b ắ n nhau. Một bên khác, Tô Kỵ ổ m ỹ không dám tin nhìn lấy anh hùng vương cùng bờ ở cờ chiến đấu, hắn cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới cường đại anh hùng vương lại có thể bị đánh bại, hơn nữa còn là bị dễ như trở bàn tay đánh bại. Đúng rồi, mới vừa rồi đánh giết cả sợi ù m sáng đến t ộ cùng là cái gì? Cứ việc mới vừa rồi bị xương mù sợ che đậy, nhưng tổ k ỳ Ô m bị vẫn thấy rõ ràng cả s tớ bị miệu sát tình huống. Đáng sợ như vậy biển ma lại có thể liền như vậy bị giết chết. Đây là đang để cho hắn có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ chén thánh thật muốn từ trong tay của hắn chạy đi sao? Chiến đấu mới vừa rồi thật đúng là đặc sắc. Ngươi nói có đúng hay không đây tổ k ỳ Ô m m ạ thủ cả gì ra đi tới. Trên tay hắn còn như vậy một cái ấu nhỏng. Đi tới bên người của tổ kỵ Ô m đứng yên, cười nói, thật không hổ là vị kia ma pháp sư thần kỳ đại nhân. Cho dù là dù là đáng sợ quái vật đều bị dễ như trở bàn tay giết chết rồi. Ngươi đây là tới r ê u cợt ta sao? Tô Kỳ Ôm bị nắm chặt bàn tay, không nhịn được sắc quá mức nhìn về phía Mã Tủ c ạ Dị Dạ. Tâm tình của người d ư ờ n g như không tốt lắm a. Trên mặt của m ạ Tủ c ạ Dị Dạ vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, sắc mặt bình tĩnh nói, ta cũng không có ý r ê u c ả t ngươi. Trên thực tế, người nào đến chén thánh đều cùng ta không có quan hệ gì. Ngươi thật là một cái để cho người tên đáng ghét đây. Tô Kỳ Ôm một quyền đánh vào trên mặt của Mã Tủ c ạ Dị Dạ, chán ghét đích bỏ đi rồi. Tại sau khi t ổ Kỳ Ôm rời đi, cổ t ọ bị nẹt ấy lặng yên không tiếng động xuất hiện rồi, nhìn lấy bị hắn đánh t xỉu m Tủ c Dị Dạ, hơi hơi nhũ mày, đang suy nghĩ có cần giết chết đối phương hay không thời điểm. a s Sa Sin xuất hiện rồi. Báo cáo tình huống gần đây, hắn đã tìm được g e đ d e Master Vá Vờ. Hắn đang bị l ạ n sở Master kia n t đuổi giết. Dựa theo a s Sa Sin đề nghị, hiện tại chính thức giết chết hai người thời điểm rồi. Đúng, chỉ cần thừa dịp lúc sệ v ạ n không ở đây, thành công giết chết hai vị Master. Cái này không nghi ngờ chút nào đối với t ọ x ạ Cả Tổ k ỳ ổ Mỹ đạt được chén thánh có trợ giúp rất lớn. Bất quá, theo Bờ ở cờ xuất hiện, hắn đối với Lão sư của mình t ọ x ạ Cả Tổ k ỳ ổ Mỹ có thể hay không đạt được chén thánh biểu thị h o à i nghi. Bờ ở cờ không nghi ngờ chút nào so với vị kia không ai bị nổi anh hùng vương mạnh hơn. Hơn nữa. Vị này bờ ở cở giường như cũng không cần master vẫn có thể lưu ở cái thế giới này. Hắn không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành tất cả master tuyệt vọng tồn tại. Cuộc chiến chén thánh này thật sự có tiến hành tiếp ý nghĩa sao? c ô t ọ m bị nhẹ t ầ y đối với cái này biểu thị hoài nghi. Chúng ta cũng đi qua đi. c ô t ọ m bị n ẹ cãi ấy nói, đúng rồi, đem chuyện này thông báo lão sư. Tại một bên khác, v a vợ đang tại vội vã chạy thoát thân. Hắn làm sao cũng chưa hề nghĩ tới cái net lại có thể tự mình tìm tới cửa. Hắn v ẹ n v ẹ n chẳng qua là một cái giao thủ liền bị đánh bại. Nếu như không có kịp thời gọi đến vua chính phủ, chính mình khả năng cũng sẽ bị tại chỗ giết chết rồi. đáng ghét. Hòa Vợ cắn răng, nhìn đang cùng lạn sở rằng c ỏ vừa chinh phục. thật đúng là một cái phế vật rồi. đệ tử của ta, k ệ nẹt giữ tận n ư ờ i lớn. bình thường ngươi liền hẳn là trải qua bình thường cả đời, không cần thiết tới tham gia cái gì cuộc chiến chiến t h á n h rất đáng tiếc, ngươi h i ể n nhiên không biết điều này, cái này mang đến cho ngươi hiện tại hai nạn. ta mới không phải phế vật đây. Hòa vợ cắn răng nghiến lợi nói, v ừ a chinh phục, đánh bại hắn. nhưng mà, hai vị xệ vạn cũng không có nhúc đích, bọn họ đồng thời nhìn về một cái phương hướng, sau đó đồng thời ra tay, hai gã ẩn giấu ạ x ạ xỉn trong nháy mắt bị hai người giết chết. lại có s ệ vạn c ắ tới. Vua chinh phục sắc mặt bình tĩnh nói với Lạn Sở, chuyển sang nơi khác đi. Thời điểm chiến đấu muốn bị người quấy rầy thật sự là một cái khó chịu sự tình. Lạn Sở không nói gì, hắn đang chờ đợi Kẹt n ẹ t làm ra quyết định. Lần này trước hết bỏ qua ngươi, hy vọng ngươi lần sau cũng có vận khí như vậy. Kẹt n ẹ t xoay người rời đi rồi, hắn biết người tới là ai. Chúng ta cũng rút lui đi. Vua chinh phục lái chiến xa, t r ở hỏa vở hướng về phương xa chui đi. Đáng chết, tên đáng chết. Hỏa vở khạc máu tươi, thương thế trên người của hắn rất nặng, mới vừa rồi nếu như không phải là vua chinh phục kịp thời chạy đến lời, hắn thật sự khả năng sẽ chết rồi. Bao nhiêu năm rồi. Đây là họa vợ lần đầu tiên cảm giác sinh mạng của mình nhỏ bé như vậy, để cho hắn vô cùng không cam lòng, muốn dẫm nát cái t n ẹ tâm hùng kia đáng ghét mặt nhọn. Nhưng là cái kia có thể làm được gì đây? Hắn bây giờ căn bản liền không thể ra sức. Đáng ghét, đáng ghét. Họa vợ không dám gào thét ở trong trời đêm văng vọng. Trong trạch viện của Tọa s a k a Tô Kỵ ố Mị nghe ạ s ạ xin báo cáo, lại nhìn đang bị đập bể chai rượu, Lâm v à o yên lặng n g ắ n g ủ i Anh hùng vương tại một lần này trong chiến đấu, không thể nghi ngờ nhận được rất lớn làm ụ c đưa đến hắn vì thế đại phát lôi đỉnh. t Kỵ ố Mị cảm giác chính mình dinh t ự không có bị hủy đi quả thật là có thể nói là một cái kỳ tích. có thể cái kia thì có ích lợi gì đấy. To Kyo Mi đối với hết thảy các thứ này cảm thấy không thể ra sức, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình mệt quá. c ô tọt ẹ ĩ nệ tại không lâu sau liền trở về tới rồi, báo cáo chuyện tối nay. Tự khổ. To Kyo Mi nói, đây là chuyện tốt. Hắn đang suy nghĩ như thế nào kết hợp x ạ bờ cùng gì đỡ vây công lãng s ợ dù sao giữa bọn họ đều tồn tại rất lớn cừu hận. Bất quá, nhức đầu nhất sợ rằng vẫn là bờ ở cờ. Đến nay hắn vẫn không rõ vị kia thực lực chân chính. Chương t r c phòng ngừa bị lục. Hiện tại cảm giác thế nào rồi hả? Jaiun nhẹ nhàng ôm j i n a nhìn lấy tâm tình có chút xa s ú t thiếu nữ nhẹ giọng ăn u i hết t h ể đều đã đi qua, ngươi làm hết t h ể cũng không sai. trở về đi thôi. r a y o n mở ra cổng truyền thống, mang theo Jinja cùng nhau biến mất ở bên bờ sông. mấy phút sau, nơi nào đã bị cảnh sát Minh địch thanh chiếm cứ, bọn họ đang tìm kiếm thương k í c h sự kiện k ẻ cầm đầu kỳ diệu sù gù e mỹ dạ. kỳ diệu sù gù e mỹ dạ cũng không biết mình đã trên quán phiền h ả i lớn, bởi vì vài phút trước tay cầm súng tự động bắn cắn quét, hắn một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt cảnh sát. mấy năm trước sự tình, vị ma thuật sư này sát thủ cũng đã lên tin ở dòng đầu. Hiện tại hắn xuất hiện lần nữa, mọi người biến đem giải h ủ nổ s ủ kẻ cùng cả sự tội i đều chụp đến trên đầu của hắn. Hắn mới vừa cùng Y Dịt và trở lại ẩn núp nhà lầu thời điểm, nhận ra được lên lầu thời điểm, cái đó mua đồ bác gái ánh mắt nhìn mình có chút kỳ quái. Kỳ d i t s ụ củ Emmy a mở TV thời điểm, phía trên đang phát ra mới nhất tin tức, hắn r ố t cuộc minh bạch mới vừa rồi kết quả phát, đã xảy ra chuyện gì rồi? Y Dịt, chúng ta rời đi nơi này. Kỳ Dịt s ủ củ Emmy a nhanh chóng kích thích điện thoại, cho h i s m i g a gọi điện thoại, nói cho hắn biết nhà an toàn bại lộ, để cho hắn đến chỗ khác tập hợp. Y Dịt v kinh ngạc nhìn tại phản ứng có chút kích động chồng. không có bao nhiêu bởi vì liền đi theo ra ngoài, bọn họ lại ở trên hành lang thấy được cái đó bác gái đối phương hiển nhiên là cố ý đang ngó chừng hắn. ngươi chẳng có cái gì cả nhìn thấy, biết không? k ỳ Dị Sủ Củ E Mị Dạ đi lên trước, đem đối phương thôi miên sau, liền bước nhanh kéo lấy d ị d h t vẹo rời đi rồi, hắn cũng không có giết chết đối phương, làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. chứ ở những thứ kia đáng chết cảnh sát chạy tới trước rời đi mới là trọng yếu nhất. k ỳ Dị Sủ Củ E Mị Dạ chân trước vừa rời đi, dây đặc tiếng còi xe cảnh sát liền vang lên theo. rào h o ạ tội phạm giết người k ỳ Dị Sủ Củ E Mị Dạ đã tại trước đây không lâu rời đi chỗ nút. Cảnh sát đang tại căn cứ bảng số xe toàn lực bắt giữ. s a b ơ đổi một đài, trên TV cơ hồ đều là phát ra tương tự tin tức. Nàng nhẹ khẽ thở dài, tắt đi TV, nhìn thấy biểu tình c ổ gái của n ệ s ô nói, có chuyện gì cứ nói đi. Master của ngươi thật đúng là một cái người kỳ quái đây. n ệ dô cảm giác có chút thật giống như, một ma thuật sư lại bị một đám người bình thường h i ề n giống như con thỏ chạy tán loạn khắp nơi. Chính hắn phỏng t r ừ n g cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy đi. s ạ b ơ bình tĩnh nói, ngược lại là ý dị và tương đối x u i x ẻ o đồng thời đi theo bị tội rồi. Nàng ngẩng đầu trương nhìn một cái bốn phía hỏi, g i a đ n đây. chính đang an ủi Jin giờ ở đây, Nệ Dò có chút mất hứng nói, không phải là tự tay tiêu diệt một cái tên đáng ghét sao? Cần phải như thế ạ. Nàng có chút bĩu môi khinh thường nói, Sạ Bờ bình tĩnh nói, dù sao cũng là chiến hữu, biết sao? Chính ngươi cũng không tự tay tiêu diệt chiến hữu của mình lạn xe luận, Nệ Dò bĩu môi khinh thường nói, lại nói, làm sao lại không thấy ngươi thương tâm qua đây? Ngươi, Sạ Bờ cứng lại, trên tay điều khiển từ xa bị hắn tạo thành một đôi chất thải công nghiệp, nàng hít sâu một hơi, đứng lên nói, ta có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước, bị nói chúng nội tâm chỗ thương tâm rồi. Neso đ ắ c ý g ợ i lên k h o miệng, nàng rất vui lòng cho xạ bờ tìm chút phiền toái. Chúng ta có lẽ nghỉ ngơi đi. v h o đứng dậy quay trở về gian phòng của mình, Neso thì lại m ỉ u môi, phát hiện tiếp tục treo cợt xạ bờ cũng có chút buồn chán, liền cũng phản trở về phòng của mình nghỉ ngơi rồi. k e t n n e còn đang b ố c bội, kế hoạch của hắn rõ ràng là như thế hoàn mỹ vô khuyết, tại sao nhất cuối cùng vẫn bị thất bại? l i ề n h ạ a vợ cái đó đáng chết đệ tử đều trốn khỏi một tiếp. Ngay mới vừa rồi, hắn đem tất cả tội lỗi đều đẩy tới trên người lạn sợ, tức giận hướng về hắn lớn tiếng mắng. Không sai, nếu như không phải là lạn sợ quan hệ, kế hoạch làm sao có thể sẽ thất bại? ở dưới tình huống xã b ơ bị kiềm chế, để cho l ã n sơ đi giết hắn mạng tơ của xã bờ quyết định là tương đối hợp lực chiến thuật. Nếu như không phải là l ã n sơ nhường, hắn mới sẽ không tin tưởng cái đó kỳ dị s gù hẹ mỉ dạ có thể tránh được sệ vạn đuổi giết. đủ rồi kẹt nẹt, chớ đem sai lầm của ngươi đ i l ô i đến trên người người khác. số dạ bất mãn nói, sai lầm, ta cũng không cho là như thế kế hoạch hoàn mỹ sẽ sai lầm, vậy cũng cơ hội ngàn năm một thở. liền ứng với vì ngươi cái gọi là kỵ sĩ tinh thần, để cho ta lần nữa bỏ lỡ cuộc chiến c h n thánh này thắng lợi. kẹt nẹt đối với cái này tương đối không hài lòng, số dạ nhưng là vị hôn thê của mình. hiện tại lại có thể giúp đỡ một cái người ngoài, hắn đ ô n g nhiên vang lên sổ dạ gần đây đối với thái độ l à m sờ, hơi hơi như m à y nàng thích l à m sờ. Nghĩ tới khả năng này tính, tâm tình của Kẹt n ẹ trở nên càng thêm không xong. Có lẽ, hắn hẳn là đem hắn đưa về Anh Quốc, tiếp tục lưu lại nơi này hiển nhiên là tương đối không t ê n cách làm. Sổ dạ, Kẹt n ẹ t đ ỗ n g nhiên nói, chuyện gì? n g ư ờ i trước sẽ Anh quốc đi? Cái gì? Cuộc chiến chén thánh này đối với ngươi mà nói quá mức nguy hiểm, ta không hy vọng ngươi đặt mình trong ở trong nguy hiểm. Kẹt n ẹ bình tĩnh nói, ban đầu ta đã tính toán sai nó tính nguy hiểm. đánh ngươi đến Nhật Bản bạn thân liền là một cái quyết định sai lầm. Không, ta sẽ không trở về. Cuộc chiến chén thánh vẫn chưa kết thúc, ta sẽ không dễ dàng rời đi. Xô Dạ lắc đầu nói, mặc dù hắn không biết kẻ nẹt tại sao sẽ như vậy nói, nhưng cái này không thể nghi ngờ không phải là chỗ nàng hy vọng kết quả. l ã n sở còn cần ta vì hắn cung cấp ma lực, ta sẽ đích thân vì l ã n sở cung cấp ma lực. k t nẹt bình tĩnh nói, hiện tại, trở về Anh quốc, an toàn của ngươi trong mắt của ta so chén thánh còn trọng yếu hơn. Hắn không chuẩn bị đem vị hôn thê giữ ở bên người rồi, theo sổ Dạ đối đại thái độ l ã n sở, hắn không có khả năng không có bất kỳ phỏng đoán. Tiện Nè không chuẩn bị cho Sở Dạ lưu lại bất kỳ phảnội b cơ hội của chính mình. Cuộc chiến chén thánh tính là gì? Hắn bắt đầu người thừa kế ạ chỉ bạn thiên tài trong thiên tài. Không, ta tuyệt đối không vào lúc này trở về. Sở Dạ q u ậ t cường nói. l ã n sơ, ngươi ngày mai đưa Sở Dạ đi sân bay. Tiện n ẹ phân phó nói, hắn không có cho vị hôn thê lưu lại phản b á c thời gian. Xoay người đi ra ngoài cửa. Chương 3 9 t r c ơ c h trí chủ nhiệm cây. Xin lỗi, ta c ự tuyệt. Sạ bờ trực tiếp c ự tuyệt đề nghị của Y t h i m o Cái kế hoạch này là kỳ g ì sủ gủ ẹ bị cái đó t ê n đê tiện nghĩ ra được đi. Tạ Y Dịt mèo nói lên để cho nàng ở nửa đường g i ú p chặn lại l ã n s ơ Hắn liền đã ý thức được chuyện gì xảy ra. k ỳ Dịt s ủ củ ụ e m ị dạ không nghi ngờ chút nào lại n h ằ m vào l ã n s ơ mà a s t e r lập ra cái gì hèn hạ kế hoạch. Sạ Bờ mới không có hứng thú đi tham gia những thứ này cái gọi là kế hoạch đây. Cái này không nghi ngờ chút nào vi phạm kỵ sĩ si của nàng nói. Sạ Bờ đánh bại l ã n sờ, bắt lấy sổ dạ. k ỳ Dịt s ủ củ ụ e m ị dạ rơi lên thân chú, tiêu hao sau cùng một cái chú ấn. Người tên khốn kiếp này. Sạ b vợ phát hiện thân thể của mình lại cũng không cách nào nhận được không chế. Tạ Y d ị h và ánh mắt ấy nấy trong đang lên xe hơi. Mấy phút sau. Bọn họ đi đường tắt ngăn ở lặn sở phía trước. s a b e lặn sở nhìn thấy ngăn lại đường đi xe hơi, nhất thời tân sinh không ổn nói, tiểu thư số ra, ta ở chỗ này ngăn cản s a b ờ mời tự mình rời đi nơi này. Không, ta sẽ không tự mình chạy trốn đấy. Số ra lắc đầu nói, không, mục tiêu của s a b ờ là ngươi, nhất định là vậy nàng cái đó hèn hạ m ạ s ở sử dụng thần chú. Lặn sở cắn răng nghiến lợi nói, hắn chính đang chống cự s a b ờ mãnh liệt tấn công. Ngươi ở nơi này chỉ sẽ trở thành gánh nặng, mời về đến kẹt nẹt các hạ bên người. Nhưng mà, lặn sở cũng không biết, tại một bên khác, kẹt nẹt đã ngăn cản kỳ dị sủ gù em bị ra. Song phương tại trên quốc lộ r ằ n g co, quả nhiên là như vậy, ngươi tiểu nhân hèn hạ này, tiện n ẹ cắn răng nghiến lợi nhìn lấy kỵ sĩ s củ e m bị r a tên khốn kiếp này quả nhiên chuẩn bị đối với vị hôn thê của mình ra tay, hắn sớm đã có đề phòng rồi, không nghĩ tới sự tình thật sự xảy ra, thì ra là như vậy, tính toán thất bại sao? Kỵ d ị s ủ củ e m bị r a bình tĩnh nói, hắn đã tiêu hao chú ấ n đối với xã bờ hạ lệ, trên tay một quả cuối cùng chính là hắn tiêu diệt cả sở sau, theo cỗ t mỹ n r cái nào lấy được đến á thưởng. Rút lui. Kỵ s củ e mỹ da cắn răng nói, bên người hắn h máy đã trước tiên ném ra bông khói. dơ lên xuống tự động hướng về kẹt n e t tiến hành vị trí bắn cắn quét hai người nhanh chóng leo lên xe hơi hướng về phương hướng của xa bờ c ấ ớ p đoạn bây giờ cùng kẹt n e t chính diện giao p h ò n g không nghi ngờ chút nào là không sáng suốt cách làm cái đó tên đê tiện kẹt n e t cắn răng chính mình cũng chờ thêm xe hơi đuổi ré ế t đi lên hắn tuyệt đối không cho phép cái đó do so tải một chút tiểu nhân chạy khỏi nơi này nhưng mà tại kẹt n e t lái xe đuổi theo chạy tới thời điểm một viên đạn hỏa tiễn mang theo khói xe hướng về hắn bay tới tại xe hơi nói cho rằng họ dưới tình huống khoảng cách của song phương quả thực quá gần hắn căn bản cũng không có chợt hiện cơ hội trốn kệ nẹ không có bởi vì lập tức chống lên nguyệt linh t h dịch vỗ lở mệt hỉ giạt dị dùm làm hạ độc đâm hỏa tiễn một kích chí mạng nhưng mà hắn ngồi xuống xe hơi nhưng không cách nào tránh được một tiếp bị đánh thành một đống sắt vụn đáng chết theo xe hơi giết hại trong đi ra cái gì nẹ sát mặt dị thường khó coi điều khiển công kích bị phá hủy sau hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào biến hình nguyệt linh t h dịch vỗ lở mệt hỉ giạt dị dùm nỗi đeo cái này không nghi ngờ chút nào tương đối hao phí ma lực hơn nữa nguyệt linh t h y dịch vỗ lở mệt hỉ giạt dị dùm thay thế công cụ giao thông mà nói tốc độ di động cũng không có xe hơi nhanh nửa giờ sau vết thương chồng chất lạn sợ xuất hiện rồi. Ngươi nói cái gì? Trên mặt của kẻ nẹt â m trầm đáng sợ. Ngươi cái này vô năng gia hỏa, chỉ biết khoác lác phế vật. Chẳng qua chỉ là để cho ngươi tạm thời bảo vệ một nữ nhân mà thôi. Ngươi ngay cả điểm này đều không làm được, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lại không có năng lực bảo vệ nàng đến cuối cùng. Ngươi rốt cuộc là hỏi cái gì mới làm sệ vào đấy? Ngươi sao được mặt dậy một một mình trở lại? Đối với c ầ u huyết p h ú n đầu mắng chửi, l à n sở chỉ có lặng lẽ t ú i đầu yên lặng mà chịu đựng. duy nhất có thể xác định chính là sổ d ạ còn sống, khiến cho lạn sở tiếp tục lưu ở cái thế giới này. cũng vì hành động của hắn cung cấp năng lượng ma lực cung cấp v ẫ n thông suốt mà chạy vào trong cơ thể hắn không nghi ngờ chút nào nàng bị bắt cóc lặn sơ bị xa bờ kéo lại cái này đem đầy đủ mọi thứ mũi ruồi chỉ hướng master của s a b r cái đó tên là kỳ dị sủ guệ mỹ dạ tên đệ thiệt không tìm tới k e t net theo trên tay hắn đoạt lại s ố dạ kẹt net gầm hết lên bất kể như thế nào đều không thể để cho sổ dạ sở đến tổn thương ở trước đó k e t net chuẩn bị đi tìm giáo đường cha xứ hắn cũng không tin kỳ dị sủ guệ m dạ cái đó hèn hạ nam nhân Hắn tóm lấy sổ dạ không thể nghi ngờ là uy hiếp chính mình bung ô tha cuộc chiến chiến thánh. Cái này đối với tên n t cũng không là chuyện không thể nào tiếp thu được, nhưng hắn nhất định phải bảo đảm sổ dạ an toàn. Tất cả hắn cần muốn tra xứ đó, tránh cho cái đó hèn hạ nam nhân ăn vạ. Đi, trước về thành phố p h ụ kỳ, đi giáo hội tìm cái đó đáng chết tra xứ. Ngươi nói cái gì? c ổ t ọ b mỹ nệ r a sự kinh ngạc nhìn xuất hiện tại nam tử trước mặt, hắn là l ạ n sơ m a s r cũng không phải là hắn không có nghe rõ lời của đối phương. Đó là những lời đó quả thực quá vượt qua dự liệu của hắn rồi. Ta hy vọng ta đang thả bỏ sau cuộc chiến chiến thánh này, ngươi có thể bảo đảm ta cùng vị hôn thê của ta an toàn. Tại không lâu sau, kỳ dị sụi g ủ e m bị r a nhất định sẽ dùng vị hôn thê của ta h y hết ta. Ta hy vọng ngươi có thể tại chỗ làm một cái chứng minh. Kẹt nẹt cắn răng nói, cái này không thể nghi ngờ đối với hắn mà nói là một cái to lớn x ỉ nhục, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều phải làm như vậy. Vì số ra an toàn, cuộc chiến tranh thánh tính là gì, coi như thua, hắn cũng nhận được chính mình nghĩ tới đủ. Không thành vấn đề, đây là chức trách của ta. c ổ t ỏ mĩ nẹt rời s ờ y rất lanh lẹ đáp ứng làm người trung gian này, hắn quả thực rất kinh ngạc k ẹ -nẹ nẹt lại có thể sẽ làm ra quyết định như vậy, đồng thời vì kỳ dị s ủ g Emyra mà cảm thấy tức giận. Bất quá. Bất kể như thế nào, một cái mà tơ rối l u i lối với tổ kỳ ổ mì mà nói là có trợ giúp, vô luận như thế nào, cổ tọa mì nệ dày sầy cũng sẽ không tự tuyệt thỉnh cầu của kẹt nẹt. Đó là trách nhiệm của hắn. q u ả n h i ê n không ra kẹt nẹt dự liệu, kỳ d ị ệ u sụ củ e mì dạ quả nhiên chủ động liên lạc hắn rồi, hơn nữa còn ngoại giới một tấm h ảnh chụp của vị hôn thê. Cái đó tiểu nhân hèn hạ. Kẹt nẹt đem ảnh chụp x e nát, cắn răng nghiến lợi nói. Chương ba trăm c h n m t chết. Saber, tiểu thư sổ ra đây. Làn s ợ tức giận nhìn chăm chăm Saber, thân là vua kỵ sĩ ngươi, sau cùng một chút kỵ sĩ tinh thần đều bị ngươi ném đi đến nơi nào rồi? ta cũng không rõ ràng, hẳn là ở trên tay kỳ dị s ủ gùẹ mỉ d ạ Sa bờ lắc đầu nói, mặc dù nàng đối với kỳ dị s ủ gùẹ m Mỹ d ạ muốn làm gì thì làm cảm thấy tức giận, nhưng có một số việc hắn nhưng cũng là không thể ra sức. k ế t nẹt nhìn chăm chú chiến trường, bên cạnh của hắn đi theo người là c ổ tỏ mỉ nẹ giải s ở y bọn họ đều đang đợi kỳ dị s ủ gùẹ mỉ d ạ xuất hiện. Về phần Sa bờ cùng lạn sở k h ỏ e miệng mâu thuẫn, hoàn toàn bị bọn họ cho không để mắt đến. Đương nhiên, k ế t nẹt quay đầu. thấy được mu ngược c m thanh quen thuộc, hắn nguyệt linh t ủ y dịch vỗ lơ mèn hỉ giạt dị d ù m trong nháy mắt lăn lộn hướng về phương hướng của kỵ dị s ụ c ủ e mị dã đâm tới, nhưng mà người sau lại bình tĩnh r ơ lên một khẩu súng chặn lại trên đầu của số d a Ta khuyên ngươi chính là đừng hành động thiếu suy nghĩ. Kỵ dị s ụ c ủ e mị dã không mặn không nhạt nói, nếu như không phải là biết được cái nẹt cực yêu vị hôn thê của mình, hắn p h ò n g t r ừ n g cũng sẽ không làm mạo hiểm như vậy cử động. trong nháy mắt nguyệt linh t y dịch vỗ l mèn hỉ g i t dị lần nữa trở lại bên cạnh của hắn. tốt rồi, ngươi muốn theo ta nơi này lấy được cái gì? n t cắn răng nghiến lợi nói, ung tha không năm cuộc chiến t n h thánh này. Kỳ dị s ủ c ử ẹm mị dạ theo trong đại y móc ra một quyển giấy da dê tùy ý sau khi mở ra ném hướng kẹt nẹt nói nếu ngươi đem giáo hội tra sứ tìm tới so sánh cũng sẽ không hủy bỏ điều này bất quá so sánh với giáo hội so sánh ngươi sẽ càng muốn tin tưởng điều này kẹt nẹt nhặt lên trương giấy da dê nhìn lướt qua nội dung bên trong thuật chói buộc sĩ k ỳ đối tượng kỳ dị s ủ c ử ẹm mị dạ lấy ẹm mị dạ khắc cấn mệnh lệnh lấy đặt thành dưới đây điều kiện là tiền đề thế ư ớ c sẽ trở thành giới luật đều không ngoại lệ mà t r ó i buộc đối tượng là cũng. nhằm vào nhà e mỹ dạ đời thứ 5 người thừa kế con của nọ gì cả tạ kỳ dị sủ củ lấy cái n ẹ kẹo m o l ạ chỉ bạn cùng với sổ dạ đủ ạ đã dở sổ phỉ gì hai người vì đối tượng v i n n v i ễ n cấm chỉ sát hại tổn thương chi ý đồ cùng hành vi chính mình yêu sâu đậm nữ nhân có thể lần nữa sống trở lại cố hương chuyện này không phải là hắn lớn nhất kỳ vọng sao nếu như hắn bây giờ muốn mạnh hơn tập kỳ dị sủ củ e mỹ dạ cứu sổ dạ mà nói giá tiền có thể là sổ dạ sẽ bị một thương c ấ p đi sinh mạng đây tuyệt đối không phải là hắn nguyên nhân nhìn thấy sự tình cô t ọ bị nẹt dài sầy xin ngươi làm chứng nếu như kỳ dị sủ củ e mỹ dạ vi phạm bước định lời Cô tọa m ỉ nệ dây s gật đầu nói, giáo ta sẽ lấy thân phận của người quản lý tuyên bố người vi ước mất đi tiếp tục tham gia cuộc chiến chén thánh cơ hội. Hơn nữa tại sau khi cuộc chiến chén thánh kết thúc, giáo hội sẽ đối với người vi phạm tiến hành đuổi giết. t i n g lặng chốc lát, k ế t nẹt cuối cùng gật đầu đồng ý. Bản thân cưỡng chế chứng văn tại hùn hạc với nhau m a thuật sư trong xã hội quyết định tuyệt đối không thể không tuân theo ư ớ c định thời điểm sử dụng, nhất thiết diện vô tư k h ế ước c h ủ thuật. Có nó cùng giáo hội song theo bảo đảm, hắn tin tưởng k dị s g ù mỹ dạ tiểu nhân hèn hạ này hẳn là cũng không dám vi phạm. Đối với ma thuật sư t ớ i nói, đưa lên cái này chứng văn giao thiệp trên thực tế có nghĩa là mức độ lớn nhất nội bộ. ta đáp ứng ngươi. Nói lấy, hắn đem ma lực của mình rót vào bản thân cưỡng chế c h ứ n g văn bên trong, Nguyên r ù a khế ước chính thức thành lập. k ẹ ệ nẹt ánh mắt nhìn chăm chú trên tay phải sau cùng lệnh chú, sau đó phát động coi như l ạ n sờ mạ sờ sau cùng cưỡng chế mệnh lệnh. l ạ n sờ chết ở vũ khí của mình bên dưới, hết t h ể các thứ này đều tới đột nhiên như thế, liền ngay cả s ạ bờ cùng y d ị t vẹo cũng không nghĩ tới. k ẹ ệ nẹt nhìn lấy tức giận Nguyên r ù a đầy đủ mọi thứ l ạ n sờ, lẩm bẩm nói, kết thúc. Đáng chết ngươi thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Đây là tự nhiên, nếu khế ước thành lập, ta đã không cách nào giết chết các ngươi. hơn nữa không phải là còn có vị cha xứ này làm chứng minh sao? k ỳ d ị s ủ c ụ đẩy sổ dạ đến bên người của k e t l e n đem vị hôn thê của hắn trả lại đối phương, sau đó đi tới một bên từ trong túi lấy ra thuốc lá đốt vậy cũng cho phép chính là tín hiệu. Sau một khắc, ở phía xa trong bóng tối mắt thấy hết thể h ì n mài ra lẳng lặng lên, c ỏ súng bắn k i a c ó súng, mới vừa ngồi xổm người xuống, c u ố g cùng đi kiểm tra vị hôn thê tình huống k e t l e n tại không phòng bị chút nào dưới tình huống bị một thương cho bể đầu. Cho dù là Nguyệt Linh Tụy Dịch v là m ệ h g i t ì d ù g bảo vệ bảo vệ, cũng không cách nào để cho hắn may mắn thoát khỏi tai nạn. người c ổ tò mì nệ r ơ sự kinh ngạc nhìn mất đi đầu lâu kẹt nẹt tức giận nhìn về kỳ dị s ủ gủ emi ra nhưng mà cùng nhau đều đã muộn ầm kỳ dị s ủ gủ emi ra bất cỏ đánh bể trái tim cổ tò mì nệ giải s ợ y về phần cổ tò mì nệ c ả i ấy người nam nhân kia vốn là liền là địch nhân của hắn hết t h ể đều kết thúc về phần số ra, nữ nhân kia tại k á i n é t bị súng bắn tỉa đánh nát đầu thời điểm viên đạn quan sát cổ họng của hắn h ị t mại d ạ sau đó lại bổ túc một thương hoàn toàn kết thúc t ê n họ của nàng emi ra kỳ dị sụ g đôi mắt xanh biếc của sạ bờ lãnh c c mà thiếu đốt tại sao phải làm như vậy ta quả thực quá ngu rồi lại còn tin tưởng ngươi sẽ bỏ qua cho bọn họ trong mắt của xa b ở tản m á t ra ánh sáng nguy hiểm giống như chuẩn bị chính tay đâm địch nhân của hắn hiện tại ta cuối cùng hiểu được ngươi là người không có chút đạo nghĩa nào nói xong nàng không có chút do dự nào xoay người rời đi rồi hiện tại kỵ sĩ s ủ gù e mỹ dạ thần chú đã dùng hết rồi cũng không còn cách nào đối với nàng tạo thành bất kỳ g i n g buộc. liền ngay cả vợ ị dịt mẹo đều xem thường kỵ sĩ s ủ gù cay độc kỵ sĩ s ủ gù trầm mặc như trước không nói từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán trả lời tại sao phải làm như vậy đây Ý d ị h v à t thật ra thì là biết kỹ gì sự gụ kế hoạch, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới chồng của mình lại có thể sẽ vận dụng bản thân cưỡng chế chứng văn sau lưng bấy dập giết chết cái nẹt cùng vị hôn thê xô dạ, thậm chí còn bao gồm coi như người chứng kiến giáo hội tra sứ. Hết t h ể đều đã kết thúc. Đúng, đều đã kết thúc. Tại địa phương tất cả mọi người không có chú ý tới một quyển giấy da dê chầm rãi bốc cháy, hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa, coi như cuộc chiến chén thánh vật hy sinh, mặc kệ cái nẹt thành tích có bao nhiêu vinh dự, hắn đều đã chết rồi. Thi thể của hắn bị người phát hiện đã là một ngày sau rồi. Cô Tọa Mĩ Nẹt ớ i phát hiện cha của mình sau khi mất tích, thông qua hạ xạ xỉn trợ giúp rốt cuộc tìm được thi thể của cha. Về phần đầy đủ mọi thứ kẻ cầm đầu, tâm t i ê còn để lại bản thân cưỡng chế chứng văn đã đem đầy đủ mọi thứ đều giải thích rõ rồi. Đó là gây án người sử dụng hèn hạ mánh k h ỏ e sát hại lạn sở Master cùng cha mình trần truồng chứng cứ. Kijisu c ủ Emy giả cái này lánh khóc vô tình săn t h ú máy móc, đang l ạ i từng bước từng bước mà tiêu diệt đối thủ. Chương 399 thủ giết cha. c ổ Tọa Mĩ Nẹt ấy vì phụ thân Minh Phúc cầu nguyện, ở trước n g ự c hạ xuống một cái t ậ p tự, hắn nhất định phải vì cha của mình báo thù. giết chết kỳ gì sủ gủ e m y ra, à sát s ì n không có thừa lực, tìm tới kỳ gì sủ gủ e m y ra, không tiếc giá tiền giết chết hắn. c ổ tọa mi nhẹ e tay ra lệnh. vâng. vài tên ạ sát sình hướng về bốn phương tám hướng rời đi. cha sứ giây ả y bị mưu sát rồi hả? nhìn lấy thi thể của lão cha sứ, t o kỳ ốm m trong lòng có một loại không nói ra được khổ sở. cha sứ giây ả y là bạn thân của cha tọa ạ cả tổ kỳ ốm m song phương mật ước bên dưới, có cha sứ giây ở sau lưng chống đỡ chính mình. đối với tổ kỳ ốm mị mà nói, đây là làm hắn nắm giữ tất thắng lòng tin lớn nhất nhân tố. phải biết, mãi đến ngày hôm qua mới thôi. Thắng lợi cơ hồ ngang hàng với v ậ t trong túi, nhưng mà cha xứ ra s ả y tử vong, để cho tổ kỳ Ô Mỹ bỗng nhiên cảm giác chính mình đã mất đi hậu thuẫn, trở nên có chút không phải là sở trưởng. Hắn trước kia ung dung cùng tự tin đã biến mất rồi hơn nữa, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Tổ kỳ Ô Mỹ không có lựa chọn, hắn đi một chuyến dần nơi nào, thấy con gái của mình một mặt, hơn nữa chỉ danh d i n đã đợi với bị chỉ danh vì xuống thay t ọ x ạ cả tộc trưởng. Đối với con gái an toàn, hắn cũng không lo lắng, gia dần vẫn là giá trị phải tin tưởng. Nếu hắn thu sạ cụ dạ làm đệ tử, mới có thể bảo đảm mẹ con bọn họ an toàn. Hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng t ổ k ỳ Ô Mi tin tưởng người thừa kế của mình kịp thời tại đời trước đã qua đời, cũng không cần quá nhiều dặn dò quá nhiều chuyện. t ổ k ỳ Ô Mi ngồi s ổ n người xuống, đưa tay đặt ở trên đầu của Jin nuốt ve đầu của con gái, nhẹ giọng nói: Jin, chén thánh cuối cùng sẽ xuất hiện. Mà cướp lấy chén thánh, là tỏa sạ cảng h ĩ a vụ. Trọng yếu hơn chính là đây là thân là ma thuật sư không cách nào tránh khỏi con đường. Thiếu nữ kiên định gật đầu. An toàn của các nàng liền thoát khỏi ngươi rồi. t ổ k ỳ Ô Mi hướng về Jaiun nói: thật là khiến người kinh ngạc, ngươi lúc trước tự tin đi chỗ nào rồi đây? Jaiun đánh giá lấy Tô Kỵ Ô Mi nói. có một số việc là không cách nào tránh khỏi, ta nhất định phải chuẩn bị sớm. t o k y Ố m i nói, hắn đi ra khỏi phòng, biến mất ở cuối ngã tư đường. Hắn đang tại mất đi lòng tin. Phi â nói, t ỏ x sạ cả t ổ k ỳ Ố m ỹ đã không thích hợp, đang tiếp tục tham gia cuộc chiến chén thánh rồi. Nói vậy, ba ba sẽ không thất bại. Jin với tay nói, hắn đã thất bại. Jai uống một hớp hồng trà nói, từ vừa mới bắt đầu, cuộc chiến chén thánh liền từ tới không có người thắng. Ngươi cái này là có ý gì? Sạ b ợ nhìn chăm chú g a i nói, chén thánh không cách nào thực hiện n g u y ê n vọng của ngươi. Từ vừa mới bắt đầu, đồ chơi này chính là giả. nó chẳng qua là ỉn bợ thứ ba pháp sản vật. Zion nhìn về xa bờ nói, tất cả nguyện vọng của ngươi không cách nào thực hiện, buông tha đi, ta sẽ không bỏ qua. Sạ bờ nắm chặt quả đấm nói, bất kể như thế nào, ta sẽ không bỏ qua. thật là một cái q u ậ t cường gia hỏa đây. Nệ r ộ biểu m ô i biết chén thánh bản chất sau, sát thật đã đối với chén thánh không có hứng thú, nàng hiện tại cảm thấy hứng thú chỉ có cái đó cùng tình huống của hắn tương tự bờ ở cờ, đó mới là đáng giá nàng đánh một trận mục tiêu. Về phần anh hùng vương, thành thật mà nói, sát h ậ t đã đối với hắn đã mất đi hứng thú, tại cổ x ư vương, cuối cùng là vương, mà không phải là chiến sĩ. một bên khác, y dịch và tìm tới b a vợ. trên thực tế, tại kỳ d ị t s của emi d ạ chỉ còn lại một cái thần chú đã không có bao nhiêu lựa chọn rồi. tại mất đi thần chú dưới tình huống, hắn duy nhất có thể có thể lợi dụng cũng chỉ có sạ bờ cùng gì đờ ngay thẳng tính cách. hắn tin tưởng lấy sức mạnh của sạ bờ, chiến thắng gì đờ hẳn là không có có khó khăn gì. hơn nữa, hiện tại quan trọng nhất là diệt trừ hạ x à xin. c ổ t ọ mỹ mẹ t ầ y biết được cha sau khi chết, phỏng chừng sẽ bắt đầu đuổi giết chính mình. kỳ d ị s của emi dã dự định lợi dụng cơ hội này, đem hạ ạ xin cùng nhau thanh trừ hết. đồng minh. bà v nhìn lấy ý t mèo lâm vào ngắn mũi do dự. kỳ di sủ gủ e mi g i mặc dù ám sát qua chính mình, nhưng cũng trừ đi hắn nhất căm ghét lão sư kia lẹt. Không, ta cự tuyệt. Hoa vợ vẫn là cự tuyệt đề nghị của y i d i m ẹ l hắn cũng không có quên chính mình bị ám sát sự tình, hắn không thể xác định kỳ di sủ gủ e mi g i cái đó tiểu nhân hèn hạ tại giết chết mạ sờ khắc sau, không biết sử dụng một ít thủ đoạn hèn hạ đối phó chính mình. Hắn đã ăn một lần đau khổ rồi, không muốn đang ăn lần thứ hai. Chúng ta đi thôi gì đờ. Hoa vợ lần nữa leo lên c h i n xa, hắn đối với cùng loại tiểu nhân hèn hạ này hợp tác quả thực không có hứng thú. Nở kỹ dịu s ụ i dị đờ mạn ý dịt m ẹ o nhìn tại chiến tranh biến mất phương hướng, móc điện thoại ra, hơn nữa gọi thông điện thoại sau nói, t ê hệ cử tuyệt. Ta biết rồi, người rời đi trước, cẩn thận một chút. Ta biết rồi. d ị h m ẹ o nhẹ nhàng thở dài m i ê g rộng, nếu như chồng của mình không cần sử dụng những thứ kia thủ đoạn hèn hạ, có lẽ tình huống sẽ không thay đổi đến như thế tệ hại. Chúng ta đi thôi, mại dạ tiểu thư. d ị h mèo nhìn về bên người nữ sĩ nói, hai người cùng nhau đăng lên xe hơi, biến mất ở hắc c á m cuối đường phố. Dịt e thật ra thì cũng biết tình cảnh của chính mình, tại t r o n g giết chết lao thần phụ sau, không thể nghi ngờ sẽ đưa tới cột t ộ mị ấy điên cuồng trả thù. đối mặt đặc biệt tám sát giả xả xỉn, bọn họ căn bản không thể ra sức, tất cả kỳ dị s ụ ủ g h ệ mỹ giả mới ngay đầu tiên đem chính mình vì vậy lên, mà nàng cũng nhất định phải mau sớm đem chính mình vì vậy lên. Y dị và thật ra thì càng hy vọng, hiện tại làm bạn tại bên cạnh mình chính là Saber, chỉ có kỵ sĩ của nàng mới có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Mẹ mạ, i hắn đem chính mình giấu đi. Cổ t ọ m ì n ẹ ấy nghe ạ xả xỉn báo cáo nói, như thế, tìm tới ý dị và hoặc là người có liên quan, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn theo hang chuột bên trong moi ra. Xem ra, ngươi dường như tức giận, thật là khó gặp. Anh Hùng Vương tiêu không một tiếng động xuất hiện ở trong phòng sách của Cổ Tỏ Mị Nệ c ấ y Gia phụ bị người dùng thủ đoạn hèn hạ mưu sát rồi. Cổ Tỏ Mị Nệ cậy bình tĩnh nói, người bây giờ dường như rất hưởng thụ báo t h ủ vui vẻ. Anh Hùng Vương rót cho mình một ly p u t ho rượu nói, v ì phụ thân báo t h ủ là làm trách nhiệm của con trai. Lời này chính ngươi tin tưởng sao? Anh Hùng Vương cười lạnh nói, Cổ Tỏ Mị Nệ c y i ê n l ặ n g không dứt, bất kể như thế nào, hắn đều phải báo t h ủ t h ủ giết cha không đội trời chung. c h ư ơ n g 400 kỳ diệu g ủ emi ra phải chết, ngươi mặc kệ m ạ của ngươi sao? n e dỗ nhìn c h ầ m c h ầ m lãnh đạm bình tĩnh ngăn diệp Saber, tò mò hỏi: a Sạ xin đang tại khắp nơi truy sát tên. Đó t ê u kỳ diệp sụu ủ e m m dạ nam nhân. Trở lại một phần." Saber buông xuống cái muốn nói: "Ta cái này cho ngươi đi." Ra gần đem mình cái k i u một phần dao cho Saber, tiện tay tại một cái ma thuật hình chiếu xài mấy cái, hình ảnh hoán đổi đến một cái trong hình, đó là một cái cũ nát phòng hạ thấp. Kỳ diệp sụu củ e m m dạ đang từ trong phòng đi ra, cảnh giác nắm giữ bốn phía sau, mới lặng yên không tiếng động c h u i vào một cái hẻm nhỏ. Y d ị c h vào đây. Saber cũng không ngẩng đầu lên hỏi: đối với kỳ d i s củ Emmy g chết sống. nàng bây giờ không có bất kỳ cao hứng, người nam nhân kia sống hay chết đều không có quan hệ gì với hắn, nàng bị ả xạ xin bắt đi rồi, thịt mại da đã bị giết chết. i a y o n bình thản nói, cái này cũng là chuyện đương nhiên, đã mất đi s ợ vạn bảo vệ, thông thường ma thuật sư căn bản cũng không có thể là ả xạ xin đối thủ bị bắt hoặc là giết chết dĩ nhiên là không cách nào tránh khỏi đấy. Y Dịt Bèo bị bắt đi rồi sao? Xạ b ợ thả xuống trên tay g ì nói, ta đã đáp ứng bảo vệ Y Dịt Bèo an toàn. Nói xong, đứng lên nhìn về phía Jayon nói, xin nói cho ta, vị trí của Y Dịt và ở nơi nào? Ta đưa ngươi đi đi. Jayon thở dài. giơ tay lên ở trong không khí chỉ một cái, một cánh cửa truyền tông chống rông xuất hiện rồi. s ạ bờ rời đi sau, n ệ d ồ không khỏi phổi dưới k h ỏ e m i ệ n g nói, ta còn tưởng rằng nàng không thèm để ý, quả nhiên, cái tên hương kia hoàn toàn đi chính mình tại chỗ nam nhân rồi. giai q n dừng lại một chút, đống nhiên hí mắt lại, nhìn về phía sẹt thắc hỏi, có một tên phiền toái liền ở bên ngoài, ngươi có hứng thú hay không ra đi giải quyết một cái đây? ngươi nói là cái kia cái anh hùng t ư ô n g sao? sẹt t h ậ c m i ệ n cưỡng rối c á i eo nói, không có hứng thú, cái tên kia tam chín phần là tới tìm ngươi. ta đi, để cho ta đi gặp lại cái kia cái gọi là anh hùng vương. Nệ Dỗ hưng phấn nhặt lên vũ khí, chuẩn bị đi ra ngoài cùng anh hùng vương làm một trận. Được rồi, vẫn là chính ta đi thôi. g i a u dần đưa tay gõ một cái cái chán Nệ Dỗ, để cho nàng an phận một chút. Hắn là không phải là đối thủ của anh hùng vương. Thật ra thì dần cũng không biết, nhưng đổi thành Nệ Dỗ mà nói, hắn cũng không có nhiều ma lực như vậy có thể duy trì nàng chiến đấu. Tiểu thư Scath, lệ t ỉ n h s ỉ ạ bất mãn nhìn lấy chính nằm trên ghế salon ngự tỷ. Ma thuật sư đối kháng sệ vạn căn bản không có bất kỳ ưu thế. Dù là dần rất mạnh, nhưng đối phương cũng không yếu. c h ú chi, nơi này còn có một vị cường đại s ẽ vạn, căn bản cũng không cần dần đi mạo hiểm. Cha của ngươi xem ra không có cách nào khống chế hắn x e v ạ n Phi ố nhìn Jin một cái, nhẹ khẽ thở dài. Nếu như anh hùng vương ở chỗ này giải phóng bảo cụ mà nói, nơi này kết giới khẳng định không chịu được. Các nàng mấy vị có lẽ có thể may mắn còn sống, nhưng mẹ con t ọ x sạ cả cũng t ỏ nổ ạ kỳ hạ mấy người khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Sắc mặt của Jin đỏ lên, không có phản bác, t ọ x sạ cả a h o i ôm lấy con gái, nhẹ nhàng thở dài. Hắn chỉ hy vọng không nên xuất hiện cái gì phiền phức lớn. Nếu như d ầ n tiền s i n trừ, nơi này bất cứ người nào cũng không có khả năng sẽ tùy tiện tha thứ mẹ con các nàng. Mặt khác một bên, cô t ọ m i nệ c y đã đuổi kịp Y j i mèo. hơn nữa đang cùng xã bờ r ằ n g có kiri suku emi g i ạ tay cầm súng bắn tỉa nằm ở trên nóc nhà nhắm vào đầu của cô tò mì n ẹ c i ấy kiri s u g -e u emi ra đây cô tò mì n ẹ ấy nhìn lướt qua y thịt vèo nói hắn liền vợ của mình đều coi như vật hy sinh sao cái đó hèn hạ tiểu nhân giết chết cha của ta hắn làm sao dám làm như vậy cô tò mì nhẹ ấy hai tay nắm quyền tức giận gầm hết lên hắn làm sao dám giết chết người giám sát xã bờ c h o mặc nàng không có cách nào trả lời vấn đề của cô tò m i n ẹ c i ấy ta biết hắn ở nơi này cái phụ cận cô tò m n ẹ ấy bỗng nhiên nói cái đó tên đê tiện đang cố gắng sử dụng một ít phương thức giết chết ta, mà nữ nhân này chính là của hắn c o n cờ. đáng tiếc, hắn sai lầm rồi. kỳ dị s ủ gù emi g i hắn hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. đang chuẩn bị bóp có kỳ dị s ủ gù emi g i bỗng nhiên cảm thấy một cổ giận cả tóc gãy cảm giác nguy cơ đánh tới. hắn thật nhanh như v ă n sử dụng cố h ư u thời gian chế ngự lấy vượt qua tốc độ bình thường tiến hành né tránh. một cái sắc bén dao găm rơi vào vị trí nguyên bản của hắn, là á sát i n ngay tại kỳ dị s ụ gù emi mới vừa né tránh qua á sát i n thời điểm công kích, cảm giác nguy cơ cũng không có vì vậy mà tiêu trừ. hắn khó tin túi đầu xuống. một thanh dao găm đâm xuyên qua trái tim của hắn, theo hắn lồng ngực trước đâm ra, một tên khác ạ xạ x i n xuất hiện rồi hoàn thành người kia đem thi thể hướng trên bả vai một h á n g mang theo hắn hướng về cổ tò mì nẹt cầy bên kia đi qua, không có nhục sứ mệnh master ạ xạ x ì n đem thi thể của kỳ dị s ủ gù emi d ạ còn ở trước mặt của cổ tò mì nẹt c i y ấy, ạ bờ nhìn thấy câu kia chết hẳn thi thể, biểu tình nhất thời cứng lại, ý dị bẹo nhìn thấy chết đi chồng trong mắt càng là đầy tràn nước mắt. làm rất tốt ạ xạ x i n cổ to mi n ẹ cậy ném ra y dị v è o đi tới trước mặt của kỳ dị s ủ gù emi d a đem đầu của hắn nắm chặt nói đáng tiếc ngươi hẳn là bất sống ta càng hy vọng tự tay giết chết hắn xin lỗi master mấy vị ạ xạ x i n lẫn nhau liếc nhau một cái nói đủ rồi ngươi hẳn là hài lòng chưa đối với kỳ dị s ủ gù emi d ạ tử vong xạ b ợ không có bất kỳ đồng cảm chẳng qua là hắn có chút không đành lòng ôm lấy thi thể của kỳ dị s gù emi d khóc thầm dị o kỳ s ủ không tại sao sẽ bộ dạng như vậy y ị v à khóc rất thương tâm cái này hết t h ả đều đã quyết định Cô t ọ m bị n ẹ ấy lạnh lùng nói ra. Ừ, cái này hết thảy đều đã quyết định. Những lời này tựa như tới từ hư không nỉ non. Vua chinh phục xuất hiện tại phía trên chiến trường, cánh tay hắn một chiều, trước mặt thế giới đột nhiên phát sinh thay đổi, nóng bỏng hoang dã xuất hiện đang lúc mọi người t ầ m mắt. Và vở kế hoạch, thông qua vua chinh phục cố hữu kết giới hoàn toàn tiêu diệt hết ạ xạ x ỉ n cái phiền với này. Không nghi ngờ chút nào, cái kế hoạch này là thành công. Không vẹn vẹn m ạ s t e r của x ạ bờ đã chết rồi, liền ngay cả ạ xạ xin cùng m ạ s t e r của hắn tất cả đều là vật trong túi của bọn họ. Một mũi tên hạ hai chim, không có cái gì so với cái này càng đáng giá hắn cao hứng sự tình rồi. c h ư ơ n g 401, t r á i t c h thi kỳ gì sủ gủ e mi dạ gì đ ỡ c ô tọt bị nẹt ấy rất là kinh ngạc ngẩng đầu lên vọng hướng lên bầu trời nhìn chằm chằm ngồi chiến xa vua chinh phục rơi tại trước mặt của mình vua chinh phục không nghĩ tới đi và vợ cười đắc ý nói hắn ghét nhất lao sư cái nẹt đã chết rồi mới vừa rồi cái đó đã từng ám sát chính mình kỳ gì sủ gủ e mi dạ cũng đã chết vua chinh phục mở ra cố hữu kết giới sẽ nắm giữ đông đảo phân thân hạ x ạ xỉ một lưới đả kích hắn mới là người thắng sau cùng thì ra là như vậy cụ t ọ bị n ẹ c i ấy nói đúng là chiến thuật rất không tồi ngươi thắng rồi bất quá ở trước đó ngươi nhất định phải đánh bại ạ xạ x i n mới được. nói lấy, hắn giơ tay lên cánh tay, liên tục truyền đạt ba cái chuấn, để cho ạ xạ x i n h giết chết gì ờ về phần kết quả, chuyện đương nhiên chính là ạ xạ x i n bị dễ như trở bàn tay n ề n ép, là ngươi thắng rồi. nhìn thấy ạ xạ x i n bị tiêu diệt sau, cổ thọ bị nẹt c y cũng không có làm dư thừa phản kháng, mục đích của hắn đã đạt đến, k ý gì sủ củ ẹm y dạ đã chết rồi, cha hắn kiều hận cũng đã báo rồi. những chuyện khác đều đã không phải trọng yếu như thế rồi. Về phận mạng của hắn, tin tưởng gì đỡ cũng sẽ không đối với một cái đã mất đi tư cách m a s t Ma thuật sư đ ộ n thủ, chúng chi hắn giết chết kỳ dị sủ củ emi d a ở một trình độ nào đó coi như là giúp h ò vợ báo thù cố hữu kết giới đã biến mất rồi. Hòa vợ cũng không có ý nghĩ giết chết cổ t ọ mi nệ cầy ấy, ả xà x ì n đã bị tiêu diệt, cổ t ọ mi nệ cầy đã đã mất đi tư cách, kỳ dị sủ củ emi dã cũng đã chết, xà bờ qua một đoạn thời gian liền sẽ biến mất, mà hắn hòa vợ chính là người thắng sau cùng. Chúng ta đi thôi. h ò vợ nói với vua chinh phục. Cổ tọa mi nệ cầy ở trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. thật là tiếc n ố i xa bờ, không có thể tỷ đấu với ngươi một trận. Vua chinh phục nhìn lướt qua s a bờ nói, s a b r giết chết người nam nhân kia, giết cổ t ò a mi nệ cài ấy. Y dịch mèo bỗng nhiên lớn tiếng hô, kỳ dị s ủ củ ẹm y dạ chết rồi, chồng của nàng chết rồi, ịn bờ tâm nguyện cũng hoàn toàn bể nát, tại s a bờ hoàn toàn biến mất trước, đây là nàng duy nhất cơ hội báo thù. Y dịch mèo, s a b r nghe được y dịch mèo mà nói bỗng nhiên ngây ngẩn, s a b r van cầu ngươi. Y dịch m o đã lệ rơi đầy mặt, cầu k h ẩ n xa bờ r ú p mình chiếu cố. Cổ tọa mi nệ ấy nhất thời cảm thấy k h ổn. Hắn đã đã mất đi s a à x i n tự nhiên không có khả năng là đối thủ của Sa Bờ. Dù là Sa Bờ đã đã mất đi ma lực cung cấp, nhưng nhất thời nửa khắc còn không biết biến mất, giết chết hắn cũng là chuyện dễ dàng. Sa Bờ có chút hơi khó, muốn nàng báo t h ủ cho k ỳ Dị Sủ Gù E Mĩ Dạ cái kia là chuyện không thể nào, nhưng là nhìn tại Y Dị và Thương Tâm bộ dáng, nàng nhất cuối cùng vẫn đồng ý, cũng không phải là vì k ỳ Dị Sủ Gù E Mĩ Dạ, mà là vì Y Dị mèo. Đây là Sa Bờ cuối cùng được đến câu trả lời. Nhìn lấy rút kiếm Sa Bờ, cô t ỏ t vì nhẹ y lui về sau một bước, đồng thời lấy ra bờ l a c k y của mình, chuẩn bị làm cuối cùng t h ú c d ụ c d y chết. đối với cái người mất đi tư cách mạ sờ ra tay cũng không phải là chủ ý gì tốt. một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên, anh hùng vương xuất hiện ở bên người của cậu t ọ m i n g h ẹ c y nhìn chăm chú xa bờ k h o e miệng cười nói, lúc nào, ngươi cũng đã đoạn lạc đến nước này đây. vua kỵ sĩ, à chờ, vợ vợ có chút kinh ngạc nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện anh hùng vương, sau đó nghĩ tới nguyên nhân, c ổ t ọ m i n h ẹ y vốn chính là thủ hạ của t ọ xạ cả tổ kỳ omi, hắn tại mất đi mạ sờ sau, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đem hắn vứt bỏ, ít nhất vẫn sẽ bảo đảm t á n h mạng của hắn an toàn. à chờ xuất hiện chính là tốt nhất lý do. anh hùng vương. mặc dù ta rất muốn đánh với ngươi một trận, nhưng bây giờ hiển nhiên còn không phải lúc. Vua chinh phục k h ỏ e miệng n g ư nói, dù sao hắn mới vừa rồi mới thả ra qua cố hữu kết giới, hiện nhiên không thích hợp tiến hành chiến đấu, và vở ma lực còn không có đầy đủ nói có thể để cho hắn kéo dài sử dụng thần chú mức độ. Anh hùng vương chẳng qua là khẽ hừ một tiếng, nắm lên cột ỏ mịnẹy biến mất không thấy, mà vua chinh phục cũng người lái chiến xa rời đi rồi. Hiện trường thứ đó lưu lại s a bờ, còn có ôm lấy kỳ dị s ụ gùẹ mị dạ thi thể khóc thầm dị mèo. Đi thôi đi, tại trước khi ta b i ế t mất, ngươi chính là rời khỏi nơi này trước đi. Sạ bờ bất đắc dĩ thở dài, chuyện cho tới bây giờ. nàng chỉ có thể đi tìm r a hẩn, xem hắn có biện pháp gì để cho mình tiếp tục lưu lại. Không, ta sẽ không cứ thế từ bỏ đấy. Y d ị c h b ẹ o đưa tay kéo ra tay k ỷ Dịp s ủ g ù e Mị ra bộ, Sạ Bờ đã chú ý tới trên tay của k ỷ Dịp s ủ g ù e Mị g i còn có một viên chuấn mới. Cái kia chỉ sợ là t r i n h phạt c ả s e r s sau dao cho d ạ y sẽ dành cho thủ lao. Ta sẽ trở thành mạng s e r s của ngươi, ta muốn báo t h ủ Bên trong ánh mắt của Y d ị c h Vẹo tràn đầy kiên quyết. Sau đó, vừa lúc đó, một cái tay bỗng nhiên bắt được cánh tay hắn, không chỉ là Y Dịt Vẹo n g dại, liền ngay cả Sạ Bờ cũng sợ ngây người. kỳ dị s ù g cùi e mị dạ thi thể thi thể lại có thể di chuyển, hắn lại có thể không có chết, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Các nàng đều thấy trái tim kỳ dị s ù g cùi e mị dạ bị lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua, nhưng hắn lại có thể không có chết. Ạ vạ lọn, sạ bờ đã đoán được nguyên nhân, là thanh kiếm vỏ kiếm Ạ vạ lọn kỳ dị s ù g c ù e mị dạ mới có thể bị Ạ sạ xỉn dao găm đâm xuyên trái tim sau còn có thể còn sống. v â n v â n sạ bờ bỗng nhiên vang lên một cái chuyện phi thường đáng sợ, Ạ vạ lọn một mực ở trên người kỳ dị sùi c ù e mị dạ, đây cũng chính là nói, từ vừa mới bắt đầu, hết thảy các thứ này đều là kỳ dị sùi c ù e mị dạ d u d m Hắn giả chết, lừa gạt tất cả mọi người, chính là muốn dựa vào vua chinh phục tới diệt trừ hạ x s x i n Cái này hết thảy tất cả đều là âm mưu của hắn. Sắc mặt của xạ bờ nhất thời đen vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải là ngại vì sẽ vạn không có thể tổn thương master mình quan hệ, nàng sợ rằng đã vung kiếm giết chết trước mắt cái này hèn hạ nam nhân. Vì thắng lợi, hắn lừa gạt tất cả mọi người, liền liền trợ thủ của mình đều không chút khách khí hy sinh. y d i e l l ạ bờ bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy tay y d i b e l dùng sức cơ cơ thân thể của nàng nói, tỉnh lại đi đi y b ngươi bị người đàn ông này lừa gạt, từ miệng đầu, hắn vì chính mình cái gọi là thắng lợi. Bất luận kẻ nào đều có thể hy sinh, hết thảy các thứ này đều là âm n ư u của hắn. Suy nghĩ một chút vị tiêu mại dạ tiểu thư là chết thế nào, nàng lại như vậy tín nhiệm hắn, lại bị ban đầu còn cờ không có chút giá trị nào hy sinh rồi. Tay bị dì ẹ o cứng đờ, nhất thời bị lời của xã bợ sợ ngây người, khó tin nhìn lấy chồng của mình, nguyên lai mừng dỡ biến thành tức giận. Xã bợ nói là sự thật sao? k ỳ di s u c ụ nói cho ta biết, có phải thật sự hay không? Cửa chương 402, h ọ a vợ vẹo v t chết. Thì ra là như vậy. Ra dần nghe được xã bợ kể l i sau, đã hiểu được xảy ra chuyện gì, hắn mới vừa rồi còn đang nghi ngờ. Anh hùng vương tại sao đống nhiên rời đi rồi, nguyên lai hắn đi cứu cổ t ỏ mì nhẹ ầ y rồi sao? Bất quá, ngươi dự định để cho nàng ở lại chỗ này. Hắn nhìn lướt qua y h ị t h vẻ nói, vật chứa chén thánh không thể ở lại chỗ này, ngươi ngày mai sẽ phải đem nàng đưa đi. Tại sao? Cái này đối với ngươi mà nói chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Sạ b ỡ bất mãn chừng mắt về phía dần chất vấn, không được là không được, ngươi phế lời nhiều như thế làm gì? Nệ rổ gũi môi nói, sạ b ợ tiểu thư. Theo sẽ vạn tử vong, vật chứa liền càng ngày sẽ càng không ổn định, không thể để cho chén thánh ở chỗ này hàng lâm. Nếu không đối với nơi này, tất cả mọi người tới nói sẽ là một t r à n g tai nạn. p h i giải thích, nàng so ai cũng hiểu, Master đối với chén thánh điên cuồng theo đuổi. Nếu như ý dịt vợ lại chỗ này, ai biết những thứ kia điên cuồng Master cùng sẽ vạn sẽ làm ra chuyện gì đây? Sạ b ợ trầm mặc. Ta biết rồi. Nàng nói, ta ngày mai sẽ cùng ý dịt v à cùng rời đi, coi như k ỵ sĩ của nàng, ta sẽ không vứt bỏ nàng. Vậy thì thật là quá tốt. Ngệ rồ hai tay bao bọc hài lòng gật đầu nói, vậy cứ như vậy đi. Phí Ổ, ngươi tới một cái. Gai ẩn nói, đứng dậy rời đi. Hắn cùng anh hùng vương giao phong ngắn g ủ i đã tiêu hao quá nhiều ma lực, nguyên bản dự trữ ma lực cũng hao hết sạch, hắn cần bổ ma tới hóa giải khó chịu triệu chứng. Sạ bờ có chút sai lầm, nàng nhìn về phía Y d i ệ Mèo, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đem người chờ một hồi gian phòng của mình nghỉ ngơi. Một bên khác, Y Diệp Sủ Củ ẻ m bị dạ đang tại hành động, đối mặt vợ tức giận cùng Sạ bờ sát ý, hắn hoàn toàn thờ ơ không động lòng, cho dù là đắc lực trợ thủ h t Mai Ra bỏ mạng, hắn đều không có quá nhiều tình cảm chấn động, hắn bây giờ giống như một cái lanh khốc sát thủ, không cảm tình chút nào chấp hành nhiệm vụ ám sát. đối với kỳ dị sụn củ e mỹ dạ mà nói tối nay không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết bọn họ sẽ không tại phòng bị chính mình hắn ngồi t ầ m mắt chuẩn bị xong xe hơi rời đi chuẩn bị đi d ị đờ master phụ cận mai phục cái đó tự nhận là giết chết hai gã sệ vạn còn tại dương dương đắc ý hỏa vợ v o v t khẳng định không chút nào phòng bị tại trước đây không lâu kỳ dị s ụ củ e m bị dạ liền tìm được chỗ ẩn thân của hỏa vợ v o v t đó chỉ là một không lớn nhà trọ độc t h â n Kỳ d i s ủ c ủ e m bị ra đậu xe ở đối diện nhà trọ, con lấy sau lưng súng bắn tỉa cái dương đi tới dự đoán vị trí, dựng lên súng bắn tỉa, nhắm vào đối diện cái đó cửa sổ, rèm cửa sổ mặc dù đ ô n g xuống, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy xuyên thấu qua đi ra ngoài bóng người. v à vợ vẹo vẹt mới vừa mua một chút bia cùng qua v ạ n cùng vua chinh phục cùng nhau ăn mừng kế hoạch thành công. Hiện tại chỉ còn lại bờ ở cờ cùng hạ t r h o ợ vợ cũng không biết mình đã bị người theo dõi, hắn mở ra một mảnh bình đựng bia uống một hớp là bẩm. Bờ ở cờ tại trên thực lực có ưu thế áp đảo, chỉ có liên thủ với hạ trở chúng ta mới có cơ hội đánh bại bờ ở cờ. Liên thủ với hạ trở đối phó bờ ở cờ. Vua c h i n h Phục trầm mặc c h ố c lát, lắc đầu bác bỏ nói: Chúng ta còn lại địch nhân lớn nhất chính là ả chở. Tại sao? Và vợ vợ sửng sốt một chút nói: Bờ ở c ơ hiển nhiên đối với Chen Thánh không có hứng thú. Nếu không lúc giao thủ lần trước, hắn liền có thể giết chết chúng ta rồi. Vua c h i n h Phục mặc dù đối với với tên kia tự xưng Ma Pháp sư bờ ở cờ cảm thấy một tia nguy cơ vô hình cảm giác, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, ạ chở mới thật sự là địch nhân. Nhưng là, Vợ vợ lời còn chưa nói hết, liền bị Vua c h i n h Phục một tên côn đổ v ỗ vào trên bả vai, hiểu được t í răng c t miệng. Không có có cái gì tốt nhưng nhị gì hết. Tới, uống rượu. Vua Trinh Phục uống một hơi cạn một bình lon nước giải khát, đưa tay nắm lên ăn vặt hướng trong miệng ném. Alo, đừng có dùng tay bắt. Có quan hệ gì? Chờ một chút, lưu cho ta một chai bia. Trong căn phòng truyền ra âm thanh của hai người, bọn họ nhưng không biết, ngoài cửa sổ tử thần chính đang kiên nhẫn chờ đợi không. Đáng ghét, ta đều còn không có ăn bao nhiêu, liền bị ngươi toàn bộ xong rồi. Không phải là một chút điểm sao? Nhìn ngươi một chút tiền đồ cũng không có, ngươi tại gia đi mua một ít không là tốt rồi rồi. Vua Trinh Phục không cho là đúng nói. Tại sao phải ta đi ra ngoài mua? Rõ ràng là ngươi ăn xong. Vợ vợ giận đến phát điên. Được rồi. ta đi ra ngoài mua. vua chinh phục nhún vai một cái, cầm lên h ọ a vợ ví tiền đi ra ngoài. a, ví tiền của ta, t i ê n gây tưởng. nhìn tại bóng lưng rời đi của vua chinh phục, ỏ ọ vợ bất đắc dĩ thở dài. mặc dù là m ạ s t ử của hắn, nhưng lúc đối mặt hắn, nhưng là không có biện pháp nào. xem ra phải nghĩ biện pháp làm đến một chút tiền. ỏ ọ vợ mở cửa sổ ra, nhìn lấy bóng lưng rời đi của vua chinh phục, thuận miệng trở lại trên giường, mở tivi phát ra hôm nay tin tức, trên tivi vẫn còn đàn t o ạ i phát ra kỳ dị s ụ gù e m ra lệnh truy nã, cái này làm cho bọ vợ cảm giác có chút buồn cười. đúng rồi, ta hẳn là cái tia đầu của hắn đi đổi điểm tiền thưởng trở về. sau đó hắn có hủy bỏ cái này kiếm tiền b i n pháp, không nghi ngờ chút nào sẽ đem chính mình bộc lộ ra đi. v a v ợ trong buồn chán làm sao hắn đổi băng tần. Đống nhiên, rèm cửa sổ bị gió nhẹ nhàng nhấc lên, hắn dường như cảm giác được cái gì, nghiêng đầu nhìn về sân thượng thời điểm, đầu đống nhiên nổ lên. một viên đạn súng ngắm chính xác tập trung đầu của hắn, hòa v ợ m ẹ o v ẹ t tại không phòng bị chút nào dưới tình huống, bị một thương bể đầu. Hắn trước khi chết, nhìn thấy nhà trọ của đối phương lên, lóe lên một ánh hào quang, đó là kính bắn tỉa ánh sáng. đáng tiếc, hắn còn không có biết rõ đó là cái gì, hết thảy đều đã trễ. bị chính mình mới vừa rồi cười nạo k ỳ gì s ủ g củ e ẹmị ra giết chết rồi k ỳ d ì s ủ g củ e ẹmị ra tại giết chết mục tiêu sau bên nhanh chóng rời đi mục tiêu coi như mà sờ chết rồi gì đỡ cũng sẽ không rời đi liền biến mất hơn nữa đã mất đi ma lực cung cấp hắn rất nhanh liền sẽ hiểu được m ạ sờ của mình xảy ra chuyện rồi coi như là yếu ớt s ế v ạ n hắn vẫn không có khả năng là đối thủ của hắn chớ nói chi là một cái giận dữ s ế v ạ n chương 403, khế lực v ừ a chinh phục vô cùng nổi đ ó n g hắn cảm giác được chảy vào ma lực trong cơ thể đã đình chỉ cái này liền có nghĩa là vì hắn cung cấp ma lực mà sờ đã chết rồi chính mình mới vừa vặn đi ra ngoài mấy phút, tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế đây? Không bao lâu, chờ ma lực trong cơ thể hắn tiêu hao x c h sau, hắn liền sẽ trở lại thắng ngai vàng, hoặc là chọn lựa biện pháp khác duy trì thân thể mình ma lực. Không có cái gì so chuyện này càng thêm không xong. Kết quả chuyện gì xảy ra, dưới cơn thịnh nộ vua chinh phục tay không nghiền nát bình n g ư n g địa, hướng về nhà trọ buông xuống chạy như điên, hắn thậm chí không dám triệu hắn o chiến xa, trực tiếp hóa thành linh thể biến mất. Bất kỳ ma lực tiêu hao đều sẽ tăng nhanh hắn rời đi thời gian này. Mấy phút sau, vua chinh phục đứng ở thi thể của hỏa vở trước, trên mặt vô cùng dữ tợn. hắn thấy được m ạ s t e r của mình thi thể không đầu, đầu lâu t ự a hồ bị một loại nào đó lực lượng cường đại đánh n á t nào vang từ phía, đáng ghét, đến t ộ t cùng là ai? vua chinh phục tức giận gầm hết lên, thanh âm của hắn vang d ộ i toàn bộ bầu trời đêm, mấy giây chi không năm sau, tầm mắt của hắn dừng ở trên vách tường d ấ u đạn lên, hắn tay không cắm vào trong vách tường, bắt lấy đánh bể hỏa vợ đầu lâu cái kia viên đạn súng n g ắ m nhìn chăm chú viên đạn mấy giây sau, hắn nhớ tới một người, m ạ s t e r của s a b r chỉ có cái đó t ê n đê tiện mới sẽ sử dụng loại này tên là súng ống, nhưng là, người nam nhân kia hẳn là đã chết rồi, vua chinh phục chính mắt thấy thi thể của hắn. nếu như không phải là lời của hắn, vậy thì là ai đây? hắn không nghĩ ra người thứ hai. trong ký ức của hắn, chỉ có cái đó hèn hạ nam người mới sẽ chọn lựa loại thủ đoạn này. chẳng lẽ hắn còn chưa chết? dù sao hắn không có chính mắt mục đích xạ bờ biến mất. ta nhất định muốn giết chết ngươi. v ừ a chinh phục triệu hoán gia chính mình chiến xa, phòng trừ ma lực tiêu hao toàn lực mở ra năng lực nhận biết của mình. nếu như gia đa như vậy tác lục x o á t bốn phía khí tức, ma thuật s ư cùng người bình thường khác nhau rất rõ ràng. một bên khác, kỳ dị s ủ gù e m bị dạ vẫn núp ở đối diện trong căn hộ. Hắn đem chính mình hoàn toàn là nuốt, để cho mình cùng người bình thường không có chút nào khác biệt. Đây cũng là coi như ma thuật sư sát thủ một hạng đặc thù kỹ đúng dị, p chỉ có làm như vậy mới có thể giấu giếm những ma thuật sư kia thăm dò. Ngay mới vừa rồi, hắn nhìn tận mắt giận đùng đùng vua chinh phục điều khiển chiến xa đánh vỡ nhà trọ vách tường bay ra ngoài sau, trong lòng mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, không nghi ngờ chút nào đối phương cũng không có phát hiện chính mình. Hắn t ự i vào bên góc tường, chậm rãi rút một điếu thuốc, thở ra một hơi, nhìn lướt qua trong r ư n g s ú n g bát đĩa. Không bao lâu, vua chinh phục liền sẽ biến mất. Hắn không có rời đi. chẳng qua là từ từ chờ đợi, chờ đợi hắn sau khi biến mất tại đi ra ngoài, còn lại chính là cái đó thần bí bờ ở cờ cùng t ọ x ạ cả ạ chở so sánh, vị tia h i ể n nhiên khó đối phó hơn, trọng yếu hơn chính là hắn căn bản không có master, sợ không có cách nào chọn lựa tương tự thủ đoạn giết chết hắn, nên làm cái gì mới phải đây. Kijisu củ e mi d ạ chính đang suy tư hắn bước kế tiếp kế hoạch, một đầu khác, ạ ạ sáo rèn đâm đầu vào tức giận vua chinh phục, đối mặt cái này hai bay và gió, hắn vẫn vẫn là hết sức tỉnh táo. Không đúng, ạ ạ sáo rèn đối mặt vua chinh phục kiếm. vẫn còn có thể giữ vững bình tĩnh, ta nhớ được trong m ạ s t e r liền có một vị là sử dụng súng ống, hắn đã chết. Vua chinh phục tức giận nói, tại sao liền không thể phục sinh đây? Có số rất ít ma thuật sư có thủ đoạn để cho mình phục sinh. A A Sào g i n nói, hắn chính là một cái trong số đó. Ngươi nói là, vua chinh phục cứng lại, mặc dù nghĩ tới vô số khả năng, nhưng chỉ có như vậy mới có thể thuyết phục được, không sai. Hắn bị lừa gạt, m ạ s t e r của Saber, cái đó hèn hạ nam nhân căn bản cũng không có chết. n g ư ờ i đã sắp biến mất rồi, ta có thể cảm giác nói sức mạnh của ngươi đang tại suy yếu. A A o g i n nhìn chăm chú vua chinh phục nói. có muốn hay không cùng ta lần nữa ký kết khế ước, ngươi có thể báo t h ủ mà ta thì lại thông qua chén thánh đến căn nguyên, mọi người được cái mình muốn. tại sao ta phải tin tưởng ngươi thì sao? vua chinh phục cũng không tin người đàn ông trước mắt này. như ngươi thấy, ta đã không có c h ú ấn rồi. ạ ạ sáo r ẹ n dơ cánh tay lên, phía trên chỉ còn lại c h ú ấn tiêu hao sau lưu lại dấu vết mờ mờ. ngươi là master của caster. vua chinh phục đã vang lên người đàn ông trước mặt này là ai? phải nói là caster thứ hai. hắn bình tĩnh nói, caster sự tình cũng không phải là nguyên nhân của ta, mặc dù ta thay thế hắn nguyên lai like master sau, đã từng cố gắng ràng buộc qua hắn. rất đáng tiếc cả s ở c cũng không nghe theo ta mà nói. Vua chinh phục trầm mặc một chút hỏi, ta làm như thế nào cùng ngươi ký tên k h ế nước? Ta yêu cầu hắn chuấn. A d ạ sáo rẹn chỉ chỉ họ vợ thi thể không đầu nói, chỉ có nắm giữ chuấn, ta mới có thể cùng ngươi ký tên k h ế ư ớ c Được. Hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Vua chinh phục trầm mặc rất lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý. Hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu như buông tha cơ hội lần này, vậy thì có nghĩa là hắn sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc chiến chén thế này, mà giết chết họ vợ cái đó tiểu nhân hèn hạ liền sẽ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vô luận như thế nào đây đều là hắn không cách nào nhịn được sự tình. nếu như ngươi vi phạm lời hứa, ta sẽ đích thân giết chết ngươi. hắn đống nhiên nói, chúng ta chẳng qua là được cái mình muốn mà thôi. A d ạ sảo r è n đống nhiên cảm giác vận khí của mình không tệ. một bên khác, kỳ dị sủ củ em mỹ d ạ đã rời đi nhà trọ, hơn nữa đem chính mình n n nuốt, cũng không biết chuyện của vua chính phủ, hắn còn đang suy tư đạt được cuộc chiến chén thánh thắng lợi biện pháp, càng không biết nghĩ muốn người giết chết hắn lại thêm một người. kỳ dị sủ củ em mỹ d ạ tìm được trợ thủ thi thể của h i mãi dã, tình huống của nàng cùng chính mình rất giống, bị một đao đâm vào trái tim giết chết, chắc là a d xỉn hạ thủ, nàng chấp hành nhiệm vụ của mình đến một khắc cuối cùng. Kỳ Di Sủ Củ É Mị Dạ ngồi ở bên thi thể trầm mặc rất lâu. Tại hắn rời đi thời điểm thả một c á y nước, đem thi thể kể cả nhà ở cùng nhau thiêu hủy sau. Sau đó l ạ n g yên không tiếng động g n nuốt. Kỳ Di Sủ Củ É Mị Dạ tin tưởng những người khác rất nhanh liền sẽ phát hiện còn sống, bởi vì sạ bờ không có biến mất chính là chứng minh tốt nhất. Về phần Hismai g i thủ, hắn không có suy nghĩ nhiều. Nếu như có cơ hội, Kỳ Di Sủ Củ É Mị Dạ vẫn sẽ vì nàng báo thù. Nhưng mà cũng chỉ là chỉ như vậy mà thôi. Chương 404 l ự a chọn của Ma Tủ Cả Di Dạ. Tất cả mọi chuyện đều tới quá mức đột nhiên. Cha xứ dễ s ấ y đột nhiên tử vong. Tổ kỳ ốm ị đã mất đi giúp đỡ chính mình có thể dựa nhất đồng bạn ngay tại trước đây không lâu, cổ tọ bị n h tự mình vi phạm mệnh lệnh của hắn hạ lệnh để cho hạ xạ xin giết chết kỳ dị sủ gù ẹm ị g i vì cha của mình báo thù ở trong mắt tổ kỳ ốm ị đây cũng là đơn giản phúc hậu sự tình nhưng là hạ xạ xin lại vì vậy bị dị đỡ cho tiêu diệt tổ kỳ ốm ị lần nữa đã mất đi hắn duy nhất trợ lực bế i tắc nhất chính là tại kỳ dị sủ gù ẹm ị g i tử vong dưới tình huống xạ bỡ lại có thể không có biến mất mà coi như tiêu diệt tạ xạ xin dị đỡ master lại bị người giết chết rồi mà dị đỡ lại có thể cũng không có biến mất kết quả này là chuyện gì xảy ra? cái này liên tiếp dì thường lệnh tổ k ỳ ốm ị cảm thấy vô hình sợ hãi cùng bất an, chẳng lẽ là bờ ở cờ? trừ cái đó ra, tổ k ỳ ốm ị nghĩ không ra bất kỳ lý do, chỉ có không mượn mạng sợ vẫn vẫn có thể ở lại thực tế bờ ở cờ mới có thể làm được điều này. hắn kết quả làm cái gì đây? tổ k ỳ ốm bị còn đang nghi ngờ thời điểm, có phải hay không là chuẩn bị tìm anh hùng vương thương lượng thời điểm? hắn lại không rõ ràng, tại ngoài ra một bên, anh hùng vương đang cùng c ổ tọ mị n ẹ đ c i tiến hành một trận m ấ t đảm. k ỳ gì s u củ ệ e mị dạ không có chết, đây là anh hùng vương anh hùng vương nói cho cỗ t m n t ẩ y sự tỉnh, mà hắn chẳng qua là một cái bị đối phương tính toán con trùng đáng thương. Kỳ dị sụ cử e m bị dạ dùng chết giả lừa gạt tất cả mọi người. Hơn nữa lợi dụng dĩ đ ỡ cố hữu kết giới đem ạ x ạ xỉn một lần vây giết. Cuối cùng còn lợi dụng dĩ đờ mà sở thắng lợi sau sơ sót đem giết chết. Mặc dù không rõ ràng dĩ đờ tại sao không có biến mất, nhưng c ổ t ọ mỹ nệ ấy đã ý thức được tình huống mình không ổn. Bởi vì tự tiện hành động, mất đi ạ xả xỉn chính hắn đã vô lực ngăn cản kỳ dị sụ cử e mỹ dạ báo t h ủ càng không lực vì phụ thân bảo trì. Kỳ dị sụ cử e m bị dạ liền sẽ giống như trong bóng tối rắn độc, thời khắc uy hiếp tính mạng của hắn. c ổ t ọ mỹ nệ ấy rất rõ ràng hắn lao sư mình l à người, vì chân thánh, coi như hy sinh chính mình cũng sẽ không tiếc. nếu như t ỏ xạ cả cùng y n bỡ tiến hành hợp tác, hắn không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành người hy sinh. s o n n Phương cũng không phải là không có bất kỳ khả năng hợp tác tính, dù sao Ngự Tam gia lúc ban đầu chính là đã từ hợp tác hiệp định. c ô Tọ Bị Nẹt ấy biết chính mình nhất định phải làm chút cái gì. Vừa v ậ n Anh Hùng Vương đến tìm hắn, c ô Tọ Bị Nẹt ấy liền ý thức được cơ hội của mình đã tới rồi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cái ấy giơ ly rượu lên nói, coi như thù lao, liền để cho ta tới nói cho ngươi biết không biết chân tướng của cuộc chiến chen thánh đi. Ngươi nói cái gì? Anh Hùng Vương nghe vậy nghi ngờ n h u lông mày lại, nhìn chăm chăm c ổ Tọ Bị n t y dường như muốn đem đối phương cho nhìn đấu. Cô t ọ m Bị Nẹt ấy thì lại bình thản đem theo tổ kỳ ômỉ chỗ biết được chân tướng của cuộc chiến chén thánh rõ ràng mười m ư ơ i mà nói ra, đây là cơ hội duy nhất của hắn rồi. k ê u gọi đầu hàng anh hùng vương, chỉ cần lần nữa nắm giữ sức mạnh của xệ vạn, thế cục liền sẽ lập tức nịch lộ lại. Về phần tổ kỳ ômỉ, cô t ọ m Bị Nẹt ấy cũng chẳng có bao nhiêu ấy nấy, hắn đã thấy được tổ kỳ ômỉ kết quả, cái kia sớm được a n bài kết quả, tại hắn cùng mã tủ cả gì d ạ gặp mặt sau, hắn liền đã biết mở ở cờ vì hắn dưới đỉnh kết cục, cái gọi là vạn năng chén thánh, máy nguyện vọng tranh đoạt chẳng qua chỉ là nguy trang, sáng lập ngự tam gia có mục đích khác. cuộc chiến chén thánh trận này ni thức chính là vì đem bảy tên anh linh hồn phách coi như tế phẩm, từ đó mở ra đi thông căn nguyên con đường một loại thử nghiệm. đây là chẳng qua là mạ tủ, t o a saka, i n vợ cùng với cùng bọn họ người có liên quan mới biết bí mật, ngoại lai mạ sờ cùng toàn bộ s ệ vạn cũng không biết trận tướng. bên trong ánh mắt của c ổ t ọ m i nẹt ấy lộ ra một chút dữ tợn, hiện tại ngươi hiểu được tổ kỳ ổ m sẹn s ẩ y mới như thế h ạ tiện lệnh chú tiêu hao, hắn yêu cầu để lại sau cùng lệnh chú, nhất mệnh lệnh sẽ vạn của mình tự sát. ngươi nói là tọa cả tổ kỳ m đang lừa gạt ta sao? anh hùng vương không nói một lời nghe xong cụ t ọ mì n ẹ kể lại sau. Dù dị thường biểu tình lạnh nhạt hạ thấp giọng dò hỏi. To Kyo m a s e n xảy ra một cái ma thuật sư. Vậy ngươi tại sao phải nói cho ta biết những thứ này đây? Anh Hùng Vương một bộ lạnh lùng biểu tình đưa mắt nhìn c ô Tọ m ị n ẹ c cả ấy nói, ngươi muốn từ ta bên này được cái gì chứ? Ta chỉ là muốn tự vệ cùng báo t h ủ mà thôi. c ô Tọ m ị Nẹt ấy làm như vậy đã không có đường lui Anh Hùng Vương. Ngươi định làm như thế nào? Bất kể thế nào nói, To Kyo Mi là ma lực của ta cung cấp người. Hơn nữa ta có thể đi đâu mà tìm một cái hoàn mỹ master? Anh Hùng Vương hiển nhiên đã ý thức được cổ t ọ m ì m nệ đầy con mắt, lần nữa lộ ra lúc trước cái loại này tà ác mà tàn khốc mỉm cười. Nói như vậy, nơi này dường như còn có một vị mặc dù lấy được lệnh chú, lại đánh mất s ệ v ạ n mạ s t e r à? n ờ không biết người nam nhân kia có không có tư cách coi như m ạ s t e r bị anh. Người nói cũng phải. Cái ấy gật đầu mỉm cười đáp lại nói, Hùng Vương xem trọng, không thành vấn đề, hắn vẫn có tiền đồ. Hai người lẫn nhau đối mặt, với nhau trao đổi nụ cười. Nhưng mà, đối với trong giáo hội phát sinh hết thảy, t ò a sạ cả tổ kỳ ô Mỹ cũng không biết, hắn cũng không biết đệ tử của mình đã phản bội chính mình. càng không biết sệ vản của mình đã chuẩn bị lấy đi t á n h mạng của mình thuốc xem ra chuyện của ngươi đã xử lý tốt trong giáo đường mã thủ cạ dị g i đang ngồi ở trên g h ế nhìn tại xuất hiện cổ tọ m ì n ẹ ấy mỉm cười nói ừ ta chút chuyện nhỏ kia đã giải quyết hiện tại chúng ta có thể thương lượng một chút chuyện liên quan đến hai người rồi cổ tọ m ì n nhẹ ở trước mặt của m ạ thủ cạ dị g i ngồi x u ố nói g n ta tin tưởng ngươi cũng biết tọ sạ cạ tổ kỳ ổ mỉ là một người như thế nào mã thủ cạ dị g i nhẹ giọng nói mất đi sệ vạn ngươi đã định trước sẽ bị coi như vứt đi vứt bỏ ngươi nói với ta những thứ này chuẩn bị theo ta nơi này lấy được cái gì đây đừng nóng. Ma tù Cả Di dã cười nói, vợ ở cỡ đã từng thực hiện ta ba cái nguyện vọng, đây là nguyện vọng thứ ba. Nói lấy, hắn móc ra một thanh dao găm đưa cho c ổ t o Mi n ẹ c á i ấy nói, nó cũng không phải là dùng để giết người, theo trình độ nào đó tới nói, nó thậm chí có thể cứu một mạng người. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta tạo cơ hội, ta sẽ đem t ỏ xạ cả tổ kỳ ô mi mang đi. Hắn vĩnh viễn đều không cách nào trở lại thành phố p h u Kỳ, trở nên mất tất cả. Ma tù Cả Di dã k h o miệng tiểu đạo, mà ngươi, đem có cơ hội lấy được hắn sẽ vạn, tiếp tục kế hoạch báo thù của ngươi. Ma tù Cả Di d ạ đã từng muốn mang đi t ỏ xạ cả Aho i nhưng hắn chợt phát hiện, Ahoi yêu sâu đậm t ỏ x ạ cả tổ kỳ omi. Nếu như hắn làm như vậy lời, nhất định sẽ bị Ahoi sợ căm ghét. Tất cả, vì Ahoi cùng nàng hai đứa con gái, mà t ủ cả dì dạ vẫn là tuyệt định mang đi t ỏ x ạ cả tổ kỳ omi, để cho mẹ con các nàng ba người cuộc sống hạnh phúc tại không có thế giới của tổ kỳ omi. Chỉ có như vậy mới là lựa chọn chính xác nhất. Chương 405, ngươi đã không thể rời bỏ ta rồi. Ngươi đối với hành động của nhà ế n b ờ mặc dù thất bại thật đáng tiếc, bất quá ngươi điểm xuất phát ta hoàn toàn có thể lý giải. Tổ kỳ omi nhìn chăm chú đệ tử của mình nói, hiện tại ngươi đã đã mất đi s ẹ v n nhà ỉn bợ sẽ không từ đấy chịu để yên. Cha xứ sẽ sẽ chết ta thật đáng tiếc, cái t h ủ này ta sẽ thay h à n báo. Cha nhất định sẽ rất cao hứng. Cô t ỏ m i nhẹ tay túi đ ầ u nói, ngươi là cha xứ giây sảy người thừa kế duy nhất, nếu như ngươi tại vì vậy mà sẽ ra chuyện ta cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tô Kì Omi nhẹ giọng nói, ta hy vọng ngươi có thể rời đi thành phố Phù k ỳ rời đi Nhật Bản, cách xa hết thảy các thứ này. Cha xứ giây sảy sẽ hy vọng ngươi có thể sống được. Ta đã vì ngươi đặt xong vé phi cơ, hôm nay liền rời đi đi. Nói xong, t k Omi thâm thâm thở dài nói, đem một phong thư đưa cho cãi ấy. đ ạ sư, đây là. coi như là di thư các loại đồ vật đi. Trên mặt của tổ kỳ ốm mỹ lộ ra bất đắc di cười khổ nói: vạn nhất, mặc dù tỷ lệ rất thấp nhưng là cũng có thể phát sinh. Vạn nhất ta phát sinh cái gì bất chấp mà nói, tỏa ạ cả gia chủ giao cho gin kế thừa, mà ngươi thì lại coi như nàng người dám h ộ m ã i đến nàng trưởng thành mới thôi. Chỉ cần đem phong thư này giao cho tháp đồng hồ, chuyện về sau hiệp hội phương diện tự nhiên sẽ ra mặt làm. Thật ra thì tổ k y o m mỹ là muốn đem vị t h á c giao cho giai ẩn, dù sao coi như x ạ cụ dạ lao sư, hắn ở một trình độ nào đó độ tin cậy tương đối cao. Bất quá. nghĩ đến dần cùng tháp đồng hồ quan hệ, tổ kỳ ốm bị cuối cùng buông thà cái ý nghĩ này. đệ tử ấy là thánh chức chi t h â n theo trình độ nào đó, hắn so với dần càng thêm đáng tin, là người thích hợp nhất, ít nhất tổ kỳ ốm là cho là như vậy. mời giao cho ta đi. cho dù đệ tử năng lực có hạn, cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực gánh vác chiếu cố trách nhiệm của con gái ngài. c ả i ấy nghiêm túc nói. cảm ơn ngươi, cai ấy. tổ kỳ ốm bị đem m à u đen nhỏ dài dương gỗ giao cho c ả i ấy nói, đây là ta đối với của cá nhân ngươi tạp phẩm, ruột chi kiếm, coi như ngươi tu luyện tỏa xạ c ma đạo tốt nghiệp chứng minh. nhưng mà, mấy phút sau. Tổ Kì Ô m i cuối cùng chết ở chính mình đưa tặng bảo kiếm bên dưới, một trận không có bất kỳ sát ý ám sát, a ruột chi kiếm xuyên thấu trái tim của hắn. Tại không phòng bị chút nào dưới tình huống, t ọ x Sạ cả Tổ k ỳ Ô Mị chết ở đệ tử của mình trên tay. t ọ x Sạ cả Tổ k ỳ Ô m i a, không nghĩ tới ngươi chết a. Mạ thủ cả dì d ạ đứng ở bên trong giáo đường, nhìn chăm chăm bị đưa đến trước mặt mình thi thể của t ọ x Sạ cả Tổ k ỳ Ô m ì đưa tay che mặt cười lên ha ha. Ngươi chuẩn bị làm gì đây? c ô t ọ m bị n ẹ thấy nhìn lấy cái này nổi điên nam nhân hỏi. đương nhiên, hắn vẫn không thể chết. Nếu như hắn chết rồi, a h o ý nhất định sẽ rất thương tâm đi. Ma t h cả dị d ạ tự lẩm bẩm, theo trình độ nào đó tới nói, hắn thật ra thì hy vọng a h o i có thể tiếp nhận chính mình. Đáng tiếc, đi ngang qua vô số lần thử nghiệm sau, hắn cuối cùng b ô n g tha mang đi a h o i cách làm, hắn đã chết. c ô Tọ b i Nẹt ấy nhắc nhở, ta biết, nhưng thời gian này là có kỳ tích đấy. Nói xong, m à t h cả dị d ạ rút chủy thủ ra, đâm vào trong thân thể của t ỏ x ạ Cả Tổ Kỳ Omi, ma pháp trận tại thân thể của Tổ Kỳ Omi phía dưới mở ra, theo thanh dao găm kia biến mất, t ỏ x ạ Cả Tổ Kỳ Omi lại sống đến, đến giờ. Chuyện này, Cụ Tọ Bị Nẹt ấy t n mắt hốc mồm nhìn tại bắt đầu lúc nick nam nhân. hắn chưa hề nghĩ tới mạ tủ cạ dị dã lại có thể để cho tọa xạ cạ t ổ k ỳ ô m mị lần nữa sống lại rồi ta vì sao lại ở chỗ này mạ tủ cạ dị d a tại sao ngươi lại ở chỗ này t ọ xạ cạ t ổ k ỳ ô m mị cặp mắt tràn ngập tọa lạc lên tới hỏi cái ấy cái này là chuyện gì xảy ra đây là bờ ở cờ để lại cho ta lễ vật mạ tủ cạ dị dã đưa tay v ô bả vai của t ổ k ỳ ô m mị một cái nói hiện tại ngươi cùng t á n h mạng của ta đã liên hệ với nhau rồi chớ có nói đ ừ a t ọ xạ cạ t ổ k ỳ ô m mị chuẩn bị cho đối phương một quyền thời điểm hắn chợt phát hiện chính mình không có cách nào đối với mạ tủ cạ dị dã động thủ không biết là tại sao thân thể của hắn trở nên có chút không nghe sai khiến, phản phất làm thương tổn m ạ tủ cạ dị d ạ sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. hiện tại, ngươi hẳn là đã lẫn nhau tin chưa? chúng ta không thể lẫn nhau tổn thương. đương nhiên, nếu như rời đi 1 0 0 m ngươi sẽ nếm được sống không bằng chết đau đớn. m ạ tủ cạ dị d ạ lộ ra một cái nụ cười cổ cái nói, có phải hay không là cảm giác thật bất ngờ? ngươi điên rồi sao? t ọ x ạ cạ tổ kỳ ô m ị cảm giác tam quan của mình nhất thời không bình thường. kết quả chuyện gì xảy ra? vì sự tình gì sẽ biến thành cái bộ dáng này? theo mới vừa rồi thân thể khác thường, hắn đã có chút tin tưởng lời của m ạ tủ cạ dị dã rồi. Ta cùng ngươi không giống nhau, nguyện vọng của ta đã thông qua bờ ở cờ thực hiện. m à tù c a d i dã cười rất vui vẻ, hắn tiếp tục nói: Ban đầu, ta hướng bờ ở cờ cầu nguyện, hy vọng để cho ngươi vĩnh r ờ i đi xa a h o Jin cùng bên cạnh s ạ Cú d ạ Vĩnh Viễn cũng không muốn lại xuất hiện. Dĩ nhiên, nguyện vọng của ta đã t ầ m mắt. Tại sao phải làm như vậy? Tọa Sà Cả tổ kỳ Omi cảm giác chính mình nhanh muốn nổi điên. Đương nhiên là vì để cho a h o các nàng đạt được hạnh phúc, thuận tiện để cho ngươi lãnh hội một cái mất tất cả t ố n g khổ. Ma tù c a j d ạ lầu c h ủ bả vai của tổ kỳ Omi, k h o miệng cười nói: Ta chuẩn bị đi một chuyến nước Mỹ. Ngươi cảm thấy thế nào đây? Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin. Bất quá, ngươi rất nhanh liền sẽ tin tưởng rồi. Đúng rồi, Master của ngươi tư cách cũng bị tước đoạt n h à Tô k ỳ Omi đột nhiên giơ lên tay trái của mình, hắn hoảng sợ phát hiện nguyên bản chú ấn đã biến mất không thấy. Sau một khắc, t o k ỳ Omi đột nhiên đưa tay che trái tim của mình, hắn cảm giác chính mình một giây kế tiếp lúc nào cũng có thể chết đi. Ta sớm nói rồi, cảm giác thế nào đây? Mã thủ cả gì dã lại đi trở về, vỗ bả vai của t ổ Kì Omi một cái nói, đi thôi. h i vọng chúng ta không tệ bỏ qua phi cơ ngày mai. Tại tổ kỳ ổ m ỉ ngốc lăng đi theo mạ tủ cả dì d ạ rời đi sau, anh hùng vương thực thể hóa xuất hiện ở trước mặt của c á i ấy, tựa như cười mà không phải cười nhìn ở đó hai đạo đi xa bóng lưng, không nghĩ tới chuyện kết cục như vậy đây. Đối với anh hùng vương tới nói, kết cục như vậy so với giết chết t ọ xạ cả tổ kỳ ổ m ỹ ỉ tới có ý tứ. Tại ngày này, t ọ xạ cả tổ kỳ ốm ỹ ỉ đã mất đi hết t h ể tất cả của hắn, bị buộc cùng một người nam nhân chán ghét cùng nhau bước lên không biết lữ đồ, cái này so với đòi mạng hắn còn muốn làm hắn khó chịu. Làm như vậy ngươi thật sự không có gì n g h ĩ sao? Phải nói chắc có giác độ người, là ngươi mới đúng. cái ấy vẫn không có hiện lộ ra một tia dao rộng thần sắc gật đầu một cái vạch chân ống tay áo của mình lộ ra khắp nơi cổ tay lệnh chú tiếp lấy uy nghiêm ngâm tụng nói ngươi chi thân làm việc cho ta ta chi mệnh vận vì ngươi chi kiếm lấy t h ê n thánh chi danh tuân theo ta chi ý nguyện ta thể ngươi chi cung vật đều vì máu ta thịt c ổ tọt bị nẹt c i ấy ta mới mà s t e r c chương 406, m ký gì sủ gù e bị ra nguy cơ lớn vua chinh phục đã lâu không gặp c ổ tọt bị n ẹ ấy đứng ở bên ngoài giáo đường nhìn lấy tới đến nơi hẹn vua chinh phục y s ợ k n đờ nói ta rất cao hứng ngươi có thể qua tới một chuyến đàm luận liên quan với chúng ta chuyện hợp tác hợp tác Vua chinh phục những mày, ta nhớ được ngươi đã đã mất đi ả xả xỉn. Hơn nữa còn bởi vì nguyên nhân của ta, ngươi lại có thể dự định hợp tác với ta. Không, ta hiện tại đã có s ệ vạn mới rồi, thỉnh cho phép ta vì ngươi giới thiệu s ệ vạn của ta. Ở bên cạnh cổ tọa mịn n h ấy đống nhiên phun trào lên một trận sáng chói khí tức, l ó n g lánh rực rỡ tia sáng hoàng kim chi s ệ vạn thực thể hóa xuất hiện ở trước mặt của vua chinh phục. Anh hùng vương, vua chinh phục những mày nói, cái này là chuyện gì xảy ra, người em mở ả s ả t đây. Là như vậy, lão sư của ta bởi vì quan hệ của bờ ở c ử đã bị cướp đi mà tự tư cách, ta tạm thời tiếp nhận trách nhiệm của lão sư tiếp tục hoàn thành cuộc chiến c h i ế n thánh. c ổ Tọt Mi Nẹt tiếp tục nói, hiện tại chúng ta nói nói chuyện hợp tác đi, chúng ta có một cái chung nhau địch nhân không phải sao? k ỳ d ì Sủ Củ e m d a Vua Chinh Phục cắn răng n g h i ế n lợi nói, không sai, k ỳ d ì Sủ Củ e m d a giết chết thân là người g i á m sát gia phụ, lần trước, ạ xạ Sỉn cũng không có giết chết hắn, đó là bởi vì cái kia hết thể đều là âm mưu của hắn. c ổ Tọt Mi Nẹt y mặt không biểu tình nói, ngươi cũng muốn giết chết hắn đúng không? Chúng ta có cùng chung mục tiêu không phải sao? Vua Chinh Phục nói. chúng ta liền có thể giết chết cái đó t ê n đế tiện không còn có một chuyện ngươi đại khái quên mất bờ ở cở ngươi hẳn là rõ ràng bờ ở cở cường đại cái đó tự x ư n g ma pháp sư nam nhân cũng không phải là ngươi có thể giải quyết được nhân c ổ t ọ m bị n ẹ cãi ấy nói chúng ta có thể liên thủ đối phó hắn liên thủ đối phó bờ ở cở v ừ a chinh phục hơi hơi n h ư mày hắn một thân một mình quả thật không phải là đối thủ của bờ ở cở nhưng liên hiệp anh hùng vương cũng không giống nhau một cộng một có thể không nhất định tương đương với hai vương tri quân thề ở nỉ ổ hệ t ạ i rồi có một cái thiếu sót nếu như có thể đền bù cái này xác định chúng ta liền có thể có được tiêu diệt bờ ở cở sức mạnh nói, về phần cái này xác định chỉ có anh Hùng Vương có thể để bù đắp, chỉ cần các ngươi hợp tác sẽ không còn bất kỳ s ẽ vạn đ ị n h h ầ y đề nghị là đối thủ của các ngươi, v ừ a chinh phục bởi vì rồi hắn thảm bại tại trên tay của bờ ở cờ, tự nhiên phi thường không tam l ò n g về phần cổ Tọ Mi Nẹ h ầ y nói tới phương thức, hắn đ ã n g h ĩ tới, vấn đề là anh Hùng Vương sẽ đồng ý sao? Hắn ngẩng đầu lên nhìn về anh Hùng Vương, người sau điếu môi gật đầu nói, chờ tiêu diệt s ẹ và khác, ta cho phép ngươi giống ta phát ra khiêu chiến. Cổ Tọ Mi Nẹ c ấ y nói, để cho ngươi mới m a s t xuất hiện đi, ta đáp ứng tạm thời đồng minh. a r i sáo rên lặng lẽ không tiếng động xuất hiện, nhìn trước mặt cổ t ọ m ỉ n ẹ cái ấy nói: Ai, rất tốt, lại một cái cùng kỳ dị s ụ g gù emi g i có thủ án, tin tưởng chúng ta tụ họp lại làm khoái t r a đấy. Cổ t ọ m ỉ nẹt ấy nhìn chăm chăm a r i sáo rên chốc lát, đ n g nhiên mở miệng nói: Một bên khác, chính ở trong phòng ă n mì gói, lật nhìn k ê n truyền hình kỳ dị s ụ g gù emi g i cũng không biết, bởi vì hắn n ă m sát, đã có hai vị s ẽ vạn tạo thành đồng minh tới g i m hắn rồi. Hắn hiện tại đang suy tư một chuyện, tọa xạ cả tổ kỳ ô mỉ rời đi, hắn ngày hôm qua chính mắt thấy tọa xạ cả tổ kỳ ô mỉ cùng mã tủ cả dị g i rời đi thành phố Phủ Kỳ, kết quả chuyện gì xảy ra? tại loại thời khắc mấu chốt này, coi như theo đuổi chén thánh tọa ạ cả tổ k ỳ ổ m ị tuyệt đối không nên tại cái thời điểm này rời đi thành phố phủ kỳ. Hơn nữa căn cứ tình báo của hắn, tọa ạ cả tổ k ỳ ổ m ị cùng mạ tủ cả dị dạ tuyệt đối có tính hay không hòa thuận, nhưng bọn hắn lại cùng ngồi một chiếc xe hơi cùng rời đi rồi. bất kể như thế nào, hay là trước xác định bờ ở cờ tình huống. k ỳ dị s ù cùi ệ mị dạ đem trong ly sau cùng một chút bọt ă n vào bụng, mở cửa sau chui vào chính mình trộm được xe hơi, lái về phía tràn ra một c h ỗ vắng vẻ bờ sông. nghe nói bờ ở cờ thường xuyên sẽ ở nơi nào câu cá, đây là hắn trong lúc vô tình phát hiện bí mật. Hắn trước hết xác định một cái bờ ở cơm mục đích. Nếu như ạ trở cùng dĩ đỡ đều đã bị loại dưới tình huống, như thế cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ sẽ v ă n rồi. Kiji s ủ củ Emmy dạ biết được chính mình cũng không phải là đối thủ của đối phương, nhưng hắn biết chính mình nhất định phải mạo hiểm cùng đối phương tiếp xúc, biết rõ mục đích thực sự của đối phương. Xe hơi tại bên bờ biển dừng lại, Kiji s ủ củ Emmy dạ đi xuống xe hơi, khắp nơi nắm giữ sau hướng về một góc hẻo lánh đi tới. Tại không muốn địa phương, hắn thấy được một cái nam tử trẻ tuổi, hắn đang ngồi ở một cái ống đồng bên đống lửa d ự i vào mới vừa câu đi lên cá. Nếu như không đang i a t ì n h mọi người thậm chí sẽ đem hắn ngộ nhận là một cái câu cá người yêu thích nhưng mà hắn quả thật trong cuộc chiến chén thánh này xuất hiện mạnh nhất s e vạn tự xưng là ma pháp sư ờ ở cửa. Ồ, có khách à. Nam tử trẻ tuổi tự nói, đi ra đi, cá nhanh nướng x o n g Mở cửa. k ỳ Di s ủ c ủ Emmy Dạ chợt phát hiện đối diện với hắn, nguyên lai like không có vật gì địa phương, đ ỗ n g nhiên lại nhiều hơn một cái ghế, cái kia không nghi ngờ chút nào là đối phương để cho hắn ngồi xuống. k ỳ Di s ủ c ủ Emmy Dạ không có c ự tuyệt, an tĩnh tại đối diện nam tử ngồi xuống, hắn không có nhìn chằm chằm nướng cá, chẳng qua là nhìn chằm chằm vị này tướng mạo bình thường nam tử hỏi, ngươi kết quả có mục đích gì đây? ngươi cũng muốn c h e n thánh sao? tốt rồi, nướng chín, cái này cho ngươi. nam tử đem nướng chín cá đưa cho kỵ d ĩ sủ gù e m ị giả nói, thủ nghệ của ta một mực rất không tồi. a n d đi, đừng lo lắng, ta không có ở bên trong hạ đầu, cũng không cần phải làm vậy. nói lấy, hắn cầm lên mặt khác một con cá cắn một cái, hài lòng gật đầu một cái, hiển nhiên đối với tay nghề của mình rất là hài lòng. có thể nói cho ta biết tại sao không? kỵ d ĩ sủ gù e m ị g i cắn một cái, phát hiện điều này nướng cá ngoài ý liệu ăn ngon, rõ ràng cái gì đổ gia vị cũng không có tăng thêm. thật ra thì, hôm nay ngươi không nên tới tìm ta. nam tử trẻ tuổi tiếp tục nói. Đây là tương đối không tên cách làm. Cái gì? k ỳ d ị sủ củ e mị dạ trong lòng cả kinh. Hắn còn tưởng rằng đối phương muốn giết chính mình. Hắn nói không sai, ngươi không nên tới đấy. Vua chinh phục âm thanh theo sau lưng của hắn văng lên. Trong thanh âm kim mang theo vô cùng tức giận cùng tiêu hận. k ỳ di sủ củ e mị dạ cứng ngắc quay đầu. Nguyên bản vốn đã nên biến mất, vua chinh phục liền đứng ở hắn không muốn địa phương. Cùng nhau tới còn có cựu t ỏ m ị nẹt ạ i cùng anh hùng vương. Hiện tại, hắn r ố t cuộc minh bạch câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì cửa? Chương 407 s o n g vương. Các vị buổi tối khỏe? Thế nào? có muốn nếm thử hay không ta mới vừa nướng xong cá đâu bờ ở cờ cười hỏi thăm những thứ này khách nhân không mời mà tới một chút cũng không có bởi vì hai vị sệ vạn khí thế hung hung mà cảm thấy một chút khẩn trương p h ả n phất đạn và cùng hàng xóm nói chuyện phía một dạng ung dung tự tại vương tri quân thế ở nỉ ổ hệ tài giỏi vua chinh phục không hề có điểm báo trước sử dụng cố hữu kết giới trong n g á y mắt đem tất cả người kéo vào nhiệt cắt loạn vũ bên trong vùng bình nguyên biến hóa như vậy tới quá mức đột nhiên thậm chí liền k dì s ụ g ù m d đều không có phản ứng kịp nơ ngác nhìn trước mặt lặng yên không một tiếng động xuất hiện sệ vạn liền vội vàng t ố i lui đến bên người của bờ ở cờ đối với muốn giết chết hắn gì đờ. Hắn vẫn cảm thấy ở bên người bờ ở cờ có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Nói như vậy, các ngươi là chuẩn bị liên thủ đối phó ta sao? Bờ ở cờ vẫn vẫn là cái kia một bộ không đếm x ỉ a tới bộ dáng. Hắn t ắ n một cái bắt ở trên tay nướng cá tiếp tục nói. Bất quá, có thể làm cho song vương liên thủ, thật đúng là là vinh hạnh của ta đây. Ngươi nói đúng sao? k i z s ủ gù é mĩ dạ. k ỳ ị z s ủ gù é mĩ dạ gương mặt không cảm giác lên không khỏi run g động mấy cái. Hắn quả thực không cách nào hiểu được bờ ở cờ vì sao có thể chấn định như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự có nắm chặt chiến thắng vua chinh phục cùng anh hùng vương? nhìn lấy càng ngày càng nhiều chiến sĩ xuất hiện kỳ dị sụp gụ e bị d ạ không khỏi bị vua chinh phục lá bài tẩy cho chân kinh coi như trình độ ma thuật của hắn nhưng cũng nhìn ra được những thứ này đều là s ẹ vạn vương chi bảo kho anh hùng vương mở ra chính mình vương chi bảo kho từng thanh bảo cụ rơi vào những thứ này trước mặt của s ẹ vạn số lượng khoảng chừng mấy trăm thanh nhiều vua chinh phục cố hữu kết giới xuất hiện s ẹ vạn là không có bảo cụ nhưng anh hùng vương lại có thể đền bù khuyết điểm này bảo khố của hắn bên trong có chút có anh linh bảo cụ nguyên hình song vương kết hợp quả thật là đáng sợ trí cực đây quả thực là trong nháy mắt triệu hán ra vô số cường đại s ẹ vạn đây mới là bọn họ hợp tác lý do có chút ý tứ, xem ra một trận đại chiến là nhất định không thể tránh rồi. vợ ở cờ đem ăn uống xong một nửa thịt cá vứt bỏ sau, lẩm bẩm nói, những thứ này mà sếp đã không thích hợp đợi ở chỗ này. nói xong, hắn giơ tay lên vung lên, p h ả n phất đản và khu đuổi con ruồi, nhưng mà cái này nhẹ nhàng vung lên, kỳ dị sụn gù è m ị ra, cổ t ọ m bị n ẹ cật cùng ạ d ậ ạ x á o r ẹ n đều đã vô căn cứ theo vua chinh phục cố hữu kết giới bên trong biến mất rồi. vua chinh phục không nghĩ tới lại có thể có người có thể tại chính mình không chế cố hữu kết giới trung tướng người đưa đi, nghi ngờ do hỏi, người rõ ràng có giết chết mà sếp cơ hội, tại sao không động thủ đây? mới vừa rồi bờ ở cớ lộ ra một ngón kia cũng đã giải thích do hết thảy cố hữu kết giới căn bản chói không được trước mắt tên này tự x ư n g ma m a pháp sư ra hỏa đương nhiên bọn họ trực tiếp vấn đề chính bọn họ giải quyết mà chúng ta trực tiếp vấn đề tự chúng ta giải quyết đây không phải là người kỳ vọng bờ ở cờ giang hai tay ra p h ả n phất đang tiến hành một loại nào đó nghi thức triệu hán phía trên đỉnh đầu bọn họ bóng đen to lớn vô căn cứ ra sao hiện đây là cái gì lơ lửng ở giữa không chung cái đảo sao vừa chinh phục lần nữa bị cái này che đậy chân trời bóng đen to lớn k i n sợ đây đã là hắn lần thứ hai nhìn thấy vật như vậy rồi so sánh với vua chinh phục khiếp sợ, anh hùng vương càng là khó tin, hắn đã đoán được đây là vật gì. Nhưng là tại sao tên tạm trùng này sẽ có vật như vậy? Hắn đến tận cùng là ai? n g ư ờ i là ai? Anh hùng vương chất vấn. Ta là ai? Khôi phục một thân ma pháp sư bộ dáng bờ ở cởi tháo xuống mặt nạ, lộ ra dởn tấm kia mặt mũi. Thật ra thì ta là ai hẳn không phải là trọng yếu như vậy đi. Quả nhiên là ngươi. Anh hùng vương cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi không phải là đã rất sớm đã đoán được sao? Nói xong, hắn giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng âm một tiếng, đã lớn từ trên trời hạ xuống, đại đ i ệ g i gì kịch liệt vui mừng động. Vua chinh phục đại quân nhất thời lâm vào một mảnh s ô n xao. Bất quá, thật không h ổ là do sệ vạn tạo thành tinh g u y ệ n Tại bên trong mấy giây ngắn ngủn, liền hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ thấy từng viên thiên thạch theo bầu trời rơi xuống. Những thứ kia tương đối nhỏ yếu sệ vạn bị trực tiếp đập chúng sau, liền hóa thành bạch quang biến mất. Vua chinh phục quân đội số lượng đang tại dần dần giảm bớt không. Rất nhanh, liền có người phát hiện, theo bầu trời rơi xuống cũng không phải là cục đá, mà là từng c ổ tinh thạch k h ố i lỗi. Bọn họ đang từ đập ra trong hố sâu leo lên, số lượng nhiều thật là khiến người kinh hãi. Vua chinh phục khó tin nhìn lấy hết t h ể các thứ này, hán quả thực không cách nào hiểu được. gia hỏa trước mắt này đến tột cùng là ai? những tảng đá kia thẹn cách có thể không phải là thứ đồ thông thường, không có bảo cụ sẽ vạn căn bản là không có cách phá hủy những thứ này cứng rắn khối lô. cái tên này kết quả từ đâu mà lấy được một nhóm đồ chơi này? chớ có nói đùa, coi như ma lực khổng lồ cũng có một cái cực hạn đi. anh hùng vương theo tay khẽ vẫy, một bộ cản ở trước mặt hắn tinh thạch khôi lối lập tức bị vương chi tài sản bắn ra bảo cụ phá hủy, mất đi nửa đoạn thân thể tinh thạch khôi l ô ầm ầm ngã trên đất. sau một khắc, bị phá hủy tinh thạch khôi l ô lại có thể đang lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ chữa trị, hơn nữa từ dưới đất đứng lên, đồ chơi này nếu như không thể phá hủy nó nội bộ hệ tâm. thì sẽ một t h ằ n g kéo dài không ngừng tái sinh, cho bản vương biến mất đi. Anh hùng vương bắn ra vô số bảo cụ, hoàn toàn đem tinh thạch khôi lô tan thành m ấ y khói. Nhưng mà cái k i a vẹn vẹn chẳng qua là một bộ. Ở mảnh này trên chiến xa vẫn còn có hàng trăm hàng ngàn cụ như vậy khôi lô tồn tại. Đến đây đi, chiến tranh bắt đầu. Hy vọng các ngươi không nên để cho ta thất vọng. b ậ ở cờ r ơ lên ma t r ư ợ n g trên tay, đi về phía trước h ở i hờn một chút. Vô số cồn sáng ở đỉnh đầu mọi người lên núi tụ. Mấy giây sau chợt tựa như quang vũ như vậy rơi xuống. Vô số s ẽ vạn cùng tinh thạch n g h y n g bị một t u này kích xạ tiêu diệt. Nhưng mà ở mảnh này tàn phá trên vùng đất. còn sót lại sẽ vạn cùng tinh thạch khôi lô đụng vào nhau, triển khai một trận tàn khốc chém giết. b ở ở cờ an tinh đứng tại chỗ, nhìn lên trước mắt một màn này, ở trong tầm mắt của hắn, vua chinh phục đã trọng c h i n hắn quân thế hướng về cái k i a n à y tinh thạch khôi lô phát khởi xung phong, thật không hổ là vua chinh phục lại có thể mang theo cái này, quân đội của hắn đập xuyên vô số tinh thạch khôi lô tạo thành phòng tuyến, hướng hắn bên này phát khởi tử vong tấn công. c h ư ơ n g 408, bất bại. Vua chinh phục quân thế như lao nhanh sóng lớn thế không thể đỡ, hết t h dám can đảm ngăn trở ở phía trước cái gì cũng bị triệt để nghiền nát. đối mặt vua chinh phục vương tri quân thế ẩn ý ổ hệ tài giỏi sắc mặt của bờ ở cỡ không thay đổi ngược lại thì dùng một loại thưởng thức ánh mắt đánh giá lấy hết t h ả các thứ này như vậy biểu tình liền cùng hắn đứng ở bên bờ thưởng thức đợt sóng không có k h á c gì hắn h ờ i h ợ t giơ tay lên lên pháp t r ư ợ n g nhẹ giọng vịnh sướng lên chú văn pháp t r ư ợ n g trên mặt đất nhẹ nhàng v ừ a gõ thanh t h ú y tiếng đánh hướng về bốn phương tám hướng tản ra mặt đất bắt đầu kịch liệt run d ậ y vô số vết rách lấy ma t r ư ợ n g làm khởi điểm hướng về phía trước lan tràn giang khắp nơi d a n h xuất hiện ở trước mặt của vua chinh phục. Vua chinh phục cảm giác hai chân của mình bật không, bắt đầu hướng vực sâu vô tận rơi xuống. phía sau hắn theo hắn xung phong quân đội căn bản không k ị p ngừng k h u y n hướng, tựa như bị ác lang xua đ ổ i đến bên vách đá con cừu, rồi rít nhảy vào vực sâu văn t r ư ợ n g bị vô tận hắc ám cắn u ố t không năm. chớ xem thường người rồi. vua chinh phục tức giận gầm h é t lên, chiến xa của hắn lăng không đạt một cái, lần nữa vượt lên hư không, hướng về địch nhân tiếp tục xung phong. Bở ở c ử giết. vua chinh phục gầm t giơ cao bảo kiếm của mình chỉ hướng địch nhân phía trước, chiến xa vượt qua giang khắp nơi r n h địch nhân của hắn đã gần trong gang tấc rồi. Phản phất hết thể đều đã sớm có dự niu, vô số kim sắc diện xích chợt xuất hiện theo bốn phương tám hướng bắn ra. Cha N lượn quanh ở thân thể của bờ ở cờ, đem vững vàng định tại chỗ, hạn chế hành động của hắn. Đây là anh hùng vương d ị u game hẹn kỳ dụ, bất kỳ bị nó bắt được, đều không cách nào tránh thoát. Dưới tình huống này, bờ ở cờ không thể không chính diện đối mặt vua chinh phục xung phong, không cách nào tránh né hắn cuối cùng chỉ có thể chết thảm tại trên tay của vua chinh phục. Giết. Vua chinh phục r ơ lên bảo kiếm, tại hai người đàn sen trong nháy mắt chém về phía đầu của bờ cờ, một cái đầu lâu bay bộc lên, máu tươi tung tóe bên trong, một bộ thi thể không đầu té xuống đất. hết t h ể các thứ này đều tới quá mức đột nhiên cường đại bờ ở cờ liền chết như vậy bị vua chinh phục một kiếm gọt đầu mà chết thắng rồi hả trong mắt của vua chinh phục tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu đ ổ i lại chiến xa nhìn chằm chằm té xuống đất thi thể như vậy thì thắng rồi giống như đang nằm mơ một dạng đương nhiên không có một cái bình t h ả n âm thanh trả lời nghi ngờ của hắn thanh âm này nghe quen thuộc như vậy ta làm sao có thể sẽ bị người dễ như trở bàn tay giết chết đây bờ ở cờ âm thanh theo bốn phương tám hướng chuyển tới hắn không hề có điểm báo trước xuất hiện ở bên người của vua chinh phục cho ngươi một cái thành t h ó quen, làm mặt ngươi đối với một cái không biết ma pháp sư thời điểm, nếu như không có biện pháp lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem chém chết, vậy thì trốn xa chừng nào tốt chừng đó đi. b ở ở cờ theo bên người của vua chinh phục đi qua, dường như cũng không có làm gì, nhưng vua chinh phục chiến xa lại không hề có điểm báo trước bị phá hủy, hắn đã không thể động đậy, thân thể p h ả n phất bị anh hùng vương èn kỵ rụ r ó i buộc chặt. đến viên ngươi anh hùng vương, b ở ở cờ nhìn lấy anh hùng vương nói, quá ngây thơ rồi tập trung. đ ộ nhiên mặt đất thoát ra vô số xiên xích, èn kỵ r ụ tại trong chớp mắt liền ở chỗ này đem bờ ở cờ cho không trụ, anh hùng vương đắc ý phá lên g ờ i hai tay bao bọc mắt nhìn xuống bị vây bờ ở cờ sau lưng lóe lên một mảng lớn liền vội vàng không ngừng kim sắt chấn động vô số bảo cụ theo vương chi trong bảo khố bắn ra sẽ bị ẻn k ỷ dụ vây khốn bờ ở cờ hoàn toàn đánh thành bát vụn thật là buồn chán trò lừa bịp ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị loại này buồn chán trò l ử a bịp bắt ta sao anh hùng vương chẳng lẽ ngươi đã ngây thơ đến trình độ như vậy rồi sao âm thanh từ xa đến gần cuối cùng xuất hiện sau lưng của anh hùng vương pháp t r ư ợ n g không hề có điểm báo trước đập vào sau ó t của anh hùng vương lên đem hắn trực tiếp quật ngã xuống đất ăn cho tập chủ n g cho ta tan thành mây khói đi. Anh Hùng Vương cặp mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, hắn cho tới bây giờ không có bị như vậy xỉn nụ. Theo Vương Chi trong bảo k h ố lấy ra bản thân cuối cùng vũ khí, tên là sờn vớt v ú p rủ tủ EA mới bắt đầu chi kiếm. Chết đi! Anh Hùng Vương không có nhắm vào bất luận kẻ nào, hắn cũng không cần làm như vậy, chẳng qua là đem một kiếm này vung xuống, hắn tin chắc không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được một kiếm như vậy, cho nên đến hết thảy đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Một kiếm này rơi xuống, đại địa băng liệt, hiện ra vực sâu không đáy, vợ ở cở mới vừa rồi chế tạo đại địa vết rách ở trước mặt của nó quả thật là không đáng n h ắ c tới. Trước mặt hết thảy tất cả đều đã bắt đầu nát ấ y liên ngay cả vua chinh phục cố hữu kết giới đều đã bị phá hủy bọn họ một lần nữa xuất hiện tại thành phố p h a k ý bên bờ sông ban đêm gió mang h à n ý phất qua gò má cái tia cổ hàn ý lạnh như băng lại k i ể u cầm nắm để cho khiếp sợ vua chinh phục lấy lại tinh thần hai mắt của hắn trợ to trên mặt mang theo khó tin hắn còn sống nhưng mà càng thêm khiếp sợ anh hùng vương triển hiện ra nạo g nhân sức mạnh hắn biết bất kể như thế nào chính mình tuyệt không phải đối thủ của đối phương v ỡ ở cơ đây đã chết ở bảo cụ của anh hùng vương bên dưới rồi sao vua chinh phục tự lẩm bẩm uy lực không tệ đáng tiếc coi như là cái gọi là sức mạnh của thần cũng chỉ như vậy mà thôi sao một cái thanh âm không hề có điểm báo trước theo bên tai bọn họ vang lên, phản phất anh hùng vương một kích toàn lực căn bản không đáng nhắc tới. ngươi lại còn sống? vua chinh phục khó tin trận to hai mắt, tại bên dưới công kích như vậy, đối phương lại còn sống. thật ra thì chuyện rất đơn giản, chỉ cần ta rời đi cố hữu kết giới là được. hắn hơi h ợ t giải thích lần chiến đấu này, thật đúng là làm người ta thất vọng đây. thật sao? ta đây tới làm đối thủ của ngươi như thế nào? một đạo thân ảnh đột nhiên thoát ra, một cước cho vào ở trên người bờ ở cờ, đem hắn đạp vào trong sông, sệt qua mặt sông đụng vào đối diện trên bờ sông. ngươi chính là trước sau như một bão l đây. sặc. một cái thanh âm theo cách bọn họ chỗ không xa chuyển tới mới vừa rồi bị đ ạ p bay hiển nhiên cũng không phải là bà tôn ta đã chờ một khắc này rất lâu rồi s c t t h ạ c h o à n toàn đem vua chinh phục cùng anh hùng vương làm như không thấy nàng hai tay cầm thương đứng ở trước mặt của bờ ở cờ nói ngươi sẽ không cự tuyệt đi coi như cự tuyệt cũng vô ích nha nói xong ma kính chi cửa mở ra đem bờ ở cờ hoàn toàn cắn nuốt vào trong chương 409, sau cùng x u n g phong kỳ di sủi củ emi ra liều mạng chạy như điên hắn hiện tại trong đầu vẫn t r ố n g giống mấy phút trước hắn bị bờ ở cờ theo vua chinh phục cố hữu kết giới ném ra chuyện kế tiếp Cổ t o mỹ nệ cùng cái đó đáng chết tăng nhân cũng đều đống nhiên xuất hiện, sau đó hắn liền bắt đầu một trận không ngừng không nghỉ chạy trốn. Nếu như chỉ có cổ t o mỹ nệ một người, k ỳ Di Sủ Củ Emmy Dạ cũng không sợ đối phương, thậm chí sẽ chủ động cùng đối phương đánh một trận. Nhưng tình huống bây giờ là đối phương có hai người, mà hắn chỉ có một cái, cái đó liền n ó gì r ì n bù l ệ cũng vô hiệu ra hỏa, hắn thậm chí không biết nên dùng dạng gì phương pháp đối phó địch nhân như vậy. Hắn nhìn lướt qua trên tay khắc ấn, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Nếu như triệu hoán x ạ bợ tới trợ giúp, như vậy thì có nghĩa là hắn làm mất đi cuối cùng đạt được chén thánh khả năng. Kỷ Di Sủ Emmy Dạ, n g ư ờ i đã trốn không thoát. c ổ t ọ mĩ nẹt hai tay cầm 8 thanh bờ leky, từ từ hướng về hẻm nhỏ đến gần, p h ả n phất đột nhiên xuất hiện tập kích. Từ cấm thanh, một dạng hình tròn đồ vật theo trong góc lăn đi ra, bạch quang chợt nổ tung. Tại giữa bạch quang, vô số viên đạn lóe lên ánh sáng hướng địch nhân trước mặt bay đi. c ổ t ọ mĩ nẹt t á 8 thanh bờ leky vung ra một cái hình quạt, đem viên đạn toàn bộ mở ra, bạch quang biến mất sau. k ý sĩ sụp gù e m ị dạ lần nữa xông vào hẻm nhỏ. Sau đó cản ở trước mặt của hắn chính là ạ ạ sao d n hắn năng lực cận chiến thậm chí hơn xa cô t ọ mĩ nẹt c â một nước. Kỳ dị sủ gù e m m d a rơi xuống lên miệng nhắm vào địch nhân phía trước, nhưng mà hết t h ể đều đã trễ. Một cái tay bắt lấy nòng súng dùng sức kéo một cái nhất thời để cho súng lục biến thành một nhóm linh kiện. Nhưng mà kỳ dị sủ gù Emmya đã sử dụng hắn cố hữu thời gian chế ngự thoát khỏi, tại ạ vạ và l ọ n vào kiếm dưới sự giúp đỡ, tốc độ của hắn càng thêm kinh người. Ô oh, h d ạ sáo r è n có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là triển khai c ế t giới, thông qua kinh văn bắt được kỳ dị sủ gù Emmya. Rất tốt, v ừ a chinh phục từ bên trên này xuống, hắn lưu tại thời gian này mục đích chỉ có một cái, giết chết kỳ dị sủ gù Emmya. Hắn tuyệt đối không cho phép như vậy tên đê tiện sống. ò à vợ chết không nói gì là vua chinh phục trong cuộc sống một x ỉ nhục lớn. Hắn rút ra bảo kiếm, chuẩn bị chém xuống đầu của đối phương. Nhưng mà một giây kế tiếp, Saber xuất hiện tại trước mặt của vua chinh phục. k ỳ d ĩ sùa củ Emmy d ạ dùng hết sau cùng chủ ấ n hắn cũng không còn cách nào mệnh lệnh Saber rồi. Cuộc chiến chém thánh này, hắn không thể nghi ngờ đã là người thất bại. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, hắn vẫn không thể chết ở chỗ này. Saber, vua chinh phục trợn mắt đối mặt vua kỵ sĩ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn chuẩn bị bảo vệ tên đê tiện này sao? Ngươi bây giờ còn không thể giết chết hắn? s a b e bình tĩnh nói, ta còn cần hắn còn sống. Vậy thì tới đi. Vua c h i n h Phục lần nữa mở ra vỡ tan Vương Chi Quân Thể ở đ n Ích ổ hệ tài giỏi, đem hắn kéo gần cố hữu kết giới. A Rịa Sáo Rèn cùng kỵ Di s u Gù E Mị Dạ cũng đều bị kéo vào. Bất quá, thân là Vua c h i n h Phục Master, A Rịa Sáo Rèn tình huống cũng không quá được. Cố hữu kết giới hao phí quá nhiều ma lực, hơn nữa bản thân hắn cũng không phải là một cái cường đại ma thuật sư. Di Đờ, ta không chịu nổi. A Rịa Sáo Rèn nói, tình huống của hắn có chút tệ hại. Nếu như Vua c h i n h Phục hoàn toàn bùng nổ cố hữu kết giới sức mạnh, hắn khả năng cũng sẽ bị hút khô ma lực chết ở chỗ này. Mặc dù Aa Sáo Rèn đã chuẩn bị dự bị thân thể, nhưng hắn đối với cách làm của Vua Chinh Phục vẫn có bất mãn. Bởi vì người sau hoàn toàn không có nghe theo cảnh cáo của hắn, vẫn còn tại không chút kiên kỵ tiêu hao ma lực của mình. Gì Đờ, Aa Sáo Rèn lần nữa lên tiếng. Đến đây đi s a b r Vua Chinh Phục phóng người lên ngựa, chiến xa của hắn đã tại chiến đấu mới vừa rồi trong bị phá hủy. Nếu như ngươi không có cách nào đánh bại ta, vậy thì đi chết đi. Kể cả ngươi cái kia hèn hạ Master. Vua Chinh Phục r ơ lên bảo cụ vung lên. Bên người xuất hiện một cái nhỏ hình kỵ binh. Bởi vì ma lực Master của mình sắp hao hết, hắn cũng không cách nào triệu hán r a càng nhiều hơn chiến hữu. Sạ bờ, vua chinh phục chỉ phía trước một cái, mang đến chiến hữu của hắn hướng về phía trước phát động tấn công. Ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Sạ bờ r ơ lên bảo kiếm, nhìn lấy hướng về chính mình phát động tử vong sung phong vua chinh phục, tự lâm bầm nói lấy, thật ra thì, sạ bờ lại thế nào không nhìn ra vua chinh phục tình trạng đây. Hắn đèn đã cạn dầu, nhưng sạ bờ cũng không biết để cho hắn giết chết kỳ gì sụ gù e mỹ dạ, cái đó hèn hạ nam nhân đã đã mất đi chủ ấ n không còn có người có thể ngăn cản nàng đạt được chén thánh rồi. E c l bảo kiếm lên tản mát ra màu vàng v i quang, đâm rách thê lương hoàng g coi như đối với vua chinh phục cao nhất kính ý. Sạ bờ vận dụng bảo cụ của mình, ánh sáng màu vàng hoàn toàn đem vua chinh phục cùng bộ hạ của hắn toàn bộ nuốt sống. Đối mặt với xã bờ bảo kiếm, vua chinh phục biết mình đã không có thắng lợi khả năng rồi. Hắn không có có một tí lùi bước, không có bất kỳ n h ú t nhát, mang theo chiến hưu của mình không sợ hai chút nào hướng về ánh sáng màu vàng phát động xung phong t h ú c Master của sạ bờ a, hèn hạ ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào chết g i đấy. Vua chinh phục âm thanh theo c h ô rất xa chuyển tới, tựa như là hắn trước khi chết sau cùng người r a Tại vua chinh phục biến mất sau, cố hưu kết giới cũng hoàn toàn biến mất rồi, bọn họ lần nữa về tới cái kia vắng vẻ h nhỏ. Lại Một bên, a gười ạ sáo rẹn há mồm thở dốc, ma lực cạn kiệt để cho t á n h mạng của hắn đã binh lâm s a u cùng giới hạ, tình huống có chút tệ hại. k i j i s u c u e m bị dã dẻo ruột ừ dưới đất bò dậy, dơ lên chính mình s ú n g yêu quý nhắm vào a gười ạ sáo rẹn, chuẩn bị giết chết cái này một lần đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh gia hỏa. Đủ rồi. Sa bờ dơ lên vũ khí gác ở trên cổ k i j i s u c u e m i dã, lạnh lùng nói ra, đã đủ. đủ. Lúc k i j i s u c u e m i dã chuẩn bị bóc cỏ, nhưng mà hắn đã không có cơ hội, bởi vì sa bờ kiếm đã chém về phía cánh tay hắn. Cứ việc quy định sẽ vạn không có thể tổn thương m ạ s t tử của mình. Nhưng Saber mới vừa rồi công kích địa phương cũng chỉ có địa phương trước mặt hắn, đây chẳng qua là uy hiếp, nhưng hắn vẫn bị cổ khí thế kia làm cho sợ hết hồn. k ỳ j i s u g ủ e mi ra nhìn a dạ sáo r è n không có ở khiêu chiến danh giới cuối cùng của Saber, tiếc lặng thu hồi vũ khí, xoay người rời đi rồi. Chương 410, nguyện vọng của hắn. Cổ tọt bí nệ cuối cùng cũng không có xuất hiện nữa. Ngay từ lúc k ỳ j i s u g ủ e mi ra bởi vì v ừ a chinh phục xuất hiện, bất đắc dĩ sử dụng thần chú triệu hoán s a b e thời điểm, hắn cũng đã trốn ở góc phòng quan sát trận chiến này rồi. về phần tại sao chưa từng xuất hiện, hắn đang chờ đợi anh hùng vương đến. rất tiếc là anh hùng vương không biết bởi vì nguyên nhân gì cũng không có chạy tới. c ổ t ọ m b nệ ấy sẽ không tại không có sệ vạn thời điểm đơn độc mặt đối với sệ và khác. mặc dù không biết chi sau chuyện gì xảy ra, nhưng không nghi ngờ chút nào xạ bờ cuối cùng đánh bại vua chinh phục. hắn liền mang tính lựa chọn rút lui. về phần dùng thần chú triệu hoán anh hùng vương, mặc dù c ổ t ọ m b nệ ấy cũng cân nhắc qua cái vấn đề này, nhưng nhất cuối cùng vẫn bỏ qua. vùng đất bóng ảnh một chỗ t h ú n g lũng, hai đạo nhân ảnh đang giảng co. thời khắc này, ta đã mong đợi rất lâu rồi. ý chí chiến đấu của s c t t h ậ dâng cao. dơ lên ma thương chỉ về phía trước nam tử uy nói nếu như ngươi dám chạy trốn ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi đối với nàng mà nói đại khái cũng chỉ có gia hỏa trước mắt này là giá trị đánh một trận đối tượng có lẽ cũng chỉ có hắn có thể đánh bại liền thần đô có thể đánh bại chính mình đi ngươi muốn giết chết ta sao bỡ ở cờ đột nhiên hỏi có lẽ nói ngươi nghĩ bị ta giết chết ta nghĩ chắc là người trước đi ai biết được Sắc thật đối với cái này không thèm quan tâm nàng hiện tại chỉ muốn cùng nam tử trước mắt đại chiến một trận bất kể như thế nào đều đã không cách nào tránh khỏi không phải sao vậy thì tới đi bậc ở cỡ rơi lên pháp trượng c h o n đỉnh bảo thạch nhất thời b ộ phát ra tia sáng chói mắt bạch quang đâm xuyên qua mở mở chân trời hoàn toàn đem trước mắt hóa thành một mảnh trắng xóa thời gian trong lúc mơ hồ trước mắt hết thảy tất cả trong nháy mắt bị bốc hơi cho dù là cường đại sĩ vạn đánh p h ả i như vậy một cái chỉ sợ cũng bị trong nháy mắt bốc hơi đi có sơ hở sát t h ậ c ma thương đột nhiên theo sau lưng của hắn đâm vào nhưng mà ngay tại ma thương xuyên qua thân thể đối phương một khắc kia nàng lại phát hiện đột nhiên phát hiện mình đã mất thân ảnh của đối phương vô dụng đây là thời gian n g y v ậ ở c ờ pháp trượng biến mất rồi thay vào đó là một cái bí pháp kiếm như vậy vũ khí s k a t h chưa từng thấy qua, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được trên thân kiếm u i năng. Bờ ở cờ hướng về đối phương vung lên, Skarth cầm thương chặn lại một kích này, nhưng mà thân thể của nàng tựa như một viên đạn đại bác, nặng nghề bắn về phía mặt đất, đập ra một cái hố sâu to lớn. Ta biết ngươi có thể phong tỏa không gian, nhưng mà đối với thời gian lại không có bất kỳ biện pháp nào đi. Ngươi ma pháp này hẳn không có biện pháp kéo dài quá lâu đúng không? s k a t h từ trong hố sâu đứng lên, dù là bị mới vừa rồi kịch liệt như vậy đ ạ kích, tự mình lại phảng phất không có việc gì. Ngươi nói không sai, cao nhất có thể về phía trước nhảy vào kéo dài 15 giây. Bở ở c ờ vung đông bi pháp kiếm cùng sát thạch chiến đấu ở chung một chỗ. mặc dù thời gian nhảy đối với ma lực tiêu hao rất lớn, nhưng đối với hiện tại ta đây mà nói căn bản không tính cái. hắn lời còn chưa nói hết, cả người giống như một viên đạn bị đẩy lùi đi ra ngoài. tại sao không thực dụng đây? sát t h ắ c h ỏ i ngược lại, nếu như giống như hắn nói như vậy, cũng có thể dễ như trở bàn tay né tránh mới đúng. nếu như chẳng qua là áp đảo tính thắng lợi, đây chẳng phải là rất vô vị? hơn nữa, ở chỗ này ngươi vốn là sẽ không bị d t chết. nói xong, vợ ở cở hư không tiêu thất rồi. cơ hội tại hắn biến mất đồng thời, một c â y tử tưởng chi thương đâm thủng hắn mới vừa rồi biến mất vị trí, ma thương bốn phía sinh ra cường đại không gian ba động, mới vừa rồi phát xuống kia, liền không gian đều bị phong tỏa. n g h ẹ người đâu? s t t h a cuối cùng không có đem m t khắc một cái ma thương toàn lực ném ra ngoài, bởi vì đối thủ của nàng đã biến mất rồi. ở chỗ này đây, một bóng người chính dẫm ở tử tưởng chi thương lên, người kia chính là mới vừa rồi đột nhiên biến mất bờ ở cờ. quả nhiên, liền không gian đều bị phong tỏa sao? hắn tự lẩm bẩm. nếu như không có đang bị ma thương đánh trúng trước chạy trốn, như vậy thì liền hắn cũng không thể tránh bị đinh tại trong không gian. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không chạy trốn đây. Nói lấy, Sặt Thạc đột nhiên phát ra trên tay ma thường, một mảnh kia vách đá trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Ta lại không phải người ngu. Bờ ở cờ tránh thoát Sặt Thạc một kích toàn lực sau, dơ t r ư ờ n g kiếm lên kích trên tóc sức mạnh, một cổ m ê n ngông ma l ự c theo bí trên pháp kiếm hiện lên, theo hắn một kiếm vung xuống, mặt đất trong nháy mắt bị năng lượng xé nát, xuất hiện một đạo to lớn kinh h ệ Sặt Thạc ném ra vài thanh ma thường cũng trong nháy mắt bị quét một cái sạch sẽ. Ngươi vì sao lại phải xuất hiện đây? Sặt Thạc chất vấn, ngươi tại sao phải tham gia cuộc chiến chén thánh đây? Đương nhiên là vì thực hiện n g u y ê n vọng của ta. Bờ ở cờ không mặn không nhạt nói. Nguyện vọng gì? s h a t h ạ c đ ì n h chỉ thế công chất vấn, không có quan hệ gì với chân thánh, nhưng ta cảm giác nguyện vọng của mình rất nhanh liền có thể thực hiện. Bơ ở cơ nhẹ giọng nói, ngươi khẳng định có thể giúp ta thực hiện. v ề phần là cái gì? Chờ sau khi chiến đấu kết thúc, ta đang nói cho ngươi. Cùng ta có quan hệ. s h t h ạ c nghi ngờ hỏi, ta tin tưởng ngươi có thể giúp ta thực hiện. Bơ ở cơ nói, đã như vậy, vậy ngươi liền thỏa mãn ta đi, phát huy ra ngươi toàn bộ thực lực tới thỏa mãn ta. s h a t đ ỗ n g nhiên nở nụ cười, nếu không ta liền sẽ t ự tuyệt trợ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Mặc dù s k a t t h đối với nguyện vọng của hắn là cái gì cảm thấy vô cùng rất i ế u k ỳ nhưng bây giờ nàng càng quan tâm hai người trận chiến này. Như người mong muốn, vợ ở cở cơ mua vũ khí tiến lên đón s k a r t h Mắt khác một lần, kỳ dị s ủ p ú Emmy gặp phải một p h i ề n thoái. Hắn cùng xã bờ trở lại lâu đài ỉn b ở thời điểm, phát hiện y dị và không thấy rồi. Theo càng ngày càng nhiều sẽ vạn tử vong, ý dị và tình trạng càng ngày càng tệ hại, đã mất đi ạ vạ lòn bảo vệ, nàng đã bắt đầu bị thay đổi thành vật chứa c h n thánh rồi. Ngay tại s ã b bị kỳ dị s Emmy ra triệu hắn lúc đi, ý dị béo lại có thể bị người mang đi. Đáng chết. Sạ bờ tức giận một quyền đập ở trên vách tường, nàng không hiểu đến tột cùng là ai đem ý d ị h Bèo mang đi theo thành phố phũ kỳ đến lâu đài i n b ờ yêu cầu một đoạn rất dài khoảng cách. đều là lỗi của ngươi. Sạ bờ hung hăng t r ừ n g mắt về phía kỳ dị s ụ gù e mỹ dạ, nếu như không phải là tên khốn kiếp này đem mình triệu hoán đi qua, ý d ị c h Bèo làm sao có thể sẽ bỗng nhiên mất tích đây. Chương 411, nhân quả. Nói như vậy lên, hắn chính là tương lai của chúng ta ảnh thu nhỏ sao? Tại một cái địa phương nào đó, hai cái bộ dáng người giống vậy đang ngồi đối diện tại một tấm lên, nếu như có người ở nơi này. thậm chí sẽ hoài nghi bọn họ có phải hay không sinh đôi, bởi vì mặc kệ là bộ dáng vẫn là hành vi cử chỉ, hết thảy thuật nhìn đều vô cùng tương tự. người nói sao? khoe miệng một người khác hơi hơi câu dẫn ra, lộ ra một cái tựa như cười mà không phải cười biểu tình nói, thật ra thì đây chính là nhân quả, hết thảy đều đã quyết định, không phải sao? người sẽ nguyện ý buông tha hiện tại hết thảy tất cả, tiến vào cái kế tiếp vô tận luân hồi sao? người nói cũng không có sai, có lẽ đây chính là kết quả đi. nếu quả như thật có thể thay đổi lời, hắn lại làm sao sẽ xuất hiện đây? Giai thật ra thì cũng đã sớm đoán được. Nếu như mình thật sự buông được trước mắt đồ vật mà nói, tại hạ một người trong luân hồi, hắn vẫn vẫn là phải kinh lịch tương tự quá trình. Cái kia không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Sao không tiếp tục hưởng thụ bây giờ có được nhân sinh đây? Ánh mắt g i n u đung nhiên rơi ở chỗ này thứ trên người ba người, nằm lên bàn đã lâm vào nửa hôn mê y dị mèo. Hỏi, ngươi đưa nàng mang tới giáo hội đây? Y dị m è hiện tại đã bắt đầu thay đổi thành chén thánh đi. Cuộc chiến chén thánh cũng nên kết thúc. Hắn đ ô n g nhiên nói, ngươi vừa chuẩn bị mang đi nó. Giai Âm nghi ngờ hỏi, hắn nhớ tới 10 năm trước cuộc chiến c h ế n thánh. thời điểm đó chén thánh không phải là bị người trước mắt này mang đi sao? mang đi, không, lần này không giống nhau. hắn nhẹ giọng giải thích, lần trước cái đó chén thánh vốn chính là không nên tồn tại một số thứ, cho nên nó tự nhiên chỉ có thể biến mất. về phần cuộc chiến chén thánh lần này, nó ý nào đó mà nói chính là một loại một phần của lịch sử, ta tự nhiên không có khả năng để cho nó biến mất, cũng không thể khiến nó biến mất. được rồi, ngươi nghĩ cái gì làm liền làm thế đó đi. ngược lại những thứ này đối với ta mà nói ý nghĩa cũng lớn, chỉ cần nhìn bở không có được chén thánh là được. giai ẩn đối với cuộc chiến chén thánh hứng thú không lớn. Xoay người biến mất ở Phủ k ỳ Giáo Hội trong Giáo Đường. Tại sao khi dần rời đi, nguyên bản hôn mê Y Dịt vẹo lại có thể bắt đầu núp đ í c h có theo hôn mê dấu hiệu tỉnh lại. Mấy giây sau, nàng như dự t r t như vậy tỉnh lại. Gai i ẩn, Y Dịt và kinh ngạc nhìn tại trước mặt thiếu niên tóc bạc h kim, ngẩng đầu lên ngắm nhìn bốn phía sau, nghi ngờ hỏi, là ngươi dẫn ta tới chỗ này? Y Dịt mèo đã đoán được mình ở đâu mà rồi, thành phố Phủ k ỳ Giáo Đường, có thể là đối phương tại sao phải mang một chính mình đi tới nơi này đây? Cô t ọ b tại cùng chồng của nàng có thể là đối nghịch quan hệ, đã lâu không gặp Y Dịt m o hắn vẫn đứng ở chỗ nào? bình cơi nhìn lấy lý dịt vèo nói, ừ, là ta đưa ngươi tới chỗ này, cuộc chiến chén thánh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Cuộc chiến chén thánh muốn kết thúc? Y dịt vô kinh ngạc trên mặt ngay sau đó lộ ra thê lương chi sắc. Cuộc chiến chén thánh kết thúc, cũng có nghĩa là nàng sinh mạng kết thúc. Đây là coi như vật chứa sứ mệnh. ừ, chồng của ngươi cùng xã b ợ rất nhanh liền sẽ chạy tới, ngươi hẳn còn có cơ hội có thể gặp hắn một lần cuối. Hắn nhẹ t h ấ l ã n h đạm viết nói, chén thánh đã lúc ở cuộc chiến chén thánh lần thứ b bị ô nhiễm rồi, ngươi hẳn là cũng đã biết chuyện này đi. Hiện tại, ngươi có thể lựa chọn trả ra bản thân hết thảy, đem chén thánh hoàn toàn lột sạch, để cho nó biến thành ẩn b ờ mong đợi chén thánh. có lẽ chồng của ngươi sẽ có cơ hội sử dụng nó thực hiện cái đó buồn cười nguyện vọng một cái lựa chọn khác đây y d ị c t v è o đột nhiên hỏi ngươi có thể giúp ta một chuyện coi như thù lao ta sẽ đem linh hồn của ngươi cất giữ tới cứ như vậy ngươi còn có cơ hội cùng con gái của ngươi hoặc là chồng o ạ n t ụ ta lựa chọn người sau y d ị c t và không có nghe hắn nghĩ để cho mình giúp gì nhưng y d ị c t v è o đã vì in bờ bỏ ra quá nhiều đồ thậm chí t á n h mạng của mình cho nên y d ị c h m ẹ o lựa chọn người sau nàng không bỏ được con gái của mình l ì ạ cung ta muốn đến một dạng hắn dường như sớm đoán được sẽ là như vậy một cái kết quả mỉm cười gật đầu h ư không tiêu thất rồi chỉ lưu lại câu nói sau cùng ở trong giáo đường và về có lẽ cái này mới là lựa chọn tốt nhất dù sao đi thông c ă n nguyên đường bản thân là không được cho phép y d ị t m ẹ o nghi ngờ nhìn về phương hướng hắn biến mất nàng không cách nào hiểu được đối phương kết quả tại sao phải làm như vậy nàng cũng không có cơ hội hiểu một lát sau nàng một lần nữa chìm vào giấc ngủ rồi ngươi sẽ không phải là ức chế lực trợ thủ đi g i a n i e nhìn tại hỏi hắn ngươi nói sao hắn không trả lời mà là an tĩnh nhìn về phương xa sau đó nói ta phải đi ngươi có thể lưu lại nhìn một chút cuộc chiến c h é n thánh kết cục kết cục có gì để nhìn mỗi một trận cuộc chiến chén thánh không phải đều là lấy bi kịch kết thúc sao? g a r i e l liếc mép một cái, nhìn lấy phía dưới thành phố p h ụ kỳ giáo đường một cái, xoay người biến mất ở tĩnh lặng trong bầu trời đêm. giống như hắn nói như vậy, mỗi một trận cuộc chiến chén thánh cũng sẽ không có gì tốt kết cục. Cổ t ọ mi nẹt ấy mới vừa chạy tới, nhìn lấy nằm lên bàn y d ị c v o nghi ngờ nắm giữ bố phía, tại sao nàng lại ở chỗ này đây? Nàng chẳng qua là một cái mồi nhử. Anh Hùng Vương xuất hiện ở bên người của hắn, khuôn mặt t h t nhìn có chút dữ tợn, hắn nhìn y dịch o một cái nói, bất quá chén thánh chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? ta cũng không đáng kể, là nên cùng kỳ d ì s ủ gủ e mỹ dạ làm một cái cắt thời điểm rồi, xa bờ liền làm phiền ngươi. c ổ t ọ mỹ nệ ấy nhìn lấy y thịt mèo, bên k h ỏ e miệng câu dẫn ra một vết mỉm cười nhạt nhạt. Vợ của kỳ dị s ủ gủ e m bị dạ, như thế hắn tự nhiên sẽ tìm tới nơi này. Còn có thể là ai? Anh hùng vương khinh miệt nói, cái tên kia giống như trong cống ngầm con chuột một dạng để cho người át tâm. c ổ t ọ mỹ nệ ấy đối với c h é n thánh cũng không có quá nhiều theo đuổi, có lẽ đúng như anh hùng vương nói tới, hắn chẳng qua là đang đeo đ ổ i báo t h ủ vui thích, vì chính mình chết đi c h thướng kỳ dị sụ gủ e m bị dạ báo t h ủ cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái nhân tiện quá trình mà thôi. hắn đi ra giáo đường đại sảnh, phản trở về phòng của mình làm chuẩn bị cuối cùng. về phần đối phương tại sao đem người mang tới đây, c ổ t ọ m bị nhẹ cầy cũng không muốn biết, hắn duy nhất biết chính là cái đó nam nhân tên là kỳ d ị c h sủ cụ e m bị dạ tại không lâu sau đem sẽ tới, cùng hắn tiến hành một trận trong sinh tử chiến đấu. đó là không chính là hắn cụ t ọ m ị n ẹ c kỳ vọng như vậy sao cửa? chương 412, chén thánh tại sao y t h ị sẽ ở giáo hội đây? kỳ d ị c h sủ cụ e m bị dạ cẩn thận hướng thành phố p h ụ kỳ giáo hội tiến tới, hắn mới vừa đi tới một nửa thời điểm, đ n nhiên dừng bước, có một người chính ở nơi nào chờ đợi hắn đến. cụ t ọ bị nhẹ h ầ y Hắn mặt không biểu tình nhìn chăm chú nam nhân trước mặt, không có bất kỳ do dự nào dơ tay lên lên súng ống, tạo trừ một gắp đạn. Sạ bờ không để ý đến hai người, đường kính hướng về bên trong giáo đường đi tới. Nàng muốn đi tìm m ị diệp mèo, thái độ kỳ d ị ệ u sụ gủ e m Mỹ d ạ cũng mặt ngoài hết thảy, đó là thuộc với hai người bọn họ chiến đấu. Nàng thưởng thức còn không có tệ hại đến đi q u á y g i y hai người chiến đấu. Đối mặt kỳ d i sụ gủ e mì d ạ bắn càn quét cổ t ọ mì nhẹ, thậm chí cũng không lui lại, chẳng qua là dùng tay che chở đầu hướng về phía trước x u n g phong, toàn thân hắn pháp y là thánh đường giáo hội trải qua chống đạn ra công lấy cùng nguyên rùa phòng vệ xử lý, hoàn toàn có thể miễn dịch trình độ nào đó với đạn. Tại cổ t ọ mì n ẹ tay ép tới gần thời điểm, hai tay của hắn i a đột nhiên xuất hiện hai cây b ờ l ắ kỳ, cùng thế nhanh như chớp không kịp bị t h a i hướng về vị trí của kỳ dị sủ gù e mì d ạ ném mà ra. Cố hưu thời gian chế ngự, gấp ba tốc độ kỳ dị sủ gù e mì d ạ nhanh chóng lùi về phía sau. căn cứ hắn lấy được tin tức biểu thị, cổ t ọ mì n ẹ tay cấp 8 bắt cực băng thành t ể u cao. Một khi bị gần người, hắn khẳng định không phải là đối thủ của đối phương, kéo ra đủ khoảng cách mới là cử chỉ sanh suốt. Thế ngàn cân treo sợi tóc, kỳ dị sủ gù e mì d ạ tránh ra cổ t ọ m n h t y u n ò n g mới vừa rồi ném bắn mà Ra b l a c s k y vẹn vẹn chẳng qua là cảm ứng hắn hướng cổ tọa mịnẹ kỳ vọng vị trí di chuyển. Nếu như là gấp đôi r a tốc lợi, hết thảy các thứ này không nghi ngờ chút nào sẽ trực tiếp đánh trúng bụng của hắn, để cho hắn hoàn toàn mất đi chiến đấu. Cổ tọa mịnẹ ấy nghiên cứu chiến thuật của hắn. Mặc dù cái này cũng ở trong d ữ liệu của kỳ dị sủu emi giả, nhưng là hết thảy tất cả mặt ngoài, chỗ hắn với áp đảo tính bất lợi vị trí. Kỳ dị sủu emi giả xuống tự động vẫn còn đạn và phun r a n ngọn lửa, hết thảy đều là đột nhiên như vậy, lợi dụng cố hữu thời gian chế ngự tăng tốc độ, hướng về đối thủ nhược điểm tiến hành đả kích. Nhưng mà Phản ứng của c ổ t o Mi Nệ ấy vô cùng nhanh nhẹn, tại đối thủ hướng đầu của hắn quét l ú c bắn, trên tay hắn xuất hiện bốn thanh bơ l e k y lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo trừ một mảnh hình quạt lá chắn, cứng rắn đem viên đạn cho quét xuống. Hơn nữa thuận tay hướng về phía trước ném mà ra, bơ l e k y theo mới vừa từ trong h u thời gian chế ngự lui ra ngoài k ỳ dị sụt ủ ẹm m dạo phía bên phải xuyên qua, người sau h ữ u kinh vô hiểm tránh thoát cực kỳ một kích chí mạng, trên c h á n sợ ra mồ hôi dò dòng. Là lý do gì để cho ngươi giết chết thân là người giám sát cha đây? Cụ t Mi n ấy chất vấn. Hắn cũng không hề rời đi phát động tấn công, sử dụng ma thuật đối với thân thể Ra Tố cũng có cực hạn nhất định. Nhưng mà kỳ dị s ủ p gù emi d ạ không trả lời, cũng căn bản không có dự định trả lời. Có lẽ cái kia phun ngọn lửa xuống tự động chính là hắn cho c ổ t ỏ Mi n ẹ tới câu trả lời đi. Quả nhiên sẽ là kết quả như thế. c ổ t ỏ Mi n ẹ có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới theo kỳ dị sụp gù emi d ạ cái nào lấy được đến câu trả lời. Hắn đột nhiên tăng tốc độ, gơ múa bờ l a c h khi chặn công kích sau, một bộ liên hoàn công kích hướng về kỳ dị s gù emi d tấn công mạnh. Kỳ dị s ụ gù emi d ạ lần nữa mở ra cố hữu thời gian chế ngự. có ạ vạ lòn bảo vệ, thân thể của hắn thậm chí có thể chịu đựng tốt gấp 4 tăng tốc độ. h n Tử trong túi móc ra chính mình súng yêu quý, r ơ lên sau bắp cò, trước phương cổ tọa m ỉ nhẹ y giống như đụng đầu hắn viên đạn. Cổ tọa m ỉ nhẹ t y hẳn là thân là thánh đường giáo hội người đại diện hình người tu la, c ả i phán đoán tốc độ xa xa áp đảo tốc độ của viên đạn, thậm chí từ trên người kỳ dị s ủ g ù ẹ e m ỹ dạ tàn mát ra sát khí cùng chuẩn bị động tác để phán đoán, hoàn toàn có thể dự đoán ra q u ý tích đạn đạo. tại nhất thời điểm nguy cấp, cổ t ọ mi nhẹ h ấ y phát động cường hóa ma thuật, trên tay lấy được cường hóa b l a c h ki đột nhiên hướng về phía trước cơ múa ra một mảnh hình quạt l á chắn. kỳ dị sụp úi emi dã vẫn lấy làm k i ê u n g ạ o họ gì gỉn bù lẹ tại nương theo lấy kịch liệt kia lửa bị bắn ngược ra. cùng lúc đó, trên tay cổ t ọ mi n h thấy bờ lách ki cũng đồng dạng không chịu nổi gánh nặng, toàn bộ vỡ vụn mở ra. liền ngay cả kỳ dị sụp úi emi dã cũng chưa hề nghĩ tới, hắn một kích c h í mạng lại có thể bị dễ dàng hóa giải, chốc lát kinh ngạc, dù là thân thể bởi vì cảm nhận được nguy hiểm chuẩn bị né tránh, hết thảy đều đã đã m ư ợ n bóng người của c ổ tò mì nhẹ k o theo tứ tán bay ra sáu chi v lách kĩ mảnh vỡ chợt xuất hiện một đòn trực quyền đánh giống như thân thể của kỳ dị sụp úp e m bị dã hắn nhất thời cảm giác chính mình giống như bị nặng nghề truy sát đập chúng hai mắt vượt trội nội tạng khuấy thành một đoàn trực tiếp hướng về phương xa bay đi không cũng chỉ có một quyền nhưng mà kỳ dị sụp úp emi d ạ vẫn không chịu nổi c á i nặng giống như có rút vòng tôn biển k é xuống đất cuốn thành một đoàn nhưng mà thân thể của c ổ tò mì nhẹ cự c ư n g rắn về phía sau nghiêng ngả xuống kỳ dị sụp úp e m bị dã họ gì đ i n bùn lệ xuyên qua hắn lực lực sai lầm giống vậy kỳ dị sụp úp emi d ạ sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm Cái kia bốn thành tương tự một màn, Kỳ Di s u Củ e m i y a lấy chính mình chịu trung thành đánh đổi, đánh bại địch nhân trước mắt, liền ngay cả cổ t ọ m bị nẹt c y ấy cũng không nghĩ tới, Kỳ Di s u Củ e m i y a vì thắng lợi, hắn không tiếc đem chính mình làm làm m ồ i Đây đã là lần thứ hai, nhưng mà cổ t ọ m bị nẹt c y vẫn vẫn là phạm vào mười phân sai lầm chí mạng. Kỳ Di s u c u e m i y a cật lực bò dậy, theo trong túi móc ra một cây súng lục, hướng về đầu của cổ t ọ Mi nẹt ấy bóc gò, hắn mới là trận chiến này người thắng. Kỳ Di s u Củ e m i y a hết t h ể vừa quẹo đi vào giáo hội, hắn thấy được sạ b ợ cùng t é xỉu ở trên bàn y Ồ. Oh. Cô t t b n ẹ t ầ y đã chết rồi sao? Ta còn thật coi trọng hắn đấy. Anh Hùng Vương đột nhiên xuất hiện, bình tĩnh nhìn tại s ạ b ở cùng kỳ d ì s ủ gù e m i dạ. Sau lưng Liên Miên không dứt kim sắc sóng gợn nổi lên. À c h ờ s ạ b ở cầm bảo kiếm hai tay chừng chừng nhìn c h ầ m c h ầ m đột nhiên xuất hiện Anh Hùng Vương. Đừng hiểu lầm, vật chứa chén thánh cũng không phải là ta chụp tới. Anh Hùng Vương ngón tay chỉ một cái nói, cái đó đáng ghét con chuột bây giờ còn không dám ra tới đây. Ngươi cái này là có ý gì? s ạ b ở cơ mua vũ khí, không ngừng đánh rất vương chi bảo kho bắn ra vũ khí. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn m ớ i đúng chứ? Anh Hùng Vương mắt nhìn xuống hai người nói. Bất quá, chén thánh cuối cùng vẫn là ta nắm giữ đồ vật. Thân thể của Y Dịt Vẹo biến mất rồi, ở trên vị trí của nàng một cái màu vàng chén thánh xuất hiện tại nơi nào? Xem ra cuộc chiến chén thánh này sắp kết thúc. Anh Hùng Vương nhìn t h ầ m c h ầ m chén thánh, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Ở trước đó, liền để cho ta tới nói cho ngươi biết một cái thật lòng. c h â n tướng của cuộc chiến chén thánh, coi như ngươi thật sự thu được chén thánh, nguyện vọng của ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Chương 413, điểm cuối. Vùng đất bóng ảnh chiến đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành, giá c á cổ xưa này quốc gia hầu như đã biến thành phế tích, s ừ n g sững ở trên sườn núi lâu đài đang chiến đấu bị từ trong chém thành hai khúc. Trận chiến này so trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Chiến trường trung ương, ma thương cùng bí pháp kiếm lẫn nhau giằng co. Ở dưới chân của bọn họ là bởi vì chiến đấu mà hướng phía dưới lom xuống hố sâu. Có lẽ ngươi thật có thể giết chết ta. Hai người theo đang giằng co tách ra thời điểm. Sắt t h n nói, nàng chân phải giấm ở trên một tảng đá, Lang không nhảy một cái, nương theo lấy sau lưng nổ tung hướng về phía trước đối phương phát động tấn công. Tím tóc dài màu đỏ trong nổ tung phiêu vũ, nàng hai tay cầm thương hướng về phía trước tiêu hao mà ra. Một thương này cơ hồ đem phía trước không gian đều hoàn toàn phong tỏa rồi, đem ở, ở cự tất cả đường lui đều phong kín, kèm theo chí mạng một thương. Cái đó bị định trên không trung nam nhân thúc g ụ c đầu. Chết rồi hả? Còn không có, nhưng là ở nơi nào chứ? Sát t h ạ c đột nhiên xoay người, bí pháp kiếm đã đâm xuyên qua thân thể của nàng. Cảm giác tử vong như thế nào? E s E không năm E Z K hệ hỏi ngược lại hỏi. Có chút đau. Có lẽ ngươi mới vừa rồi hẳn là thử chém đứt đầu của ta. Sát t h ạ c đem bí pháp kiếm theo trên lưng mình rút ra, cho dù là chí mạng bị thương cuối cùng không cách nào chân chính trên ý nghĩa thương tổn đến nàng. Ta muốn đại khái v ĩ n h viễn sẽ không có người sẽ muốn cầu người khác chém đứt đầu của chính mình. Ngươi thật đúng là một quái nhân đây. Trên tay s c a r l e bí pháp kiếm biến mất rồi, một lần nữa xuất hiện tại trên tay của Bờ ở cờ. Có lẽ đi. s c a r l e xem thường, lần nữa hướng lên trước mặt Bờ ở cờ phát động nhất công kích mãnh liệt. Nàng không biết hai người chiến đấu đã kéo dài bao lâu rồi, hết t h ả các thứ này tựa hồ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với nàng mà nói. Chỉ cần trận chiến này có thể kéo dài nữa, một mực kéo dài nữa, cái kia cũng đã đủ rồi. Về phần đất nước này sẽ biến thành hình dáng gì, nàng không có chút nào quan tâm, dù là hết t h ả đều biến thành phế tích, thì như thế nào đây? Nhưng mà nàng đã định trước không cách nào được như nguyện, là nên lúc kết thúc rồi. Lời này của ngươi là có ý gì? s e t h ạ c đình chỉ tiếp tục công kích, an t í n h nhìn tại đối thủ trước mặt, kết thúc. Không, đó là không bị nàng cho phép sự tình. Giống như ta mới vừa rồi nói như vậy, nên kết thúc. Ta sẽ tiếp tục, ta chưa xong lữ hành. Ta đây nên làm cái gì? Ai tới mang đến cho ta vui thế đây? s e t h ạ c bất mãn trường r a hỏa trước mặt nói, ta không cho phép chính ngươi liền như vậy chạy trốn. Tiếp tục chiến đấu, chiến đấu liên miên đi xuống, chỉ cần ta chán ghét lần chiến đấu này vị trí. Vị này xếp nữ vương thất thường hướng lên trước mặt bờ ở cờ hô. Thời gian vạn vật luôn có chung kết một khắc, tương lai ngươi chúng quy có thể tìm được ngươi sở đồ mong muốn. v ờ ở cờ tiếp tục nói. Ngươi đã biết thứ ngươi muốn ở nơi nào rồi, không phải sao? g ọ i buồn. Sắt t h ạ c không giữ lại chút nào thả ra bảo cụ của nàng, toàn lực ném ma thương cuối cùng quan sát thân thể của Bờ ở cờ. Cảm ơn ngươi. Còn có. Tài kiến. Bờ ở cờ an tĩnh nhắm hai mắt lại, thân thể của hắn đột nhiên tiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Tại mấy cái trong chớp mắt, hỏa diễm đã hoàn toàn r tát, lại không có để lại bất kỳ dấu vết gì, chỉ có xuyên qua thân thể của hắn ma thương còn định tại trong hư không. Chết rồi hả? Sắt t h c q u ê n một dạng rơi trên mặt đất hóa thành bạch quan b í pháp kiếm, hơi hơi n h ữ mày, nhìn lấy rách nát vùng đất bóng ảnh độ, tâm lý có không nói ra được thê lương. Nàng lại nhìn tận mắt một cái xa lạ người quen tại trước mặt chết đi, cuối cùng vẫn là biến thành bộ dáng này sao? Nàng lẩm bẩm nói, ngươi không cần khổ sở, đây chính là hắn lựa chọn kết quả. Một cái thanh âm vang lên, như vậy xa lạ mà quen thuộc, nguyên bản hắn không có nhận được hoan nghênh người thì không cách nào xuất hiện tại đất nước này, nhưng mà hắn lại chống rông xuất hiện rồi, đang đứng ở trước mặt nàng. Là ngươi? Sát Thạc có chút kinh ngạc, do hỏi, đây là chuyện gì? Đây chính là ta kết cục. Người kia nhẹ giọng nói, nếu như tương lai không có thay đổi l ờ i đại khái sẽ biến thành như vậy đi. Hắn cũng không có trở về Anh Linh Ngai Vàng. Sát Thạc đống như nói. ta cảm giác hắn biến mất rồi. Ừ, đối với chán ghét cái thế giới này chính hắn mà nói, hiện đang biến mất là một chuyện tốt. Hắn nói, hắn cũng chưa chết, mà là tiếp tục chưa xong lứa hành. Cái này là có ý gì? s c t t h ậ c nghi ngờ hỏi. Những chuyện này không nên do ta giải thích, ngươi hẳn là chính mình đi hỏi thăm dởn mới đúng. Hắn hướng về s c t t h ậ c cười một tiếng, xoay người biến mất không thấy. Thật là một đám thần thần bí bí tên đáng ghét. s c t t h ậ c nghi ngờ nhìn về đối phương rời đi địa phương, lại nhìn quanh một cái phế phẩm vùng đất bóng ánh độ, khe thở dài nói, cứ như vậy đi. Nàng xoay người rời đi chính mình quốc gia. chuẩn bị tìm một cơ hội đi nghiệm chứng lời của đối phương. một bên khác, hai đạo nhân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong hư không. hắn đi rồi. thật sao? thật là khiến người bất ngờ. lại nói đây chính là chúng ta kết cục sao? giai cẩn bình tĩnh nói. ai biết được? có lẽ vẫn là nhìn ngươi lựa chọn thế nào đi. hắn nói. không biết tương lai mới tương đối thú vị, không phải sao? giai cẩn nói. ánh mắt của hắn nhìn về phía thành phố p vũ kỳ d ạ y sẽ hỏi. ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào nó đây? vợ ở cờ sau khi biến mất, chén thánh hẳn là rất nhanh sẽ bị triệu h o n đi. nên xử lý như thế nào đó, ngươi tự quyết định đi. hắn hướng về dần mỉm cười, xoay người biến mất không thấy. chén thánh sao? gia hẩn cũng không hy vọng in bờ đạt được chén thánh. phi v kỳ trong giáo đường, một trận liên quan với chén thánh đống lời đang tiến hành. tất cả cuộc chiến chén thánh, chẳng qua chỉ là dẫn dụ sệ vạn chém giết lẫn nhau cơ hội, tất cả sệ vạn đều bị lừa gạt. anh hùng vương đỏ đồng trong lóe lên một tia vô hình hài hước. coi như ngươi lấy được chén thánh, cũng không cách nào thực hiện nguyên vọng của mình. từ vừa mới bắt đầu nó cũng không phải là dùng để cầu nguyện. ngươi đang nói gì? sạ bờ kinh ngạc trợn to cả mắt, nàng không cách nào tin tưởng lời của ả chở. nếu như chén thánh không cách nào thực hiện nguyên vọng của mình. Như thế nàng đứng ở chỗ này lại có cùng ý nghĩa đây. Sạ bờ đ ỗ n g nhiên vang lên một chuyện, giai t ầ n đã từng nói với nàng qua những lời đó đều là thật sao? Nguyên lai like hắn đã sớm biết rồi, chính mình thật sự bị lừa gạt sao? Hiện tại ngươi còn chuẩn bị tiếp tục truy cầu cái này cái gọi là chén thánh sao? Anh hùng vương chăm trọng nói, bất quá, coi như ngươi muốn buông tha, hết t h ể đều đã trễ. Chương 414, t hủy diệt. Chính mình bị lừa gạt, căn bản cũng không có cái gì là có thể lật đổ vận mệnh kỳ tích, chén thánh từ đầu tới cuối cũng chỉ là một cái lời nói dối, một cái buồn cười lời nói dối. Trên tay x ạ bờ vũ khí rơi ở trên mặt đất, nàng c ặ p bao tay đầu nằm ở kẽ quỷ dưới đất, trên mặt tràn đầy tức giận. Vậy chúng ta bây giờ nơi này còn có ý nghĩa gì đây? k ỳ dị s ù củ e m ị d ạ t c h m mặt, hắn lần đầu tiên cảm thấy mê mang. Nếu chén thánh không cách nào thực hiện nguyện vọng, theo đuổi nó còn có ý nghĩa gì đây? Vợ con của nàng hy sinh còn có ý nghĩa gì đây? Sự hiện hữu của nó còn có ý nghĩa gì đây? Không có chút ý nghĩa nào. Vô số người tranh đoạt chén thánh, cuối cùng lại có thể biến thành thứ có cũng được không có cũng được, cái này thật là khiến người cảm thấy buồn cười. Sạ bờ, ngươi chuẩn bị đi nơi đó. Anh Hùng Vương bắn ra bảo cụ ngăn cản đường Sạ Bờ đi. Cuộc chiến chén Thánh vẫn chưa kết thúc đây. đã như vậy, ngươi muốn, liền đem đi đi. Sạ b ợ không nhìn mở ra bảo cụ của Anh Hùng Vương, hướng về lễ đường bên ngoài đi ra. nàng phải đi tìm giai ẩn, hỏi thăm nguyên do. h i ể n nhiên hắn rõ ràng cuộc chiến chén Thánh bí mật. Có lẽ chỉ có hắn có thể đủ vì chính mình giải thích. Sạ b ợ rời đi rồi, kỳ dị sụp gù e mị d ạ quên liếc mắt Chấn Thánh, cũng xoay người rời đi rồi, chỉ để lại Anh Hùng Vương một người. hắn nhìn lấy hai người, ghét bỏ quên liếc mắt Chấn Thánh, đột nhiên đưa tay che gò má cười lên ha hà, hướng về phía chén Thánh nói. Vô số người theo đuổi vạn năng cầu nguy khí. quay đầu lại cuối cùng cũng là một cái buồn cười đồ vật, lưu lại thì có ích lợi gì đây? Nói xong, anh hùng vương theo vương tri trong bảo k h ố lấy ra sợi vật tốt rủi t ù e a, một kiếm đem chén thánh chém thành hai khúc. Nếu như nói đại chén thánh là vật chứa, như thế tiểu chén thánh chính là chìa khóa. Tại anh hùng vương một cái chém nát chén thánh sau, đại chén thánh bị kích phát, biến thành một cái ma lực to lớn vòng xoáy. Bầu trời xuất hiện một cái màu đen mặt trời, đó chính là cái gọi là lỗ, đó là đi thông ngoại giới cửa chính. Đại chén thánh bị kích động đồng thời, cơ hồ tất cả mọi người đã nhận ra được biến hóa như vậy rồi, sạ v ợ cùng kỳ di s ụ g củ m Mỹ dạ đều dừng bước lại. Rồi g i t ngẩng đầu lên vọng hướng lên bầu trời, nguyên bản không thuộc tính sức mạnh đã bị ô nhiễm, tràn đầy trên đời tất cả ác một trong nguồn rùa bùn đen. Giờ phút này, chính như thác một nửa theo giáo hội phía trên đại lượng rơi xuống. Cái gì? Lúc anh hùng vương ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn lấy nghiêng về mà xuống bùn đen, hắn một lần nữa gơ múa sờ vật t rủ EA chém về phía không trung bùn đen thắp nước. Thắp nước giống như bị chặn đứt, bùn đen luyện như nước mưa như vậy không ngừng rơi xuống, phàm là dính đồ vật, hết thảy đều bị hãm hại bùn s ợ mang theo sức mạnh hủy diệt tiêu hủy. Anh hùng vương thu hồi sờ vật ó t rủ EA chuẩn bị rời đi thời điểm, càng nhiều hơn bùn đen theo lôi thủng trong trạng à n ra. Hắn cuối cùng không cách nào tìm ra trốn tránh cái này một tẩy lễ vận mệnh, thân thể tại tiếp xúc được bùn đen trước mắt, liền bị bùn đen phân giải cũng hấp thu, cùng mãnh liệt dòng bùn hóa thành nhất thể. Bùn đen đem thành phố p h ư kỳ giáo hội hoàn toàn phá hủy, ngọn lửa hừng hực cháy lên, bầu trời lô rốt cuộc biến mất rồi, bùn đen cũng sẽ không xung ra, nhưng đất sét lại mang đến đại quy mô hỏa hoạn, cả tòa thành phố chính lâm vào một trận tai nạn đáng sợ, không thể tránh được một kiếp mọi người cái này tiếp theo cái tiêu biến thành n á m đen thi hải. Tại sao? Sẽ cái bộ dáng này? Kiji suu c e m m d ạ nuốt ở một chỗ kiến trúc xuống, tránh thoát bùn đen tẩy lễ. phía sau hắn phòng đang thiêu đốt bầu trời đêm bị long trọng hồng liên chi hỏa truyền nhiễm mặt đất không ngừng nghỉ mà diễn ra tử vong biến hội không có ai có thể tránh được một kiếp tại sao sẽ bộ dạng như vậy sạ bờ kinh hãi nhìn lấy lâm vào biển lửa thành phố theo bầu trời cô n đ ồ n b ù ồ n e n lưu lại là thứ gì giai t n nhìn lấy bầu trời lỗ thủng nhẹ giọng nói có người phá hư trận thánh mới có thể biến đó là trên đời tất cả ác t h à n h bộ dáng bây giờ đi ngươi tìm biết đúng không ngươi tìm liền biết rồi đúng không sạ bờ phát hiện cánh tay của mình đang biến mất cuộc chiến c h é n thánh đã kết thúc xe vạn tự nhiên cũng liền không hề lưu lại cần thiết rồi không chờ một chút. Sạ bờ hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy. Nữ nhân đ a n g ghét kia cuối cùng đã đi sao? Nệ Dù â m thanh theo sau lưng của Giản Văn lên, hắn mắt nhìn xuống mảnh này thiêu đốt thành phố nói, thật đúng là nguy nga kinh hỉ đây. Đúng a? Giản v n nhẹ giọng nói, chúng ta trở về đi thôi. Nệ. Nói lấy, Nệ r ù đi tới ôm lấy tay phải của hắn, cùng đi vào cổng c h u y ể n tống biến mất không thấy. Trong tòa thành thị này, khắp nơi đều bị đốt, xe cứu hỏa âm thanh tại khắp nơi vang lên, bọn họ cố gắng khống chế thế lửa nhỏ nhất khu vực, tránh cho cả tòa thành phố đều bị tiêu hủy. Bên kia, p h kỳ giáo hội trong phía tích. Anh Hùng Vương an tĩnh ngồi ở trong p h í tích, trên người của hắn Hoàng Kim Khôi giáp đã hôi phiên diện. Đối diện với hắn, một cái đồng dạng tình huống nam nhân chính t ừ dưới đất bò dậy. N không nghĩ tới địa ngục đều đang ghét bỏ ta đây. Cô Tỏ Mi Nẹt tự r ê u nói. Tất cả sệ vạn đều đã biến mất rồi, chỉ còn lại ta một cái. Ngươi hiểu được điều này đại biểu cái gì sao? Anh Hùng Vương nhìn chăm chú nam tử trước mặt, bên khỏe miệng mang theo vui thích nói, lấy được chén thánh chính là chúng ta, cho nên ngươi chỉ cần trợn mắt to nhìn đã đủ rồi. Nếu như chén thánh thật có thể thực hiện người thắng nguyện vọng, như thế cảnh tượng trước mắt c ổ Tỏ Mi n ẹ cãi ấy chính là ngươi k h á c cầu. Đây chính là. ta, nguyện vọng. c á i ấy ngơ ngác ngưng mắt nhìn cảnh tượng này. hồng liên địa ngục theo gió truyền l ọ ạ vào trong t h a i tiếng kêu thảm thiết. tan biến cùng thở dài. có thể làm ta k h o á i cha sao? hắn tự lẩm bẩm. nếu như giờ phút này nội tâm phun trào cảm tình có thể bị gọi là vui sướng lợi. nam nhân tên là c ổ t ọ mi nệ ấy rốt cuộc không cách nào khắt chế cười lớn. vạn vật tan vỡ như thế đẹp. hổ. thống khổ đám người khả ái như vậy. bên hai tiếng kêu thảm thiết như thế đại khói nhân tâm. chính mình thật đúng là tàn khốc ma quỷ đây. hài lòng chưa? cụ t ọ mi nệ cài ầ y anh hùng vương bình tĩnh hỏi. không, không. không đủ, riêng này dạng còn không đủ, ta còn muốn muốn càng nhiều hơn vui vẻ. c ô t ọ Mỹ Nệ ấy lắc đầu, người tên khốn kiếp này thật đúng là lòng tham không đáy đây. c ô t ọ Mỹ Nệ tại bốn phía đi đi lại lại, thưởng thức cảnh vật bốn phía. Tại trong phế tích phát hiện một cái chán nan bóng người, là k ỳ Di s ủ g ủ E Mỹ Dạ, hắn liền tựa như quanh quẩn tại nóng bỏng trong địa ngục gào khóc vong linh, đã từng ánh mắt sắc bén biến mất rồi, cặp mắt giống như trống không hang động như vậy không có c ó thần thái, hắn đang tìm cái gì, cũng không phải chính mình. Bởi vì Kì Di s ủ E m bị Dạ từ bên này lúc đi qua, hoàn toàn không thấy chính mình, phản h ậ t hắn chẳng qua là trong suốt thủy tinh. cảm giác như thế mang đến cho hắn cực lớn cảm giác đục nhã nhưng cổ t ọ b ị n ẹ ấy biết đối phương đang tìm cái gì tìm kiếm có thể cho chính mình lấy một chút á n đuổi người may mắn còn sống sót thật là thật quá ngu xuẩn chương 415 t r ư tokyo bi của người chạy cuộc chiến tranh thánh kết thúc nhưng mà thành phố phế k ỳ nhưng bởi vì trên đời tất cả ác mà bị phá hủy hơn lửa đoàn người đước chừng tiêu đốt 3 ngày ba ngày rồi mới miễn cưỡng bị khống chế lại nhưng mà thành phố có một nửa đã biến thành phế tích vô số người tống táng ở trong trận lửa lớn này 3 tháng sau tòa sạ a d i n nhận được ở trong chiến tranh chén thánh mất tích phụ thân đến tin gửi thư địa chỉ quả thật ư c sở c h y lia j i n thật xin lỗi, ta bởi vì một ít nguyên nhân bị buộc rời đi thành phố Phủ Kỳ, hơn nữa khả năng vĩnh viễn đều không cách nào trở về, t ọ x sạ cả để cho ngươi tới kế thừa. Nếu như ngươi tại ma thuật sư ta không cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp, chờ ngươi kế thừa t ọ x sạ cả sau, cách người nam nhân kia xa một chút. t ọ x sạ cả tổ kỳ Ô mị tin rất dày, phần lớn giống như là d ì thư tại giao phó hậu sự, duy nhất có thể xác thực định chính là hắn còn sống. Ba ba tại sao không trở lại đây? t ọ x sạ cả Zin khốn hoặc nhìn con mắt của mình trước, t ọ sạ cả thật bất hạnh bị trận kia đoàn người bao phủ hoàn toàn rồi, trừ phong ngầm dưới đất một chút bị kết giới cất giữ đồ vật bên ngoài. còn lại đều hóa thành cho bụi. bất quá, t ỏ xạ c ả của c ả i vẫn còn, xây lại nhà mới cũng không phải là việc khó gì. t ỏ xạ c ả ahoy không biết nên như thế nào trả lời vấn đề của con gái, hắn cũng nhận được một phần tin, đồng dạng đến từ ốc e r c h a r i a gửi thư người là mạ tủ cạ dị d ạ trên phong thư còn có một tấm liên quan với hắn cùng chồng ảnh chụp của tổ kỳ ômì, hai người đang tại đi dạo ốc e r c h a r i a trang viên. trước mặt bọn họ là một cái c h u t ú i mạ tủ cạ dị d ạ chính cười nắm tay khoác lên trên bả vai của tổ kỳ ô m i người sau thì lại b ẩ y một tấm mặt. trên phong thư viết, đã lâu không gặp ahoy, h i vọng ngươi cùng jin. Sạ cụ dạ sẽ thích ta gửi cho các ngươi lễ vật. Tụ kyo bị cùng với ta ở chung một chỗ. Hắn nói chính mình chuẩn bị b u ô n g tha thân phận của ma thuật sư, dự định cùng ta cùng nhau đi một vòng toàn thế giới. Thật đáng tiếc, hắn dường như không muốn đi trở về. Ngươi cùng Jin, Sạ cụ d a nhất định muốn hạnh phúc n h a m ạ tủ cả dì i ạ tại m ạ tủ cả dì dạ gửi tới trong cái bọc, quả thật có rất nhiều ốc s ở c h ơ i l i a tinh xảo, quà t ạ n nhỏ, những thứ kia đều là Jin cùng Sạ cụ dạ bao gồm thứ chính nàng ư a thích. Nhưng tỏ Sạ cả a o i không hiểu, tại sao chồng của mình sẽ chuẩn bị cùng c dì dạ đi một vòng thế giới đây? hai người bọn họ quan hệ cũng không tốt, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tỏ s ạ cả a hó y lâm vào nghi hoặc cùng không hiểu thời điểm. Đầu của Jin đung nhiên theo một bên c h u ra, đoạt lấy tin t ự tin quan sát sau, tức giận nói, mà tủ cả gì dạ đem trà lừa chạy rồi hả? Thanh âm của thiếu nữ trong mang theo tức giận cùng có tin. Theo Jin đây quả thực là phi thường hoang đường sự tình, nhưng kết hợp cha gửi tới tin hoàn toàn có thể suy tính, cha nàng tỏ s ạ cả tổ kỳ ốm í bởi vì chú cả gì dạ buông tha mẹ con bọn họ, buông tha tỏ s ạ cả, thậm chí ngay cả gia chủ cũng không cần, quả thật là hoang đường trí cực. Hắn tại sao có thể như vậy tử? trong mắt của t ọ x s cả Jin tràn ra nước mắt, nào vào trong ngực của mẹ khóc thút thít nói, chúng ta sau đó nên làm cái gì mới phải đây? đúng vậy, mẹ con cắp nàng sau đó làm như thế nào như vậy cho phải đây. trong mắt của t ọ x s cả Ahoy tràn đầy lo âu nồng đậm. tại sau khi cuộc chiến chén thánh kết thúc, g i a g ầ n một đám người cũng đã rời đi rồi, không có tin tức biến mất. t ọ x s cả Ahoy thậm chí không biết chính mình nên làm cái gì, nàng quyết định mang theo Jin trở về t h i ề n Thành nhà bắt đầu lại. về phần vị kia tên là chồng của t ọ x s cả tổ kỳ Omi, Ahoy cũng không biết nên làm cái gì, hoặc có lẽ bây giờ Jin là chính mình duy nhất ỉ vào đi. Hai m t r ê n bờ biển, m ạ thủ cạ dị d ạ chính ăn mặc quần bơi nằm ở bãi cát trên ghế nhìn lấy phía trước đổ bơi mỹ nữ, tâm tình một mảnh thật tốt. Ở bên người của hắn, tác giả đồng dạng bày ra một tấm mặt thối t ỏ xạ c ả tổ kỳ ốm ị Trên người t ỏ xạ c ả tổ kỳ ốm ị tàn mắt ra áp suất thấp cơ hồ cùng không khí bốn phía hoàn toàn xa lạ, để cho vô số đi ngang qua nam nam nữ nữ rối rít u ă n g tới ánh mắt kinh ngạc. Người nhiều hơn sẽ chọn bỏ qua cho hắn tiếp tục hướng phía trước phía trước bãi biển ấ t bước. Đừng mất hứng, ngươi không phải là đã được sự giúp đỡ của hiệp hội ma thuật hoàn thành c c ấn tiếp nhận. Ma tù cạ gì d ạ bưng lên nước trái cây giặt sạch một hớp, nhìn về bên người bảy một tấm mặt thối t ỏ x sạ cạ tổ kỳ ô mi nói: Ngươi nên cao h ơ n g mới đúng, ít nhất ngươi không dùng tại vì những chuyện kia phiền lòng rồi. Tại sao? Tỏ sạ cạ tổ kỳ ô mi mũi thiếu chút nữa bị tức nổi ra, tại sao ngươi muốn làm như vậy? Ngươi kết quả làm cái gì với ta? Cái này hả? Đương nhiên là bờ ở cờ quan hệ, hắn thực hiện nguyện vọng của ta. Ma tù cạ gì d ạ nói: Ta muốn hắn cầu nguyện, hy vọng để cho ngươi nguyên lý a ho i cùng gin. Mặc dù kết cục như vậy không phải là ta lúc ban đầu mong muốn, bất quá kết quả cũng không tệ lắm, ít nhất các nàng tại sau khi ngươi rời đi. Nhất định sẽ hạnh phúc đấy. Tại sao ngươi cho là sau khi ta rời đi, a h o i cùng Jin sẽ có được hạnh phúc? t ỏ xạ cả tổ k ỳ ốm b cơ hồ là từng chữ từng chữ nói. Tại sao? Bởi vì ngươi chính là bất hạnh m u ồ n suối. m à tù cả Di ra chuyện đương nhiên nói. Đúng rồi, nghe nói thành phố v c kỳ phá hủy, chuyện gì xảy ra? t ỏ xạ cả tổ k ỳ ốm cảm giác lòng của mình gan tại đau. Coi như thành phố v c kỳ người quản lý, đây không thể nghi ngờ là một loại xỉ nhục. Mặc dù hắn hiện tại đã không phải là người quản lý. Đại khái là bởi vì quan hệ của chén thánh đi, ngược lại không liên quan gì đến ngươi. Hiện đang hưởng thụ cuộc sống ở nơi này đi. Ma tù Cả Dị Dạ cười hướng phía trước mỹ nữ chào hỏi, nói lời hắn đứng lên, tiến lên gia nhập mấy người hoạt động. Thời khắc này, t ô kỳ ốm bị bông nhiên có lộ h ụ gặng xung động muốn chết, hoặc có lẽ là hắn muốn giết chết phía trước cái đó nam nhân tên là Ma tù Cả Dị Dạ, nhưng hắn lại không làm được, giữa bọn họ bị một loại nào đó khế ước quá lại rồi. Hắn bi ai phát hiện chính mình căn bản là không có cách v ạ c h t r ầ n ma thuật này, coi như là hiệp hội ma thuật cao minh nhất chuyên gia cũng không có biện pháp thay hắn thở ra. Chẳng lẽ mình quyền này tử thật muốn cùng cái đó đáng chết Ma tù Cả Dị Dạ cùng nhau vượt qua sao? Hắn tình nguyện đi chết, nhưng mà nhất bi thảm là hắn liền tự sát năng lực cũng không có. đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tiếng gào thét của t ọ x sạ cạ tổ kỵ ôm mì hấp dẫn vô số người ánh mắt khát t h ư ờ n g Đồng bạn của ngươi thế nào? Hắn điên rồi sao? Một cái xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng t u ầ n hỏi mạ tủ cạ gì ra? Không có gì, hắn chính là áp lực quá lớn, tất cả ta mới dẫn hắn tới h a b a i Thì ra là như vậy. Những người khác dùng hơi ánh mắt đồng tình nhìn về t ọ x sạ cạ tổ k ỳ ôm i ì người sau nhất thời trầm mặc, cắn răng thiếu chút nữa tức đến mũi. Hắn từng chữ từng chữ nói, đi, hắn, sao, ép, lực, lớn. Các ngươi cũng nhìn thấy, hắn chính là sống chết không thừa nhận. mà tù c ạ gì đã lộ ra một bộ ta cũng rất vẻ mặt bất đắc dĩ cửa chương 416, đã phục sinh ai nha thật là khách quý theo tiếng trung tiếng vang lên tên là a áo dạ kỳ tủ cổ nữ nhân mở cửa nhìn trước mặt trẻ tuổi nam tử tóc bạc cười nói ngươi làm sao sẽ có không đến chỗ của ta đây vào đi ngươi nơi này còn là trước sau như một số x ế p giai ầ n nhìn lướt qua hơi chật hẹp căn phòng hỏi beo đây k h ế ư ớ c kết thúc sau nó rời đi tu c ố bất đắc dĩ nói ngay sau đó nhún vai theo trên bàn lấy ra một bọc nữ sĩ thuốc lá cho chính mình điểm một nhánh có muốn hay không nha Ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi không thích đồ chơi này. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó đem trên tay thuốc lá dập tắt hỏi, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Thành phố m ỹ s ạ Kỳ bên kia xảy ra chút vấn đề. g i a i u n t h o ạ t nhìn có chút bất đắc dĩ, chuyện gì có thể làm cho ngươi vị này vĩ đại ma thuật sư đều phải tránh lui trình độ đây? Tu cổ có chút hiếu kỳ, ngươi cùng A Linz gây gỗ, cũng không phải A. Theo trình độ nào đó chính là cái bộ dáng này. g i a i u n đem trên ghế salon đồ vật rời qua một bên, nằm ở phía trên kết quả đ ố i Phương đưa tới h n g trà nói, A l n nàng muốn một cái hài tử. Cái, cái gì? Tu c ổ không tưởng tượng nổi trận to hai mắt, sau đó ý thức được tình thế của chính mình, thu liễm lại biểu tình kinh ngạc hỏi, ta còn tưởng rằng là cái gì chuyện để cho ngươi khổ sở, một đứa bé mà thôi không phải sao? Mặc dù đối với với ngươi mà nói rất khó mang thai, nhưng xác suất hẳn là cũng không tính là quá nhỏ đi. Vấn đề không phải là cái này. g i a i e n đặt ly trà xuống nói, ngươi hẳn phải biết cũng biết a l i n là đại ma nữ sự tình. Ồ, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đem chuyện này quên mất. Tu c ổ sau một hồi trầm m ặ c nói, thân là đại ma nữ a l i n trong ngực có hậu đại sau, nàng đời sau đã định trước sẽ là con gái, hơn nữa. trong n ư ợ c có hậu đại sau nàng sẽ tại không lâu sau chết đi đây đại khái là để cho trước mắt vị này ra hỏa khốn nhiều sự tình đi bất quá đối với ngươi mà nói hẳn không phải là việc khó gì đi tu cầu nghi ngờ hỏi ta nhớ được in m ờ am hiểu người nhân tạo ngươi chỉ cần giúp nàng chế tạo một cái sao chép thể không lâu được rồi chuyện này ta tự nhiên cũng có nghĩ tới g i a y o n nhẹ giọng nói phương thức đơn giản nhất liền là thông qua thành phố phụ k h chén thánh trực tiếp sao chép một người đi ra không phải nói chén thánh bị ô nhiễm rồi sao hơn nữa đó đã là tốt chuyện mấy năm về trước chứ tu cầu nghi ngờ hỏi Nàng còn nhớ mình một cái nào đó người bạn thân hạ ạ xào rẹn liền tham gia trận kia cuộc chiến chiến thánh, cuối cùng vẫn là thông qua đã chuẩn bị trước thủ đoạn s ố n g lại. Ô nhiễm có thể bị lọc sạch. Raier nói, mỗi khi cần mà nói, bất quá trận kia cuộc chiến chiến thánh cũng không có đem ma lực hao hết, thuần túy chẳng qua là tiêu hao một bộ phận chứa được ma lực. Qua mấy năm hẳn là liền sẽ lại bắt đầu những chuyện kia đến lúc đó lại nói. Hiện tại ta trước thay có chủ chuẩn bị từ trước một thân thể, đem linh hồn của nàng cất giữ tới. Phương diện này ngươi dù sao l à n g h ề tất cả ta mới đến tìm ngươi. Thật đúng là một cái quan tâm chồng, ta ngược lại thật ra có chút hạng n c ạ linh rồi. Tu c ổ chuẩn bị đem m ô i k h ắ c ở trên mặt của Giai Vận, nhưng bị một tay đẩy ra. Chờ ngươi cái gì từ bỏ hút thuốc thời điểm. Đang nói đi. Giai Vận bình thản nói. Thật đúng là một cái tàn khốc gia hỏa đây. Tu c ổ bất mãn mân m ê miệng. Ngươi không phải là còn chuẩn bị để cho ta rút? Đúng rồi, ạ cô t ê n ngu ngốc kia rồi hả? Mấy năm này trở lại qua mấy lần, bất quá lại đi ra ngoài, nghe nói dự định cứ thế giới du lịch. Giai Vận trả lời nói. Thật đúng là một cái bất hiếu tôn nữ đây. Tuổi rất cao mà lại còn không được muốn một cái người thừa kế, chắc hẳn lão đầu tư kia nhất định sẽ rất thất vọng đi. Tu c ổ Trâm trọng nói, bởi vì mấy ngày nay, ạ c ổ Lưu lại Nguyên Dùa vẫn không có bị thanh trừ hết, nàng cũng không cách nào trở lại thành phố m ỹ s a Kỳ, chỉ có thể tạm thời ở bên này Anh Ra, trải qua ẩn cư sinh hoạt. Nàng Đại Khái còn đang oán trách chuyện lúc ban đầu đi. Gia i â n suy nghĩ một chút nói, đều trải qua bao lâu rồi, hơn nữa ạ c ổ không phải là cũng đã tiếp nhận ngươi rồi sao? Các ngươi cũng không phải lần thứ nhất lăn ga trải giường. Tu c ổ kinh t h ờ n nói, buổi tối mời ta ăn cơm, đúng rồi, tối nay ở lại chỗ này, thảo luận một chút có b ù i c â y sự tình. Ăn ngon ăn no, ta thật lâu không có đi cao như vậy cấp phòng ăn rồi. Mấy giờ sau. bọn họ theo phòng ăn cao cấp đi ra, hai người trực tiếp đi trong nhà của Tu c ổ Đó là một nhà không lớn nhà trọ, bên trong ở một chút người bình thường. Tu c ổ mang theo l ú c d i n đi vào, vẫn cùng không ít người quen chào hỏi, những thứ kia cũng chỉ là một chút người bình thường không. Tại sao phải ẩn hình đây? Hai người vào nhà thời điểm, Tu c ổ tò mò hỏi, tránh cho mang đến cho ngươi phiền toái không cần thiết, dù sao ngươi mang theo một người thanh niên về nhà, người khác sẽ ra sao? g i ê n đánh giá lây căn phòng của Tu c ổ cùng nàng chỗ làm việc bất động, nơi này coi như sạch sẽ c h ỉ n h tề. Một con mèo đang tại nằm út sấp ở trên bàn nghỉ ngơi. Đó là hắn thay thế b e o sử ma, là g i h n ban đầu cấp cho nàng phòng thân sửa đổi bản, coi như là khôi lỗ một loại đi. Người khác sẽ cho rằng ta tại châu già gặm có non. Tu Cố nhịn không được bật cười, lại nói mấy năm nay ngươi vẫn vẫn là duy trì hiện tại bộ dáng này. Cổ thân thể này sẽ không trở nên già. g i h n đang h o n nói, tế bào không ngừng tái sinh, thay hoán đổi cũ kỹ tế bào. Theo trình độ nào đó t ớ i nói, tế bào đồ chơi này chia ra số lần là có hạn, trừ phi là tế bào ung thư. Tu Cố trên dưới đánh giá lấy John, giống như đang quan sát một cái hiếm hoi vật thí nghiệm. Ngươi đại khái là vô số người mộng tưởng đi, trường sinh bất tử. Ai biết được? Tu Cố nhìn đang ngồi trên ghế salon thiếu niên, đem đề tài lần nữa kéo t r ở về nói, ngươi chuẩn bị thay hắn làm một cái dạng gì thân thể đây? Tựa ngươi, vẫn là người nhân tạo. Người nhân tạo, ta sẽ thay nàng chuẩn bị một cái một màn như thế người nhân tạo thân xác. Nhưng là, g i a u bần suy tư một chút nói, linh hồn vấn đề yêu cầu giải quyết. Ngươi hẳn biết rất rõ điều này. Ngươi dự định sử dụng biện pháp của ta? Tu Cố hỏi. Không, ta có năng lực rời đi linh hồn của nàng. Nói xong, trên tay của dần nhiều hơn một khối hình t h o i tinh thể. đây là cái gì ánh mắt t ủ cổ thoáng cái liền bị khối kia trôi lơ lửng ở giữa không trung cục đá hấp dẫn tới đ á phục sinh hoặc là kêu đá linh hồn cũng không có sai i a y l n đem cục đá chọn mới thu vào nói không cho đối phương bất kỳ tiếp xúc phanh cơ hội hẹp hỏi tu cổ lẩm bẩm chương 417, hậu duệ một đêm không về sao thanh t h ú y tiếng chim hót ở bên tai vang lên alins mở mắt từ từ t ọ a l ạ c lên nhìn lấy bên người chống t r ả i giường cửa hàng tự lẩm bẩm vào lúc này dưới lầu đống nhiên vang lên khác thường động tĩnh nàng từ từ từ trên giường xuống đẩy cửa ra đi hướng phòng khách một cái quen thuộc mà ma thuật bóng người liền ngồi dựa ở trên ghế salon, trong miệng của nàng ngậm một điếu thuốc, dường như đang suy tư một ít chuyện gì. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? A Linh nghi ngờ nhìn lấy người tới, nhìn chăm chăm đang cháy thuốc lá n h ư mày. Xin lỗi, xin lỗi, ta quên ngươi đáng ghét khói mùi vị. Tu Cố đem thuốc dập tắt, đi lên trước đưa tay muốn đi đỡ đối phương, nhưng bị từ tuyệt. A Linh vẫn gặp lại mà hỏi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đương nhiên là vì ngươi. Những người khác đâu? Tu Cố trương nhìn một cái bốn phía, nghi hoặc hỏi, nàng nhớ đến bên người của dần có không ít nữ nhân, các nàng không ở chỗ này. A Linh m ặ t không biểu tình nói, Ryan ở đây, ta ở chỗ này. Nói lấy, r i a n không năm từ trong phòng bếp đi ra, bên cạnh của hắn đi theo khôn khéo khôn khéo hầu gái. Phía trên là hắn chuẩn bị bữa ăn sáng. Thật đúng là một cái thân thiết gia hòa đây. Ta cũng không biết ngươi còn có ôn nhu như vậy một mặt, nhìn ta đây đều thật hâm mộ a. Tu Cố ngồi xuống nhìn c h ằ m c h ằ m bụng của A Linh hỏi, mấy tháng? Ba tháng. A Linh nhẹ nhàng v u ố t ve bụng của mình, gương mặt không cảm giác c h ứ n g lên lộ ra một tia m ẫ u tính hào quang. Chúc mừng ngươi, so ta cái đó bất thành khí em gái trước mang thai rồi. Tu Cố ăn cơm sáng. tại dưới mặt bàn một cước đạp về phía bắp chân của Jaiun đại khái đối với chuyện này là hâm mộ và ghen ghét đi cảm ơn a l i s t ừ từ nhai kỹ bữa ăn sáng động tác của nàng trước sau như một yêu nhã bình tĩnh những thứ này nằm trôi qua nàng làm cho người ta cảm giác vẫn không có biến hóa quá lớn vẫn là cái kia một cái trầm mặc ít nói không dính khói bụi trần gian công chúa ngươi chuẩn bị giống như mẹ của ngươi như vậy Tu Cố để đao xuống lại sau nhìn dần một cái nói hắn hy vọng ngươi có thể sống được ta biết a l i n lặng chốc lát nói nhưng cái này là trách nhiệm của ta con của ngươi vẫn sẽ bị r u ồ n Tu Cố nói sao không buông tha đây đã muộn. A Linh nói, ma lực tại trước khi sinh ra đời sau, nàng sẽ đem toàn bộ khắc cấn để cho con của mình kế thừa, tại trong mẫu thể tiến hành cải tạo. Tất cả tại sau khi con gái ma nữ sinh ra, hoàn thành nhiệm vụ ma nữ cũng sẽ bị chết. Chính là như vậy một cái kết quả, đương nhiên cũng có thể coi như là một loại giải thoát. Chúng ta thảo luận một đêm, đã sơ bộ lập ra một cái phương án. Tu c ổ dùng hai ngón tay gõ bàn một cái nói nói, đại khái chính là tại sau khi ngươi chết, chế tạo một cái cùng ngươi tương tự vật chứa, cứ như vậy mà nói, ngươi liền có thể tiếp tục còn sống. Thảo luận một đêm. a l i n nhìn về phía bên người g i a i n nàng hiển nhiên đã ý thức được ngày hôm qua dần vì sao lại biến mất không thấy. Nguyên lai hắn đi thấy tủ cổ rồi. Ngươi không có cùng nàng nói sao? Tu Cấu nghi ngờ hỏi thăm i a i u n Nói qua. g i a i ẩ n dứt khoát nói. Ồ, ngươi nói là người nhân tạo sao? a l i n hiểu được tủ cổ nói sự tình, chuyện liên quan đến người nhân tạo, g i a i ẩ n cũng từng từng nhắc, dùng người nhân tạo chế tạo ra một cái dung thân con rối hình người. Dĩ nhiên, thời điểm đó a l i n sẽ mất đi hiện tại ma thuật khắc ấn cùng phần lớn thực lực. Cái này không thể nghi ngờ đối với bất kỳ một vị ma thuật sư mà nói là một cái đả kích khổng lồ. nếu như là chuyện này mà nói, hắn đã nói qua. A l i n nhìn về phía dần thời điểm mang theo một chút nghi hoặc, người sau nhẹ nhàng ôm hắn nói, ta càng quan tâm ngươi có hay không có thể còn sống. Ta biết rồi. A l i n cuối cùng không có cự tuyệt, nàng an tĩnh rửa và ở trên người giai h n Hai người cùng đi hướng phòng ngầm dưới đất, nơi nào vốn là chuẩn bị cho tiểu anh, xạ cụ dạ, địa phương, xạ cụ dạ tại trước đây không lâu đã thuận lợi thức tỉnh, nơi nào bị bỏ trống xuất hiện, tại trong lọ chứa, A l i n sao chép thể đang an tĩnh nằm, tuy nói là sao chép thể, nhưng mạch ma thuật đã lần nữa xây dựng rồi, ma nữ ma thuật k h á c cấn cũng không có tàn dư xuống. Theo trình độ nào đó xem ra, hắn vẫn tính là hoàn mỹ, nhưng người nhân tạo cuối cùng là người nhân tạo, nàng còn là không thể tránh xuất hiện một vài vấn đề, coi như là ỉn mờ cũng không có phương án giải quyết. Dù sao, g i a ë n đang tiếp tục h í n h mình sửa đổi một chút tạo thời điểm vẫn là một người, mà giờ khắc này trong lọ chứa thân thể vẹn vẹn chẳng qua là một cái không có chút nào linh hồn người sao chép. Trên thực tế, khả năng so trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Bất quá, thật ra thì nếu như ngươi nguyện ý, còn có một cái phương thức đơn giản nhất, chờ A l i n h sau khi chết, đưa nàng phục sinh biến thành s ự mà không lâu tốt rồi. Được rồi, đây cũng không phải là chủ ý gì tốt. z i a i n tự t u y ệ t đem một đôi thành quả nghiên cứu giao cho tủ cô nói, chúng ta còn có thời gian, ta hy vọng ngươi có thể tìm được phương pháp thích hợp. Đúng rồi, những người khác đâu? Tu c ô hỏi. Bọn họ đi du lịch, phi ổ chuẩn bị đi thấy hắn duy nhất em gái, lệ t ị n s sì x ạ chuẩn bị sẽ nước pháp một chuyến, những người khác thì lại chuẩn bị đi bốn phía đi một chút, cho nên bọn họ liền đồng loạt xuất phát. Giai ẩn giải thích, hắn trong khoảng thời gian này sẽ một mực đơn độc bồi ở bên người của a l i n Ngươi cũng muốn nhìn tại hải tử lớn lên đi, ngươi cũng không hy vọng nàng nghĩ đã từng trải qua chính mình đi. Giai ẩn đưa tay chặn lại a l i n hai người cùng nhau leo lên thang lầu lần nữa trở lại phòng khách. đ ô n g nhiên bên ngoài tiếng c h u n g reo, một cái bóng người quen thuộc ở trước mặt bọn họ vang lên. Ạcổ sách theo vali du lịch xuất hiện tại rất xưa nhà dinh thự trước, mặc dù hắn chính mình cũng nắm giữ một cái nhỏ đến đáng thương nhà trọ, nhưng không nghi ngờ chút nào tới nơi này dù sao thích hợp. Ngươi, ngươi tên khốn kiếp này tại sao lại ở chỗ này? Ạcổ kinh ngạc nhìn chăm c h ằ m tủ cổ, hắn thậm chí còn hoài nghi trên người tủ cổ ma pháp bị cho mượn nữa nha. Tại sao ta không thể xuất hiện ở nơi này đây? m g ụ y n g thân ái của ta. Tu cô ý vị sâu xa nhìn c h ầ m c h ằ m liếc mắt, ạ cô một cái nói, nếu như tình huống của lão đầu tử ngươi, hắn nhất định sẽ buồn bực chết không. Không cần ngươi quan tâm, la bên trong tám sách lao thái bà, ạ c ổ khinh thường phản kích nói. Tốt rồi, ta nói các ngươi có thể hay không khắc chế điểm. g i a l o n nhắc nhở, lời của hắn vẫn còn có chút hiệu quả, ạ c ổ cùng t ủ c ổ đều ngậm miệng, hai người này cuối cùng gặp mặt thời điểm hay xinh sự. Ta đi trước, ngày khác thấy. Tu cô hướng về ạ c ổ làm một cái mặt quỷ, hướng về dần dơ dơ tài liệu trên tay, bước vào cổng chuyển tống biến mất không thấy. Chương 418 đêm hôm đó, đã lâu không gặp a lìn. Trên người áo áo dạ kỳ mặc lấy đơn giản quần áo mùa hè, đi tới bên người của A Linh ngồi xuống, đưa tay chuẩn bị đi sờ sờ bụng của A Linh, bị một cái tát cho xếp hàng rất rồi. Thật là đau, không cần thiết tác như vậy đi. A Cổ dùng sức giơ giơ đỏ lên cánh tay phản n à n nói, lại nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể sớm như vậy liền chuẩn bị làm mẹ của đứa bé. Chính ngươi cũng tuổi tác không nhỏ đi. Gia Hân n h ắ c nhở, ta mới 24 t u ổ i A Cổ hướng về hắn làm một cái mặt quỷ nói, còn rất trẻ đây, ngươi vẫn chưa kết thúc đi một vòng thế giới. Gia Hân hỏi, trốn tránh cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì, thật là một cái thất thường gia hỏa đây. người nào đó dường như không có tư cách nói ta. Ạ c ổ hướng về hắn làm một cái mặt quỷ, đi hướng phòng bếp mở tủ lạnh ra thời điểm, cũng không có tìm được nàng đồ mong muốn. người đang tìm cái gì? k e m cây. Tại sao liền bịa cũng không có? Ạ cô t h ạ t nhìn có chút hơi thất vọng. Đây là cái gì? t ư ờ i mới ép trái cây, chuẩn bị cho a l i n Ta ngược lại một chén nhỏ cũng không quan hệ đi. Ạ cô lấy ra ly thủy tinh cho mình tới một chút, nàng uống một h ớ p lớn, nhất thời cảm giác hàm răng của mình ấy ẩm. Chua quá. đều nói là chuẩn bị cho Alyn. j a n nhìn lấy vặn vẹo thành một đoàn ạ ảo cô nói. Ngươi chuẩn bị ở chỗ này lưu lại thời gian bao lâu đây? Không biết. Qua lúc đang nói đi. Ta đi ra ngoài trước một chuyến. Ạ cô đứng lên, đi ra ngoài mua cho mình đồ uống lại rồi. Buổi tối, lúc cả háo dạ kỳ trở về, mua một đôi băng uống, thuận tiện còn giúp Ạ l i n mua một chút ô oh mai. Nàng hỏi thăm mẹ của mình, đối với lần đầu tiên làm mẹ a l i n mà nói cung cấp có lực trợ giúp. Nhưng mà, Ạ cô chợt phát hiện hết thảy tất cả, i a u n đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Nàng lúc ăn cơm tối, đang dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn hắn chậm c h m Đang nhìn cái gì đây một? Jaun hỏi. Không, ta cảm thấy ngươi dường như rất biết những chuyện này. Ả cô quái gì nói? Hai người khác đều c h ầ m mặc, p h ả n phất đạn thoại dùng một loại chỉ có người mới là gà mở ánh mắt nhìn chậm chậm Ả ả o cô. Khúc khục. Ả cô nhẹ giọng làm ho hai tiếng, nói sang chuyện khác hỏi nói, các ngươi chuẩn bị cho Hải tử lấy cái tên gì đây? Còn không có quyết định. Ả Linh xếp sách lại nói, ngủ ngon. Ả cô bưng kín ngáp một cái, nhìn một chút thời gian cũng phản trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ba cái nửa đêm thời điểm, Ả cô mở mắt, nàng có thể cảm giác được cửa phòng của mình bị người mở ra. l i n ngủ thiết đi. Nàng mở miệng hỏi, đã ngủ rồi. r a n ngồi ở bên cạnh, đưa tay ôm mình trên danh nghĩa ngoài ra vợ. xem ra ngươi chính là man cực khổ à? ạ cô nhẹ khẽ hừ một tiếng hỏi, ngươi những nữ nhân k h á c đây, các nàng làm sao đều không có ở đây rồi, lại nói phụ cận nóc nhà kia đều biến mất, bọn họ đều có chút việc, coi như là cho ta cùng a lins chống đi thời gian t r u n g đ ộ n g đi. i a y o n suy tư một lát sau nói, các nàng sẽ chờ ạ lins sinh hạ hài tử sau mới sẽ trở về. xem ra ta ngược lại thật ra biến thành kỳ đà c ả n mũi. ạ cô tự dễ một câu, đột nhiên hỏi, ạ lins vấn đề ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? man ữ ở phía sau thay sinh ra không lâu sau cũng sẽ bị chết, mẹ của a lins giống như cũng là như vậy một trường hợp đi. đúng a. Bất quá, ta đã tìm được một cái phương án giải quyết. Đương nhiên, nếu như không thích hợp mà nói, có thể sử dụng phương thức của ngươi. j a i ẩ n thật ra thì đã sớm nghĩ tới vô số loại phương án giải quyết. Xem ra lo lắng của ta là dư thừa đấy. À, cô tự dễ một câu, dùng sức ôm lấy Jaiun, cảm thụ đối phương tồn tại. Hàn chính đang suy tư mình là không phải là cũng chuẩn bị muốn một đứa bé. Bất quá, sau khi có hải tử, nàng liền không thể khắp nơi run g o ạ n Đang suy nghĩ cái gì đây? Jaiun hỏi. Ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, lẫn nhau so với bọn hắn đều sẽ nguyện ý vì ngươi sinh một đứa con đi. Đến lúc đó ngươi sẽ có một đống đời sau. a cô tự đủ, đến lúc đó đừng để ý cũng sẽ bị một đám con nít cho nhét đầy. Không có dễ dàng như vậy, những thứ này ít nhiều gì vẫn là phải xem vật k h í Gai cẩn tự r ê u nói, bởi vì thân thể từng bị cải tạo quan hệ, ta xài thời gian rất dài mới để cho hạ linh mang thai. Tất cả ngươi không cần thiết lo lắng, ta biết ngươi bây giờ còn không hy vọng có con của mình. Sau đó không lâu, ấm áp mỹ khí tức ở trong phòng lăn tràn, hai người hưởng thụ hạnh phúc đi qua ô n thuần. Tu cổ t ê n ngu ngốc kia ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? a cô đột nhiên hỏi, lại nói nàng đều nhanh biến thành lão thái bà đi hồ. Nàng luôn thích lay o a y những thứ đầu nụn n kia. Gai ẩn tay phất qua thân thể của thiếu nữ sau, nhẹ giọng nói, ta thậm chí hoài nghi nàng cho tự mình làm vô số nhân bản thân thể, hiện tại đã không biết rõ cái đó mới thật sự là nàng rồi, tất cả coi như nói như ngươi vậy cũng không làm nên chuyện gì. Nàng thật đúng là trước sau như một làm m y đây. Ạ, c ổ thợ g à i nói, vậy hãy để cho nàng chân này vĩnh viễn làm một cái lao thái bà to rồi. Nếu như ngươi bây giờ đi ta nhưng là sẽ nổi giận. Nàng đưa tay kéo lại Gai ẩn, xoay mình cười ở trên người hắn nói, đúng rồi, tối nay lưu lại buổi ta. Được rồi. Gai ẩn giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong. Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, An mặc đ ầ u ngủ đơn bạc ạ Linh ruyện như ưu linh xuất hiện, mắt thấy một màn trước mắt, nàng không có tức giận cũng không có than phiền, chẳng qua là An tính đi lên trước, ở bên người của Giận tìm một cái vị trí thân nằm xuống. Thật là thua ở ngươi rồi, ạ cô nhẹ nhàng thở dài nói, ngủ đi. Không sao, ta còn không mệt. Giận nhìn đã lần nữa lâm vào mộng đẹp ạ Linh sau, nói với ạ ảo giả kỳ. Sáng ngày thứ hai, thanh t h ú y tiếng chim hót đánh thức giường trải lên mấy người, ạ Linh rủi rủi con mắt b ỏ dậy. À cô dựa vào giường thói quen, lại bởi vì tối ngày hôm qua dù sao buổi tối quan hệ, nàng vẫn còn mơ mơ màng màng trạng thái. Giai ầ n đã tỉnh lại, đang đem giống như bắt chảo trương ngư ạ cổ cho rời đi, chính mình bỏ dậy, từ dưới đất nhặt lên quần áo ngủ của mình cho chính mình mặc lên. Ạ linh đưa tay tinh tế cánh tay thay hắn lôi kéo một cái quần áo trên người, hai người thấp giọng kể một ít lời, cùng rời đi ra phòng ạ ảo ạ kỳ. Bọn họ mới vừa đi ra căn phòng thời điểm, ạ cổ mơ mơ màng màng mở mắt, n h ỏ giọng lẩm bẩm một câu, thật là, nàng lần nữa nhắm mắt lại, chuẩn bị đang tiếp tục ngủ một cái lại ngủ.